tiếng vang ầm ầm tựa hồ đất rung núi chuyển mười mấy hơi thở về sau nơi này đã phát sinh biến hóa lớn hơi hài lòng nhìn thoáng qua hai mắt khép hở thần niệm đi đến một địa phương khác ngọc tuyên sơn kim hà đậu tại toàn bộ trong hồng hoang đều có phần có danh tiếng đứng hàng tại 72 mươi phúc địa trí nhất là triển giáo một trong thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân đạo trường tương đối thập nhị kim tiên bên trong những người khác đến nói ngọc đỉnh chân nhân từ trước đến nay có chút địa thấp ngọc tuyên sơn cũng liền có rất ít người biết được cụ thể ở nơi nào ngọc tuyên sơn trong đó một chỗ đậu phủ một đạo thanh lanh thân ảnh đang đứng ở trong tu luyện đột nhiên Thần sắc hắn khẽ động, từ trong tu luyện ngừng lại, đưa tay vuốt ngực, chỉ cảm thấy từng đợt tâm huyết dâng trào. Trận trận nghi hoặc dâng lên, thân là tu luyện người, hắn tự nhiên rõ ràng đây không phải bình thường sự tình. Ánh mắt hướng ngoài động nhìn lại, bản năng để hắn có loại hướng cái hướng kia mà đi xúc động. Cơ duyên sao? Ý mắng nghiệm một câu, trong mắt nổi lên một chút không thèm để ý. Liên chuẩn bị tiếp tục tu luyện, hắn bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, lập tức liền muốn chuẩn bị chính thức đột phá, lúc này không nên ra ngoài. Càng quan trọng chính là, hắn cho tới bây giờ đều không tin cái gọi là cơ duyên, mặc dù hắn là xiển giáo bên trong người, Thuộc về từ trước đến nay giảng cứu cơ duyên đạo môn bên trong, nhắm mắt lại đè xuống xúc động, liền tiếp tục tu luyện. Chỗ xa xa Đế tân lại nhíu mày khẽ hừ một tiếng, lại tăng lớn cường độ. Ngọc Tuyền Sơn bên trong cái kia đạo thanh lanh thân ảnh nhíu nhíu mày, lần nữa dừng lại tu luyện, bởi vì trong ngực tâm huyết dâng trào càng ngày càng mãnh liệt, để hắn không thể an tâm tu luyện. Trong mắt không hiểu càng thêm nồng đậm, loại chuyện này hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Mà hắn nghe qua những cảm ứng kia đến cơ duyên tiến đến sự tỉnh, tựa hồ tâm huyết dâng trào cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn không có có mơ tưởng kiên định lại mấy lần chuẩn bị tu luyện, mấy lần dừng lại. A, hơi có chút bất đắc dĩ, cảm thấy hứng thú tiếng cười khẽ, ánh mắt của hắn hướng phương xa nhìn lại, triệt để bỏ đi hiện đang tu luyện suy nghĩ. Cũng được, liền đi xem một chút. Đến cùng là cái gì? Đứng người lên, hướng động đi ra ngoài, đi tới Ngọc Truyền Sơn trung tâm, Kim Hà động bên ngoài. Sư phụ, đệ tử trong lòng có cảm giác muốn ra ngoài một chuyến. Hắn có chút thi lễ, tôn kính nói. Đi thôi, ghi nhớ, vạn sự không thể cưỡng cầu. Một đạo bình ổn, dọa ôn hòa từ trong động truyền ra. đệ tử ghi nhớ. Hắn nghiêm túc đáp sau đó liền hướng Ngọc Tuyền Sơn đi ra ngoài, trải qua một tầng trận pháp môn hộ, thân ảnh xuất hiện tại một bề ngoài nhìn qua phổ thông dãy núi bên ngoài, ánh mắt nhìn một chút, liền thuận trong lòng cảm ứng, hướng một cái phương hướng bay đi. hắn chính là Dương Tiễn, tại gần một năm trước đã làm bạn Dương Thiền cô nương mấy năm lâu hắn liền trở về tới Ngọc Tuyền Sơn chuẩn bị đột phá. chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ vào lúc này có mãnh liệt như thế tâm huyết dâng trào. Ngọc Tuyền Sơn trung tâm kim hà động, một đạo khí tức bình thản thân ảnh, ánh mắt dâng lên một vòng nghi hoặc, thế mà cái gì đều không tính được tới. Tiễn Nhi chẳng lẽ có cơ may lớn gì? Do dự một phen, từ bỏ đi theo mà đi ý nghĩ. Đạo pháp tự nhiên, hắn đi, có lẽ liền phá hư phần cơ duyên này. Một bên khác, thuận cảm ứng Dương Tiến bay 2 ngày nhiều thời giờ, tiến vào một tòa nhìn qua rất phổ thông trong quần sơn. Trầm ngâm một chút, tiếp tục hướng dãy núi trung tâm mà đi, chỉ bất quá cẩn thận rất nhiều. Không bao lâu, tại một chỗ hẻm núi trước ngừng lại, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía trong hạp cốc cùng bốn phía. Bốn phía sơn nhạc rõ ràng cao lớn dốc đứng rất nhiều, hẻm núi nhìn qua cũng không nhiều lớn, lại không nhìn thấy cuối cùng. Tựa hồ có một luồng khí tức thần bí tràn ngập. Hắn trong ngực tâm huyết Dương Trảo đã biến mất, nhưng hắn có thể xác định, hấp dẫn hắn đến đây chính là cái này trong hẻm núi. Suy tư một lát, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói, "Không biết nhưng có vị tiền bối nào ở đây?" Vạn Bối tiếp. Âm thanh trong trèo quanh quẩn trong quần sơn, bất quá cũng không có hù dọa cái gì chim thú, bởi vì cái này hẻm núi phương viên chăm dặn một con chim thú đều không. Dương Tiến cũng không kinh ngạc, trước đó hắn liền phát hiện điểm này, cho nên mới cố ý lối ra thăm dò một hai. Chờ mấy tức, quanh quần âm thanh rơi xuống, chung quanh cũng không có cái gì đáp lại. Dương Tiễn cũng không nóng nảy, lại chờ mấy tức tiếp tục ôm quyền nói văn bối mạo phạm. Nói xong, trong mắt Ngân Quang lông lánh, nhìn về phía hẻm núi, cũng không có phát hiện trận pháp gì cấm chế về sau. Từng bước một hướng trong hạp cốc đi đến, bước chân trầm ổn, khí tức kiên nghị tỉnh táo, mặc dù có chút cẩn thận đề phòng, lại vẫn cho người ta một loại trời sinh khí quyển. Thong dong, phảng phất chủ nhân tuần hành hoa viên của mình. Ánh mắt một đường tiếp tục đánh giá. Dương Tiễn bước chân không đổi không chậm, không thay đổi chút nào, nửa khắc đồng hồ tả hưu, liền đi đến cuối con đường, mà phần cuối trên vách núi đá có một cái cũng không lớn cửa hang tồn tại ánh mắt ngưng lại dương tiễn dừng bước trong lòng ngưng trọng cái này biểu nhìn trên mặt vô cùng đơn giản một cái cửa hang, lại cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác thâm bất khả chắc có người vẫn là bảo vật trong lòng một trận suy đoán còn không đợi hắn nghĩ nhiều nữa giọng nói lạnh lùng từ trong động truyền đến ngươi là người phương nào dương tiễn toàn thân bản năng giật cả mình không chỉ có là vì thanh âm này đột nhiên vang lên càng thêm thanh âm này cái chủng loại kia lạnh lùng ngày hôm qua hôm nay sẽ không thiếu chương ba ngươi cũng không cảm thấy ngại đột phá không mang mảy may tình cảm, tựa hồ coi thường chúng sinh lạnh lùng, nha nha xét điện tử, chỉ là trong nấy mắt liền để hắn có loại lạnh cả người cảm giác, cương hành, không tốt ở chung, cái này sáu cái chữ lập tức trong lòng hắn dâng lên, mặt ngoài lại không có gì dị thường, chỉ là hơi kinh dị, hai tay ôm quyền không tiêu ngạo không tự ti nói, Vạn bối đi ngang qua nơi đây, tâm huyết dâng trào phía dưới, quấy nhiễu tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách, trong sơn động, đế tân đứng chắc tay, hai mắt nhìn qua ngoài động, chỉ là sơn động tự nhiên trở ngại không ánh mắt của hắn, vô cùng rõ ràng trông thấy ngoài động đạo thân ảnh kia. Một thân màu trắng huyền y liễu, phát ra áo choàng, khí tức trầm ổn kiên nghị, ánh mắt tỉnh táo, lại lộ ra một cô ẩn dấu phong mang, cùng chỗ càng sâu cùng ngạo không bị chói buộc. Một tia hoàng hốt hiện lên, đế tân trong hai mắt lưu chuyển lên một vòng kỳ dị sát thái. Bất quá ngoài miệng lại chỉ là có chút dừng lại, liền tiếp tục lạnh lùng không cái gì tình cảm ba động mà nói, "Bản tôn hỏi ngươi là người phương nào?" Ngoài động, Dương Tiễn trong lòng càng thêm lưng trọng, đối phương ngựa khí dù trở biến, lại lộ ra càng thêm mãnh liệt không tốt ở trung chi ý. Minh bạch loại nhân vật này, phần lớn là không biết sống bao nhiêu năm năm xưa lão quái rất có thể hỉ nộ vô thường. Vạn bối dương tiễn, bãi kiến tiền bối. Ôn quyền có chút thi lễ, lần thứ nhất thổ lộ ra mình danh tự, bất quá cái khác, tỷ như sư môn lai lịch lại vẫn là không có lộ ra mảy may. Mà đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý những cái kia, chỉ là nói ra, lại làm cho hắn giận mình, tự tiện xông vào nơi đây người, chết. Con người nhắm lại, xong quyền một nắm, kia cố lanh ý càng thêm máy liệt. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn lại càng phát tỉnh táo, pháp lực đề đến cực hạn, sau một khắc liền có thể bỏ chạy. Van bối cho tiền bối bồi tội, trước đó không biết, mong được tha thứ. trong động Đế Tân khẽ miệng nổi lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt thú vị ý cười, ngươi chết rồi, bản tôn tự nhiên thứ lỗi. Dương Tiễn trong lòng vô ý thức cảm giác được một vòng dị dạng, nhưng tỉnh táo bên trong không dành suy nghĩ nhiều, Thanh âm ngưng lại nói, tha thứ Vạn Bối không thể như tiền bối nguyện, hiện tại còn không thể chết, Vạn Bối cáo tử. Thanh âm còn không rơi xuống, thân ảnh đã tựa như tia chớp hướng hẻm núi bên ngoài bay đi. Dù giống như là chạy trối chết, lại không có chút nào lộ ra chật vật, còn đặc địa cáo tử sau lại đi. Mà chạy trốn phương hướng cũng là đường cũ trở về, mà không phải từ những phương hướng khác, hiển nhiên sớm đã có cân nhắc chớp mắt Dương Tiễn liền đến hẻm núi bên ngoài, lập tức liền có thể bay ra mảnh này dây núi, nhưng trong lòng của hắn lại càng thêm nung trọng, bởi vì quá mức đơn giản chút. Quả nhiên, sau một khắc, tâm thần một cái hoảng hốt, chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa đều đang biến hóa. Không do dự, pháp lực lập tức quả quyết xung kích tâm thần, đau đớn phía dưới, khiến cho tâm thần cưỡng ép tỉnh táo lại. Sau đó liền phát hiện, hắn đã một lần nữa trở lại trong hạp gốc. Không gian Nazi, tâm thần đại chấn, hoàn toàn xác định mình gặp một vị thâm bất khả chắc lao quái vật. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ ngay cả sư phụ hắn đều không xử ra được. Cực độ tỉnh táo phía dưới, trong lòng khẽ nhúc nhích, pháp lực rơi xuống, một bộ không còn muốn chạy trốn dáng vẻ, ngược lại có chút kính nể mỉm cười nói, "Tiền bối hảo thủ đoạn, Vạn Bối thật sự là mở rộng tầm mắt." Biết chạy không được, cho nên không chạy rồi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, kia trong đó không dậy nổi mày may gọn sóng bình tĩnh, để người đoán không ra bất kỳ ý nghĩ. Tiền bối tuệ nhãn cao siêu, Vạn Bối đã chạy không được, vậy Vạn Bối dứt khoát tự nhiên là không dùng chạy. Dương Tiễn cười khẽ, trong lòng giật mình. Cái này đích xác là hắn ý nghĩ, đối phương nhìn ra, còn nói thẳng ra. "Ngươi thấy bản tôn không có lập tức giết ngươi?" coi là còn có đường sống. Thanh âm lại lên, tuy là câu hỏi, trong giọng nói lại không có bất kỳ cái gì hỏi thăm chi ý. Dương Tiễn sắc mặt ngưng kết hạ, đây chính là hắn biết chạy không được sau liền không chạy nguyên nhân, nếu không hắn lại như thế nào sẽ từ bỏ? Chỉ là đối phương cái này lão quái vật, trong lòng Ngưng Trọng lại nhẹ buông lòng xuống, Ngưng Trọng đối phương thâm bất khả chắc, nhẹ nhõm đối phương tựa hồ đích sắc không có lập tức giết hắn ý tứ. Kia lạnh lùng trong giọng nói, mặc dù không có để lộ ra bất kỳ vật gì, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy một tia treo tức. Tiền bối cao minh, văn bối thực tế bội phụ. Dương Tiễn lộ ra một vòng có chút bất đắc dĩ cười khổ, ôn quyền nói. Trong động, Đế tân khoẹt miệng đống nhúc nhích, tiếp tục lạnh lùng nói: Bản tôn nơi này không thể có phế vật, muốn tiếp tục sống, liền nhìn ngươi có phải hay không phế vật. Dương Tiễn mừng rỡ, quả nhiên, thần sắc chân thành nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Đế tân tâm niệm vừa động, ngoài động, linh khí hội tụ, sau một khắc, một đạo dùng linh khí hội tụ thân ảnh xuất hiện, cũng tay nắm một thanh phương thiên hỏa kích, trực chỉ Dương Tiễn. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đập vào mặt, phảng phất gặp đời này địch nhân lớn nhất, pháp lực lần nữa nhấc lên, nhìn xem thân ảnh. Dứt. Sau một khắc, linh khí thân ảnh đúng là đống nhiên quát lạnh lên tiếng, vô biên sát khí cùng sôi trào mãnh liệt chiến ý, giống như thiên địa chi uy ầm vang đè xuống, đè Dương Tiễn toàn thân nặng nghề có chút cứng đờ, để không nổi chiến ý pháp lực. Còn chưa kịp kinh ngạc, kia hư ảo phương thiên hỏa kích đã vào đầu chém xuống. Cố lực lượng kia cũng không có so hắn lúc này mạnh bao nhiêu, lại cho hắn một loại không thể chiến thắng, không thể ngăn cản cảm giác mãnh liệt. Khí tức tử vong tràn ngập trong tim, nhưng cũng hung hăng kích phát hắn hung ý, hai mắt đỏ, không tránh không né, ngược lại bước chân hướng về phía trước một bước, một quyền chính diện đệm đi lên. Bởi vì hắn rõ ràng một khi tránh né, công kích kế tiếp sẽ liên tục không ngừng, trực tiếp đem hắn đè chết, thậm chí hắn khả năng tránh né không được, trực tiếp trọng thương. Đã như vậy, không bằng đụng một cái. Đối phương Phương Thiên Họa Kích là linh khí biến thành, không bằng pháp bảo như vậy, lấy hắn bây giờ nhục thân, có thể liều mạng. anh, Một tiếng vang thật lớn, Phương Thiên Họa Kích cùng con kia nắm đấm ngang nhiên chạm vào nhau, Dương Tiễn chính là muốn thừa này gần đối phương thân, liền cảm giác được một cỗ đại lực, phảng phất ngưng kết thành một con mũi tên, không gì không phá, để hắn nắm đấm đau đớn, cũng đem thân thể của hắn hung hăng đẩy lui. Tay cầm phương Thiên Họa kích thân ảnh chỉ là hơi dừng lại, lại lần nữa một kích chém xuống, uy thế càng nặng. Lực lượng mạnh mẽ phảng phất đều ngưng kết đến cái đầu, Dương Tiến toàn thân pháp lực mới vừa tan, căn bản để lên không nổi lần nữa liều mạng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép quay thân, miễn cưỡng tránh thoát cái này một kích. Nhưng không đợi hắn thở phào, cái này một kích lại căn bản không có rơi xuống đất, mà là cử trọng lực khinh dừng lại, một cái quét ngang, hung hăng đánh vào trên người hắn. Phụp. Ẩm. Một ngụm máu tươi lúc này phun ra, Dương Tiến thân thể lập tức nện ở trên mặt núi. Bất quá ngọn núi kia tựa hồ trải qua tăng cường, chỉ là một tiếng vang thật lớn, cũng không có bị nén nát. Thân ảnh ngừng lại, Dương Tiễn Tâm thần đại chấn, cảm giác mình cũng không nhận được trọng thương, chỉ là thân thể chấn động về sau, một cốt như có điều suy nghĩ dâng lên. Kia một kích, kia cô uy thế, thật mạnh. Mạnh không giống Đại La Kim Tiên, nhưng lực lượng của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, rõ ràng chính là Đại La Kim Tiên cấp độ. Ngươi chỉ những thứ này bản sự. Trong động xuất hiện lần nữa thanh âm, tựa hồ có chút không vui, khinh thường. Dương Tiễn cắn hạ răng, không biết nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng ẩn hàm nặc khí để hắn có loại trực tiếp xông lên đi tái chiến xúc động. Lực lượng cứng đờ, khí thế yếu kém, chỉ có một bộ không sai thân thể không hiểu vận dụng, phế vật. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, để Dương Tiến cắn răng càng nặng, nhưng nào hại lại cực kỳ tỉnh táo, yên lặng gật đầu. Dĩ Vãng không cảm thấy, nhưng cùng đạo này linh khí hội tụ thân ảnh so sánh, đúng là như thế. Không sai biệt lắm lực lượng, hắn lại cơ hồ không có cái gì sức chống cự, hai chiêu bại trận. Thanh âm kia nhưng không có dừng lại, tiếp tục vang lên, ngươi khí thể ẩn tàng, như muốn dâng trào, ngươi muốn đột phá. Tiền bối Minh Thiết. Dương Tiến mở miệng Kim lòng không được mang theo cỗ tôn kính, bởi vì đối phương giống như đích xác không có đòi mạng hắn y tứ, càng giống là chỉ điểm. "Hừ, sư phụ ngươi không có từng nói với ngươi đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh." Tiếng hừ lạnh bên trong, Dương Tiễn lần đầu tiên nghe ra giọng nói kia bên trong giống như mang một tia không vui tức giận, lại lại hình như là hào giác. Thân thể có chút đau đứng người lên, ngưng tiếng nói, gia sư để ta qua, nhưng vãn bối có chút nóng nảy, cho nên cũng không có truy cầu hư vô mở mịt đại viên mãn đại cảnh. Thân là thời người, không thể, không dám sắt để ngươi đạt đến đại viên đậy, vô năng." Dương Tiễn thần sắc biến đổi, Trịnh trọng thi lễ về sau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lần thứ nhất có tức giận nói Dương Tiễn đã tạ tiền bối vừa rồi chỉ điểm nhưng tiền bối như thế nào Dương Tiễn đều có thể lại mong rằng tiền bối thu hồi vừa rồi lời nói ngươi có tư cách gì cùng bản tôn nói như vậy trong sân động Đế Tân nhũ mày nếu có quen thuộc hắn người trông thấy định sẽ minh bạch hắn không nhanh thật sự là không biết hắn là không nhanh Dương Tiễn như thế cùng hắn nói chuyện hay là không nhanh Dương Tiễn là không có tư cách nhưng Dương Tiễn lại không thể mắt thấy người khác nhục ta trí thân Dương Tiễn thần sắc kiên nghị nói trí thân sư phụ cũng coi như trí thân Đế Tân hai mắt nhắm lại, càng thêm không nhanh, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Sư phụ dạy ta nuôi ta, như thế nào tính không được chí thân? Dương Tiễn nghiêm mặt mở miệng, tràn đầy kiên định. "Buồn cười, vậy ngươi đem cha mẹ ngươi để ở nơi đâu? Phụ mẫu là chí thân, nhưng sư phụ đồng dạng là?" Dương Tiễn không chút do dự nói. Đế Tân hơi bông nhiên, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, chậm chậm mở miệng nói, "Ta đem bọn hắn đặt chung một chỗ tương đối đâu. Ai nhẹ ai nặng?" Dương Tiễn nhướng mày, "Vậy làm sao có thể lấy ra tương đối? Nếu như cha mẹ ngươi cùng sư phụ ngươi đồng thời lâm vào nguy cơ sinh tử, Chỉ có thể cứu một phương, ngươi sẽ cứu ai?" Đế Tân hai mắt hơi chớp, chậm rãi mở miệng. Dương tiễn Long mày càng nhăn, loại vấn đề này thấy thế nào, đều lên kỳ quái. Tiên Bối nói đùa, bực này chuyện không thể, làm gì suy nghĩ nhiều. Làm sao không có khả năng? Ngươi không tuyển chọn, hẳn là tại trong lòng ngươi, sư phụ ngươi địa vị, có thể cùng cha mẹ ngươi so sánh. Đế Tân hai mắt lại híp híp, một sợi nguy hiểm ý vị hiện lên. Ngạc đỉnh. Hừ. Dương tiễn thần sắc hơi ám, ngưng tiếng nói, không dối gạt Tiên Bối, Dương Tiến mâu thân thở nhỏ liền bị đại địch chụp tới. Phụ thân càng là chưa hề gặp nhau, sư phụ dạy ta nuôi ta, đợi ta như con, chuyện thế này Dương Tiễn làm sao có thể tương đối? Đế Tân tay cầm một chút, cảm xúc chợt có chút bực bội, chăm chú nhìn xem bên ngoài kia tương tự thân ảnh, hay là âm thanh lạnh lùng nói, cho nên liền nuôi ra ngươi như vậy vô dụng, ngay cả đại viên mãn đều không theo đuổi, không đạt được đại viên mãn, đột phá đến chuẩn thánh lại có ý nghĩa gì? Ngươi cũng không cảm thấy ngại đột phá. Dương Tiễn nhẹ hít một hơi hơi lạnh, bị trong lời nói của đối phương bá khí, kinh thiên khí khai chấn hạ. Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, một điểm trước đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 391, Thiên truy bắt luyện. Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh. Cái này không sai biệt lắm là hồng hoang trong truyền thuyết một loại cảnh giới, Mên Mông hồng hoang, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới? Dù là hắn từ trước đến nay tự nhận không kém ai, bởi vì các loại nguyên nhân phía dưới cũng từ bỏ truy cầu. Mà nghe vị lao quái này vật tiền bối, không có đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh đã đột phá người, là giống như phế vật. Giống như đại viên mãn chi cảnh mới có thể hợp cách, nhấp mắt của hắn. Phần này tự nhiên mà vậy ba khí, khí khái, là hắn chưa bao giờ từng thấy bất quá bất kể như thế nào, là không thể nói sư phụ hắn nói xấu, mặt sắc mặt ngừng trọng nói, là Dương Tiễn mình không cầu phát triển, vô dụng mà thôi. Ngược lại là rất giữ gìn sư phụ của ngươi, bất quá ngươi thật sự vô dụng. Ngươi bây giờ sinh tử nắm giữ tại người khác trong tay, lại như thế không biết sống chết, cũng bởi vì một câu, vạn bối thành Dương Tiễn. Tự cho là có chút thông minh, liền xác định bản tôn không giết ngươi. Tự cho là có chút đảm lượng, liền không sợ chết muốn chết. Tự cho là có chút cốt khí, liền dám cùng bản tôn kiến cường. Ngươi vừa còn nói mỗ thân bị đại địch bắt đi, chưa thấy qua phụ thân ngươi cũng đã biết ngươi chết về sau, lại không có cái khác khả năng. ngươi nhưng như cũng muốn chết, ngươi không biết tận nhẫn, không biết còn sống mới có hết thể khả năng. càng nói, Đế Tân càng có chút bực bội, hay là nhịn không được gầm thanh lạnh lùng nói, sư phụ ngươi dạy dỗ ràng này ngươi, so ngươi càng vô dụng. Dương Tiễn sắc mặt có chút phát xanh, đối phương quả thực so sư phụ hắn càng giống sư phụ. bất quá còn tốt, nữ khí lạnh lùng, không có gì thay đổi, nếu không hắn cũng không biết sẽ nghe ra cảm giác gì tới. tỉnh táo lại đi, nghiêm nghị nói, Dương, vạn bối dù không muốn chết, nhưng lại không thể bởi vì không muốn chết làm chút để phụ mẫu gia sư hổ thẹn sự tình. Đây đều là văn bối vô năng, mong rằng tiền bối không muốn liên lụy gia sư. Trong sân động, đế tân im mắng hừ lạnh, hay là chậm rãi lắng lại trong lòng cảm xúc. Ngươi nói mâu thân ngươi bị đại địch bắt đi. Gia sao đại địch? Dương Tiễn sắc mặt lập tức càng thêm nghiêm túc, trầm giọng nói, người kia cường đại đến cực điểm, văn bối không thể nói. Nếu biết địch nhân cường đại, còn không truy cầu đại viên mãn chi cảnh? Phế vật. Thanh âm lạnh lùng nhiều một tia chào phúng trêu tức chi ý. Lần này Dương Tiễn nghe rõ ràng, sắc mặt đỏ lên, bị mắng phế vật nhưng cũng cũng không tức giận còn không khỏi suy tư đối phương mạnh toàn bộ trong hừng hoàng cũng không có nhiều người dám rộng không truy cầu đại viên mãn chi cảnh không có càng thâm hậu căn cơ tương lai hắn có thể đi bao xa hắn có thể từ trong tay người kia cứu ra mẫu thân sao trong lòng đại chấn, sau một khắc hướng phía sơn động thi lễ nói đa tạ tiền bối chỉ điểm văn bối minh bạch chỉ điểm ngươi cho rằng nói bộ này quan hệ liền có thể bất tử trong động đế tân ánh mắt thoáng tránh hạ thanh âm lạnh lùng mang theo tia hứa khinh thường nơi này nhiều năm chưa từng người tới nguyên ngược lại cũng coi là có chút ý tứ bản tôn muốn nhìn một chút ngươi phế vật này có thể đạt tới mức nào dương tiễn có chút bất đắc dĩ hắn nói lời kia trong lòng xác thực có mấy phần bộ quan hệ ý tứ nhưng càng nhiều hơn chính là lời thật lòng về phần phía sau đối phương hắn đã không thèm để ý thời gian càng lâu hắn liền càng có một loại cảm giác đối phương sẽ không giết hắn không chỉ có là trong lòng không biết nơi nào đến bản năng cảm giác còn có những ngày đối thoại hắn cũng tâm tư cực kỳ tinh tế cảm giác nhạy cảm đến đối phương không muốn giết hắn tối thiểu sẽ không dễ dàng giết hắn về phần một chút kinh thượng nói hắn phế vật chi ngôn đến lúc này càng thêm cảm giác không có cái gì đối phương có tư cách kia thực lực nói hắn phế vật càng quan trọng chính là hắn cũng chẳng biết tại sao cũng không nhiều sinh khí có lẽ đối phương là thực lực thâm bất khả trách hỉ nộ vô thường tiền bối đi cái này vốn là tính tình của đối phương thầm nghĩ càng đối bị nói phế vật hai chữ không có cảm giác lần nữa trịnh trọng thi lê nói văn bối định không phụ tiền bối hy vọng kỳ vọng bản tôn chỉ là nhảm chán treo bừa treo bừa ngươi thôi bộ quan hệ ngươi chết càng nhanh trong động đế tân nhao mắt lạnh lùng thanh âm bên trong kinh hường càng nhiều mấy phần Dương Tiễn suy nghĩ khẽ động, không có tiếp tục nói nữa, mà là thuận đối phương ý nói, văn bối minh bạch, minh bạch. Bản tôn nhìn ngươi cũng không rõ, Đế tân nhìn kia cũng không nhiều sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ nhận định hắn sẽ không giết hắn, trong ngực liền hơi có chút buồn bực ý, tâm niệm vừa động, ngoài động, kia hư ảnh động. Lấy Dương Tiễn còn không có kịp phản ứng tốc độ, một kích đánh vào trên người hắn, Bàng bạc lực lượng bộc phát, đau đớn bên trong, thân thể hung hăng nện ở một mảnh khác trên vách núi đá. Ẩm. Dương Tiễn thân thể rung động, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại đau đớn. Bất quá hắn tính tình từ nhỏ đã kiên nghị. Những năm gần đây phát sinh sự tình, càng không giờ khắc nào không tại tôi luyện lấy tâm tính của hắn. Những này đau đớn hắn thấy, không đáng kể chút nào. Chỉ có trong lòng, rõ ràng một chút. Đối phương đích xác hỉ nộ vô thường, lại trả lời lời nói lúc, nhất định phải cẩn thận. Trong sân động, Đế Tân hai đầu lông mày giãn ra một chút, không hiểu, tâm tính tốt hơn một chút. Đứng vậy, tái chiến, Cố này linh thể là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn Chi Cảnh thực lực, bản tôn cho ngươi thời gian một năm, không có thể đột phá đến chuẩn thánh, đánh không bại hắn, liền chứng minh ngươi là một cái phế vật, còn sống cũng vô dụng. Dương Tiễn cắn răng đứng lên đứng thẳng tắp, bởi vì tính cách trời sinh kiêu ngạo hắn, chưa từng nguyện đem mình nhỏ yếu chật vật một mặt hiện ra ở trước mặt người khác. Bất quá nhìn xem Cầm Phương Thiên Họa kích hư ảnh, trong lòng hay là cảm thấy một cỗ nặng nề áp lực. Đối phương quá mạnh. Mạnh có chút khó tin, dựa theo đại thương phân chia, chính hắn hẳn là đạt tới đại La Kim Tiên tầng thứ 9 lần, nhưng ở trong tay đối phương vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Cưỡng ép tỉnh táo lại, cảm ứng được thân thể chỉ là đau đớn, mà cũng không có thụ quá nặng tổn thương về sau, tìm kiếm lên nhược điểm của đối phương, hướng đối phương pháp, địch ta ưu khuyết điểm. Rất nhanh Tiếng va chạm lần nữa tại trong hẻm núi sinh ra, nơi này tựa hồ là một thế giới khác, dù cho tiếng va chạm lại lớn, pháp lực ba động mạnh hơn, động tính cũng không có truyền đến hẻm núi bên ngoài. Mà quá trình cùng kết quả, tự nhiên không hề nghi ngờ. Những năm gần đây, cơ hồ đều tại bế quan tu luyện Dương Tiễn, dù là tu luyện huyền công sơ bộ có thành tựu, cũng không ngừng bị ngược đánh. Đế Tân không có nói đúng lắm, cốt này linh thể thực lực chân chính, là dựa theo chính hắn đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh lúc thực lực. Ngũ Long viên mãn, gấp 5 lần tại Đại La Kim Tiên đại viên mãn thực lực, lúc này Dương Tiễn, còn kém xa lắm. Không ngừng được đánh, vô số đau đớn, nhưng Dương Tiễn đều mặt không đổi sắc, một lòng từ linh thể đi học tập. Càng đánh, hắn liền càng phát ra hiện tự thân không đủ. Hắn bởi vì tu luyện xền giáo hộ giáo huyền công, tăng thêm thức tỉnh đặc thù cường hành thể chất, thân thể cứng rắn, so với năm đó phổ thông vu tộc cùng cảnh giới càng cường đại. Nhưng hắn lại không có hoàn toàn phát huy ra những lực lượng này uy lực tiềm năng, chớ nói chi là siêu việt phát huy. Còn có hắn tu luyện huyền công, hắn tựa hồ cũng không thể chân chính tu luyện tới cảnh giới này cực đỉnh. Quá nhiều không đủ, đều cần hắn đi học tập, để đủ. Không ngừng bị ngược đánh chúng. Tiếng lạnh lùng thanh âm cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên, phần lớn là khinh thường phế vật hai chữ. Nửa tháng sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Tiễn thân thể rút lui, có chút chật vật đứng vững, ứng đối lại một lần công tới phương thiên hỏa kích. Thời gian nửa tháng, Dương Tiễn nhìn qua gầy gò chút, nhưng kỳ thật không phải gầy gò, mà là phản phất một khối sát bị thiên truy bách luyện, điều luyện rất nhiều. Nhất cử nhất động, đều giống như bị thiên truy bách luyện, tại linh thể cũng không có phát huy ra toàn lực phía dưới, treo chống tầm 10 chiêu mới bị đánh tới trên vách núi đá đi. Ngô Xuân. Thanh âm lạnh lùng từ trong sơn động vang lên không đánh mà thắng chi binh, ngươi không rõ đạo lý này sao? giữa thiên địa, cái gì mạnh nhất? thế, thiên thế, địa thế, người thế, thiên địa vạn vật đều có nó thế. thế một khi hình thành dòng lũ, không thể ngăn cản. hoàng giả đế giả chi thế đủ để thiên băng địa liệt. ngươi thế đâu? ngươi thể chất không tệ, công pháp không sai, đạo cũng kiên định, nhưng ngươi lại chỉ có bảo tàng, không biết đào móc, đần. dương tiến đã thành thói quen như vậy khinh thường, trong lòng như có điều suy nghĩ. cái này linh thể mạnh như thế, kia cố uy thế thật có đại tác dụng mạnh để người có chút để không nổi tâm tư phản kháng cực kỳ áp bách muốn chống cự chỉ có tự thân uy thế sau 3 tháng linh thể sử dụng một thành thực lực hạ, dương tiễn trèo chống hơn 10 triệu toàn thân khí tức càng phát ra điêu luyện trong hai mắt kia cỗ tinh khí thần giống như tinh như sắt thép không thể phá vỡ toàn thân trên dưới giống như một cây sắc bén trường đường không gì không phá ngưu chuẩn cựu chuyển huyền công là không sai nhưng thì tính sao vạn vật tu luyện đều lấy tự thân chi đạo làm chủ công pháp thần thông đều là phụ trợ làm không được để cựu chuyển huyền công lấy ngươi đạo làm tâm biến thành chính ngươi Cựu Truyền Huyền Công, ngươi hay là sớm một chút tự phế tốt, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Đối kia lạnh lùng thanh nham khinh thường, Dương Tiễn trực tiếp không có cảm giác. Ý tứ trong đó, lại làm cho hắn có chút cảm ngộ. Mình Cựu Truyền Huyền Công, mình cùng Cựu Truyền Huyền Công hợp làm một thể sao? Cũng không có, Cựu Truyền Huyền Công là Cựu Truyền Huyền Công, hắn là hắn. Lấy tự thân chi đạo làm tâm, trùng tu Cựu Truyền Huyền Công, đem nó no biến vị trí thuộc về mình Cựu Truyền Huyền Công. 10 tháng sau, linh thể hay là một thành tựu lực hạ, Dương Tiễn cũng tay cầm một thanh tạo hình có chút quái dị hư ảo trường thương trèo chống hơn 100 triệu mới là bại. Hắn lúc này, cùng 9 tháng trước so sánh hoàn toàn khác biệt, kia cỗ tự tin, ai dám tranh phong khí thế, tựa hồ dám gan chiến tiên đấu địa. Thẳng tắp cầm thương thân ảnh, lộ ra bất khuất, lộ ra đủ để đỉnh tiên lập địa kiên định, phong thái cực kỳ kinh diễm. Trong sân động, Đế Tân trong mắt có một vòng tán thưởng hiện lên, càng nhiều còn có một cỗ chờ mong. Một chút suy nghĩ, là thời điểm. Cuối cùng là có chút bộ dáng có thể nhìn. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chính đang suy tư tự thân không đủ dương tiến, lập tức nhịn không được lộ ra ý mừng. 10 tháng đến mỗi ngày ở vào khinh thường, trong phế vật hắn lần đầu tiên nghe được cái này có chút khác dạng khen ngợi, khẳng định, dù là tính tình trầm tính hắn cũng có từ đấy lòng ý mừng, người thật cao hứng. A, vẫn như cũng là cái phế vật thôi, không biết là nơi nào. Dương Tiễn lập tức hỏi, trong giọng nói không có bao nhiêu ý thỉnh giáo, bởi vì hắn phát hiện nếu như hắn lộ ra thỉnh giáo tư thái, vị này hỉ nộ vô thường tiền bối tựa hồ liền cho rằng mình đoán ra đối phương không muốn giết hắn, sau đó liền giận trực tiếp xuất thủ giáo hơn hắn. Hắn mặc dù cũng không sợ đau, nhưng lại không muốn nhiều lộ ra trợn vật tư thái. Dù là hắn đã lộ ra đủ nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 392, thiếu các ngươi. Ngươi thể chất không tệ, hai cô bất phàm lực lượng dung hợp, hình thành một loại đặc biệt thể chất. Nhưng ngươi phế vật này lại không có thể làm cho bọn chúng hoàn toàn dung hợp, hình thành viên mãn trạng thái, chỉ có Bảo Sơn mà không biết, chẳng phải là phế vật. Thanh âm lạnh lùng mang theo khinh thường. Dương Tiễn sắc mặt thay đổi, ảm đạm, thống khổ, thất lạc chờ các cảm xúc xen lẫn. Hô hấp ở giữa, có chút thi lễ, có chút trầm giọng nói, văn bối minh bạch. Trong sơn động, đế giả nhướng mày hơi có chút không hiểu Dương Tiễn tựa hồ rõ ràng cũng không có đem nó thể nội hai cỗ lực lượng hoàn toàn dung hợp tâm tư tận mắt nhìn đến Dương Tiễn lần đầu tiên hắn liền rõ ràng Dương Tiễn có được đặc biệt thể chất nơi phát ra chính là hắn cùng giao cơ huyết mạch nói cho đúng là hắn cửu long chân khí một chút lưu lại đặc tính lực lượng cùng giao cơ trên thân cửu đỉnh thiên thể lực lượng giá lượng của lực lượng đều là cực kỳ bất phàm tồn tại cũng liền hình thành bây giờ Dương Tiễn kia cường hoành thiên phú khi đó lên hắn liền rõ ràng để Dương Tiễn tiến vào đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh phương pháp tốt nhất hắn có khúc mắc. Trong lòng dâng lên một cái suy đoán, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn để thể chất của ngươi viên mãn. Dương Tiễn ánh mắt lấp loé, lần thứ nhất lựa chọn Trầm Mặc, cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Hắn không nghĩ trách sự kiện kia, đối với bất kỳ người nào đều không muốn, giống như trong lòng nhất là cấm kỵ tồn tại. Nhưng lại không muốn nói láo hoặc đem việc này vạch trần quá khứ, bởi vì đối mặt vị này cổ quái tiền bối, hắn cũng làm không được. Trầm Mặc, trên thân cũng bắt đầu ẩn ẩn lộ ra một cỗ bi thống, tự trách. Bản tôn biết, là trong lòng ngươi có kết, cho nên mới để hai cỗ lực lượng không thể hoàn toàn dung hợp, dẫn đến thể chất của ngươi không viên mãn. Trong sân động, Đế Tân không sai biệt lắm đã xác định, cũng giải hắn nghi hoặc, vì sao lại như thế? Mặc kệ là cái gì thể chất đặc thù, trừ phi là thiếu khuyết điều kiện gì, nếu không đều đạt tới đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng sớm đã hoàn toàn thức tỉnh. Dương tiên thể chất, không hề giống thiếu khuyết điều kiện gì, nguyên bản hắn còn chuẩn bị tự tay dò xét một phen. Trong lòng lập tức có chút bất mãn, thật sự là ngu xuẩn, gần ngay trước mắt lực lượng cũng không biết cẩm, còn tự tuyệt. Mong rằng tiền bối chớ trách, là vãn buổi tự thân không muốn. Dương Tiễn tối đầu. Ngu Xuân. Dương Tiễn trầm mặc tâm tình từ đến sau này chưa bao giờ có chấm thấp, so vừa mới bắt đầu lúc đến càng sâu, ẩn ẩn còn có hận ý hiện lên. trong sân động, đế tân gặp hắn cái dạng này, càng không vui. ngu xuẩn, cứ như vậy ngươi còn muốn cứu mẫu thân ngươi? bản tôn nhìn ngươi cứu mẹ chi tâm, căn bản cũng không có bao nhiêu, liền chỉ là tâm kết đều thắng không nổi, đứa con bất hiếu, còn sống cũng không có tác dụng gì. thanh âm lạnh lùng càng thêm khinh thường cùng quát lớn. Vạn bối vì cứu ra mẫu thân, có thể trả giá hết thảy. dương tiên thần sắc quí lên, cấm hư hảo trường thương thân ảnh đều căng cứng, có chút hiếm thấy kích động. càng chuẩn coi như nguyện ý đi chết lại như thế nào, cứu không ra hay là cứu không ra, không có có sức mạnh, chỉ mới nghĩ lại giống như dùng. Ngươi thật đúng là có một cái tốt sư phụ, dạy dỗ ngươi như thế một thằng ngu phế vật, so ngươi càng vô dụng. Trong sơn động, Đế tân quát lệnh, vô ý thức lại nghĩ tới cái kia ngọc đỉnh. Dương Tiễn song tay thật chặt nắm tay, sắc mặt thảm đạo, ngay cả phản bác đối phương vũ lục sư phụ mình đều có chút không muốn nói, chỉ mới nghĩ vô dụng, đạo lý này hắn làm sao có thể không minh bạch? Những năm này cũng không ngừng dạy dỗ lấy, vừa ý kết vẫn tồn tại như cũ, dẫn đến thể chất của hắn cũng không thể viên mãn. Có một số việc không phải quang biết đạo lý liền có thể làm được, tâm kết chấp niệm là một cái rất kỳ lạ tồn tại, không bỏ xuống được chính là không bỏ xuống được. Bất quá, tiền đối có phải là cùng sư phụ hoặc xiển giáo có khúc mắc. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, hắn mặc dù cũng không có để lộ ra sư môn của mình, nhưng cửu chuyển huyền công bại lộ, cũng làm cho hắn hiểu được đối phương đoán được cái gì. Tăng thêm nơi này khoảng cách Ngọc tuyển Sơn không xa, cùng những cái kia thường xuyên nhằm vào sư phụ, để hắn không thể không nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn càng nhiều hay là cho rằng khả năng cùng xiển giáo có khúc mắc. Dù sao đối phương thực tế quá mức thâm bất khả chắc, dù là không muốn thừa nhận, trong lòng cũng cảm thấy so sư phụ mạnh hơn nhiều. Vực này không biết năm nào lao quái vật, cùng xiển giáo có khúc mắc mới là càng bình thường chút. Tiên bối nói đúng lắm, bất quá vãn bối trung quy là thả chi không hạ, hữu tâm vô lực. Dương Tiễn Thán vừa nói nói, nói nghe một chút, để bản tôn nhìn xem, ngươi phế vật này đến cùng có bao nhiêu suẩn. Trong sân động, Đế Tân mở miệng. Ý chào phúng xuất hiện, tựa hồ là tại nhìn một chuyện cười. Dương Tiễn cũng không thèm để ý, đối phương chính là như vậy tính cách, nếu như để ý lời nói, hắn đã sớm chết không phải bị đánh chết, chính là bị buồn mà chết, nhưng lại thật thực tế không muốn nói ra. Đây chính là hắn đáy lòng sâu nhất vết sẹo, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, thực tế không muốn nói ra. Hừ, mau nói, người càng không nói, bạn tôn liền càng muốn biết. Trong sân động, Đế Tân lạnh hừ một tiếng, cường thế vô cùng. Dương Tiến khẽ miệng có chút run rẩy, nhưng trong lòng tựa hồ cũng đã sớm làm tốt dạng này chuẩn bị. Nhẹ hít một hơi, hai mắt có chút hoảng hốt chi sắc, tựa hồ nhìn thấy năm đó hắn vui sướng nhất đoạn thời gian kia, nhẹ nhàng mở miệng, vạn bối tuổi nhỏ thời điểm, cùng mẫu thân sinh hoạt ở trung thổ thiên châu dù chưa thấy qua phụ thân, nhưng một nhà cũng rất vui vẻ đều là ta là ta tự tay hủy đây hết thảy đồng nhiên thanh âm lạnh lẽo mang theo vô tận hận ý cùng tự trách trong sân động đế tân ngưỡng mày chăm chú nhìn xem bên ngoài là ta thức tỉnh cái này đáng chết thể chất xông phá mâu thân phòng ấn dẫn tới đại địch đem mâu thân bắt đi đều là ta hại ta một nhà mẹ con tách rời hại tiểu muội nàng từ nhỏ không có mâu thân đây hết thảy đều là ta cái này đáng chết thể chất đưa tới thanh âm trầm thấp phảng phất thụ thương cô thú đáng thương nhưng lại càng thêm hung ác lúc này Dương Tiến hai tay gân xanh hiện lộ, thân thể thẳng tắp đều còn một chút, giống như gánh chịu áp lực vô tận, màu trắng huyền dưới áo, toàn thân có chút run rẩy, hai mắt càng là đỏ, không phải tức thiết, mà là hận ý cùng tự trách. Trong sân động, Đế Tân Long mày càng nhăn, không vui biến mất, thay vào đó là một cỗ phức tạp. Cái này nguyên bản là cô nên gánh chịu. Suy nghĩ chợt lóe lên, liền khôi phục bình tĩnh, chăm chú nhìn xem kia tựa hồ ma trướng thân ảnh. Đứa nhỏ này, rất cố chấp cực đoan. Hắn hận, chán ghét bài xích thể chất của mình ý nghĩ thế này dẫn đến trong cơ thể hắn hai cỗ lực lượng không thể hoàn toàn dung hợp, để thể chất không thể viên mãn. Dù là chính hắn cũng muốn cố lực lượng kia, nhưng hắn lại không có cách nào buông xuống mình hận, chán ghét, bài xích. Trong hẻm núi, hoàn toàn yên tĩnh, trọn vẹn quen thuộc về sau. Thanh âm lạnh lùng mới vang lên lần nữa, khinh thường thanh âm càng nặng, thật sự là trò cười. Bả tôn còn thật chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Sự tình gì đều hướng trên người mình gánh, mình cho mình tăng thêm từng tầng từng tầng trói buộc. Vạn vật sinh tử trách nhiệm, ngươi có muốn hay không cũng gánh trên người mình. Không nói vật vật, mẫu thân ngươi tiểu muội đem tới tu luyện không được. Ngươi có phải hay không cũng muốn gánh trên người mình. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi là nghĩ như vậy, chắc chắn rất phiền muộn, mình nuôi ra như thế một cái đồ đần nhi tử, cũng không biết ngươi là kế. Làm sao bị ngươi vô năng sư phụ dạy bảo. Dương Tiễn tử cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, đối tiền bối cũng không thèm để ý, không tức giận. Tự nhiên cũng liền càng không khả năng buông xuống. Đế Tân cũng không nghĩ tới mình mấy câu, liền có thể để Dương Tiễn buông xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có đi cầu xiển giáo giáo chủ. Tiền bối nói là thể chất sự tình. Dương Tiễn hỏi một câu, lại nói gia sư nghĩ tới vạn bối cử tuyển vạn bối không thể cho gia sư mang đến quá nhiều phiền phức coi như đi cầu kia xỉn giáo giáo chủ cũng không nhất định có thể làm đến lạnh lùng thanh âm bên trong nhiều tia hướng nạo nẽ dương tiên ánh mắt lập tức sáng lên có chút kích động nói tiền bối có thể làm đến có thể làm đến lại như thế nào ngươi cho rằng bản tôn sẽ giúp ngươi dương tiên trong lòng dừng lại trong mắt ánh sáng lại dập tắt không có khả năng tiền bối đều nói ta xỉn giáo giáo chủ lấy thánh nhân chi tôn cũng không nhất định có thể làm đến trên đời cái kia còn có người có thể làm được âm thanh yên tiết cứng rắn đi xuống giống như là Minh Bạch nói sai, lập tức lại bồi thêm một câu. Tiền Bối tuyệt đối không được hiểu lầm, Văn Bối cũng không ý tứ khác. Tiền Bối cùng Văn Bối không yên vô cớ, dù cho có thể làm đến, tự nhiên cũng là sẽ không giúp Văn Bối. trong sơn động, Đế tân tiếng hừ nhẹ, mang theo một chút hài lòng, coi như thông minh. Ngươi cho rằng cái này nho nhỏ phép khích tướng có thể tại bản tôn trước mặt thành công? Kinh thường lạnh tiếng vang lên. Tiền Bối hiểu lầm, Văn Bối cũng không có ý tứ gì khác. Dương Tiễn vội vàng nói, có ý tứ gì khác lại có thể thế nào? Nhỏ tiểu thủ đoạn, cũng muốn thành công. Tiền Bối nói đúng lắm. Dương Tiễn thần sắc mang theo tán động, còn có một điểm thất lạc, tựa hồ bị nhìn xuyên tâm tư ngưu kế, rất là thất vọng. Đế tân khoẹt miệng khái nết, thanh âm mang theo ngạo nghễ, biết liên tốt, bất quá hôm nay bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút, thánh nhân cũng không phải không gì làm không được. Bọn hắn làm không được sự tình, bản tôn có thể. Thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, không gian chấn động, vô song lực lượng đột nhiên đi tới trước mặt, Dương Tiễn trong lòng còn không tới kịp cao hứng, lục thức liền tối đen, cái gì đều không cảm giác được, thân thể hướng trên mặt đất ngã xuống. Một cỗ lực lượng tiếp được thân thể của hắn, bình ổn đặt ở đột nhiên xuất hiện trên rừng đá sau một khắc, đế tân vẫn như cũ một thân nhân vương bảo, đầu đội bình thiên quan, không vội không chậm từ trong sơn động đi ra, tán đi linh thể, đi tới bên giường bằng đá, tĩnh mịch ánh mắt lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, nhìn xem cái này chạy xuôi mình huyết mạch người, rất nhiều nơi đều có chút tương tự, con mắt, khoe miệng, cái cằm, cái mũi, lô tai, mấy tức về sau, một vòng hài lòng dâng lên, mặc dù có chút đẩn, nhưng vẫn được, do dự một chút, chắp sau lưng bàn tay duỗi ra, có chút chậm trọng, mang theo vài phần hiếu kỳ đặt ở dương tiễn trên đầu, chân thực xúc cảm, huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, hắn không tiếp tục giấu diếm khí tức của mình trên người đối phương món kia ẩn tàng khí tức bảo vật cũng không có công hiệu. Chưa bao giờ có cảm giác để đế tân có chút hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, đế ất thân ảnh gia hiện tại trong đầu hắn còn có kiếp trước kia phổ thông hai thân ảnh. Trong mắt hiện lên phức tạp chi ý, hắn có chút minh bạch cảm giác của bọn hắn. Khí tức chậm dãi, có chút thấp chim xuống. Mấy tức về sau, nhẹ hút khẩu khí, trầm thấp chi ý quét sạch sền sền, nhìn dương tiễn, lại nhìn bầu trời, lần nữa nhìn về phía dương tiễn, trong tay khép vớt. Trong lòng kia từ đầu đến cuối do dự ý nghĩ xác định ra. "Thôi, thủy Trung là cô thiếu các người. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ tại một điểm trước đổi mới. Chương 393, Nam Nhi chỉ có thể lệ phụ mẫu." Một sợi thở dài hiện lên, trong mắt kim quang chợt hiện, liếc nhìn Dương Tiễn căn cơ chỗ sâu. Mên Ngông Hải Dương màu bạc, lộ ra một cố khí tức huyền ảo, cực kỳ bất phàm. Bá đạo, tôn quý, bất khuất, yêu ngạo, chiến ý, mênh mông. Đế Tân có thể tùy tiện cảm giác được, trong đó có một chút hắn cựu lòng chân khí khí tức. Dù chỉ là rất ít một chút, trong hồng hoàng cũng chỉ có chỗ này, chỗ càng sâu, cái kia căn nguyên chỗ, thì là có hai cỗ phát ra kim, trắng hai sắc quang mang lực lượng bản nguyên, chính là đến từ hắn cùng giao cơ lực lượng, còn không có hoàn toàn dung hợp. Thất Long chân khí thuận bàn tay tuôn ra, tiến vào dương tiễn thể nội, rất nhanh liền đi tới căn nguyên của nó chỗ sâu. Bởi vì nó có một bộ phận bắt nguồn từ thất Long chân khí, tăng thêm thất Long chân khí cường hành, cho nên ngân sắc lực lượng cũng không bài xích, cũng bài xích không được. Chớp mắt, liền liên hệ đến kia còn chưa dung hợp kim sắc lực lượng, khu xử cố này kim sắc lực lượng, cưỡng ép thôn phệ kia cỗ màu trắng lực lượng. Đây chính là Đế Tân Biện Pháp. Hắn vừa mới cũng không có nói mạnh miệng, cho dù là nguyên thủy thân tự xuất thủ, cũng thật không nhất định có thể làm đến, bởi vì cái kia kim sắc lực lượng bản nguyên đến từ hắn cựu Long chân khí. Đối phương là mạnh, nhưng Đế Tân cũng không cho rằng hắn có thể thấu giải cỗ này kim sắc bản nguyên lực lượng. Không thể thấu giải, lại như thế nào để hai cỗ lực lượng dung hợp? Đế Tân liền khác biệt, cựu đỉnh thiên thể chi lực mặc dù thần kỳ huyền ảo, nhưng còn không bằng hắn cựu Long chân khí, hắn có thể nhìn thấu hơn rất nhiều. Hắn điều khiển kim sắc bản nguyên lực lượng, lấy hắn cường hành vô cùng thất long chân khí làm hậu thuẫn, cưỡng ép cùng đối phương dung hợp. Hoặc là nói là thôn phệ cũng có thể, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Từ đó để tiểu tử này thể chất đạt tới viên mãn chi cảnh, không có có ngoại ý mớn, sự tình có chút thuận lợi. Trận trận ngân sắc quang huy từ dương tiễn thân bên trên phát ra, tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy một loại thối biến. Trong lúc đó, đế tân cũng cảm nhận được đối phương kia đến từ ở sâu trong nội tâm kháng cự, tựa hồ vốn có thể bại xích thể chất thối biến. Hiển nhiên tiểu tử này tâm kết phi thường nặng, nặng đến để hắn đều có chút nhíu mày. Một bên cương ép để hai cố lực lượng dung hợp, đột nhiên đế tân một cái tay khác một chiều. Hai kiện đồ vật từ Dương Tiễn trong ngực bay đến trong tay hắn, một vàng một bạc, đều mang thắt ở trên cổ dây nhỏ. Kim sát sự vật đúng là hắn cho ra lệnh bài, có chút hài lòng nhìn số mắt, trả về chỗ cũ. Kiêng ngân sát sự vật là một cái đại thể nguyệt nha hình dạng, phản phất một con mắt đồ vật. Thiên Nhãn, Đế Tân nhíu nhíu mày, đây là thời kỳ thượng cổ có chút nội danh thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Cũng là vật này, qua nhiều năm như vậy che lại Dương Tiễn, Dương Tiễn huyết mạch khí tức, để hắn không cảm ứng được. Trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn có thể nhìn ra được, Thiên Nhãn cùng tiểu tử này dị thường phù hợp. Đợi tiểu tử này thực lực cao thâm về sau, đặt tới nhân khí hợp nhất tình trạng cũng rất có thể. Được rồi, cùng một chỗ đi, tránh khỏi phiền phức. Bàn tay lực lượng tuôn ra, đem thiên nhãn đặt ở Dương Tiễn trên trán. Sau một khắc, ngập trời lực lượng hạ, trực tiếp trao đổi Dương Tiễn bản nguyên, muốn đem thiên nhãn cưỡng ép dung hợp tiến Dương Tiễn bản nguyên bên trong. Dương Tiễn tu luyện Cửu chuyển huyền công, đi là nhục thân nói, cũng không có nguyên thần, cho nên chỉ có thể dung hợp tiến bản nguyên bên trong. Hắn muốn làm, chính là để cả hai sách đạt tới trước nhân khí hợp nhất chi địa bước. Nếu như là những người khác, Đế Tân cũng làm không được. Nhưng Dương Tiễn lực lượng bản nguyên hơn phân nửa đến từ hắn cựu Long chân khí, tăng thêm cả hai dị thường phù hợp, ngược lại là rất có thể làm được. Ông, Thiên nhãn tản mát ra ngân hào quang màu xanh lam, bản năng bắt đầu phản kháng. Dù là nó cùng Dương Tiễn lại thế nào phù hợp, thân là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, linh tính cực mạnh nó, bị như thế ép buộc cũng sẽ bản năng phản kháng. Hừ, có thể cùng cô huyết mạch hợp nhất, là vinh hạnh của ngươi, lại phản kháng, cô liền hủy ngươi." Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm nói. Lập tức, Thiên nhãn phản kháng nhỏ hơn phân nửa, bảo vật có linh, chúng chi là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Loại bảo vật này linh tính cực mạnh, nếu không phải thiên địa pháp tắc hạn chế, tu luyện thành sinh linh cũng rất dễ dàng. Lúc này bản thân mặc dù không có trí tuệ, lại có thể phân biệt nguy hiểm tiện ý hay không? Thiên nhãn có thể cảm giác được, Đế Tân thực sự nói thật, tăng thêm kia để nó bản năng e ngại lực lượng, cùng Dương Tiễn dị thường phù hợp, cho nên mới có thể để cho nó phản kháng thu nhỏ. Đương nhiên, thân vị tiên tiên linh bảo bản năng, cũng là không thể nào không phản kháng, chỉ là nhỏ rất nhiều. Đế Tân cũng không thèm để ý điểm này phản kháng, Thất Long Chi Lực Hạn, một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lật không là cái gì sóng. Tại trong hồng hoàng Dưới tình huống bình thường, Tiên Tiên Linh Bảo chỉ có tại chuẩn thánh trong tay, phương có thể phát huy ra huy lực cường đại. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cấp độ Tiên Tiên Linh Bảo cũng kém không nhiều đối ứng đế tân chỗ phân chia chuẩn thánh ba cái lớn cấp độ. Về phần mạnh hơn cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo cùng Tiên Tiên trí Bảo, thì là hôn nguyên chi cảnh phương có thể phát huy ra nó toàn lực, hoặc là nói thích hợp hôn nguyên chi cảnh sử dụng. Cho đến trước mắt, đế tân trong tay cũng còn không có hai cái này cấp độ pháp bảo. Mạnh nhất cựu đỉnh là mạnh, nhưng đó cũng không hoàn toàn thuộc về hắn tư nhân, mà lại cựu đỉnh là bởi vì kết nối cựu châu lực lượng mới cường đại cũng không phải thật sự là cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên trí bảo, hắn cũng từng nghĩ tới pháp bảo sự tình, bất quá cấp độ này pháp bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, muốn cùng mình phù hợp, càng là khó càng thêm khó. hắn biết rõ ngược lại là có một món đồ như vậy, lại không phải dễ dàng đạt được, cả nhân tộc nghĩa vô số năm đều không có đạt được. chuyện kế tiếp vẫn như cũ thuận lợi, tuy là nhất tâm nhị dụng, nhưng đều là liên quan đến dương tiễn bản nguyên, cũng không nhiều khó khăn. một ngày thời gian sau, trong hẻm núi, ngân sắc quang huy đột nhiên bay thẳng vào tiêu, một cỗ tôn quý bá đạo, phảng phất muốn chiến thiên đấu địa khí tức giống như kinh đảo hải lãng phun ra ngoài làm thiên địa biến sắc. Bất quá trong nay mắt liền bị phong tỏa tại cái này một mảnh trong quần sơn, không bị ngoại giới biết được. Trong hẻm núi Đế Tân thu tay về, có chút hài lòng nhìn xem một màn này. Dương Tiễn lúc này mặc dù lục tức phong bế ở vào một loại trong hôn mê, thân thể của hắn lại chống rông phiêu lơ lửng, vô số ngân sắc quang mang giống như tiểu long đồng dạng tại quanh thân tán loạn, nhưng trong mơ hồ hình thành cái này đến cái khác thiên địa đạo văn, chỉnh thể cũng hình thành một cái cự đại viên mãn vô khuyết đạo văn. Cương Hoành đồng bột lực lượng phun ra ngoài, ngay tại kinh lịch một lần thổi biến, nó nhục thân pháp lực, bản nguyên chờ một chút, đều tại điên cuồng mạch lên. Đế Tân phất tay, hội tụ vô số thiên địa linh khí, còn có đại lượng linh mạch cung cấp nó hấp thu. Trọn vẹn gần một canh giờ, hết thảy mới bình tĩnh trở lại. Đế Tân khẽ miệng nổi lên nhàn nhạt hài lòng, lại sâu sắc nhìn mấy lần kia tương tự khuôn mặt, quay người đi vào trong sân đấu. Mấy tức về sau, kim quang hiện lên, Dương Tiễn tỉnh lại. Một máy mắt, trong mắt liền tràn ngập tỉnh táo, cảnh giác, sau đó liền cảm thấy trên người mình kia cường hành mênh mông lực lượng. Vui vẻ, nhẹ nhõm phảng phất thân thể hoàn mỹ viên mãn cảm giác lên tới, còn có chiến trận đơn giản cảm ứng một chút, Dương Tiễn đứng lên, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, có chút cúi đầu, che giấu đi một màn kia cảm động tôn kính, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu lệ ba cái. Dương Tiễn đa tạ tiền bồi tái tạo tri ân, cực kỳ nghiêm túc thanh âm lộ ra kiên định. Giờ khắc này, hắn không nghĩ lại chơi cái gì ngôn ngữ kỹ xảo, dù là đối phương hung hăng đánh hắn, hắn cũng không quan tâm. Trừ mẫu thân, tiểu muội, còn có sư phụ bên ngoài, không còn gì khác người đối với hắn tốt như vậy qua, dù là nhị thúc một nhà, đối với hắn kỳ thực cũng là kính sợ lớn hơn thân tình, hắn có thể cảm thụ ra mặc kệ đối phương có phải là có cái khác mục đích, cũng mặc kệ đối phương tại ở trong đó mắng hắn bao nhiêu lần, thái độ có bao nhiêu ác liệt, hắn đều rất rõ ràng, hắn đến tột cùng đạt được nhiều chỗ cực tốt. Từ trước đến nay không thích nhận người khác ân tình hắn, cũng nhất định phải tiếp nhận. Đạo nghĩa bên trên tiếp nhận, trong lòng cũng tiếp nhận. Hừ, cho cười. bản tôn chỉ là muốn cho ngươi kiến thức một chút, thánh nhân lại như thế nào? Thiếu ở nơi đó tự mình đa tình, cùng bản tôn chấp đối. Trong sân động, Đế tân quẹt miệng dương lên, tựa hồ có chút cao hứng, nhưng nói ra lại không lưu tình chút nào. Nói xong. Gọi Dương Tiễn ở nơi đó quỷ, lại hình như nghĩ đến thứ gì, thanh âm lạnh hơn, khinh thường, "Hừ, Nam Nhi làm sao có thể quỳ người khác? Ngươi bình thường cũng không ít quỳ người khác a. Cha mẹ ngươi sinh ngươi ra, chính là vì để ngươi cho những người khác quỳ xuống. Phế vật, còn dám quỳ xuống, ngươi còn sống cũng không có tác dụng gì." Chính tâm bên trong bất đắc dĩ tiền bối quá mức mặt lạnh Dương Tiễn sững sờ, càng thêm bất đắc dĩ, lập tức đứng lên, tôn kính nói, "Vạn bối cuộc đời chỉ quỳ qua mẫu thân cùng sư trưởng, còn có tiền bối ngài, những người khác vãn bối tự nhiên sẽ không quỳ xuống." Tứ nhỏ trong lòng của hắn nạo khí liền không so với ai khác yếu, lại làm sao có thể tùy ý quỳ xuống? Hừ, nam người sinh ra chỉ có thể lệ phụ mẫu, ngươi không biết sao? cái gì sư phụ trưởng bối, hả có thể quỳ xuống? đế tân âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt cực kỳ không vui. ngọc đỉnh, xuyền giáo, dương tiễn không nói gì, có loại không biết nên nói gì lời nói cảm giác. loại này lý luận, hắn thật đúng là là lần đầu tiên nghe được, trước kia là chưa từng nghe thấy. bất quá hắn bản tính liền có chút lãnh nạo, trừ sư phụ không quỳ điểm này hắn cũng không tán đồng bên ngoài, cái khác, nhưng cũng không nhiều phản đối há to miệng lại nhắm lại thực lực không bằng phản đối vô dụng những ngày qua đến nay hắn đã sớm minh bạch đạo lý này phế vật đế tân hay là không vui nghĩ đến huyết mạch của mình cho người khác quỳ xuống liền có loại giết người xúc động dù là đối phương là cái gì cái gọi là sư trưởng dương tiễn trầm mặc thu lấy cũng quen thuộc đồng thời yên lặng cảm thụ được mình tình huống lúc này lại để cho bản tôn trông thấy ngươi cho người khác quỳ xuống bản tôn liền phế bỏ ngươi đế tân lại nói một câu ngừng tạm cũng không muốn cho dương tiễn nói cái gì lạnh giọng quát bản tôn cho ngươi mấy lần cơ hội tái chiến Thanh âm rơi xuống, bên ngoài sơn động linh thể lại xuất hiện, tay cầm phương thiên hỏa kích uy phong lấm liệt. Dương tiên nháy mắt đề phòng, nhưng lúc này đối mặt vị này đối thủ cũ, nhưng không có gì vãng kia không thể chiến thắng cảm giác. Không nói thêm gì có thể cho ta thích ứng một chút, trường thương trong tay hư hảo mà ra, trực tiếp dẫn đầu đoạt công tới. Và anh, tiếng oanh minh lập tức vang lên, thương kích tương giao, dù là đều là pháp lực biến hóa, uy lực cũng cường hành phi thường, trong chớp mắt liền va chạm mấy chiêu, thương đến kích hướng, hai thân ảnh tại cái này trong hẻm núi chém giết đến cùng một chỗ, mười mấy chiêu về sau. Dương Tiễn rơi vào hạ phòng, nhưng cái này mười tháng đến, hắn lần thứ nhất đã có tự tin đánh bại đối phương. Đa Tạ ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 394, cùng Hạo Thiên trò chuyện. Không còn là trước kia kia cho hắn sâu không thấy đáy cảm giác, lúc này đối phương tuy mạnh, hắn lại nhìn thấy ranh giới cuối cùng. Cũng chính là cái này ranh giới cuối cùng, để hắn có lòng tin mình nhất định có thể thắng. Chiến. Một tiếng quát nhẹ, lưng luyện tốc sát, lại dẫn ba khí cao quý khí thế, ngang nhiên dâng lên, Dương Tiễn một chiêu một thức càng thêm hung hãn. Đồng thời muội một chút thời gian quá khứ, Hắn đối tự thân lực lượng cũng càng hiểu hơn, nắm giữ một điểm. Chưa bao giờ có cường hành lực lượng, chưa bao giờ có phong phú cảm giác, để hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thoải mái lâm ly, dù là hắn là bị áp chế một phương. Trong sân động, Đế Tân Miệng không dễ dàng phát giác liếc một chút, tựa hồ có chút khinh thường, lại có chút vui mừng. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ, Dương Tiễn lần nữa bại, nhưng lại chống nổi hai khắc đồng hồ tà hữu. Mà lại hắn khí tức trên thân càng ngày càng thêm hùng hậu, tựa hồ lại tại kinh lịch lấy một phen thiên truy bất luyện. Không có chút nào nhũ chí, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dự vị tổng kết một trận chiến này. Sau nửa canh giờ, ánh mắt tỏa sáng, chiến Ý mênh mông nhìn xem linh thể, trường thương trong tay chấn động, lại đến. Oanh. kịch liệt tiếng oanh minh tại cái này trong hẻm núi vang lên lần nữa, cái này một vang chính là gần một tháng, đứt quãng, nhưng mỗi một lần dừng lại cần thời gian, đều sẽ dài hơn. Một tháng sau lần này, thế nhưng là đã vang ba canh giờ, còn không có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại càng thêm kịch liệt. Giết, Thương kích giao kích, Dương Tiễn trong miệng quát khẽ lên tiếng, trong tay tạo hình quái dị trường thương giống như quần quần hồng thủy, liên miên bất tuyệt, đủ để khiến người ngạt thở công hướng linh thể đồng nhiên thương thế càng thêm mãnh liệt, còn như đi đến đỉnh cao nhất, ngạnh sinh sinh lần thứ nhất đem linh thể đặt ở hạ phong, không có hưng phấn, càng không có kích động, trong mắt chỉ có tỉnh táo cùng mênh mông chiến ý, Phản phất có được một cỗ khí đang chống đỡ hắn, hô hấp ở giữa, để thương của hắn thế lại tăng vọt một bậc, kia cường thế đến một cái cực đỉnh, thế công tiếp tục mười mấy hơi thở, đột nhiên người thương hợp nhất giống như lợi kiếm, đem linh thể trong tay phương thiên hỏa kích mở ra một lỗ hổng, dương tiến mở trừng hai mắt, chỗ mi tâm kia nhàn nhạt ngân sắc vết dọc như thiểm điện bắn ra một đạo ngân sắc quan mang mang theo long trời lở đất chi thế đánh vào cái kia lỗ hổng hung hăng đánh vào linh thể trên thân cùng lúc đó đế tân trong mắt mang theo một kia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt cương triều tâm thần khẽ động bành tiếng nổ lớn nổ tung linh thể ầm vang nổ nát vụn biến mất dương tiễn rơi xuống đất bước chân có chút bất ổn khí thế cấp tốc hạ xuống giống như thịnh cực mà suy nhưng kia cỗ tinh khí thần lại là càng thêm sắc bén kiên định trung điệp hô hấp hai tiếng dương tiễn trên mặt nhịn không được hiện ra tiểu dung tiền bối ta làm được dù là hắn lại thế nào kiên nghị tính tình lúc này cũng không nhịn được kích động lên thậm chí trong lúc vô tình mang theo một tia khoe khoang cảm xúc từ mẹ con tách rời về sau cái này còn là lần đầu tiên đế tân tự nhiên nghe ra khoe miệng khẽ nít vốn là muốn đả kích thu về thanh âm đạm mạc không ít coi như có chút bộ dáng nghe tới cái này có chút không giống tán thưởng tán thưởng dương tiễn càng cao hứng hơn bất quá lúc này trong lòng cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy cảm xúc ngươi cho rằng vậy liền coi là mạnh rồi ngươi còn kém xa lắm vị nào cường giả không phải trải qua văn chiến thiên truy bách luyện tiểu hải tử ra làm ở mỹ cũng đáng được ngựa như thế cún hỉ trong sơn động Đế tân lại nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với lần này ngôn ngữ đả kích cũng quen thuộc, càng là đối với nó bên trong rất là đồng ý. Hắn tu luyện chính là nhục thân nói, cái này vốn là chém giết nói, tính tu đích xác không thích hợp hắn. Vạn Bối Minh Mạch, Tiền Bối Cao Kiến, thuận ý, Dương Tiễn tôn kính nói, biết liền tốt, ngươi cũng đi. Đế tân lạnh lùng nói. Dương Tiễn sướng sở, từng có lúc, thật sự là hắn là nghĩ nhanh nhanh rời đi nơi này. Dù là hiện tại, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vị Tiền Bối này, nhưng chợt nghe xong lời này, vẫn còn có chút sướng sở. Lại có chút không bỏ. Mặc dù không biết đối phương đến tuột cùng có mục đích gì, mặc dù đối phương hỉ nộ vô thường, mặc dù đối phương không giảng đạo lý hoặc đều là nguy biện, mặc dù đối phương luôn ngữ có khi có chút tác động, mặc dù đối phương luôn vậy hắn. Nhưng không hiểu, hắn không muốn đi. Vui sướng trong lòng chìm xuống, trong lúc nhất thời, có chút không nói gì. Ngươi liền tiểu tử mặc dù ngu xuẩn, nhưng còn có chút bộ dáng, nhanh mạnh lên, hôm nay bản tôn không giết ngươi, ngày sau, ngươi liền vì bản tôn làm một việc. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, đương nhiên, bá khí tuy luân Dương Tiễn trong lòng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, ôn quyền nghiêm nghị nói: Ngày khác tiền bối một tiếng mệnh lệnh, chỉ cần không liên quan đến văn bối nhà người sư trưởng. Dương Tiễn xông pha khói lửa, không chối từ, mau mau cút. Giống là hơi không kiên nhẫn lệnh giọng từ trong động truyền ra. Vâng, văn bối cáo tử. Dương Tiễn lại là làm một lễ thật sâu, hắn không tiếp tục quỳ xuống, bởi vì hắn biết đối phương không thích người khác quỳ xuống. Nhìn chăm chăm sấn động, quay người hướng hẻm núi đi ra ngoài. Đi ra hẻm núi, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, nhưng khi đó Dương Tiễn đã triệt để phát sinh đầu thai hoàn cốt biến hóa, lại nhìn hẻm núi. Quay người hướng Ngọc Tuyền Sơn bay đi. Lúc này, trong lòng của hắn tự tin chưa bao giờ có sung túc, nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Trong hẻm núi, Đế tân đi ra khỏi sơn động, ánh mắt nhìn kia còn có chút non nớt thân ảnh, rất nhanh liền khôi phục không có chút rung động nào, thơm bất khả chấp. Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, bay thẳng thiên khung phía trên. Mên Mông trong hồng hoàng, địa phương nổi danh nhất, trừ Thứ hải, dĩ nhiên chính là Cửu Thiên thập địa. Mà Cửu Thiên thập địa bên trong, nổi danh nhất, cung cường đại nhất có bảy cái, trong đó ngũ đại bộ châu là năm cái. Ngũ Đại Bộ Châu cũng có thể nói là hồng hoang trung tâm. Mặt khác hai cái thì là thiên đỉnh cùng địa phủ minh giới. Hai cái này tồn tại cũng là cửu thiên đứng đầu cùng thập địa đứng đầu. Tại Ngũ Đại Bộ Châu trên không, xuyên qua kia có thể nói là có chút mơ hồ phân chia cửu trọng thiên về sau, chính là thiên đỉnh chỗ. Thiên đỉnh chia làm 33 trọng trời, là thượng cổ yêu đình hạch tâm căn cơ, nó cường hoành không dùng luân ngữ. Nó cửa hộ có bốn, chia làm đông, nam, tây, bắc bốn ngải cửa. Cái này bốn tòa thiên môn tồn tại cũng là các chỗ hữu dụng, không chỉ là môn hộ, trong đó liền dính đến tiên đỉnh được trời ưu ái. Thiên đỉnh cao nhất tam thập tam tiên bên trong, chính là thượng cổ lục ngự đứng đầu Hạo Thiên Đại Đế Lang Tiêu Bảo Điện, cùng vương mẫu giao chỉ chỗ. Đương nhiên, tự nhiên vẫn còn có chút cái khác cung điện chỗ, nhưng cực ít, cũng chỉ là lấy hai thứ này tồn đang làm chủ. Lang Tiêu Điện là một cái thật lớn dãy cung điện, bao hàm vào triều, xử lý chính vụ chờ một chút cung điện. Một ngày này, đang lẳng lặng tu luyện Hạo Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, bàn tay vung lên, bộ dáng cổ phát Hạo Thiên kính xuất hiện trước người. Quang mang lưu chuyển, trên đó xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh mơ hồ. Sau một khắc, kia thân ảnh mơ hồ ánh mắt đột nhiên nhìn sang sắc bén bước lửi, giống như là đầm xuyên Hạo Thiên kính. Nháy mắt, trên mặt kính thân ảnh hình tượng biến mất. Hạo Thiên cũng không thèm để ý điểm này, tương phản, trong hai mắt dâng lên nhàn nhạt sáng sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì để hắn để ý sự tình. Đế tân, người rốt cục đến. Kim Quang hiện lên, thân ảnh biến mất không gặp. Khoảng cách thiên đình một chỗ không xa không gian, nơi này như có lẽ đã độc lập ra, hình thành một cái khắc vùng tiểu thiên địa. Đế tân khí tức lạnh lùng uy nghiêm đứng chắc tay, trong mắt nổi lên một vòng ngưng trọng. Có thể nhanh như vậy phát hiện hắn, không hồ là Hạo Thiên mà. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi đổi. Lãnh đạo nói, đại đế đến, còn không nhiệt hơn. Nhân vương tới đây, trẫm không có từ xa tiếp đón. Cách đó không xa, một đạo người mặc kim sắc đế vương áo bào, toàn thân uy nghiêm như trời, tựa hồ chấn áp bát hoang lục hợp thân ảnh xuất hiện, mang theo nụ cười thản nhiên nói, chính là hạo thiên. Đế tân ánh mắt nhìn lại, mang theo tìm tòi nghiên cứu, trong mắt một vạch kim quang mịt mờ hiện lên, trên mặt hào không dị dạng nói, đại đế khách khí. Lãnh lãnh đạm đạm thái độ, không che giấu chút nào biểu hiện hai người là địch không phải bạn quan hệ, lúc này cũng chẳng qua là duy trì song phương cơ bản nhất mặt mũi, diễn phần mình sưng hô một tiếng nhân vương đại đế. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, ý cười thu liễm, trong mắt cũng đang âm thầm tìm tòi nghiên cứu lấy Đế Tân, ngoài miệng bình tĩnh nói, "Nhân vương tới đây, không biết để làm gì ý? Ngươi nên hiện ra ngươi." Đế Tân nói thẳng, cũng không có cái gì quanh co lòng vòng. Hạo Thiên hơi ngừng lại, mở miệng nói, "Giao cơ sự tình." Đế Tân không nói gì, hiển nhiên ngầm thừa nhận. "Tốt, ta sẽ đem nàng giao cho ngươi." Hạo Thiên cũng không do dự, sảng khoái nói, "Ngươi năm đó đáp ứng cô, như thế nào thả?" Cô nói tính. Đế Tân nhạt tiếng nói, "Nhân vương người nói." Hạo Thiên hai mắt có chút nheo lại một chút. Tựa hồ có chút đề phòng. Đưa nàng giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu, đến lúc đó tự sẽ có người đi cứu nàng." Đế Tân Bình tinh nói. "Không được." Hạo Thiên lập tức phản đối, "Kể từ đó, ta Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Những năm gần đây, giao cơ bị hắn bí mật giam giữ, đối ngoại danh xứng bế quan loại hình. Nhưng Thiên Đình bên trong tự nhiên cũng là có tin đồn phong ngữ, ngay cả giao cơ tư thông người khác, sinh hạ dòng roi thuyết pháp đều có. Lúc này đưa nàng giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu không có gì, tội danh như nói thật cũng không có gì, chỉ cần không liên quan đến nam nhân kia nó Đế Tân liền ảnh hưởng không lớn." nhưng nếu có người cưỡng ép cứu đi nàng, cái này chẳng phải là đánh hắn cùng Thiên Đình mặt? Đến lúc đó cô tự nhiên sẽ thân tự xuất thủ, cùng ngươi vượt qua hai chiêu, sốc lên việc này. Ngươi Thiên Đình mặt mũi cũng không tính mất đi. Đế tân ánh mắt nhìn thẳng Hạo Thiên hai mắt, đạm mặt nói. Đến lúc đó từ hắn thân tự xuất thủ lấy hắn bây giờ tình trạng cứu đi giao cơ, Thiên Đình tuyệt đối sẽ không bởi vậy mất đi mặt mũi gì. Dù sao nhân tộc thế lớn, mà lại đến lúc đó có Thiên Đình còn giam giữ nhân vương nữ nhân, nhất là duy nhị tử nữ chi mẫu nhiều năm chuyện này, liền càng không tính mất mặt. Nói đến đến lúc đó nói không chừng còn là đế tân càng mất mặt chút. như thế nói đến, về sau người ta liền chính diện là được rồi. hạo thiên ánh mắt yếu ớt, nhìn thẳng đế tân. khi đó sự tình mới ra, bất kể như thế nào, song phương đối địch chính là chủ định. dù sao một cái giam giữ đối phương nữ nhân, mẹ đứa bé, một cái phá hư thiên đình pháp quy, còn trắng trợn cướp đoạt người, đây là nhất định đối địch. người ta hiện tại không phải cũng là sao? đế tân trong mắt tửa hồ xuất hiện một chút hỏa hoa, càng giống là trận trận mũi kiếm. cũng không tệ. hạo thiên khoẹt miệng khép nứt, trực tiếp thừa nhận. Cái này vốn là Song phương lòng biết rõ sự tình. Chương thứ nhất, nhanh lên nghỉ ngơi đi, ngày mai 12 giờ trưa tại Hữu Đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 395, nguyên do, thủy bỏ nô lệ. Từ Hạo Thiên thu bá ấp khảo làm đồ đệ về sau, hắn cùng đại thương liền đứng tại mặt đối lập. Húng Chi về sau còn tự thân ra mặt, cùng đế Tân trao đổi bảo trụ bá ấp khảo cùng tẩy kỳ. Dù là không có chính thức giao thủ, hoặc ở trước mặt người đời chính diện phát sinh xung đột, quan hệ thù địch cũng không chút nào thiếu. Hạo Thiên do dự một chút, ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ nói, chớ mặc dù đã đáp ứng nhân vương, nhưng như thế phiền phức, nhân vương liền như vậy để cho tùy tiện đáp ứng, người sẽ đáp ứng. Đế Tân không chút nào suy tư, đạm mạc nói, Hạo Thiên chấn động trong lòng, kinh hãi tri ý dâng lên, hắn biết cái gì rồi? Hay là chỉ là thăm dò? Mặt ngoài dù không biến sắc, nhưng trong hai mắt thăm dò tri ý càng đậm mấy phần. Tây kỳ còn tại cô trong tay. Mấy tức về sau, Đế Tân lại đạm mạc nói một câu. Lập tức, Hạo Thiên trong lòng bình tĩnh trở lại, nguyên lai là việc này. Hừ, chấp đáp ứng ngươi, nhưng chỉ này một lần." Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ có chút không vui cũng phát ra cảnh cáo, hắn không có khả năng bởi vì Tây Kỳ mà bị mấy lần uy hiếp. Đến kia trước đó, cô cùng đại thương cũng không biết giao cơ thân phận, cũng không biết bất cứ chuyện gì. Đế Tân từ chối cho ý kiến lại nói. Hạo Thiên cười một tiếng, không có lạ thường. Thương Vương thất năm đó hẳn là kiêng kỵ Cửu đỉnh Thiên thể thiếu hụt cùng cơ xương uy hiếp, không dám lưu giao cơ tại Đế Tân bên người, cũng không dám cùng hắn đối địch bên trên, thậm chí bởi vậy từ bỏ đứa bé kia. Bây giờ đã muốn vén ra việc này, như vậy năm đó sự tình nhất định là muốn san bằng. Nếu không đại thương Vương thất cùng chết đi Đế ất cùng bây giờ đế tân thậm chí nhân tộc mặt mũi ở đâu Tuy ý thiên đình cầm tù nhân vương duy nhị tử tự chi mẫu nhiều năm mà không động đậy mặc kệ là trong đó vô tình hay là kiên kỵ thiên đình không đạt được gì đều sẽ để lúc này đế tân như mặt trời ban trưa như thế lập tức vỡ vụn hơn phân nửa mặt mũi mất hết Hồng hoang nghị luận con dân cửu châu nghị luận trong đó ảnh hưởng quá lớn chỉ có sẽ lấy hướng sự tình cân bằng thương vương thất hết thẹn cũng không biết căn bản không biết giao cơ bị hắn cầm tù sự tình cũng không biết hải tử sự tình như thế mới có thể bảo trì mặt mũi dù sao trước đó cũng không biết Không ai sẽ muốn cầu quá nhiều. Đến lúc đó biết, lại cùng hắn giao lật tay một cái, phóng xuất ra phẫn nộ, thái độ, chính thức cùng Thiên Đình đối lập. Việc này, Đại Thương mặt mũi, Đế ất mặt mũi, Đế tân mặt mũi, nhân tộc mặt mũi cũng liền bảo trụ, thành công đem chuyện này vén qua khứ. Kỳ thật, đây cũng là vì cái gì đã từng thương thành cùng Đế ất lo lắng nguyên nhân, bọn hắn lo lắng vì những này mặt mũi, Đế tân công nhận, thậm chí có khả năng đối hai đứa bé hạ. Cũng là năm đó ba giải lão tử dũng cùng Hạo Thiên thương nghị hoàn tất, không có đi tìm hai đứa bé, còn ra tay ẩn tàng hai đứa bé thung tích, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt thậm chí dâng lên qua sát ý nguyên nhân hết thảy đều là vì đại thương cùng nhân tộc mặt mũi đã năm đó thương vương thất như vậy lựa chọn liền không thể không tiếp nhận về sau một hệ liệt quả đắng. bao quát lúc này đế tân cũng không thể tùy ý mà làm chỉ có thể cùng hạo thiên thương nghị tốt hắn mới có thể quang minh chính đại tiếp về giao cơ chủ yếu là kia hai hải tử đương nhiên ở trong đó cũng có tâm hắn hư ấy nãy bản năng trốn tránh trực tiếp đối mặt kia hai hải tử tâm tư kéo dài một chút tóm lại là tốt tâm tư chuyển động hạo thiên cũng cơ bản xác định đến lúc đó đi cứu giao cơ người là ai thật sự là giỏi tính toán bất quá hắn cũng không thèm để ý những này, tự thân mục đích đạt tới là đủ. "Tốt, việc này qua đi, người ta giao dịch dừng ở đây." Hạo Thiên mở miệng đáp ứng. "500 năm về sau, cô sẽ cho ngươi giam giữ vị trí." Đế Tân nhìn hắn vài lần, phối hợp nói, xoay người rời đi, lựa chọn ngầm thừa nhận. "Việc này qua đi, cả hai đều mang tâm tư mục đích nhiều phiên giao dịch toàn bộ hoàn thành. Còn lại, cũng chỉ có quan hệ thù địch, mặc kệ là bởi vì lợi ích lập trường, hay là bởi vì giao cơ mẹ con sự tình." Hạ Thiên nhìn xem hắn rời đi, trong mắt lén quang bốn phía, càng trong lúc mơ hồ có vẻ mong đợi. 500 năm, nhanh. Một bên khác, rời đi đế tân ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vừa mới hắn một câu chắc chắn ngươi sẽ đáp ứng, để hạo thiên trầm mặc mấy tức. Thang đến hắn vạch ra là tây kỳ sự tình phương mới mở miệng. Ở trong đó tất nhiên là rất có mở ám, bất quá cuối cùng hạo thiên yên tâm, hắn cũng thăm dò ra muốn xác định. Một tia cười lạnh hiện lên. Ngươi muốn, cô cho ngươi. Hạo thiên, ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng. Rời đi thiên đỉnh phụ cận, đế tân hướng triều đỉnh trở về. Vô thanh vô tức ở giữa trở lại vô cương điện, ánh mắt trông thấy dương tiễn bắt đầu bế quan về sau. Hắn cũng tu luyện hơn 20 ngày mới xuất quan. Một năm kỳ hạn, cơ hồ gần. Không làm kinh động bao nhiêu người, xem xét một năm qua này chính vụ, triều đình về sau, mới triệu tập quân chính hai các đại thần cùng chín bộ đại phu. Chính thức tuyên bố hắn xuất quan công việc, cũng bình tĩnh tiếp nhận đại quyền. Sau đó, phản phát sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, thường thường vút vàng Đại thương một cái dấu chân một cái dấu chân hướng phía dưới đi đến, ổn đánh ổn đâm, căn cơ nội tình càng thêm hùng hậu, đang thịnh chi thế cũng càng thêm rõ ràng. Thiên đỉnh. Trở lại Thiên đỉnh mấy tháng về sau, ở vào trong tu luyện hạ thiên. Thần niệm dừng lại, tựa hồ cùng một vị nào đó tồn tại cầu thông bên trên. Đại sự sắp tới, 500 năm sau. Lập tức, liền từ trong tu luyện tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, tinh quang chợt chợt. Ngọc Tuyên Sơn, trở về trong núi, Dương Tiễn cũng không cùng Ngọc đỉnh nói tiền bối sự tình, chỉ nói là gặp cơ duyên. Ngọc đỉnh cũng không hỏi, chỉ là nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng, cao hứng. Sau đó, Dương Tiễn bắt đầu bế quan. Tinh tế đem một thân đạo được chỉnh lý một lần, lại tốn hao 3 năm gian luyện, bắt đầu đột phá. Chỉ là nửa tháng, đột phá thành công. Hạo Đãng dâng lên khí thế bên trong, tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Vững chắc thời gian một năm, hắn ra Ngọc Tiên Sơn, trở về một chuyến dương phủ về sau, đạp lên du lịch con đường, muốn lấy thiên hạ cường giả tôi luyện tự thân. Vị tiên bối kia nói rất đúng, nhất định phải trải qua vạn chiến, thiên truy bách luyện mới có thể. Hắn nói, không phải tinh tu. Thời gian vội vàng, phảng phất trong chớp mắt, liền đi tới đế tân 199 năm. Tại đại thương bên trong, các loại cải biến khắp nơi có thể thấy được. Cửu Châu địa phương khác cũng thâm thụ ảnh hưởng, dù sao bây giờ là đại thương uy áp hết thảy thời đại. 800 chư hầu đều thuận theo triều đình chi lệnh, thậm chí tranh nhau chen lấn bắt trước một vài thứ, lấy đó thân phục, tất nhiên là sẽ thâm thụ ảnh hưởng, cải biến rất nhiều thứ. Tháng 6, Nhân Vương trong điện, quân chính hai cấp đại thần, chín bộ đại phu, bốn giám giám chính đều tại. Nhưng lúc này, những người này, đại bộ phận đều là trên mặt vẻ khiếp sợ. Khởi bẩm đại vương, một khi hủy bỏ chế độ nô lệ, ta đại thương bây giờ tốt đẹp chi thế, sợ sẽ đình trệ a." Thương Dung cái thứ nhất đứng ra, rung động nói. Trong lòng là tuyệt đối không bình tĩnh, đại vương thế mà phải phế bỏ chế độ nô lệ đây quả thực là muốn đem đại thương huyên náo chấn động dù sao tại đại thương bên trong rất rất nhiều người có được nô lệ không chỉ quý tộc vô số bách tính cũng có được nô lệ một khi hủy bỏ chế độ nô lệ đây chính là tại cắt bọn hắn thỉ bọn hắn sao lại tùy tiện đáp ứng bao quát lúc này cái này người trong đại điện trong tay nô lệ đều có thể nói là ngàn vạn trong lòng bọn họ sẽ nguyện ý còn có đến trăm vạn mà tính đại thương đám quan chức có mấy người trong tay không có nô lệ thần tán thành đại vương chế độ nô lệ liên lụy quá lớn không nên hủy bỏ thì can cái thứ hai đứng ra trầm giọng nói. Bây giờ đại thương thế cục tốt đẹp, một mảnh hưng thịnh chi thế, một khi phải phế bỏ nô lệ, dù cho lấy đế tân cùng đại thương uy nghiêm vô thượng thành công, cũng sẽ khiến cho rất nhiều quan viên thậm chí bách tính ly tâm. Đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Khởi bẩm đại vương, bây giờ chi thế lực tại bình ổn phát triển, sao không chỉ hoãn hủy bỏ chế độ nô lệ? Thương lượng tiếp theo mở miệng, trong mắt mang theo tìm kiếm cùng vẻ khiếp sợ. Đại vương vì sao lúc này đưa ra? Hiện tại vẫn chưa tới thời cơ a, để ta tới xét không phải tốt hơn? Lập tức còn có từng kia từng kia cảm động chi ý. Đế Tân mở miệng, đánh gãy còn có muốn mở miệng phản đối người, bình thản ngựa khi không thể nghi ngờ, cô ý đã quyết, không cần nhiều lời. Chúng ta tộc từ nhỏ yếu đi cho tới bây giờ, dựa vào chính là đoàn kết, không ngừng vươn lên. Nô lệ hai chữ, có thể nào thêm tại chúng ta tộc trên đầu? Mọi người trầm mặc nghe, mặc kệ trong lòng tán không đồng ý, đều cũng không muốn lúc này hủy bỏ chế độ nô lệ. Sang năm chư hầu triều bái, cô sẽ chính thức hạ chỉ, tại Cửu Châu hủy bỏ chế độ nô lệ, chúng ta tộc không thể làm nô. Không cho chúng thần nói thêm cái gì chỗ trống. Đế Tân tiếp tục nói, không nặng thanh âm lại chém đinh chặt xác. Những năm gần đây, một chút chế độ cũng cải biến không ít, tỉ như hạ lệnh cải thành hạ chỉ. Việc này đến lúc đó từ hộ bộ phụ trách, hình bộ, ngự sử đại, vương thành giám giám sát, một khi phát hiện che giấu nô lệ người, chàng, chúng thần trong lòng lạnh lẽo, phảng phất nhìn thấy vô số người máu chảy thành sông. Trên đời này, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu may mắn người. Đại vương, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, hộ bộ mô phỏng địa phương tốt án, nội các thương nghị, chỉnh cho cô. Thương dung còn muốn nhiều lời, liền bị đế tân cương ép đánh gãy. Tuân chỉ, hai người hành lễ đáp, từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng mặc kệ là vương thất, hay là cũ mới quan viên thế lực hoặc là quân đội, đều có chút xử trí không kịp tay, càng bởi vì các loại nguyên nhân mà có chút phản đối, nhưng không ai dám gan phản đối, chúng thần cáo lui, đế tân đối trong lòng bọn họ phản đối cũng không thèm để ý, đối đại thương thế cục phát triển, không ai sẽ so hắn rõ ràng hơn. Lúc này là hủy bỏ nô lệ thời cơ tốt nhất. Nội bộ, triều đình đã ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, uy vọng của hắn đủ để áp đảo hết thảy. Chấm thêm, quan viên càng thêm ổn định, bách tính càng nâng người lên, hủy bỏ chế độ nô lệ trở ngại lại càng lớn. Ngoại bộ. Hồng hoang an ổn, các thế lực lớn lúc này đối đại thương không tạo được ảnh hưởng gì. Chư hầu bên trong cũng là nên làn lên một chút phẫn nộ của bọn hắn, bất mãn cùng nội bộ hỗn loạn, càng thêm về sau đại nhất thống làm chuẩn bị. Mà lại chậm thêm, hắn có lẽ liền cũng không đủ đầy đủ thời gian đi xử lý đến tiếp sau ảnh hưởng, để đại thương tích lũy đến đủ rất hùng hậu căn cơ. Thuỷ bỏ chế độ nô lệ, bắt buộc phải làm. Vậy phần vì sao không để thương ngưỡng chờ thần tử đưa ra? Dạng này trở ngại có lẽ sẽ ít một chút, dù sao có đưa ra thần tử phía trước ngăn trở các loại oán hận, bất mãn Hắn cái này đại vương liền có thể nhẹ nhõm không ít. Nhưng việc này ảnh hưởng, thương hưởng bọn người còn đảm đương không nổi, rất có thể liền sẽ đè sập bọn hắn. Chỉ có hắn mới có thể. Nói cho gió mệnh, để hắn đem việc này cáo tri tổ đỉnh. Đương nhiên, đế tân ra lệnh. Vâng. Triệu Cao đáp, thân ảnh ra đại điện. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 396, Tô hộ tâm tư. Đến từ nhân tộc tổ địa, bây giờ đảm nhiệm hình bộ đại phu gió mệnh rất nhanh liền tiếp vào mệnh lệnh. Thân sắc nghiêm nghị, rõ ràng việc này liên quan đến cả nhân tộc, không dám trì hoãn lấy tốc độ nhanh nhất của mình đem việc này chuyển cho nhân tổ tổ đỉnh. Sau một ngày, nhân tộc tổ địa trong coi ưu minh, lần nữa náo nhiệt, nhân tộc không thể làm nô, nói hay lắm, hủy bỏ chế độ nô lệ, ta nhìn rất tốt. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, đích xác rất tốt, bất quá việc này liên lụy quá lớn, thương triều rất có thể vì vậy mà dung chuyển A. Một thanh âm bình tĩnh nói, Lấy đế tân hy vọng, hẳn là vô sự, ta ngược lại là lo lắng sẽ liên quan đến bốn bộ châu nhân tộc. Không sai, lấy đế tân bây giờ hy vọng, dù cho chấn động cũng không có gì đáng ngại nhưng chúng ta tộc tổ địa cùng bốn bộ châu tình huống bốn bộ châu chúng ta bây giờ quản không được tổ địa bên trong ta nhìn cũng là thời điểm hủy bỏ ừm người một nhà nô lệ người một nhà cái này tính là gì bây giờ cùng năm đó khác biệt năm đó chúng ta chỉ là chúng chủ đông đảo bộ lạc lẫn nhau tranh phạt bình thường nô lệ một chuyện không thể tránh né bây giờ thương triều trấn áp tiểu châu chế độ nô lệ ta nhìn cũng là nên hủy bỏ không sai có thể liên tiếp đồng ý âm thanh lần lượt vang lên đợi thoáng ngừng một đạo bình thản vĩ nạn âm thanh êm vang lên vạn vật tự có quy luật chúng ta tộc phát triển cũng tự có con đường đập đập bờ bờ không thể tránh được hạnh cung bất hạnh đều là kinh lịch giao huấn tích lũy cựu châu như thế nào phát triển hay là đều giao cho nhân vương đi đây là trách nhiệm của hắn chúng ta nhìn xem liền tốt về phần tổ địa người là không nên làm nô thanh âm rơi xuống những người khác giống như ngầm thừa nhận lần này ngắn gọn thương nghị cũng hạ màn định ra hai cái sự tình đối ngoại vẫn như cũ không quan tâm kia là nhân vương trách nhiệm đối nội nhân tộc tổ địa chế độ nô lệ nên hủy bỏ chờ mấy ngày gặp người tộc tổ đình không có tới người Đế Tân cũng không thèm để ý. Đối phương đây là đang ngầm thừa nhận ủng hộ, cũng là tại cho thấy mặc kệ thái độ. Mà hắn tận lực thông báo cho Tổ đình, chỉ là vì để Tổ đình đi theo động tác của hắn, hủy bỏ nhân tộc tổ địa chế độ nô lệ. Tránh khỏi đến lúc đó bị người coi đây là lý do thoái thác. Ngày đó về sau, Thương Dung chờ 20 vị trọng thần cũng cũng biết trọng yếu, cũng không có đem việc này để lộ ra đi nửa phần. Hết thảy vẫn như cũ bình tĩnh. Một năm này chậm rãi quá khứ, Đế Tân 200 năm đến. Rất nhanh, Triều Đình cùng 800 chư hầu đều có không ít động tĩnh. Triều Đình cần chỉnh lý triều đình An bài các trọng thần trở về triều đình. Tám trăm chư hầu thì là chuẩn bị khởi hành tiến về triều đình. Một năm này là đế tân đăng vị 200 năm, bọn hắn muốn đi trước triều đình triếu bái. Tây kỳ nhị đệ lần này lại muốn vất vả ngươi. Bá ấp khảo nhìn xem cơ phát, thần sắc có chút ý xấu hồ nói. Đại ca nói nơi nào? Ta đi triều đình không có gì. Cơ phát gởi bộ dáng nhìn qua có chút chất phát. Bá ấp khảo tựa hồ không đành lòng nhiều lời, rất nhanh nhị huynh đệ tách rời. Cơ phát như thường ngày trở về chỗ mình ở. Bá ấp khảo cũng trở về chỗ mình ở chỉ chốc lát, một thân thanh bảo quét ra đến, khoe miệng mỉm cười, hiển thị rõ ung dung tự tin, có chút thi lễ nói, đại công tử, phùng hiếu nhanh ngồi, bá ấp khảo vội vàng mỉm cười nói, quét ra cũng không khách khí, có chút tùy ý ngồi xuống, phùng hiếu, bây giờ hộ bộ như thế nào rồi, bá ấp khảo thân cận mà hỏi thăm, những năm gần đây, vì nên hợp triều đình hoặc là cảm thấy hiệu quả không tệ, tuyệt đại bộ phận chư hầu cũng đều đã đổi quan chế, phân chia lục bộ, tây kỳ cũng giống như thế, hơn một năm cố gắng tăng thêm bá ấp khảo ủng hộ, quét ra đã leo lên hộ bộ bên trong khanh vị trí gần với hộ bộ bên trên khanh, không giống với triều đình thượng đại phu, bên trong đại phu, hạ đại phu, hoặc là nói là tránh mạo phạm bất kính, chứ hầu lục bộ cao tầng vị thượng trung, hạ khanh. Quách ra không do dự, há miệng liền nói, bây giờ hộ bộ hết thề tốt đẹp, chỉ bất quá, rất nhanh hai người liền thảo luận gần hai khắc thời gian chính sự, bá ấp khảo mới đổi đề tài, trịnh trọng nói, phụng hiếu, ta nhị đệ sắp vào triều ca, lần này ta vẫn là muốn để ngươi cùng hắn tiến đến. Quách gia lông mày hơi nhăn, thân xác trịnh trọng không ít, cũng không có nhiều do dự liền nói, đại công tử nhờ vả, phụng hiếu tự nhiên tôn mệnh. Ta biết vất vả phụng hiếu ngươi, nhưng nhị đệ tình huống đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta yên tâm a. Bá ấp khảo chân thành nói, lời nói bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng có ý riêng. Đại công tử khách khí, thân tất không phụ đại công tử nhờ vả. Quách gia trịnh trọng nói, Bá ấp khảo vui mừng gật đầu, lại cùng Quách gia thương nghị lên sự tình khác. Những năm gần đây, theo hắn không ngừng để bản tâm phúc, cùng bản thân thực lực ngày càng cường đại, toàn bộ Tây kỳ đại bộ phận đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Trên lệch cũng vẹn vẹn chỉ là Tây bá hầu chức vị này, kinh châu bị xuống làm hộ hầu, đất phong rời đến kinh châu địa khu tô hộ, thần sắc do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, một mình đi vào một gian tiểu viện, tại một phòng ngoài cửa đứng thẳng, trầm giọng nói, sau ba tháng, vi phụ liền sẽ tiến triều đình, đến lúc đó, ngươi cùng vi phụ cùng đi. thanh âm rơi xuống, trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, phu thân thật làm ra quyết định kỹ càng rồi, mấy tức về sau, trong phòng, một đạo thanh thúy vô cùng, phảng phất sơn suối chảy qua, thanh tịnh nhỏ đồng, để người toàn thân trên dưới cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ôm thanh em văng lên, dù là tô hộ đã nghe nhiều năm như vậy càng là nó phụ thân hay là cảm giác được tâm thần từng kia từng kia rung động thanh âm kia tựa hồ chính là một loại cực hạn đặc biệt bị lực dừng lại tô hộ lẩm bẩm nói đại vương cái thế vô song là khắp thiên hạ nữ tử châu đi tốt nhất cho nên phụ thân liền để nữ nhi tiền đến đổi lấy ta tô ra tiền đồ thanh âm kia vang lên lần nữa thanh tĩnh thấy đáy, không chứa một tia tạp chất thanh linh thanh âm mang lên một vòng bi ý đột nhiên bốn phía không gian giống như đều mang lên bi ý ngay cả nhạc kia đều cực kỳ quỷ dị có chút bi ý hiển lộ tô hộ không cảm thấy kinh ngạc bình tĩnh như trước trầm giọng nói Đây là mệnh của ngươi, thân là Tô gia nhi nữ, hết thảy lấy Tô gia làm chủ. Còn xin Tô hầu gia không nên bức bách tiểu thư. Đột nhiên, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở một bên, đều là nhìn qua hơn 40 tuổi nữ nhân, phong vận vẫn còn, có chút mỹ lệ. Lúc này có chút bất thiện nhìn xem Tô hộ, mang theo đề phòng. Lan, Tô hộ cũng không thèm nhìn bọn hắn, băng lanh lối ra, nơi này có các ngươi tự cách nói chuyện. Hai nữ thần sắc giận dữ, lại có chút không có sức, còn không đợi các nàng nói cái gì, Tô hộ đã tiếp tục quát lạnh nói, cho các ngươi một cái cùng đại vương nhờ vả chút quan hệ cơ hội đã là người hồ tộc vinh hạnh cực kỳ. ghi nhớ, ác kỳ đầu tiên là bản hồ nữ nhi, là nhân tộc. Còn dám nói nhiều, chú các ngươi." Hai nữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mang theo một chút xấu hổ, nhưng ngoài miệng lại cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì đối phương là tiểu thư phụ thân. Càng bởi vì, đối phương là nhân tộc chứ hầu, hồ, hồ tộc, không thể treo vào, không thể chạm vào. Phụ thân làm gì cùng các nàng sinh khí? Trong phòng, thanh âm kia truyền ra, đã không có bi ý, cũng tự nhiên mà vậy bình phục ngoài cửa ngưng trọng bầu không khí. "Ngươi chuẩn bị một chút." sau ba tháng cùng vi phụ cùng một chỗ khởi hành, tô hộ mở miệng mang theo không thể nghi ngờ, phụ thân mệnh lệnh, nữ nhi tự nhiên tuân theo, bất quá nữ nhi gần nhất có đột phá, đã đạt chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, phụ thân thật muốn đem nữ nhi hiến cho đại vương, đổi lấy khả năng có nhất thời vinh quang. bình tĩnh thanh linh thanh âm truyền ra, không có cái gì ba động, giống con là tại kể ra một kiện việc không liên quan đến mình phổ thông việc nhỏ, nhưng tô hộ ba người thần sắc lại cùng nhau biến, kia hai nữ đương nhiên không cần phải nói, lộ ra cuồng hỉ cùng sùng kính. tô hộ sắc mặt thì là kinh nghi bất định, lại trở nên vui cùng do dự xen lẫn. Chuẩn thánh trung đẳng cấp độ. Từ đế tân công chúng nhiều cảnh giới phân chia cụ thể từng lần về sau, Cửu Châu bên trong liền đều phổ biến dùng tới. Chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, kia là tại Cửu Châu đỉnh tiêm cấp độ, ngay cả hắn Tô hộ cùng đại thương Đông đảo đỉnh cấp quá lớn, đều là cấp độ này. Nữ nhi của mình ý tứ rất rõ ràng, nàng đã đạt tới cảnh giới như thế, tương lai còn có thể cao hơn. Có nàng tại, nàng có thể thủ hộ Tô gia vĩnh viễn. Nhưng nếu như bị đưa cho đại vương, hiện tại nhất thời, Tô gia có thể sẽ đạt được rất nhiều vinh quang, nhưng đây chẳng qua là nhất thời, cũng còn không xác định thật có thể đạt được bao nhiêu thực chất chỗ tốt về phần về sau nàng cùng tô gia liên hệ cũng liền muốn đoạn mất dù cho không ngừng nhập cung rất nhiều chuyện cũng liền thân bất do kỷ gả đi nữ nhi tắt nước ra ngoài liền không còn là người của tô gia hai loại lựa chọn lập tức để tô hộ lần nữa có do dự tô gia bây giờ bởi vì chuyện này từ bát phương hầu xuống làm phổ thông hầu gia còn bị rời đến phương nam kinh châu nhận chúng quanh chư hầu bại Xích. tô gia lịch đại thật vất vả dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp trong tay hắn hủy hơn phân nửa hắn làm sao có thể cam tâm cho nên hắn năm đó liền muốn đem nữ nhi đưa vào cung lấy chiếm được đại vương vui vẻ. Nhưng khi đó Ạt Kỳ Tu vi cũng không nhiều mạnh, hắn sâu rất rõ, chỉ có Ạt Kỳ càng mạnh mới có thể nhận càng nhiều sủng ái. Bởi vậy liền nghĩ hoán một chút, mấy chục năm trước, Ạt Kỳ đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, hắn vẫn đang chờ đợi năm nay cơ hội này. Nhưng lúc này, để hắn có chút trở tay không kịp, ai có thể muốn lấy được, chỉ là mấy chục năm, liền đạt tới chuẩn thánh trung đẳng cấp độ. Cái này nhãn cương giả đã là có địa vị vô cùng quan trọng, là đặt ở Tô gia thủ hộ Tô gia hay là tiến cung. Nguyên bản hạ tốt quyết định, kịch liệt dao động. Đợi Vi phụ suy nghĩ lại một chút, nửa ngày Tô Hộ lưu câu tiếp theo, bước nhanh rời đi. Kia hai nữ nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng. Các nàng không nghĩ đối mặt Tô Hộ, nhưng đây chính là cùng Nhân Vương đáp lên quan hệ a. Nhìn trong phòng, không dám nói thêm cái gì, một lần nữa ẩn thân ở chỗ tối, hộ vệ nơi này. Trong phòng, có chút thất lạc thở dài nhẹ nhàng vang lên, mấy mắt xung quanh hết thảy đều lộ ra thất lạc khí tức. Sau đó, lại có một đạo nhẹ nhàng nói mớ, có chút hứa hiếu kỳ cùng nhàn nhạt đi ý, Nhân Vương, Đế Tân, thử. Đông bá đợi khương hằn sợ, Nam bá hầu ngạc xuống ngũ, Bắc bá hầu sủng hầu hộ chờ một chút chứ hầu đều tại chuẩn bị, vắt óc tìm mưu kế chuẩn bị bảo vận, tốt chiếm được đế tân vui vẻ. Không có qua mấy tháng, tất cả chư hầu liền đều trước sau sớm xuất phát. Lúc trước đế tân đăng vị là 15 tháng 9, bọn hắn chính thức triều bái cũng chính là tại 15 tháng 9. Bất quá bọn hắn đều cần sớm không ít thời gian đi, lôi kéo quan hệ, chiếm được đế tân niềm vui vân vân. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 397, không muốn không cam lòng, nhưng không có cách nào. Thân là chư hầu, giao tốt một chút trung ương triều đình quan viên, kia là nhất định nhất định phải có. Bằng không bọn hắn thân ở đất phong Đã xảy ra chuyện gì? Trên triều đình, ngay cả cái vì hắn nói một câu người đều không có, mà lại đây càng là một loại thái độ, biểu thị tự thân đối đại thương thần phục, quan tâm, nếu không há lại sẽ phí tâm phí lực cùng một chút quan viên giao hảo. Đế Tân 200 năm tháng năm lên, 800 chư hầu trước sau đến chiêu cả thành. Vốn là náo nhiệt nhất chiêu ca thành bên trong, càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều yến hội bốn phía mà lên, cũng một bên chờ đợi Đế Tân lúc nào cũng có thể triệu kiến. Đến tháng 6, 800 chư hầu đã đến đủ. Trong yến hội đang tiếu, hậu bối lẫn nhau khách quan. Triều đình càng phát ra náo nhiệt. Trong lúc đó, Đế Tân cũng triệu kiến một chút chư hầu, hỏi chút không chuyện quan trọng. Rất nhanh, ngày 15 tháng 9 đến. Ngày này là Đế Tân đăng vị dòng dã 200 năm thời điểm, người trong vương cung, văn võ quan viên cùng 800 chư hầu tề tụ, rất là long trọng. Kim quang hiện lên, Đế Tân giáng lâm, thần tham kiến đại vương. Chúc đại vương muôn đời vô cương, hơn 4000 người không người con xuống, khí thế cực kỳ bằng bạc. Nhưng Đế Tân uy nghi, càng thêm cùng bố, đúng là ngạnh sinh sinh ngăn chặn tất cả. Miễn lễ. Đặng Mạc Uy nghiêm hai chữ từ trong miệng thoát ra. Tại đại vương, mọi người ngồi dậy,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 cùng 800 chư hầu triều bái. Bách quan triều bái rất đơn giản, đại lễ thăm viếng là đủ. 800 chư hầu triều bái thì là một phần phần cống phẩm ra sân, dựa theo lẽ thường đến nói, đây cũng là trọng đầu hí. Vì chiếm được đế tân vui vẻ tín nhiệm, 800 chư hầu không thể nghi ngờ đều hạ đại lực hí, hung ác hạ tâm, tặng cống phẩm cực kỳ chân quý. Bất quá tốc độ cũng có phần nhanh, không bao lâu liền toàn bộ kết thúc. Đế tân một mực lặng lặng nhìn xem, rất ít mở miệng. Khi kết thúc về sau, hắn đưa tay ngừng lại Mai Bá muốn đứng ra cử động, nháy mắt, để thương dung bọn người khẩn trương ngưng trọng lên. Đến rồi Hôm nay chư hầu cũng đều đến, cô đang có một chỉ, đều tiếp chỉ đi." Đế Tân Đạm Mặc nói, dị thường trực tiếp. Rất nhiều trong lòng người kỳ quái, động tác lại rất sắc bén lên rơi, nhao nhao đại lệ tham viếng mà hạ, chúng thần tiếp chỉ. Cô đang vị đến nay, thấy nhiều chúng ta tộc làm nô, cô rất cho là đủ. Ta đường đường nhân tộc, há có thể làm nô?" Thanh âm uy nghiêm, còn như long trời lở đất, kinh thiên phích lịch, nháy mắt để người này vương điện bên trong, đông đảo đại thần có chút trợn mắt hốc mồm tâm thần đại loạn. Chúng ta tộc từ nhỏ yếu đi cho tới bây giờ, không dựa vào trời, không dựa vào địa, chỉ dựa vào không ngừng vươn lên. Nô lệ hai chữ là chúng ta tộc xỉ nhũ. Truyền cô ý chỉ, Cửu Châu phía trên hủy bỏ chế độ nô lệ, nhân tộc không được làm nô. Tất cả khế ước nô lệ nộp lên nơi đó quan phủ, toàn bộ hết hiệu lực, nô lệ ngay tại chỗ quan phủ rơi xuống hộ tịch. Vốn có nô lệ, vì đó nguyên chủ nhân không giảng buộc làm việc 50 năm, lấy làm đền bù, quan phủ giám sát. Trong vòng 2 năm, cô không nghĩ được nghe lại chúng ta tộc làm nô tin tức. Ai dám tư tàng chúng ta tộc nô lệ, chẳng cần biết hắn là ai, chu diện toàn tộc. Cụ thể pháp luật sẽ từ chính các hạ phát. Thanh âm rơi xuống, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Rất nhiều quan viên đều sửng sốt, tựa hồ nghe đến không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng sự tình. Trừ số người cực ít, bao quát 800 chư hầu ở bên trong, không ai nguyện ý. Hủy bỏ chế độ nô lệ, quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm sự tình. Nếu như là những người khác nói ra, nếu như là tại địa phương khác, những người này chỉ sợ lập tức liền muốn bộc phát. Nhưng ở đây, đối mặt đế tân, tất cả mọi người chỉ có thể sững sờ, chỉ có thể gắt gao đè nén mình rung động, không muốn. Thần Tuân Chỉ, bỗng nhiên một người mở miệng, giống như là bừng tỉnh tất cả mọi người vội vàng đều cùng một chỗ mở miệng thần tuân chỉ mặc kệ có nguyện ý không cam không tam lòng tất cả mọi người chỉ có thể đáp ứng bởi vì đây không phải thương nghị mà là vương chỉ một khi hạ phát dung không được làm trái Lùi đi đế tân vung tay lên kim quang bên trong thân ảnh biến mất không gặp trong đại điện quan viên đại bộ phận vẫn không có tỉnh táo lại tỉnh táo lại luôn luôn nhao nhao nhìn về phía quân chính hai các đại thần lục bộ đại phu chờ trọng thần mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng gốc gia nhân vương điện lập tức thương dung chờ bên người thần liền vây đẩy quan viên thừa tướng Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a, em đẹp. Vì sao muốn đột nhiên hủy bỏ chế độ nô lệ? Thưa tướng, hủy bỏ chế độ nô lệ đại sự như thế là ai hướng đại vương đưa ra? Chín đại người, cái này, cái này. Một câu so một câu kích động hỏi ngữ, ba phủ thương dung bọn người. Không người nào dám chất vấn đế tân, dám nói việc này sẽ để cho cửu châu dung truyền loại này lời nói. Nhưng cũng chính vì vậy, để thương dung bọn người không biết nên trả lời như thế nào. Đây đều là lợi ích bị hao tổn người, có thể nói được là người bị hại. Còn có rất nhiều hào hưu, thực tế không biết nên nói như thế nào tương hoàng sở ngã xuống vũ tô hội chờ một chút người không có một cái còn có thể giữ vững bình tĩnh bọn hắn tựa hồ cũng có thể trông thấy lãnh địa mình bên trong dung chuyển cảnh tượng dù là đế tân uy vọng đã cao đến một cái trình độ trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên đoạn ý bất mãn chỉ bất quá đều thành thành thật thật giấu ở trong lòng thôi cuối cùng đám người vẫn là phải ai đi đường đấy đều mang nặng nề thân sắc không lâu triều ca thành sôi trào. làm cựu châu đại thành đệ nhất nơi này nô lệ là nhiều nhất dính đến vô số người lợi ích cái này đột nhiên phải phế bỏ chế độ nô lệ cho dù là đế tân châu ra lệnh, cũng làm cho rất nhiều người phát ra thanh âm bất mãn. Rất nhanh, quan phủ chính thức bố cáo phát ra. Đồng thời, đại thương các nơi, từng chương bố cáo đồng dạng phát ra, đây chính là trước đó chừng một năm thời gian chuẩn bị. Một ngày này, đại thương 131 vực bên trong, ầm vang chấn động. Khắp nơi đều là bất mãn thanh âm, trừ những nô lệ kia không dám tin lời nói. Tại sao phải hủy bỏ nô lệ? Định là có người hướng đại vương tiến sang luôn. Không sai, cái này là chúng ta nô lệ, dựa vào cái gì phải phế bỏ? Nhà ta tân tân khổ khổ mua được một cái nô lệ vậy phải làm sao bây giờ a đúng vậy a đại vương làm sao lại hạ mệnh lệnh như vậy ha ha không nhìn thấy kia bố cáo bên trên viết sao nhân tộc không thể làm nô ta lại cảm thấy đại vương anh minh lời ấy có lý chúng ta tộc cùng nhau đi tới dựa vào chính là không ngừng vươn lên sao có thể làm nô tùy bỏ chế độ nô lệ đại vương làm tốt mới là mà lại đều nói miễn phí làm công 50 năm lấy làm đền bù đã đủ đúng vậy a đại vương vì bọn ta miễn phí thành lập học viện vì bọn ta đặc xá rất nhiều không tốt quý cử để chúng ta phổ thông bách tính an cư lạc nghiệp chút tổn thất này đều không bỏ được sao. Một ngày ngắn ngủi, đại thương cảnh nội, các nơi đều là tiếng nghị luận, cũng là tranh luận âm thanh. Triều ca thành bên trong, 800 chư hầu, đông đảo quan viên quý tộc, cũng giống như thế. Đều tại thương nghị, mặc dù biết đây cũng là không cố gắng, không có khả năng để đại vương thu hồi vương mệnh. Nhưng trong lòng chính là không muốn, không cam lòng. Nhân vương cung, đế tân rõ ràng ngoại giới thanh âm, chỉ là để vương thành dám cẩn thận giám sát các nơi về sau, liền không lại có động tác khác. Ngay cả điều binh trấn áp có khả năng rối loạn, đều không có. Sau đó, hắn cũng chưa có trở về hậu cung liền tọa chấn nhân Vương Điện, đốc thúc việc này. Lần này, hắn muốn nhất cử đem chế độ nô lệ hủy bỏ, dù là có ảnh hưởng rất lớn, cũng không quan tâm. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, dù cho hủy bỏ, cũng thiếu không được các loại chuyện xấu xa. Tỷ như dù cho không có khế ước nô lệ, cũng không xưng hô đối phương nô lệ, nhưng cưỡng chế đối phương vì chính mình làm việc hiệu mệnh, không cho thủ lao chuyện thế này, còn tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng so sánh chế độ nô lệ tồn tại, cũng không thể nghi ngờ là muốn tốt quá nhiều. Chỉ có hủy bỏ chế độ nô lệ, có cái này quang minh chính đại chế độ, lý do, quy củ Hắn liền có thể chậm rãi thu thập những tình huống kia. Quốc gia chính là như vậy, chỉ có trước thiết lập chế độ, dùng chế độ đến làm việc, mới là làm ít công to. Cãi nhau mấy ngày, tại Đế Tân Uy Thế Hạ, tám trăm chư hầu hay là đi, trở về riêng phần mình lãnh địa làm việc này. Chiêu ca thành cùng đại thương cảnh nội, cũng bắt đầu có người nộp lên khế ước nô lệ, dẫn đầu nô lệ đi công việc hộ tịch. Dù sao không ai dám phản kháng, mà lại báo cáo ra thời điểm, tất cả nô lệ cũng đã là tự do thân, không như thế cũng không được. Tự nhiên, cũng thiếu không được trong lòng còn có may mắn cùng trong lòng không cam lòng vẫn nộ cố ý kéo dài người. Không đến nửa tháng thời gian, toàn bộ Cửu Châu cũng bắt đầu náo nhiệt sôi trào lên. Tiếng phản đối liên miên bất tuyệt, dân tâm bất ổn, trị an dùng chuyển. Vô số người đều tràn ngập đối đế tân bất mãn. Nhưng vẫn là như vậy, lại không đầy, dù không cam lòng đến đâu, cũng không người nào dám dùng hành động đi phản đối. Cũng là có như vậy một số người, muốn dùng ngôn ngữ đi xúi dục một số người khác phản loạn, hoặc là trực tiếp chỉ thị mình người nhấc lên phản loạn, lấy đó bất mãn. Sau đó liền bị nơi đó quan phủ bắt lấy, toàn tộc tru diệt, không lưu tình chút nào. Đây chính là cái này hơn 100 năm đến. Đế tân đối địa phương lực độ trưởng khống cùng trước kia không thể so sánh nổi, bất mãn bên trong, hủy bỏ nô lệ sự tình từng bước một tiến hành, không có cái gì lớn trở ngại. Nhân vương điện, Đế tân có thể cảm giác được rõ ràng, đại thương khí vận chi lực tại lấy yếu ớt biên độ phập phồng, đây là bất mãn hắn người ly tâm cùng nô lệ đối hắn ủng hộ, hắn cũng cũng không thèm để ý, lại không đầy lại có thể thế nào. Ngược lại là nhân tộc khí vận chi lực lại tăng trưởng không ít, hiện nhiên hủy bỏ chế độ nô lệ đối nhân tộc tác dụng rất lớn. Hai năm sau, cách hắn quy định thời gian đến chưa hầu tình huống cụ thể hắn cũng không đều rõ ràng nhưng đại thương thêm ra hơn năm triệu nhân khẩu ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt hạ lệnh đi thôi vâng trinh hoa ứng tiếng đi ra ngoài trong lòng là trận trận khinh thường cười lạnh luôn luôn có như vậy một số người trong lòng còn có may mắn thật sự là không biết sống chết phải biết liền ngay cả rất nhiều quý tộc nhà bên trong nguyên bản tử sĩ loại hình đều thành thành thật thật bên trên hộ tịch nhưng có ít người liền vì một cái kia trên danh nghĩa đồ vật mà đi tìm chết bậc này muồn chuẩn đương nhiên phải tác thành cho bọn hắn cảm ơn đã ủng hộ sớm nghỉ ngơi một chút chương 398, thiên công tứ di. Rất nhanh, đại thương 131 vượt cảnh nội, liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tốc độ cực nhanh, giống như kinh đảo hải lãng, càn quét các nơi. Vương Thành Giám, cùng thiên la địa vòng âm thầm xuất động, phối hợp các nơi chính phủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền tóm lấy rất nhiều người, bao quát một chút quan viên. Không hề nghi ngờ, tội tên đều là lấy người làm nô, toàn tộc đang chém. Trận này giết chóc, lập tức để khắp nơi chấn động, bất mãn thanh âm lập tức biến mất không còn tam tích, chỉ dám ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, hoặc càng thêm bí ẩn. Đổi lấy Hoa Văn làm dùng trước kia nô lệ, hiện tại gia phó. Tối điệu, đã không có người còn dám quang minh chính đại lấy người làm nô. Trận này giết chóc, cũng làm cho có chút hỗn loạn thế cục, lòng người cứng ép ổn định lại. Không chỉ có là đại thương 130 một vực, 800 chư hầu lãnh địa bên trong, cũng từ đại thương dẫn đầu, nhấc lên một trận giết chóc. Mặc dù là 800 chư hầu lãnh địa, chỉ có thể tra ra một bộ phận tư tàng nô lệ người, nhưng chính là cái này một bộ phận, mặc kệ trong đó có ai, là thân phận như thế nào, đều bị đại thương triều đường cường thế chèn giết. Còn có 3 vị chư hầu ở bên trong, cũng không có trốn qua. Đây chính là bây giờ đại thương vì thế, cường thế vô cùng. Tự nhiên, phe này cường thế đến cùng tự động, gây nên không ít chư hầu bất mãn, nhưng cũng chỉ là bất mãn thôi, còn chỉ dám là để ở trong lòng bất mãn, người không thể làm nô. Cái này năm chữ to, bị đế tân lấy cường thế nhất phương pháp, thật sâu khắc ở Cửu Châu phía trên, không người dám phản kháng. Liên ngay cả tứ di bên trong, cũng nhận một chút ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn riêng phần mình trong tay, đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy nhân tộc nô lệ. Bất quá mặc dù càng thêm cảnh giác không ít, lại cũng không có cái gì sợ hãi chi ý. Dù là đế tân bây giờ vị thế cường hành, nhưng bọn hắn có thể sừng sững nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng không phải là không có phân tích. Nhân tộc tổ địa bên trong, theo sát đại thương cũng tuyên bố hủy bỏ chế độ nô lệ, động tĩnh ngược lại là tương đối nhỏ. Dù sao nhân tộc tổ địa trình độ nhất định đến nói là phong bế, hủy bỏ chế độ nô lệ, ảnh hưởng không hề nghi ngờ to lớn. Chỗ tốt không cần nói cũng biết, đại thương cùng nhân tộc khí vận chi lực tiếp tục gia tăng, nhất là lòng người ngưng tụ rất rõ ràng nhất. Đại bộ phận đều là người không thể làm nô kia năm chữ, mang cho vô số nhân tộc vinh quang cảm giác tự hào. Dù sao không có nô lệ nhân tộc, chung quy là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chỗ xấu chính là trong đó gút mắc không ngừng, việc nhỏ phong phú, đến tiếp sau ảnh hưởng cực lớn. Thăng đến đế tân 260 năm tả hưu, lại giết không ít 50 năm kỳ hạn đến, lại không chịu vượt qua trước kia nô lệ, hiện tại ra phó người sau. Cái này to lớn đến tiếp sau ảnh hưởng, mới đại khái rơi xuống, hoặc là nói bị chấn áp thô bạo hạ. Đế tân 300 năm. Đại thương tiếp tục phát triển, rốt cục, một năm này, hơn 200 năm cố gắng, che trời thần mộ thế giới, triệt để đặt vào đại thương thống trị phía dưới. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là dựa vào kết nối thế giới mới, trong khoảng thời gian ngắn, đại thương lại nuôi dưỡng hứa nhiều nhân tài, quan viên. Bây giờ tăng thêm đại thương tổ địa cùng 4 co thế giới, đế tân trong tay đã có 3 cái động tiên cấp thế giới khác, thương vương thất tổ địa, che trời thần mộ thế giới, 33 đời giới. 4 cái phúc địa cấp thế giới khác, trong đó bao quát trung liệt lăng mộ chỗ thế giới, 35 cấp 6 thế giới, hơn 200 cấp 5 thế giới. Tăng thêm có trời địa phương học viện cái này cung cấp hạt giống chỗ, có thể nghĩ, đại thương nội tỉnh tăng trưởng tốc độ là cỡ nào cấp tốc, kinh thế hai tụ, quan viên nhân tài quần quần không dứt xuất hiện triệt để nắm giữ che trời thần mộ, chính là nó thể hiện một trong. Sau đó, đại thương trên quan trường lại là một phen chấn động, bởi vì như là đã triệt để nắm giữ toàn bộ che trời thần mộ thế giới, như vậy ra các lượng bạch khởi bọn người tất nhiên là muốn về đến hồng hoang. Bọn hắn mới trước quan, phong thưởng đều là làm người khác chú ý sự tình. Đế tân hạ chỉ ra các lượng tiến vào chính các từ nhị phẩm, mặc dù là chuyện lớn, triều đình lại nhiều thêm một vị đỉnh tiêm quá lớn, nhưng lại cũng không ngoài dự liệu. Dù sao ra các lượng công lao không cách nào coi nhẹ, không nói bình định, trưởng không che trời thần mộ thế giới chỉ là nó làm cái thứ nhất gia nhập đại thương tổ địa người giúp đại thương lôi kéo nhiều như vậy tổ địa nhân tài giá lượng chuyện lớn liền phi thường lợi hại trở thành đỉnh tiêm quá lớn ở trong mắt rất nhiều người đều là nước chảy thành sông sự tình ra cát lượng phía dưới còn có một hệ liệt quan viên nhận quan chức tăng lên hoặc ban thưởng ngược lại là quân đội bên trong tình huống kinh ngạc không ít người bạch khởi vương tiễn hoàng phi hổ ba vị này đại thương trong quân hậu khởi chi bối đều thăng là từ nhị phẩm vượt qua tam phẩm đến từ nhị phẩm kia một đạo thật sâu trở ngại trở thành đại thương chân chính đỉnh cấp quá lớn phụng mệnh tổ kiến nhị đẳng chiến quân Chính phương bên trong, không gọi cảm giác có chút đột nột. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đều là tám xoái vì đại biểu quân đội. Đột nhiên, lại có 3 người đạt đến trình độ này, hay là bọn hắn mắt thấy từng bước một quật khởi ba người, mạnh lên tốc độ có thể nói là nhanh kinh người. Bọn hắn tự nhiên kinh ngạc, ném quá khứ ánh mắt. Quân đội bên trong, càng là ảnh hưởng rất lớn, thế lực khắp nơi đoàn thể kết cấu, nhận có phần đại sùng kích. Trong lúc mơ hồ, trong quân mới lao thế lực rõ ràng, càng lớn thêm cũng ít. Trừ hai người này, Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, Vương Bí, Lương Điểm, Ác Lai, Lý Tịnh sáu nhánh đại quân cũng đều nhận phong thưởng. Sáu người phẩm cấp, phần lớn từ tầng tam phẩm, đặt tới tam phẩm, thăng nửa cấp. Đối với Triệt Đệ trưởng không che trời tân mộ thế giới, Đế Tân hiển nhiên có chút cao hứng, phong thưởng những người này về sau, cử hành quốc kiến chúc mừng. Sau đó, đối 36 tầng sao trời trời, cùng 33 đời giới Triệt Đệ trưởng khống cũng bắt đầu. Trải qua một phen thương nghị, ngày 1 tháng 6 triệu hội phía trên. Đế Tân hạ chỉ, từ chín hầu phụ trách 36 tầng sao trời trời, tiêu dị phụ trách 33 đời giới, Triệt Đệ đối giá lượng chỗ tiến hành trường không trừ chấn thủ 36 tầng sao trời trời kia một chi nhị đằng chiến quân, sáu chi tam đằng chiến quân bên ngoài. Còn cố ý điều họ Vũ Văn Thành đều, Triệu Vân, Ân Phá bại, Ngũ Ngây Triệu, Cao Thuận, Lôi Khai sáu nhánh đại quân tiến đến. Đại lượng quan viên, tự nhiên cũng là thiếu không được. Có qua nhiều năm như vậy, đối giá lượng chỗ địa phương không ngừng trấn áp, cùng đại thương những năm gần đây, để dành có chút thâm hậu nội tình hạng, tốc độ xa so với che trời thần mộ thế giới nhanh chóng. Đế Tân 380 năm tà hữu, liền đại khái lần lượt thành công, còn lại liền là dựa vào thời gian đi chậm rãi đem nó hóa thành đại thương không thể chia cắt một bộ phận. Giá lương chỗ địa phương hoàn toàn nắm giữ, cũng làm cho đại thương nội tình lần nữa lộ ra giật gấu va vai. Trong chính trị, Đế Tân chỉ có thể buông xuống cái khác đại động tác, lần nữa chậm rãi góp nhặt nội tình thực lực. Quân đội bên trên tạm thời cũng không có cái gì đại động tác, chỉ bất quá đem không ít chiến quân vị trí điều động lúc nhích. Bây giờ chiến quân số lượng đạt tới 45 chi, Một chi nhất đẳng, 9 chi nhị đẳng, 35 chi tam đẳng. Văn Trọng đại quân vẫn như cũ trấn thủ triều đình phụ cận. Viễn hùng, Lỗ hùng, tường tuy sáng xuất lĩnh bản bộ đại quân cùng các hai chi tam đẳng chiến quân, trận thủ che trời thần mộ thế giới tam thập tam thiên thế giới cùng 36 tầng sao trời trời bạch khởi xuất lĩnh bản bộ cùng ba chi tam đẳng chiến quân, trận thủ phương đông biên cảnh vương tiến xuất lĩnh bản bộ cùng ba chi tam đẳng chiến quân, trận thủ phương nam biên cảnh phi liêm xuất lĩnh bản bộ cùng ba chi tam đẳng chiến quân, trận thủ phương tây biên cảnh hoàng phi hổ xuất lĩnh bản bộ cùng ba chi tam đẳng chiến quân, trận thủ phương bắc biên cảnh hoàng cẩn đậu vinh hai người xuất lĩnh bản bộ trận thủ dự châu nội địa còn lại mười chi tam đẳng chiến quân bốn chi chấn thủ tứ phương phúc địa cấp thế giới khác ba chi hộ vệ triều đình mười chi chấn thủ dự châu các nơi như thế khá lớn biến động cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều dù sao bây giờ cựu châu bình tĩnh chư hầu thần phục tứ di lùi bước đại thương nội bộ lại tập hợp biến động không ai nghĩ quá nhiều thang đến đế tân 400 năm tháng 4 bình tĩnh đánh vỡ đế tân hạ chỉ tứ phương man di dám gan lấy người làm nô khiêu khích đại thương mệnh tứ phương thống xoáy dẫn quân đánh vào tứ di đoạt lại chúng ta tộc bách tính vương chỉ một chút bạch khởi vương tiễn hoàng phi hổ Phi Liêm bốn người liền ra động, diễn phần mình dẫn đầu bản bộ cùng hai con tam đẳng chiến quân, còn có Đế tân phái tới cẩn giả cùng các hai chi tam đẳng chiến quân viện quân, công hướng tứ di. Rất nhanh, vực này đại sự liền truyền ra tới. Đại thương quan viên không đề cập tới, 800 chư hầu lập tức cơ hồ đều trong lòng căng thẳng, hơi kinh ngạc cùng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn thế mà cũng không có tiếp vào ý chỉ, xuất binh hiệp trợ đại thương cùng một chỗ tiến công tứ di. Khẩn trương thì là làm việc lớn như vậy, rất có thể liền sẽ liên quan đến bọn hắn, mà lại đại thương chân chính ngục đích, thật cũng chỉ là đoạt lại bị nô dịch nhân tộc. Tứ Di chi điện, tại Vương chỉ hạ đạt ngày thứ sáu, liền đều biết việc này. Lúc này, Bạch Khởi chờ Đại Quân đã xuất phát bốn ngày tầm đó. Tứ Di nhao nhao thao động. Đông Di, năm đó liều mạng may mắn trốn qua một kiếp lâm cửu này, nghe tới bẩm báo về sau, cũng không lo được thương thế, trực tiếp xuất quan. Vẻ mặt nghiêm túc hắn, suy tư một lát, không có đi tìm còn thừa còn sót lại mấy Vương thương nghị, đi thẳng tới một phương tiểu thế giới. Một phen hành động, đối một mảnh kim sắc tôn quý Long Vũ, tôn kính nói, sư tôn, thương triều Đại Quân đột kích, sợ ý đồ đến bất tiện. Cụ thể như thế nào? Một đạo bình thản thanh âm từ Long Vũ bên trong vang lên, lộ ra một cỗ tựa hồ bẩm sinh cao quý. Lâm Cửu thần mặt trời sắc càng thêm tôn kính, nói rõ chi tiết ra mình đạt được tin tức. Đồng thời tiến công tứ phương, tốt một cái đế tân, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Long Vũ bên trong, thanh âm kia vẫn như cũ bình thản, nhưng cũng mang theo một câu ngưng trọng. Thanh âm rơi xuống, lâm vào yên tĩnh, lâm cửu ngày không nói gì, biết sư Tôn Chính đang suy tư. Nửa ngày, thanh âm kia mới vang lên, ngươi lúc trước đi ngăn cản, vi sư sẽ cho ngươi việc quân. Yên tâm, nhân vương hẳn là chỉ là thăm dò, hắn diện không được tứ phương càng không thể diệt. Vâng. Lâm Cửu ngày có chút thi lễ đáp. Sau đó, liền ra tiểu thế giới, ra lệnh chỉnh quân nên chiến. Cơ hồ tại đồng thời, chín mầm, trăm thương, Quỷ phương cũng đều hạ đạt chỉnh quân nên chiến mệnh lệnh. Âm Thầm, Từng đạo Thâm bất khả giác ánh mắt tỉnh lại, nhìn về phía Bạch Khởi tứ phương đại quân, càng nhìn về phía Triều Đình phương hướng. Không hiểu, càng không vui. Triều Đình, Hạ Đạt Vương chỉ sau so đế tân, cũng không có quan tâm kỹ càng tứ phương chiến sự, mà là tiếp tục như thường xử lý chính vụ, vương trách đại thương. Tựa hồ tình không để ý tứ phương chiến sự tình huống. Ngay cả đại thương triều đường bên trong đều có một loại dị dạng bình tĩnh, giống như cũng không nhiều quan tâm tứ phương chiến sự, không có nghị luận, không có khẩn trương. Phản phất đây chỉ là một lần bình thường sự tình, đáng quan chức nên làm cái gì, hay là làm cái gì. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 399, đại thương mục đích. Giống như là một điểm không có có nhận đến giá thứ đại thương quân vương, quy mô xuất động ảnh hưởng. Chỉ có quân trong cát, văn trọng mấy người đang tùy thời dám nhìn tứ phương đại quân tình huống. Ngày 14 tháng 4 Tả Hữu, Bạch khởi chờ bốn nhánh đại quân, trước sau tại tứ di bên cạnh gặp tứ di đại quân. Đông Di bên cạnh, hai phe đại quân dàn co, thương chữ cờ sĩ bên cạnh là một mặt treo lên chữ viết nhầm đại kỳ. Bạch Khởi đứng tại bản bộ đại quân phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đông Di mấy trăm triệu đại quân. Sau lưng mấy bước là ba vị trung niên hoặc lão giả, khí tức bất phàm, lại đằng sau là tầm mười vị bề ngoài nhìn qua giả trẻ đều có thân ảnh. Bạch Khởi bản bộ đại quân bên cạnh, còn có các hai chi, trung bốn nhánh đại quân sừng sững. Trừ thương chữ đại kỳ bên ngoài, còn có cao, Vương, Trương, Vân bốn tờ đại kỳ, đại quân phía trước Riêng phần mình đứng một vị khí chất khác nhau thân ảnh. Theo thứ tự là Cao Thuận, Vương Bí, Trương Quế Phương, Ân Phá bại, hết thể hơn 1600 vạn vạn đại quân. Đối diện thì là Đông Di 500 triệu đại quân tinh hụy, Lâm Cửu Ngày dẫn theo còn lại còn xuất lại Tư Vương, băng lãnh, lại ẩn hàm kiêng kỵ nhìn xem Bạch Khởi bọn người. Song phương mặc dù số lượng trên lệnh quá lớn, nhưng khí thế bên trên nhưng không kém là mấy là lực lượng ngang nhau. Dù sao một phương người yếu nhất cũng là thiên Tiên, một phương khác tuyệt đại đa số chỉ là địa tiên. Bạch Khởi, ngươi thương quân phạm ta di tộc, ý muốn như thế nào? Lâm Vũ ngày quan sát tỉ mỉ lấy Bạch khởi, trong miệng quát lạnh, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi kiên kỵ. Mặc dù có đại quân chi thế bao phủ, khó mà cẩn thận cảm thụ được. Nhưng hắn lại từ Bạch khởi trên thân cảm thấy một cỗ nguy hiểm, cái này khiến hắn có chút chấn kinh. Đối phương giống như trở thành Thương Triệu đỉnh cấp tướng lĩnh không bao lâu, như thế nào cho hắn như thế cảm giác? Đông Di dị tộc, dám bằng vào ta nhân tộc làm nô, tội đáng chết vạn lần, còn không mau giao ra chúng ta tộc bách tính! Bạch Hợi một tay cầm chu kiếm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chi ý, cũng không cao ngựa khí lại khiến người ta cảm thấy quanh thân lạnh ý nổi lên một phía. Cho cười! Đây là ta di tộc vật phẩm, há lại ngươi thương triều nói giao liền giao. Lâm Kiều ngày trong miệng không chút nào yếu thế, trong lòng không ngừng suy đoán thương triều mục đích thực sự đến tại cái gì nhân tộc nô lệ, hắn thấy chẳng qua là lấy cơ thôi, mà lại cho dù là thật, hắn cũng căn bản không có khả năng tùy tiện trả về những này nhân tộc nô lệ. Nếu không Đông Di cùng hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Muốn chết. Bạch Khởi nhẹ nhàng nói hai chữ, Trường Kiếm ra khỏi vỏ, quát lệnh nói, bốn nghe lệnh, giết. Mặt tướng tuấn lệnh, Cao Thuận bốn người hầm vân đáp, giết. Tám vạn đại quân cùng tiêu lên giống to. Thanh thế bay thẳng thiên cung. Sau một khắc, ngay tại cao thuận tứ tướng dẫn đầu hàng, xông về phía đông di đại quân. Lâm Cửu Thần mặt trời sắc khẽ biến, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, vội vàng mệnh lệnh các nhánh đại quân cùng cường giáng lên địch. 500 triệu đại quân lập tức xuất động chừng phân nửa, chuẩn thánh đều xuất động tầm nguyệt vị. Giết a, hô hấp ở giữa, song phương liền đụng vào nhau, binh đối binh, tướng đối tướng, tư tiếng giết dùng trời động địa. Đại thương bốn quân tinh nhuệ, đoàn kết, người tuy ít nhưng cường đại dị thường, còn có tập kết đại quân chi lực cao thuận bốn người. Đông di đại quân số lượng đông đảo nhưng đại bộ phận đều là vũ cát cá thể thực lực yếu chuẩn thánh cường giả cũng chỉ có thể lấy mấy đôi một cái này vừa khai chiến thế cục bên trên không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau bạch khởi nhìn qua tay trái vung lên sau lưng mười mấy người xuất động hơn phân nửa hướng đông di đại quân đánh tới bọn hắn đều là đế tân phái tới chuẩn thánh cường giả lâm cửu ngày hai mắt nhắm lại cũng là vung tay lên nhị vương và mấy vị chuẩn thánh cường giả bay ra nên tiếp những người kia mình thì là dẫn theo còn lại trứng phân nửa đại quân cùng một chút đông di cường giả chăm chú nhìn bạch khởi trực giác nói cho hắn người này khó đối phó Xuống chi năm đó hắn vì trốn qua Đế Tân một kích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ còn chưa khỏi hẳn tình hồn dưới. Và anh, có những cường giả kia gia nhập, tình hình chiến đấu lại kịch liệt rất nhiều." Bạch Khởi vẫn là chỉ lạnh lùng nhìn xem, giống như cũng không có thân tử tính toán ra tay. Một trận chiến này, một mực đánh tới ngày thứ hai, Song Vương mới riêng phần mình lưu minh, đều tử thương không ít. Cùng lúc đó, phương Nam chín mẩm, phương Tây dân tộc cường, phương Bắc quỷ phương, Tam phương dị tộc Biên cảnh, đều phát sinh không sai biệt lắm tình huống. Vương Tiễn, William, Hoàng Phi hộ xuất lĩnh đại quân, cùng Tam Phương dị tộc hung hăng đại chiến một trận, mới riêng phần mình tạm thời lui binh chỉnh đốn. Đông Di trong doanh địa, Lâm Cửu Ngày cùng Tứ Vương ngồi chung ở phía trên, Đông Di một chút cường giả ở phía dưới bẩm báo chiến hậu tình huống. Nửa ngày, Lâm Cửu Ngày để bọn hắn lui ra. "Đại ca, cái này thương quân đến tụt cùng có ý tứ gì?" Kia Bạch Khởi Thế mà một mực không có đối thủ. Thấy chỉ có chính mình Ngũ Vương, dáng người dị thường điêu luyện rồng chư vương lúc này mở miệng, ngữ tức giận nói: "Ta xem bọn hắn căn bản cũng không phải là làm quan trọng về những này nhân tộc nô lệ." Toàn thân biết trắng, nhân thân hai mèo Tuyết Miêu Vương ngừng tiếng nói. Cái khác mấy Vương Yên lặng gật đầu, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này, đều không phải người ngu, bọn hắn cũng cảm thấy. Lâm Cửu ngày thần sắc bình tĩnh lại ngưng trọng, nghiêm nghị nói, không cần để ý, mặc kệ bọn hắn, cái gì mục đích, cuối cùng không làm gì được ta Di tộc. Chỉ là quá mức biệt khuất, chẳng lẽ nhậm chức kia thương quân phách lối. Rồng Chư Vương có chút giận dữ nói, cái khác Tam Vương sắc mặt nhìn không tốt. Bao nhiêu năm, thương quân còn thật không có giống như bây giờ ngăn ở cửa nhà bọn họ công đánh bọn hắn, càng là tứ phương bốn tộc đồng thời tiến đánh. Quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt, mà bọn hắn còn giống như không làm gì được đối phương mặc cho đối phương tiến thối tự nhiên. Đáng tiếc năm đó trận chiến kia ta di tộc tổn thất nặng nề, nếu không hôm nay lại há có thể để kia thương quân phách lối. Mao báo vương oán hận nói. Mấy vương lập tức đồng dạng có chút hận ý cùng thở dài. Năm đó thừa dịp cơ sương phản loạn, đông di đánh vào cựu châu. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Một tỷ đông di tinh nhuệ yêu binh, chúng nhiều cường giả cùng tứ vương đều tại nhân vương một kích phía dưới hồi phi yên diệt. Đông di như vậy nguyên khí trọng thương, hôm nay ngay cả bạch khởi dẫn đầu như thế một nhánh đại quân đều không làm gì được. Lâm cửu ngày trong lòng còn có hận ý. Năm đó cựu tử nhất sinh đào thoát, lúc này nhớ tới đều có chút run ý. Nhìn mấy vương, nữ khí tự tin nói, mấy ngày nữa chúng ta viện quân liền có thể đến, lại để cho kia bạch khởi chạy trở về thương triều. Mấy vương gật đầu, cũng không có kỳ quái. Lấy bọn hắn tại đông di địa vị, rất nhiều chuyện đều biết không thể so lầm cựu ngày thiếu. Thương quân trong quân doanh, bạch khởi bọn người đồng dạng tại thương nghị quân tỉnh, xử lý tốt chiến hậu tình huống. Bạch khởi cùng vương bí bốn người liền tại trung quân đại tướng thương nghị. Thương quân, bây giờ xem ra đông di tình huống xác thực không tốt. Vương bí trước tiên mở miệng mặt tướng nhìn cũng thế, lâm cửu ngày một mực chưa từng chủ động xuất thủ, hiển nhiên năm đó hắn dù trốn qua một kiếp, lại rất có thể thương thế đến nay chưa lành. bây giờ đông di chỉ còn lại có nhiều như vậy lực lượng, mặt tướng nhìn, không bằng lại giết hắn một chút, nhất định có thể đạt tới mục đích. ân phá bại đối bạch khởi nói, thần sắc có chút hư phấn. mặt tướng đồng ý. một bên trương Quế phương cũng lập tức ôm quyền nói, phía trên bạch khởi ánh mắt nhìn về phía cao thuận, cao thuận suy nghĩ một chút, ôm nghiêm cần nói, tướng quân, mặt tướng đồng ý. bạch khởi từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói, chúng ta mục đích chư vị đều biết, một là luyện binh, luyện tướng, thứ hai là vì bức bách Đông Di ẩn giấu thực lực, thuận tiện cứu gia bị nô dịch nhân tộc, không cần phải gấp, trận chiến này sẽ đánh thật lâu. Vương Bí bốn người không có phản đối, mặc dù đều có chút muốn giết nhiều Đông Di người, nhưng cũng không dám làm trái bạch khởi. đều chuẩn bị kỹ càng, không bao lâu nữa, Đông Di ẩn giấu thực lực có lẽ liền muốn xuất hiện. Bạch khởi tiếp tục lạnh nhạt nói, vâng, Vương Bí bốn người thần sắc nghiêm lại đã, lại thương nghị một chút trong quân tình huống, Vương Bĩ bốn người thối lui. Bạch khởi hơi hơi nhũ mẩy trong mắt lóe lên một tia vẻ ngưỡng trọng, không giống với Vương bí bốn người, hắn biết đến càng nhiều. Đại Thương lúc này tứ phía xuất kích, tiến đánh tứ di, mục đích cũng không phải là vì diệt đi bọn hắn, Đại Thương bây giờ cũng diệt không xong, càng không thể diệt. luyện binh luyện tướng, bước bách tứ di phía sau thực lực, chậm rãi làm hao mòn một chút tứ di bên trong tầng dưới chốt lực lượng, không để cho khôi phục, để nó yếu hơn. thuận tiện cứu trở về một số nhân tộc nô lệ, cùng cho Bạch Khởi bọn hắn cơ hội lập công. đây chính là Đại Thương, hoặc là nói Đế Tần mục đích. đối với Lâm Cửu ngày những người này, Bạch Khởi cũng không coi trọng nhưng có thể không giết, liền không giết, tránh khỏi không nể mặt mũi. Mà đối với những cái kia không biết lực lượng, hắn liền không thể coi thường. Nói tóm lại, giá thứ đại chiến, tứ phương thống xoáy cần muốn cân nhắc rất nhiều, hoàn toàn không phải chỉ giết địch liền có thể. Cái khác ba phương hướng, cùng phía đông tình huống đều không sai biệt lắm. Tam phương dị tộc chờ đợi viện quân, so sánh với cùng đông gì, cái này tam phương dị tộc tổn thất thậm chí lớn hơn. Ngay cả quỷ vương, khương vương, mà vương đô mất mạng tại đế tân năm đó một kích kia bên trong, cường giả chết rất nhiều, căn bản không làm gì được vương tiến bọn người thương quân thì là không đội, bọn hắn có tuyệt đối lực lượng, đó chính là đế tân cùng nhân tộc chèo chống. qua mười mấy ngày trình đốn tốt về sau, thương quân cùng tứ di lại bắt đầu đại chiến, quy mô cùng trình độ kịch liệt so lần thứ nhất đại chiến mạnh không ít, bởi vì tứ di trong quân đều xuất hiện một chút không hiểu cường giả, không nhiều, cũng không có đạt tới chuẩn thánh thượng đẳng cấp độ cường giả, nhưng cũng để tứ di lực lượng tăng nhiều, mà kết quả hay là đại khái thế hòa, đại chiến sau một ngày, riêng phần mình lui quân trình đốn, như thế rất nhanh liền quá khứ mấy tháng, trong lúc đó song phương lại đại chiến mấy lần người này cũng không thể làm gì được người kia, hay là đồng di trong quân doanh, tám đạo thân ảnh sừng sững, riêng phần mình thần sắc nghiêm nghị. Trừ Lâm Cửu Ngải Ngũ Vương bên ngoài, còn lại ba vị chính là đồng di vị quân, chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Chuyện cho tới bây giờ, chư vị cũng đều nhìn ra, thương quân căn bản cũng không có cùng bọn ta quyết nhất tử chiến ý tứ. Lâm Cửu Ngải ánh mắt quét qua bảy người, trầm giọng nói, bảy người gật đầu, trước đó bọn hắn liền rõ ràng điểm này, đến bây giờ càng là hoàn toàn xác định. Nhưng mục đích của bọn hắn lại dị thường áp độc, chỉ sợ là vì một chút xíu làm hao mòn ta dị tộc thực lực không cho chúng ta cơ hội khôi phục. Lâm Cửu này tiếp tục nói, mấy tháng đến, đây là hắn đại khái xác định nguyên nhân. Không sai, trừ cái đó ra, chỉ sợ còn có tham dò chúng ta ý tứ. Kia tới tiếp viện ba người một trong chăm giọng nói, sư tôn có ý tứ là. Lâm Cửu này nhìn về phía hắn, chủ thượng có ý tứ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Người kia khách khí nói, bây giờ nhân tộc nhân vương hùng tài đại lượng, dạ tâm bừng bừng. ai cũng không biết hắn đến tuột cũng sẽ làm chút gì đó, chúng ta lại không cần làm nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ. Trương Bố chỉ có chữ hậu. Lâm kiểu này lông mày nhíu lại, không cần làm cái gì, một mực dạng này yên lặng ngăn cản xuống dưới. Trong ánh mắt lóe lên trận trận như có điều suy nghĩ, cái khác mấy vương đồng dạng yên lặng suy tư, không nói thêm gì, chỉ bất quá trong lòng lại nổi lên một chút cảnh giác chi ý. Người kia thấy thế, có phần có lực lượng tiếp tục nói, tộc ta chấn thủ Trung thổ Thiên Châu phương đông, đây là các phương thế lực lớn chỗ thương nghị kết quả. Mặc kệ nhân vương muốn làm cái gì, chỉ muốn cái kia thương nghị kết quả vẫn còn, tộc ta ở đây liền vững như Thái Sơn. Thế nhưng là Thương quân bây giờ đang tấn công tộc ta, nếu như chỉ là một mực chống cự. Tộc ta không nói có thể khôi phục hay không dĩ vãng thực lực, còn không biết phải có bao nhiêu tộc nhân chết đi. Rồng chư vương nhịn không được cau mày nói, cái khác mây vương cũng giống như thế, cũng cau mày lên. Bọn hắn nhưng không muốn tiếp tục lớn tiếp tục đánh, lần trước xâm lấn Cửu Châu, Đông Di liền nguyên khí trọng thương. Như vậy tiếp tục lớn tiếp tục đánh, lúc nào mới là kết thúc? Tộc ta tộc nhân mặc dù có thể có thể chết đi, nhưng nhân tộc đồng dạng tại người chết, có sợ gì chi? Người kia nhìn về phía Rồng chư vương. Rồng chư vương ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn là mở miệng nói, nhưng tộc ta vốn là nguyên khí trọng thương, như thế tiếp tục đấu tộc ta là không chịu được nổi, ta nói chỉ muốn cái kia thương nghị kết quả tại, tộc ta liền vững như thái sơn, sẽ không xuất hiện không chịu được nổi tình huống. người kia lạnh nhạt nói, ngưng tạm, tiếp tục ngưng tiếng nói, cái kia bạch khởi thực lực các ngươi cũng đều nhìn thấy, nhất định là đạt tới yêu thần cấp độ. như thế một cái không có danh tiếng gì nhân vật, đều có thực lực như thế. đương kim nhân vương ẩn tàng quá sâu, ai cũng không biết cái này lý hoàn có bao nhiêu cường giả. chúng ta muốn đem bọn hắn đánh lui, cần bại lộ thực tế quá nhiều. tộc ta ngay tại ẩn nút bên trong, không nên bại lộ. một khi bại lộ chỉ sợ mới là chính như thương Triệu Ý. Ngũ Vương trầm mặc, Lâm Cửu Ngải nhìn còn lại Tứ Vương, khẽ nhướng mày. Còn lại Tứ Vương thì là trong mắt nộ khí chợt lóe lên, lộ ra có chút bất khuất, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Kỳ thật Thương Quân cũng chưa chắc một mực tấn công xong đi. Lâm Cửu Ngải nhìn xem bảy người mở miệng nói, ngữ khítrĩnh trọng, bây giờ Thương Quân đồng thời tiến đánh bốn tộc, thương thế của hắn vong Tiêu Hao so chúng ta tùy ý nhất tộc đều mơ lớn, cho nên tuyệt sẽ không mọc lâu. Tứ Vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Cửu Ngải, có chút phức tạp, lại vẫn như cũ không nói thêm gì. Không sai, mà lại chúng ta không cần lo lắng. Nhân vương sẽ không đem chúng ta thế nào, nếu không chính là cùng các thế lực lớn mạnh mặt. Người kia chân thành nói. Thứ vương trầm mặc gật đầu, hay là một câu không nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Kia tới tiếp viện trong mắt ba người có chút không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Cửu Ngày đứng ra nói vài câu, mấy người tán đi. Nhưng rất nhanh, kia tới tiếp viện ba người lại cùng Lâm Cửu Ngày gặp nhau. Bọn hắn cuối cùng lòng có lo lắng, về sau hay là không muốn nói thêm nữa những điều kia tốt. Lâm Cửu Ngày nhìn xem ba người, chân thành nói. Ba người tại Lâm Cửu Ngày ánh mắt hạ, nhao nhao gật đầu. Bất kể như thế nào, di tộc hay là không nên thương vong quá lớn. Nếu có dư lực, liền tận khả năng giúp đỡ chút đi. Lâm Cửu ngày lại nói, vâng. Trong lòng ba người có chút khó chịu, một chút bị ném bỏ tạm huyết mà thôi, nhưng vẫn là đáp. Dù sao người trước mắt là chủ thượng đồ đệ, mà bọn hắn chỉ là thuộc hạ thần tử mà thôi. Ba người thối lui, Lâm Cửu ngày khe khẽ thở dài, toàn thân kia cao quý uy nghiêm khí tức tán đi rất nhiều, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp. Sư tôn, ngươi thật không có chút nào đem di tộc để ở trong lòng sao? Bọn hắn cũng là yêu tộc a. Một bên khác. Tứ Vương trầm mặc rời đi, nhưng lại ăn ý cũng không có tảng ra, đảo mắt, bốn người không khí xung quanh có chút đen nén. A, chúng ta quả nhiên là bị vứt bỏ. Ha ha. Nửa ngày, Máu báo Vương cười khẽ một tiếng, nồng đậm tự giễu lanh ý khuyết tán ra tới. Không phải đã sớm biết nha. Tuyết Miêu Vương nhàn nhạt lên tiếng. Máu báo Vương lanh hử một tiếng nghiêng đầu đi. Hừ, bọn hắn cái này là căn bản cũng không đem tộc ta để ở trong lòng. Giống Trư Vương hai đầu lông mày rốt cục nhịn không được, tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đó là chúng ta tộc, lại không phải bọn hắn tộc. Tại sao phải để ở trong lòng? Tuyết Miêu Vương lại từ từ nói. Dòng Trư Vương trừng mắt nhìn Tuyết Miêu Vương, lại không lời nào để nói. Không sai, là tứ vương, là Đông Di tộc, không phải bọn hắn tổ. Từ Đông Di được tuyển chọn ở đây cấm dễ, cũng chỉ là một kiện ngăn trở nhân tộc vật phẩm thôi. Bọn hắn há lại sẽ quan tâm nhiều như vậy? Bất quá chỉ là bên trong tầng dưới chốt nhân vật thôi. Chỉ cần vẫn tồn tại, ngăn tại phương đông, chẳng phải được? Tốt, có tâm tư nói những này vô dụng, còn không bằng cố gắng tu luyện. Chờ chúng ta bên trong có người đạt tới yêu thần cấp độ, tình huống không sẽ tốt hơn nhiều sao? bốn vương chung một mực không nói gì vạn mãng vương lãnh tiếng nói có lẽ đi tuyết miêu vương nhìn không chớm mắt ngữ khí không thay đổi lại cùng nhau đi một hồi bốn vương vương mới ai đi đường đấy không kém nhiều thời giờ phương nam chín mầm bên trong mới mầm vương khí hơi thở hung hãn bắt đầu mỗi lần đều tự thân lên trận đại chiến không yếu thế chút nào cũng đang bảo vệ bên trong tầng dưới chót chín miêu tộc người phương tây dân tộc khương bên trong dân tộc khương càng thêm điên cuồng, không giống với đông di cùng chín mầm bọn hắn cao tầng căn bản không thèm để ý bên trong tầng dưới chót tử vong Ngược lại tán đồng trong chiến tranh có thể sống sót mới có tư cách sống sót, cùng phi liêm đại quân liều ác hơn, phương bắc quỷ phương bên trong mới quỷ vương cùng quỷ phương cao tầng, tại mấy thân ảnh mệnh lệnh dưới cũng căn bản không quan tâm cái gì bên trong tầng dưới chót tử vong, cùng hoàng phi hổ suất lĩnh đại quân liều chết. đương nhiên dân tộc hương quỷ vương phân đấu chỉ giới hạn ở bên trong thấp phương, cùng đông di đồng dạng. Về phần cao tầng rất ít có liều mạng thời điểm, cứ như vậy cùng thường quân đánh lấy tiêu hao, không thèm để ý chút nào. Phi thường ăn ý tứ di hoặc là nói bọn hắn phía sau tồn tại đều không có lựa chọn buộc lộ ra quá mạnh lực lượng, đánh lui thương quân. Mà là liền bị động như vậy chống cự lại. Thời gian dung dung mà qua, tứ phương chiến tranh một mực kéo dài, mấy tháng về sau, giao chiến thời gian khoảng cách càng ngày càng dài. Đến đế tân 408 năm sau, mấy có lẽ đã biến thành cố định một năm một trận chiến, quy mô lúc lớn lúc nhỏ. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là muốn thời gian dài một mực đánh xuống. Đến đế tân 440 năm niên, đại thương tam đẳng chiến quân hơn phân nửa đều đã thay phiên qua cùng tứ di giao chiến, một năm một trận chiến cũng đã sớm biến thành 3 năm một trận chiến. Đến đế tân 500 năm lúc biến thành 10 năm một trận chiến. Trong lúc đó, quân đội biến động không nhỏ. Dù sao chỉ có tại đại chiến bên trong mới có thể lại càng dễ thu hoạch được công lao, cũng có thể lại càng dễ trở thành cường giả. Đế Tân 550 năm thiên, tứ di lực lượng đã yếu đến từ tồn tại đến nay điểm thấp nhất. Dù sao bọn hắn vị trí vốn là căn cốt, phát triển chậm chạp. Bị Đế Tân một đánh cho nguyên khí trọng thương, còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, lần này cùng đại thương đánh 150 năm. Dù là chết cơ hồ đều là trung hạ tầng tồn tại, cao tầng cường giả vẫn còn, nhưng cũng không có bao nhiêu lực lượng cũng là một năm này, tổ đình đến một tin tức. nhân vương trong điện, đế tân cười lạnh, cũng không có để ý nhiều. tổ đình đến tin tức ý tứ rất đơn giản, không ít cường giả phát ra thanh âm bất mãn. đã nhiều năm như vậy, những người này rốt cục ngồi không yên. bất quá cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục đánh xuống. tứ di trừ cao tầng, liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa. dù là những người kia tỉnh không để ý tứ di, nhưng lại tìm như vậy bốn cái tồn tại thả tại cửu châu trung thành, cũng là có phần không dễ dàng. theo bọn hắn nghĩ, đế tân thành tiểu tổ cảnh, hắn tại vị lúc, tứ di nhất định được bổ bị đế tân phái quân tiến đánh suy yếu bọn hắn cũng không có ý kiến gì đây là lịch triều lịch đại cũng sẽ có sự tỉnh cái tia thế hệ vương cường lớn đều sẽ tận lực suy yếu tứ di lực lượng làm hậu thay mặt cân nhắc bây giờ đã suy yếu đến trình độ nhất định nên thu tay lại dù là tịnh không để ý những người này bất mãn đế tân hắn nhưng cũng rõ ràng này thỉnh thoảng lúc trở mặt tứ di bị suy yếu đến trình độ nhất định nên là toàn lực đối phó cựu châu nội bộ trầm ngâm một chút mở miệng nói để bạch khởi bốn quân lại đánh trận chiến cuối cùng đem bị tứ di nô dịch nhân tộc mang về vâng trịnh hoa đáp lập tức đi chuẩn bị Hạ xong mệnh lệnh, Đế Tân trong lòng nưu tính lên bước kế tiếp tới. Suy yếu tứ di lực lượng, luyện binh luyện tướng, bức bách những cái kia người sau lưng càng nhiều lực lượng chờ một chút, đây đều là hắn mục đích. Bây giờ cũng coi là đều đã tới. Mặc dù đại thương tiêu hao cũng rất lớn, bất quá hắn cũng không nhiều quan tâm. Tài phú vật tư phương diện, qua nhiều năm như vậy, đại thương mặc dù rất nhiều đại động tác, lại căn bản cũng không có thiếu khuyết qua, dù sao không nói thương vương thất tích lũy, cùng năm đó cơ xương phản loạn, chỗ một hệ liệt thu hoạch. Hắn có nhiều như vậy thế giới tài nguyên làm làm hậu thuẫn, là hắn lớn nhất lực lượng. Về phần tướng sĩ Thương vong phương diện, 150 năm qua, cùng tứ di đại chiến, là đem tứ di cơ hồ đánh cho tàn phế, đại thương cũng tử thương có chút thảm trọng. Nhưng những này tướng sĩ, kỳ thật đại bộ phận đều là đầu hàng tù binh. Đại thương chiếm lĩnh nhiều như vậy thế giới, đầu hàng quy thuận thiên tiên, liền vô số kể. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều bị sắp xếp chiến quân bên trong. Hơn 40 chi chiến quân tổ kiến không bao lâu, các quân tướng lĩnh kỳ thật đều cũng không hề hoàn toàn trưởng khương bản bộ, phát huy không có bao nhiêu lực lượng. Lấy chiến tranh đến tăng tốc tiến độ, là nhất nhanh, phương pháp tốt nhất. Trên đi Đại bộ phận đều là những này đầu hàng thiên tiên, Đế tân Tịnh không để ý. Cái này thậm chí là hắn cố ý gây nên, bởi vì khi đầu hàng người đạt tới nhất định số lượng lúc, kia cũng đã là cái không ổn định tồn tại, nhất định phải trừ bỏ. Chỉ có từ trong chiến tranh sống sót đầu hàng người, hắn mới có thể yên tâm chút. Bây giờ Từ Di uy hiếp đã đi, chiến quân đại khái đã thành. Chỉ có chư hầu. Đế tân trong mắt sâu kín lanh quang hiện lên, nhưng cũng không có số ruột. Còn chưa đến thời điểm, đại thương ổn định còn chưa đủ, nội tình tích lũy mặc dù cực nhanh, nhưng cũng xa không tới đối phó chư hầu thời điểm. Thả ở trước mắt trừ tiếp tục phát triển bên ngoài, còn có thời gian nhanh đến, thói quen nhìn thoáng qua hai nơi địa phương, trong ánh mắt lóe lên một chút ôn hòa. Đế Tân 550 năm ngày 3 tháng 9, hơn 100 năm đến, trung thổ Thiên Châu hấp dẫn người ta nhất ánh mắt đại thương cùng tứ di chi chiến, nên đón trận chiến cuối cùng. Tiếp vào đế Tân ý chỉ, Bạch Khởi bốn người lúc này sáng tỏ, chuẩn bị 10 ngày qua tả hữu, tại ngày 3 tháng 9 trước sau, đối tứ di khởi sướng một lần cuối cùng đại chiến. Thứ 3 chương, thật không nghĩ thức đêm, thứ 4 chương ngày mai 12 giờ trưa trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 401 chúc mừng ngươi. 150 năm chém giết, lúc trước bốn nhánh đại quân đã sớm thoát thai hoàn cốt, lúc này cấu thành cũng không giống. Đông bộ tiến đánh Đông Di, Bạch Khởi chủ soái, Vương Bí, Ân Phá Bại, Lôi Khai, Trương Vượng bốn chi tam đẳng chiến quân làm phụ. Nam bộ tiến đánh Chín Mầm, Vương Tiến chủ soái, Thăng làm từ nhị phẩm, tổ kiến nhị đẳng chiến quân được điểm làm phó soái, Ngũ Mươi triệu, Trương Quế Phương, Rồng Cát An ba chi tam đẳng chiến quân làm phụ. Tây bộ tiến đánh Dân Tộc Thương, Phi Liêm chủ soái, Thăng làm từ nhị phẩm, tổ kiến nhị đẳng chiến quân triệu vân làm phó soái, Ác Lai, Dư Hóa Rồng. Ngụy chạy ba chi tam đẳng chiến quân làm phụ. Bác Bộ tiến đánh quỷ phương, Hoàng phi hổ chủ soái, thăng làm từ nhị phẩm, Tổ Kiến nhị đẳng chiến quân Vũ Văn Thành đô làm phó soái, Hàn Vinh, Trần Ô, Trần Đồng ba chi tam đẳng chiến quân làm phụ. 20 nhánh đại quân đều đã đạt tới một cái đỉnh phong, phối hợp thêm một chút từng tử giả, trùng trùng điệp điệp ép hướng tứ di, chỉ là ngay từ đầu, thế công liền càng hung mạnh rất nhiều. Tựa hồ cảm giác được cái gì, tứ di đều cũng không tiếp tục liều tiêu hao, mà là thủ vững. Thế phải ngăn trở thương quân lần này tiến công. Hơn 100 năm đến, tích liệt nhất 4 trận đại chiến chiến khai. Bạch Hợi Vương Tiễn Tư xoáy ngay lập tức liền gia nhập đại chiến, không cố kỵ nữa rất nhiều. Ngay cả sơ đẳng chuẩn thánh có cơ hội cũng sẽ chém giết. Tiếng chém giết chấn động chân trời. Chọn vẹn 2 ngày thời gian, trận đại chiến này mới ngừng lại. Bạch khởi bốn quân mang theo tứ di sớm liền chuẩn bị người tốt tộc nô lệ hướng Cửu Châu trở về, lưu lại không biết là nên cao hứng hay là bi thống tứ di. Mặc dù thương quân rốt cục tối lui, nhưng tổn thất quá lớn. Dù là không quan tâm bên trong tầng dưới chót dân tộc Hương, Quy Phương những năm gần đây đã từ lâu bị đánh đau nhức, sau trận chiến này càng là căn cơ mất hết. Đại La Kim Tiên đều chỉ còn lại có hơn 50 vị, sơ đẳng cấp độ chuẩn Thánh chết 6 vị. Đông Di cùng chín mầm, nó cao tầng càng là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, còn lại liền tất cả đều là hận ý cùng biệt khuất. Loại này bất lực, khi nhủ cứu hận, tuyệt sẽ không cứ như vậy quá khứ. Ngày sau tất báo, bốn quân thậm chí toàn bộ đại thương đều tự nhiên sẽ không để ý tứ di cứu hận, Song phương quan hệ đã sớm không chết không thôi. riêng phần mình mang theo mấy trăm triệu bị nô dịch nhân tộc, bốn quân tại tháng 9 hạ tuần đều trở về tới Cửu Châu. Những này bị nô dịch nhân tộc, tứ di sớm liền chuẩn bị tốt dù không có nói rõ nhưng ý tứ lại rất rõ ràng chỉ cần nương chiến lập tức có thể mang đi chúng quân trở về bực này chiến thắng đại sự khẳng định là muốn trắng trận chúc mừng một phen bận rộn bên trong đã nghị luận trận chiến tranh này hơn 100 năm cựu châu sôi trào không ít loại kia lực lượng sung túc cảm giác để bọn hắn giống như cái eo đều thẳng mấy phần triều đình đế tân cũng tại nhân vương điện thiền điện chúng cử đi một trận biến hội trước mặt mọi người phong thưởng một chút có công người theo thường lệ chiến biến thiệt đế tân chỉ đợi trong một giây lát liền tự mình rời đi theo hắn rời đi Yến hội cũng rốt cục bắt đầu náo nhiệt lên, nhất là quân đội bên trong người, càng là cao hứng. Những năm gần đây, mặc kệ quân đội nội bộ như thế nào, chỉnh thể bên trên, quân đội có thể nói là mở mày mở mặt, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Năm đó lục bộ vừa lập lúc, quân chính hai phe cao tầng thực lực là không sai biệt lắm, thậm chí quân đội chiếm cứ ưu thế. Tám sói có thể áp đảo lục bộ đại phu. Nhưng đánh xong cơ xương về sau, chính phương bên trong, cường giả là một vị lại một vị xuất hiện, chớp mắt liền có gần 20 vị tương đương với 8 đẹp trai đỉnh cấp có lớn. Nếu không phải còn có văn trọng chống đỡ, Quân đội đã sớm không ngóc đầu lên được. Những năm gần đây, chính phương bên trong quan viên rốt cục ngừng xuống dưới, nên bọn hắn quân đội xuất tận danh tiếng, cường giả không ngừng xuất ra, bạch khởi, vương tiễn vân vân, từng vị đỉnh cấp quan lớn tại quân đội bên trong xuất hiện. Dù là nội bộ mâu thuẫn khá lớn, cũng che giấu không được nó chỉnh thể phong quang. Lần thứ nhất đem chính phương ngăn chặn, như thế bọn hắn đương nhiên cao hứng. Thiên điện bên trong tiến hội càng thêm náo nhiệt, nhân vương điện trong hậu điện, đế tân một mình xử lý lên một chút chính vụ tới. Qua nhiều năm như thế, hắn cuối cùng vẫn là không thích đứng kia náo nhiệt tiến hội trường hợp hoặc là nói hắn có thể để người khác không thích ứng, cho nên dứt khoát cũng liền không tham gia xử lý một chút chính vụ về sau trong lòng hiểu rõ quân chính cuối cùng là tạm thời cân bằng từ các nơi quân chính tình huống liền có thể nhìn ra trước kia các nơi chủ tướng đối quan văn mặc dù là cung cấp nhưng ở một ít chuyện bên trên đại bộ phận thực tế đều lựa chọn nội bộ đây không phải những chủ tướng kia tính tình mềm mà là một loại đại thế quan văn thế lớn dù là song phương quyền lực tách rời không can thiệp chuyện của nhau quân đội cũng là ở vào yếu thế bên trong tự nhiên mà vậy liền sẽ tại rất nhiều nơi lựa chọn nội bộ đây là thường tình. Mà gần nhất những năm này, theo một chi nhị đảng chiến quân tạo dựng lên, các nơi chủ tướng nhượng bộ tình huống càng ngày càng ít. bọn hắn đã có lực lượng, nhìn như quân chính ở giữa bởi vậy phát sinh không ít xung đột, nhưng lúc này mới phù hợp trạng thái bình thường, phù hợp đế tân tâm ý. Một nước bên trong, không sợ các loại mâu thuẫn, chỉ sợ mâu thuẫn song phương không cân bằng. Đến lúc này, tại hắn tận lực để bát hạ, đại thương lại thêm ra mấy chi nhị đảng chiến quân. Vũ Văn Thành đô, Triệu Vân, Đương Điềm, Tiết Nhân Quý, Hà Tín, Trương Quê, Lý Tịnh. Lúc đầu Lý Tịnh cũng không có nhanh như vậy liền có thể đột phá bất quá khi hắn tiến vào một lần phúc địa cấp bậc cấp 7 thế giới về sau trở về đã đột phá tăng thêm lỗ hùng phi liêm hoàng củng viên sùng tường tươi sáng đầu vinh lão lục xoái bạch hợi hoàng phi hổ vương tiễn mới ba xoái đại thương hết thể có 16 chi nhị đảng chiến quân bọn hắn 16 vị chủ tướng cũng có mới xưng hô thượng tướng quân không còn là lấy xoái tương xứng xem như một loại ngầm thừa nhận chỉ có văn trọng mới có thể xưng xoái về phần tam đảng chiến quân mặc dù đi họ vũ văn thành đều cái này bảy chi nhưng cũng có người bổ sung đi vào bây giờ còn có 30 ba chi. Đại thương bây giờ đội hình có thể nói là cường đại trước này chưa từng có. Đây cũng là vì cái gì tứ gì, thành thành thật thật chống cự công kích, 800 chư hầu càng phát ra cung kính đàng hoàng trọng yếu nguyên nhân. càng hiểu rõ, bọn hắn càng cảm thấy một loại rung động. Theo đế tân đang vị, càng ngày càng nhiều nhân kiệt xuất hiện, hội tụ tại dưới tay hắn. Loại tình huống này bình thường mà nói, cũng không lạ kỳ, tam hoàng ngũ đế, thậm chí cường đại nhân vương xuất hiện lúc, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng lúc này loại tình huống này lại không khỏi quá mức chút, ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi. Đại thương thực lực cơ hồ là một năm một cái biến hóa. Tương vị nhân kiệt, để người không kịp nhìn. Có loại so với thượng cổ, nhất làm nhân kiệt xuất hiện lớp lớp nhân hoàng, cũng chính là thái hoàng thời kỳ, còn muốn khoa trương xu thế. Không tính đế tân, chỉ là đại thương lúc này văn võ quan viên, cũng đủ để cho 800 chư hầu run sợ, không dám có bất kỳ ý phản kháng. Đối đây, cũng chính là đế tân vui lòng nhìn thấy. Hắn không có lựa chọn ẩn tàng, cũng không cần ẩn tàng. Dù là hắn rõ ràng, đại thương thực lực biến hóa hiện ra tại Hưng Hoang, cơ hồ tất cả thế lực lớn, cường giả trong mắt, cũng không nhiều để ý không nói ẩn tàng bạch khởi bọn hắn sẽ chỉ áp chế bọn hắn mạnh lên tốc độ áp chế đại thương mạnh lên tốc độ chỉ luận tâm tính của hắn liền sẽ không ẩn tàng lấy cường hoành đại thế quét ngang qua đây là hắn cùng đại thương một mươi đường đã chú nhất định phải trở thành phong bạo trung tâm vậy liền lấy mạnh hơn tư thái đối mặt hết thảy. nhìn xem ai thắng ai bại xem bọn hắn đến tận cùng có bao nhiêu bản sự tới đối phó đại thương chúc mừng qua đi triều đình bình tĩnh lại dùng thời gian đi rèn luyện các phương thời gian cũng vẫn là đại thương bây giờ nhất cần được như vậy trong nấy mắt lại là mười năm trôi qua Đế Tân 560 năm, Hồng Hoang các phương như thường, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Đế Tân cũng là như thế, chỉ có âm thầm bố trí, vẫn như cũng nhanh chóng. Mà Đông Côn Lôn bên trong, kia Hồng Hoang Chí Cao Ngọc Hư Cung bên trong, truyền ra một đạo pháp chỉ. Chiêu tuyển giáo đệ tử đời hai, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo thập nhị kim tiên, về Ngọc Hư Cung giảng đạo. Chuyện thế này cũng không đáng chú ý, dù sao chỉ là xiển giáo nhà mình hoạt động, biết đến đều không có mấy người. Bao quát Ngọc đỉnh chân nhân ở bên trong thập nhị kim tiên, nhao nhao chạy tới Ngọc Hư Cung, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo dù là đang đứng ở bế quan bên trong cũng phá quan mà ra hết thể như thường thiên đỉnh thứ ba mươi ba trọng thiên khắp nơi đều tràn ngập khí quyển tôn quý uy nghiêm nhưng cũng có như vậy cực thiểu số địa phương lộ ra cô âm u cô độc địa phương giao cơ vị trí chính là như thế đây là một chỗ bình thường phòng luyện công bộ dáng tồn tại dù không có khóa liên loại hình nhưng kia cố khí tức nọ nạng lại đủ để cho người bình thường trong khoảnh khắc sụp đổ giao cơ một thân màu trắng nhạt một mạc vải tháo khí chất yêu nhã hào phóng lại đạo mạc như nước quanh chân ngồi tĩnh tọa xinh đẹp tuyệt trần ngọc dung thậm chí thân thể đều tựa hồ gầy gò rất nhiều, giống như một vũng không có chút rung động nào thanh tuyền, cùng kia bầu không khí ngột ngạt chống cự. Đương nhiên, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, cũng không nhiều vang, lại cực kỳ mạnh mẽ đánh thép. Nhưng giao cơ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là không nghe thấy. Bởi vì nàng rõ ràng, có thể đến người tới chỗ này, chỉ có một vị. Mục đích cũng đơn giản là muốn lợi dụng nàng, như thế có không có phản ứng, có cái gì khác nhau? Chúc mừng ngươi. Trước mấy chương hảo giống viết sai, là nắm giữ một thành rưỡi nhân tộc khí vận chi lực, không phải hai thành. Chương 402, tin tức truyền ra. Đại Mạc sắp mở, tiếng bước chân dừng lại, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, đạm mạc lại thanh âm uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên. Sau một khắc, một đạo thân mang đế bảo vĩ ngạn thân ảnh đi đến. Trong nháy mắt, trong phòng kia khí tức hỗn loạn trở nên thành thành thật thật, mất đi hiệu dụng, phảng phất đang biểu hiện ra thần phục. Thậm chí trong phòng mỗi một chỗ tồn tại đều tại biểu hiện ra một cỗ thần phục khí tức. Chỉ có giao cơ giống như nhàn nhạt thanh tuyển, di thế mà độc lập, không nhận nó ảnh hưởng. Vẫn không có nói chuyện, phản ứng gì đều không có. Người đến chính là Hạo Tiên, cũng không có kỳ quái giao cơ thái độ, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm lộ ra ở trên, cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh uy nghiêm. rất nhanh ngươi vừa muốn đi ra, đi nhìn thấy con của ngươi. rốt cục, giao cơ khí tức đột nhiên rung chuyển, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh tịnh vô cùng, lại mang theo rõ ràng nghi hoặc, cảnh giác cùng một vòng kích động nhìn về phía hạo thiên. môi anh đảo có chút động hạ, lại cuối cùng cũng không nói gì ra, cảnh giác chi ý càng đậm. hạo thiên đạm mạc nhìn xem, không có chút rung động nào nói, trẫm đã nói với ngươi, năm đó đế tân cùng trẫm từng có đước định, chỉ cần hắn đến muốn, trẫm liền sẽ đem ngươi giao cho hắn. hơn bốn năm trước chúng ta thời gian nước định, bây giờ đem đến, ngươi rất nhanh liền sẽ được người cứu ra ngoài, người này rất có thể là con của ngươi. Giao cơ khí tức ba động, càng ngày càng nhiều, cuối cùng là nhịn không được nói, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tại sao phải đem hải tử của ta liên lụy vào? Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Làm tay thật chặt nắm lại, nàng có thể không nhìn trước mắt vị này vì thế, nhưng may may chịu không được con của nàng bị thương tổn, đưa ngươi hải tử liên lụy vào, là đế tân năm đó đưa ngươi bắt trở lại về sau, trẫm liền không còn có chú ý qua con của ngươi. Đây hết thảy đều là hắn làm có lẽ lần này hắn là muốn đem mẹ con các ngươi quang minh chính đại mà hiện lên tại hồng hoang bên trong đi. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, lộ ra một chút lanh ý. Giao cơ trong ánh mắt cảm xúc chập trùng không chừng, chỗ càng sâu thì là một vòng mê mang. Nàng không biết nam nhân kia cùng người trước mặt mục đích đến tột cùng là cái gì, đoán không được, cũng không nghĩ đoán, nhưng lại nhịn không được đi đoán. Bởi vì nàng sợ hãi bọn hắn sẽ thương tổn đến nàng nhỏ Thiển Nhi, Tiểu Thiển. Ngươi khi thật không biết Hải Tử của ta tình huống sao? Trong lòng xoắn xuyến, Giao Cương nhịn không được lộ ra một chút cầu khẩn. Chấm Lửa ngươi thì có ích lợi gì? Hạo Thiên Ngữ khí nhu hòa một chút, chấm đã sớm đang nói với ngươi, không có đi đi tìm ngươi hải tử, đây là chấm cùng Thương Vương thất năm đó ước định. Ngưng tạm, thanh em yếu ớt, bất quá mặc dù bị Thương Vương thất từ bỏ, nhưng có thể còn sống liền đã không sai. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đệ tân hẳn là sớm tại mấy trăm năm trước liền tìm được các ngươi hải tử. Bây giờ hắn uy chấn thiên hạ, cũng có thể chuẩn bị tiếp mẹ con các ngươi đi thương triều, về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng. Giao cơ trong lòng đau xót, lại nhịn không được dâng lên một chút chờ mong, nàng thật còn có thể gặp lại con của nàng. Về phần cái khác, nàng hiện tại cũng không có có tâm tư suy nghĩ, tỉnh táo một chút, nhìn xem hạ Thiên, ngưng tiếng nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nàng tinh tình mặc dù xưa nay thanh nhã, nhưng cũng không phải đồ đần, càng từ đầu đến cuối đều hiểu nàng cái này trưởng công chúa thân phận, cùng cùng người trước mặt huynh muội quan hệ, đến tuột cùng là dạng gì tồn tại. Mấy trăm năm qua, cái gì tình huynh muội, hai người sớm chưa kể tới, cũng coi như triệt để mở ra. Nàng đoán không được đối phương mục đích thực sự, nhưng Thủy Trung hiểu rõ một chút, trước mắt vị này căn bản không giống người tồn tại, từ đầu đến cuối đều chỉ là đem mình xem như một quân cờ thôi. Vì Đi nhớ điểm này, cũng là nàng có thể lạnh nhạt đối mặt với đối phương nguyên nhân. Hạo Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm giao Cơ, xoay người sang chỗ khác, thanh âm mang theo một chút phiền muộn, ngươi cùng chấm chung quy là huynh muội một trận. Giao Cơ cảm xúc không nhúc nhích chút nào. Đương nhiên, chấm chịu phối hợp Đế Tân, cũng là năm đó chấm cùng hắn làm giao dịch, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, khả năng này chính là ngươi cùng chấm một lần cuối cùng trò chuyện, chấm cho ngươi một câu lời hay. Đế Tân người này bất kể như thế nào, đối các ngươi hay là có tình cảm, cùng hắn về thương triệu về sau hắn cũng có thể bảo hộ mẹ con các ngươi thiếu náo chút khó chịu đi thanh âm nhàn nhạt bên trong hạo thiên thân ảnh đi ra ngoài cửa phòng đóng lại giao cơ ánh mắt hơi kinh ngạc tựa hồ là không nghĩ tới hạo thiên sẽ nói như vậy thế mà thế mà khuyên nàng cùng bà năng nghĩ đến cái gì trên ngọc rung sẹt qua một vòng đỏ ửng nhưng lập tức lại xoắn suýt vô cùng hắn thật đối nhỏ thiền nhi tiểu thiền nhi có tình cảm sao nhưng năm đó vì cái gì vứt bỏ bọn hắn chẳng lẽ cái này chỉ là năm đó thương vương thất quyết định hắn năm đó chỉ là thái tử không đã mấy trăm năm trước liền đã tìm được nhỏ Tiền Nhi bọn hắn, vì sao không tiếp về bọn hắn? Còn muốn nhỏ Tiền Nhi tới cứu ta? đủ loại suy nghĩ tại trong lòng dâng lên, giao cơ trong lòng có chút xoắn xuýt, nhưng một lát sau, hay là buông xuống. dù sao nàng biết đến tình huống quá ít, căn bản không thể xác định cái gì, mà lại trong lòng lập tức liền bị chờ mong, khẩn trương cùng tưởng niệm tràn ngập. thật còn có thể nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, bọn hắn hình dạng thế nào rồi? Có thể bị nguy hiểm hay không? đi ra khỏi cửa phòng, Hạo Thiên Thần sắc không có chút rung động nào, tựa như vừa mới cũng không có làm gì đồng dạng trở lại tiên điện tiên lặng trầm tư một hồi kỳ đái chi ý chợt lóe lên nhanh đế tân ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng một lát sau hạo thiên nhướng mày liền gặp một ngày nô đi đến khởi bẩm bệ hạ cung quảng lại người đến hỏi tham trưởng công chúa xuất quan hay không nói là cung quảng chủ muốn mời trưởng công chúa tiến đến dự tiệc trời nô một mực cung kính hành lễ nói hạo thiên bình tĩnh nói nói cho người tới trưởng công chúa còn chưa xuất quan không thể dự tiệc đa tạ cung quảng chủ tâm ý vâng trời nô đáp lùi xuống hạo thiên lại nhíu nhíu mày năm năm kỳ hạn đem đến Giấu không được bao lâu cũng không có gì, chỉ bất quá bại lộ về sau, bên kia cũng trung quy là phiền phức, nữ nhân kia. Một vòng Cố Kỵ hiện lên, còn có chút không vui, bởi vì cái này phiền phức vẫn là chính hắn một tay thôi động tạo thành. Nếu không phải hắn tận lực, giao cơ cùng nữ nhân kia cũng sẽ không trở thành hảo hữu. Nghĩ mấy tức, buông xuống việc này, mặc dù Cố Kỵ đối phương, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là Cố Kỵ thôi, ngại không được hắn đại sự. Triều đình nhân vương điện, xử lý trong chốc lát chính vụ, lại nhìn kia điểm tĩnh cô nương, cùng một mặt quả cường, kiên định tiểu tử về sau, đế tân nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên lại trong trơ mắt, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vòng chờ mong, cùng cực kỳ hiếm thấy khẩn trương, thấp họng, một chút loạn thất bát ao, trong mắt hắn lo sợ không đâu suy nghĩ nổi lên. Nhanh, đọng mắt, ba mười mấy năm qua đi. Đế Tân 596 năm ngày 1 tháng 6. Vô Cương trước điện, Đế Tân ngẩng đầu nhìn trời, tiện tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời, cấp tốc hướng lên trời đỉnh mà đi. Không bao lâu, lang tiêu trong điện. Bỗng nhiên, Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, đến, đưa tay hướng về phía trước hư không tìm đòi kia đến đến nam thiên môn bên ngoài cách đó không xa kim sắc quan mang liền đến trong bàn tay hắn kim quang tán đi lộ ra một cái trong đó ngọc giản hạo thiên nhìn lại trên mặt xuất hiện nụ cười thẳng nhiên bàn tay một nắm đem ngọc giản vỡ nát sắc mặt uy nghiêm lạnh giọng mở miệng nói đem trưởng công chúa mang tới vâng mấy canh giờ sau đông thắng thần châu biên cảnh địa khu một tòa cũng không nhiều thu hút sơn phong hô hấp ở giữa xuất hiện sơn phong nội bộ là một cái cự đại hang động một vũng thanh đầm tại trung lưỡng nhất mà thanh trung tâm đầm thì là một phương bình đài giao cơ đứng tại trên bình đài Thần sắc có chút phức tạp, nhìn cách đó không xa Hạo Thiên. Ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ lấy đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Con của ngươi rất nhanh liền sẽ đến cứu ngươi. Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Giao Cơ hít một hơi thật sâu, là thật. Nhưng nhỏ tiện nhi bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng không rõ ràng, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Hạo Thiên. Sau một ngày, Sơn Phong bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo người mặc nhân vương bảo vĩ nạn thân ảnh lẳng lặng đứng trong hư không, nhìn về phía này tòa đỉnh núi, tựa hồ trực tiếp nhìn thấy Sơn Phong nội bộ. Một tia nhàn nhạt, nhạt ba động tại nó trong mắt lóe lên, mấy tức về sau, lại tỉ mỉ nhìn sơn phong cùng trung quanh mỗi một cái góc, không có phát hiện cái gì dị thường về sau, quay người rời đi. Đảo mắt, lại là số tháng quá khứ. Thiên đình bên trong, một cái tin đồn phong ngữ rất nhanh lan tràn ra. Có nghe nói hay không? Trưởng công chúa xúc phạm thiên điểu, bị giam giữ. Làm sao có thể không có nghe nói? đều nói đã bị giam tại đông thắng thần châu một chỗ thật nhiều năm, cũng không biết trưởng công chúa xúc phạm cái gì thiên điểu. Cỡ nào tốt một người a? Đáng tiếc. Đúng vậy a. Bất quá nghe nói bệ hạ cực kỳ bảo vệ trưởng công chúa, trưởng công chúa mặc dù xúc phạm thiên điều, nhưng cũng là tự mình bí ẩn giam giữ, cũng không có công khai, không được bao lâu, có lẽ liền sẽ được thả ra. Nói cũng đúng, bằng không cũng sẽ không bí mật giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu. Phảng phất có một con bàn tay vô hình ở sau lưng thôi động, vô số tiếng nghị luận rất nhanh liền chuyển khắp cơ hồ toàn bộ thiên đỉnh. Đồng thời Đông Thắng Thần Châu địa khu tin tức này cũng không biết thế nào bị truyền ra tới. Liên quan đến Hạo Thiên Đại Đế vị này lục ngựa đứng đầu cùng thiên đỉnh, không có mấy người sẽ không có tò mò tâm chúng chỉ còn chính là tại Đông Thắng Thần Châu địa khu. Tin tức huyết tán phải càng lúc càng nhanh, rất nhiều người đều động một chút tâm tư khác, bắt đầu tìm kiếm kia giam giữ Thiên Đình trưởng công chúa địa phương. Rất nhanh, tin tức cũng truyền đến Cửu Châu, đồng dạng bắt đầu nhanh chóng huyết tán ra tới. Đến Cửu Châu thứ chừng 10 ngày. Thương Vương thất ba giải Lão Tử Dung cũng nhận được tin tức, lập tức thần sắc biến đổi, có chút kinh nghi bất định, còn có chút bản năng trột dạ cùng e ngại, nhưng vẫn là lập tức tiến đến bẩm báo Đế Tân. Nhân Vương bỏ hậu điện, Đế Tân bình thản ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Tử Dung, không có cái gì tâm tình chập chợn, nhưng là mạnh nhất ping cùng áp bách, phía dưới, tử dũng trong lòng càng không có lực lượng, túi đầu đều có chút đổ mồ hôi hứa ra. Việc này hắn năm đó có thể nói là một tay tổ chức, dù là hắn không thẹn với lương tâm, đều là vì đại thương cùng đế tân. Nhưng có một số việc hắn là không thể giảng đạo lý, kia dù sao chúng quy là đế tân bây giờ duy hai dòng dõi. Bây giờ việc này lại toát ra đầu, hắn khẳng định có chút e ngại. Đương nhiên, nếu như một lần nữa, hắn hay là chọn làm như vậy, coi như đế tân sẽ giết hắn. Chương thứ nhất, ngày mai buổi sáng đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ, đi ngủ sớm một chút đi. Chương 403: Sống cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí những năm gần đây, mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn đều sẽ cảm thấy may mắn. Nha nha sách điện tử. Chính là năm đó cách làm của hắn, để đại thương bây giờ có được một vị uy chấn thiên hạ cái thế nhân vương, có bây giờ hưng thịnh cường đại đại thương. Vô luận để hắn lựa chọn bao nhiêu lần, hắn đều vẫn là sẽ làm như vậy. An tĩnh trong đại điện chỉ có hai người. Khí tức nột ngạt tựa hồ càng lúc càng nồng nặc, nhường cho con dung không dám có bất kỳ ngẩng đầu cùng với khác bất kỳ cử động. Đế Tân ánh mắt bình tĩnh lại đạm mạc, ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì cũng chính bởi vì không biết, cho nên mới để người e ngại. Nửa ngày, thanh âm đạm mạc vang lên, "Từ nay về sau, ngươi không biết việc này, toàn bộ đại tường, không người nào biết việc này." Tử Dũng sững sờ, nhưng vẫn là lập tức đáp, "Thần tuân chỉ." Lùi ra đi. "Vâng, thần cáo lui." Tử Dũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rời khỏi Nhân Vương điện, trong lòng của hắn không khỏi đủ tiểu suy tư, không biết việc này. Đại Vương đến tột cùng có ý gì, mục đích? Không dùng đại Vương nói, việc này liên quan đến đại tường, tiền đế, bây giờ Nhân Vương mặt mũi Những sự tình này hắn đều vĩnh viễn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, vì sao còn phải lại chỉnh trọng mệnh lệnh một lần. Bất quá, cũng tốt, nghĩ có phần lâu cũng không có bao nhiêu đầu mối, trong lòng nghĩ lại yên ổn rất nhiều. Đã đại vương đều mở miệng để hắn quên mất việc này, như vậy nói cách khác, hắn không dùng lại lo lắng bởi vì chuyện này mà nhận cái gì trừng phạt. Trong điện, Đế Tân cũng không có đem tử dũng sự tình để ở trong lòng, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều không có làm sai. Huống chi, chân chính làm ra quyết định cũng không phải là hắn, mà là năm đó đế ớt cùng hắn Đế Tân nho nhỏ gõ một phen cũng liền có thể ánh mắt khẽ động từng cái nhìn về phía hai cái địa phương nó bên trong một cái vừa không lâu kết thúc một trận đại chiến ngay tại ngắn ngủi bế quan tu luyện một địa phương khác đế tân khẽ cao mày cái nha đầu kia thế mà đang hỏi liên quan tới giao cơ sự tình tựa hồ có chút thất lạc dương phủ bên trong dương thiền cô nương nhìn xem thương thanh tinh khiết con mắt để người thăng không dậy nổi lửa gạt ý nghĩ cho nên thương thanh ánh mắt có một chút né tránh thanh gì, ngươi liền nói cho thiền nhi được không thiên đỉnh trưởng công chúa giao cơ có phải là mẹ ta Dương Thiền răng ngà không tự chủ càng phát ra dùng sức, Nhỏ tay thật chặt nắm lại với nhau, cái này mấy trăm năm qua chưa bao giờ có khẩn trương. Nàng cũng không biết mình mẫu thân gọi không gọi Giao Cơ, bởi vì nàng chỉ biết mình mẫu thân gọi Dương Tiểu Giao, nhưng chẳng biết tại sao, nghe tới tin tức này về sau, nàng liền bản năng cảm giác được rất khẩn trương, kích động. Lúc này mới có câu hỏi này. Thương Thanh bất đắc dĩ, nàng tự nhiên biết có phải là, nhưng không có đạt được mệnh lệnh, nàng lại sao dám nói vậy? Trong lòng cũng là có chút hối hận chủ quan, luôn luôn cực ít đi ra ngoài Dương Thiền, hôm nay lại là ra ngoài còn nghe được cái kia không biết thế nào, liền chuyển khắp ra tin tức. Đối tin tức này, nàng trong lòng cũng là kinh nghi không hiểu, còn không có nghĩ rõ ràng thứ gì, Dương Thiền liền đến, hỏi nàng việc này. Trong lòng do dự, không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng Dương Thiền cô nương lại lập tức minh bạch. Gầy gò thân thể khẽ run, con mắt đỏ lên, càng phát phóng ánh sáng long lanh, lại gắt gao chịu đựng một bước cuối cùng kia. Tâm tình kích động, khí tức, mày may che giấu không được, cũng không nghĩ che giấu. Hơn 760 năm, nàng rốt cuộc biết mưu thân thân phận, hạ lạc. Những năm gần đây, nàng rõ ràng nhị ca biết mưu thân thân phận. Ra ra, thanh gì đều biết. Nàng cũng không dám cưỡng ép hỏi, bởi vì nàng rõ ràng, những người này không nói cho nàng biết là vì nàng tốt, mà nàng thì là không nghĩ cho bọn hắn gây phiền bái. Không sai, chính là như thế, nàng không nghĩ cho bọn hắn gây phiền toái, trở thành liên lụy. Cho nên những năm gần đây, nàng sống vẫn luôn rất cẩn thận từng ly từng tí. Cực ít đi ra ngoài, không cùng người kết giao, không hướng hướng thế giới bên ngoài vân vân. Nhưng bây giờ, nàng có chút nhịn không được. Thương Thanh than nhẹ, lần này nói hay không giống như đều giống nhau, mở miệng an ủi, "Tiểu thư không cần lo lắng suốt ruột." đợi thiếu gia sau khi trở về lại nói được không? Lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tạm thời hết sức chấn an Hạ Dương Thiền. Cô Nương có chút vô lực ngồi xuống, hai mắt vô thần lại kịch liệt dao động, cưỡng ép để ép xúc động. Lầm Bầm nói, Thanh Di, ngươi biết không? Những năm này, thiến Nhi có mơ tưởng mẫu thân sao? Thanh Di biết, hết thể đều sẽ tốt, khẳng định đều sẽ tốt. Thương Thanh ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cô Nương đau lòng nói, nàng làm sao không biết? Bao nhiêu cái ban đêm, nàng đều là tận mắt thấy, cái này ngốc cô Nương một mình khóc dị thường đáng thương lại kiên cường. Chờ ca trở về chúng ta liền có thể đi gặp mẫu thân rồi Dương Thiền nhìn về phía Thương Thanh trong mắt dâng lên trở mong hy vọng nàng không thể hiện tại liền đi bởi vì nàng đi rất có thể chính là gây phiền toái nàng không muốn lại không dám Thương Thanh không dám hứa chắc chính tâm tình xa xót một đạo đạm mạc lại vĩnh viễn quên không được thanh âm tại nàng vang lên bên tai đáp ứng nàng trong lòng giật mình lập tức lại là vui mừng nhìn xem cô nương trọng trọng gật đầu chưa bao giờ qua tự tin nhất định có thể cô nương ánh mắt sáng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều xuất hiện một loại phảng phất nhìn thấy thế giới mới quan mang nhìn kỹ một chút thương thanh thanh di không có gạt ta lập tức trong lòng càng thêm kích động nàng kéo hiểu lòng người không có hỏi nhiều để ép xúc động gật đầu đáp lại trong mắt óng ánh sáng long lanh hay là chịu đựng không có rơi xuống không thể rơi nếu không thanh di sẽ lo lắng nhân vương điện đế tân thu hồi ánh mắt nhìn như thờ ơ. đông thắng thần châu trung thổ trời châu tin tức lan tràn càng ngày càng rộng cái khác ba châu cũng bắt đầu ở vài chỗ truyền đi ra thiên đỉnh thứ ba mươi ba trọng thiên bên trong trừ lăng tiêu điện bên ngoài kia một cái khác trung tâm tâm giao chỉ bên trong vang lên có chút uy nghiêm thanh thúy thanh âm, "Thiên gia uy nghiêm, sao dám xâm phạm? Chuyên bản cung ý chỉ, còn dám nói bậy toan ngữ, hết thảy nghiêm trị." "Vâng." Trời nô hành lễ đáp. Rất nhanh, thiên đình bên trong tiếng nghị luận, mặt ngoài cơ hồ biến mất hầu như không còn. Cựu thiên một trong sao trời trời bên trong, lấy 365 khỏa khai thiên sao trời làm chủ, lại được xưng là 365 tầng sao trời trời. Mà cái này 365 khỏa khai thiên sao trời bên trong, cũng chia đủ loại khác biệt. Trong đó cường đại nhất, có thể nói là sao trời trời trung tâm, từ hồng hoàng xuất hiện vẫn là thái âm mặt trời hai ngôi sao những ngôi sao còn lại đều vây quanh giá lượng ngôi sao thái âm mặt trời nhị tinh điều hòa hồng hoang âm dương chi lực thống ngự chúng tinh tinh lực đem một bộ phận vô tư về hướng hồng hoang cung cấp vô số sinh linh tu luyện cũng bởi vậy nhị tinh cùng hồng hoang liên lụy quá lớn địa vị quá nặng không người dám kinh động từ yêu tộc thiên đình bại vong tiêu tán về sau thái dương tinh bên trên liền không có nhập chủ người nguyên nhân rất đơn giản một là thế lực khắp nơi lẫn nhau kiểm chế đều không nghĩ đối phương vào ở thứ hai là muốn nhập chủ thái dương tinh khó khăn đến cực điểm không có đem đối ứng đại đạo, căn bản chưa nói tới và ở thái dương tinh, điều động không được thái dương tinh mảy may lực lượng. thái âm tinh thì lại khác. năm đó yêu tộc thiên hậu hi hòa, thường hy chiến tử về sau, thái âm tinh cũng tiến vào một đoạn vô chủ thời gian. nhưng bây giờ, thái âm tinh lại là có chủ. cung quảng di thế độc lập, cung quảng chủ thường nga được công nhận là cựu thiên thập địa hồng hoàng đệ nhất mỹ nữ. dù là vị này cơ hồ không xuất hiện tại trong hừng hoàng, cũng khắp nơi lưu truyền thanh danh của nàng. thái âm tinh bên trên, cơ hồ mỗi một cái góc đều là lạnh lùng, kia nơi trung tâm nhất là một tòa còn như thủy tinh chế tạo bạch ngọc băng tinh cung điện chiếu lấp lánh chính là cung quảng khắp nơi lộ ra một cỗ thanh nhã thanh lãnh Hạ thiên đi hỏi một chút hắn giao cơ muội muội đến cùng phạm cái gì thiên điều thanh thanh đạm đạm phảng phất kia thủy tinh tấu triệt có thể tịnh hóa người khác linh hồn thanh thú thanh âm từ cung quảng bên trong vang lên còn lộ ra một cỗ cường thế vâng một thanh âm vang lên thiên nhi nha đầu kia đâu sau một khắc kia thanh thú cường thế thanh âm vang lên lần nữa thiếu cung chủ nói là đi du lịch lấy nàng bây giờ bản sự sao có thể đi du lịch để nàng mau mau trở về. Thanh thúy Cường Thế thanh âm thản nhiên nói, tựa hồ có chút không vui. "Vâng, Đông Cô Loan." Hồng Hoang bây giờ thứ nhất tiên sơn, vô thượng thánh địa xiển giáo chỗ. Trọng yếu nhất, Ngọc Hư cung bên trong. Ràng mấy chục năm nói, kia toàn thân tản ra bạch quang, khiến người không dám nhìn thẳng, tựa hồ chỉ là vô cùng đơn giản ngồi, liền chấn áp chư thiên vạn giới càn khôn vĩ ngạn thân ảnh, thanh âm ngừng lại. Sau một khắc, phía dưới mười năm thân ảnh liền tỉnh lại, nâng lên ánh mắt nhìn về phía phía trên. Giống như đều đang nghi ngờ, vì sao đột nhiên dừng lại rồi? Ngày hôm qua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 lại có chút lo lắng nói: "Xin hỏi sư tôn, không biết ra sao kiếp nạn? Ngươi sau khi trở về tự biết." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vùng quần tay áo. "Vâng." Ngọc đỉnh chân nhân hưởng tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Phía dưới còn lại 14 người, có loại hai mặt nhìn nhau cảm giác, dư quang tiếp xúc ở giữa, đều nhìn thấy đối phương nghi hoặc. "Sư tôn, Ngọc đỉnh sư đệ đồ đệ của hắn." Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu quảng thành tử mở miệng hỏi, cũng không che giấu nghi ngờ của mình, còn có hiếu kỳ. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở Ngọc đỉnh giống như không có sai nhưng một cái đệ tử đời ba mà thôi vậy mà tại như thế trường hợp bị nguyên thủy thiên tôn chỉnh trọng nhất lên vậy liền không bình thường phải biết liền xem như thánh nhân cũng không phải tùy thời biết được vạn sự chỉ có liên quan đến thánh nhân bản thân mới được một cái thiền giáo đệ tử đời ba là liên quan đến nguyên thủy thiên tôn nhưng phần này liên quan đến rất ít liền xem như biết cơ vốn cũng sẽ không để một vị đường đường thánh nhân đi mở miệng dù là chính là chết rồi cũng sẽ không cái này cũng không tính là vô tình mà là một loại tình huống bình thường nếu không thánh nhân đổ tử đồ tôn sao mà nhiều đều để thánh nhân một đường hộ giá hộ tống không thành nói một cách khác, đây chính là người mệnh số. Cho nên đối với chuyện mới vừa rồi kia, Quảng Thành Tử cùng với khác mười mấy người đều rất là nghi hoặc hiếu kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên rất rõ ràng Quảng Thành Tử ý tứ. Đón hơn mười đạo ánh mắt nghi hoặc, bình thản nói, Ngọc Đỉnh chi đổ lai lịch phi thường, quan hệ khá lớn. lập tức Quảng Thành Tử bọn người càng thêm hiếu kỳ, có thể để cho sư tôn chính miệng nói ra, Ngọc Đỉnh đồ đệ lai lịch tuyệt đối phi phạm. Các ngươi cũng đều đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng lần nữa, không có nói rõ chi tiết ra lai lịch trí tứ. Vâng. Quảng Thanh Tử mười người đứng dậy đáp mang các loại nghi hoặc tâm tư rời đi trong đại điện bình tĩnh trở lại nguyên thủy thiên tôn dương mắt bình tĩnh nhìn trên mắt phương chậm rãi nhắm lại Gia côn lôn sơn toàn lực hướng ngọc tuyển sơn bay đi trong lòng không ngừng suy tư nguyên thủy thiên tôn trong miệng kiếp nạn đối đây hắn ngược lại cũng không kỳ quái xền giáo trên dưới biết được dương tiễn thân phận chân chính chỉ có hắn cùng nguyên thủy thiên tôn hai người chính là hắn kỳ thật cũng là nguyên thủy thiên tôn cáo chi dương tiễn lai lịch phi phàm ngặt thủ nguyên thủy thiên tôn cũng không thể không nhìn mở miệng nhắc nhở một câu rất bình thường đến cùng là kiếp nạn gì trong lòng không ngừng suy đoán, cũng không nhịn được có chút lo lắng, tốc độ nhanh kinh người. Sau một ngày, liền trở về tới Ngọc Tuyền Sơn, liền phát hiện nhà mình đồ nhi tại an tĩnh bế quan, không hề giống kiếp nạn gì sắp tới. Suy tư một lát, tiếp tục đẩy coi như. Hai ngày sau, hắn ngưỡng mày, bởi vì cùng Dương Tiễn quan hệ thâm hậu, ngược lại để hắn suy tính đến một vài thứ. Việc quan hệ nó mẫu, trong lòng dâng lên bận sóng, Minh Bạch Dương Tiễn thân phận chân thật hắn, chỉ cần bốn chữ này, liền Minh Bạch trong đó bận sóng chi sâu. Dù sao cái này liên lụy chính là hai vị kia tăng thêm còn để sư tôn chính miệng nói ra, lần này kiếp nạn rất có thể muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó mấy ngày, hắn không để ý tiêu hao tiếp tục suy tính, nhưng thu hoạch lại cũng không lớn. Đương nhiên, khe to mày nghĩ đến sư tôn nói câu kia, trở về tự biết. Trong lòng hơi động, đi ra ngọc tuyển sơn tìm hiểu ngoại giới tin tức. Không đến nửa ngày thời gian, hắn lại trở lại ngọc tuyển sơn, thần sắc càng thêm ngương trọng cùng do dự. Dương Tiễn Chi mẫu giao cơ bị giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu tin tức đã bị lưu truyền rộng rãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm liền xuất hiện biến cố như vậy, sự do dự của hắn thì là không biết nên không nên hiện tại nói cho Dương Tiễn, nói cho hắn, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ làm ra chút cử động gì. Có lẽ khi đó chính là sư tôn nói tới kết nạn, mà không nói cho. Ngọc Đình khẽ khẽ thở dài, hắn lại có thể giấu bao lâu? Dù cho có thể giấu phải càng lâu một chút, đến lúc đó hắn biết, chỉ sợ cũng phải sinh ra ấy nấy, ấy nấy mình không có sớm một chút biết, đi cứu vớt Giao cơ. còn đang do dự bên trong, đung nhiên ánh mắt khẽ động, bởi vì Dương Tiễn xuất quan, trực tiếp hướng hắn mà tới. Không bao lâu, Dương Tiễn đến, tôn kính thi lễ nói, sư phụ, không cần đa lễ. Ngọc Đình đáp, thu hồi ngưng trọng cùng do dự, tinh tế dò xét một phen Dương Tiễn, không khỏi dâng lên hài lòng cảm xúc. Đối với như thế một cái đồ đệ, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì bất mãn, tu hành cùng làng người, hắn thấy, đều là nhân tuyển tốt nhất. Sư phụ nghe đạo kết thúc rồi, Dương Tiễn mỉm cười hỏi, mặt đối thân nhân, hắn thanh thanh từ trước đến nay sẽ không còn lại bao nhiêu. Xem như kết thúc, Ngọc Đình về câu, Dương Tiễn hơi kinh ngạc, xem như kết thúc, bất quá cũng không có có mơ tưởng cười nói, đệ tử đến đây, chính là muốn bẩm báo sư phụ, đệ tử muốn lại ra khỏi núi một chuyến." Ngọc Đình liền giật mình, "Thiên ý sao? Tiếp số khó thoát." Mây nhắn lại, thấy Dương Tiễn cũng là sương sở, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Thôi, ngươi lại đi thôi, 10 ngày sau, vi sư ở chỗ này chờ ngươi." Ngọc Đình nhìn xem Dương Tiễn, nhẹ giọng thở dài. "Đã không đạt được, kia đối mặt chính là." Dương Tiễn càng thêm nghi hoặc, nhìn thẳng Ngọc Đình ánh mắt, giống như là đang hỏi vì cái gì, nhưng cũng không có mở miệng hỏi ra, bởi vì hắn cũng không phải là một cái đối thân nhân cường thế người, nếu không muốn nói kia không hỏi chính là. Vâng, đệ tử cáo lui. Dương Tiễn đè ép nghi hoặc, có chút thi lên nói. Rất nhanh, hắn liền ra Ngọc Tiên Sơn, trong lòng suy nghĩ lộn xộn lên. Sư phụ để ta 10 ngày sau trở về Ngọc Tiên Sơn, cái này thời gian 10 ngày ta có thể làm cái gì? Sư phụ lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngoại giới xảy ra đại sự gì không thành? Trong đầu suy đoán, tốc độ cực nhanh, hướng địa phương náo nhiệt đi. Nửa ngày về sau, trong hư không, một thân màu đen huyền y Dương Tiễn không chút nào phục tỉnh táo dáng vẻ, toàn thân nhẹ nhàng run rũ hai mắt đỏ lên. Trận trận hung lệ chi khí dâng lên. Mẫu thân. Mẫu thân ngay tại Đông Thắng Thần Châu. Song quyền nắm chặt, toàn thân khí tức chấn động địch liệt, phảng phất sắp núi lửa bộc phát, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Ván Hận ngẩng đầu nhìn trời, "Hạ Thiên, mẫu thân đến cùng bị giam giữ ở đâu?" Mấy tức về sau, ép buộc mình tỉnh táo lại, hung hăng hai mắt nhắm lại suy tư. Không có kết quả về sau, lập tức bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, truy tra manh mối. Sau 6 ngày, dương tiến khí tức có chút xa xút từ một tòa thành trì bên trong bay ra, toàn thân hung lệ chi khí càng thêm nồng đậm. Không biết, cũng không biết đến tận cùng ở đâu, nơi nào sẽ có manh mối. Tỉnh táo lại, Dương Tiễn, cắn thật chặt răng, dùng mình cố gắng lớn nhất áp chế trong lòng kia táo bạo cảm xúc, bởi vì hắn biết, không tỉnh táo kết quả sẽ càng kém. Ngần đầu nhìn về phía Ngọc Tuyền Sơn phương hướng, là trận trận phức tạp do dự. Không được, không thể đi tìm sư phụ. Sư phụ đợi ta ân trọng như núi, ta lại há có thể lại liên lụy hắn. Cũng không tìm sư phụ, ai còn sẽ có manh mối. Lời đồn đại chỉ là lời đồn đại, tất cả nháy lại không có một chút liên quan tới cụ thể địa điểm giam giữ. Việc này bản thân cũng có thể là giả chỉ có sư phụ để ta 10 ngày sau trở về nhất định là có đầu mối gì lại do dự mấy tức hay là thân ảnh lói lên hướng Ngọc Tuyền Sơn bay đi nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý tuyệt không để sư phụ xuất thủ nửa ngày về sau hắn liền trở về Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chính chờ ở chỗ này bình tĩnh nhìn hắn đi tới sư phụ Dương Tiễn căng cứng cảm xúc hơi không khống chế được cúi đầu liền muốn quỳ xuống nhưng một cố lực lượng đã ngăn cản hắn để hắn quỳ không đi xuống đứng đỗ Ngọc Đỉnh nhẹ kẽ thở dài đời này hắn một lòng cầu đạo cơ hội chưa từng liên quan đến Trần duyên sự tình, là một vị chân chân chính chính thế ngoại người tu đạo. Cũng chỉ thu qua như thế một vị đồ đệ, cũng không biết từ lúc nào lên, hắn đối vị này đồ đệ bảo vệ liền càng ngày càng sâu. Có lẽ, là nhìn thấy đối phương kia cực kỳ kiên cường lại cố chấp một mặt, tựa hồ nhìn thấy chính hắn. Chỉ bất quá cả hai kiên cường lại cố chấp phương hướng không giống thôi. Một là nói, một là tình. Chương thứ nhất, ngày mai cảng. Chương 405, Hạo Thiên bị đè nén. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngọc đỉnh trầm giọng nói. Nha nha sách điện tử giờ khắc này hắn không tiếp tục do dự, càng sẽ không lại nghĩ đến ngăn cản cái gì. Xin hỏi sư phụ, đệ tử mẫu thân bị giam giữ ở nơi nào? Dương Tiễn hai mắt vẫn là đỏ, trong lòng tràn đầy áy náy. Bởi vì hắn biết, Ngọc Đỉnh Cây vốn không muốn làm cho hắn đi làm những sự tình kia, nhưng hắn nhất định vi phạm, phải đi làm. mà bây giờ Ngọc Đỉnh càng không ngăn cản, ngược lại ủng hộ, hắn liền càng áy náy. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng giao phía dưới, vi sư cũng không biết mẫu thân ngươi bị giam giữ ở nơi nào. Lương Tạm tiếp tục nói, chỉ là nghe Song Đạo khi trở về, nghe tới những tin tức kia. Hắn không có đem ngọc hư cung chuyện xảy ra nói ra, cùng Dương Tiễn đồng dạng, việc này hắn cũng không nghĩ liên lụy sư tôn cùng Đông Đạo sư huynh đệ, mà lại sư tôn đã chỉ là cho một cái mơ hồ nhắc nhở, vậy đã nói rõ hắn cũng sẽ không nhúng tay việc này. Rất bình thường, liên lụy đến hai vị kia sự tình, cho dù là trí cao vô thượng thánh nhân cũng không tiện nhúng tay, còn không thể nhúng tay, ở trong đó ảnh hưởng quá lớn, lớn đến Viễn Siêu Dương Tiễn lúc này tưởng tượng. Dương Tiễn trong lòng lập tức thất vọng, nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ nhúng tay không tiến vào tốt nhất, đang chuẩn bị lui ra. Ngọc Đỉnh lại nói, bất quá Vi sư mặc dù cũng không biết, nhưng cũng suy tính ra một chút manh mối, ngươi có thể hướng phương tây đi tìm. Tạ sư phụ. Dương Tiễn lập tức vui mừng nói, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cho dù là lúc này sớm đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới hắn, mặt đối nhà mình sư phụ cũng chỉ có thể cảm giác được từng đợt thâm bất khả chắc. Tại hắn cuộc đời nhìn thấy người bên trong, gần với vị kia kỳ quái tiền bối. Ngọc Đỉnh suy tư hạ, bàn tay duỗi ra, ngọc sắc hào quang lóe lên, một đạo phù ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đưa cho Dương Tiễn, bình tĩnh nói, Vi sư tuy nhiều năm chưa từng rời núi nhập thế. Nhưng ở Đông Thăng Thần Châu bên trong, cũng nhận ra một số người. Ngươi bằng này phụ đi tìm bọn họ, có thể để bọn hắn giúp ngươi tìm kiếm. Dương Tiễn hơi chần chờ, Ngọc đỉnh liền nhất thanh nhị sở hắn ý nghĩ, mở miệng nói, bọn hắn đều có ít người lực, xa so với ngươi một người một mình tìm kiếm muốn tốt. Dương Tiễn cắn răng, tiếp nhận phụ. Cái này xác thực muốn so hắn một thân một mình tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Túi lâu xuống, trầm giọng nói, đệ tạ sư phụ. Đi thôi, bất quá nhớ lấy, tìm được về sau không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có còn sống, ngươi mới có thể đạt tới trong lòng ngươi mục đích. Ngọc Đỉnh thân sắc nghiêm lại, vô cùng trịnh trọng nói. Dù là hắn từ trước đến nay điên tâm đồ đệ mình, vẫn luôn là phi thường tỉnh táo, lần này lại cũng không dám hứa chắc. Dương Tiễn trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, theo sát mà tới chính là cảm động cùng ấy nãy. Có thể để cho sư phụ nói ra miễn là còn sống bốn chữ, hắn biết đây là như thế nào một loại quan tâm. Vâng, đệ tử cáo lui. Dương Tiễn trịnh trọng hành lễ một cái, lần nữa cúi đầu. Ngọc Đỉnh phất phất tay, không tiếp tục nhìn Ngọc Đỉnh một chút, Dương Tiễn quay người rời đi, ánh mắt một mực cúi thấp xuống. Thằng đến Giang Ngọc Tiền Sơn. Mới nâng lên hai mắt, trong đó tràn đầy phức tạp cảm xúc. Cảm động, ấy nay chờ một chút đều có. Đây cũng là vì sao, vừa rồi hắn cơ hồ một mực túi đầu nguyên nhân. Hắn sắp không áp chế được nữa tâm tình của mình. Quen người, lần nữa rủ xuống ánh mắt, đối mặt Ngọc Tuyển Sơn, hai đầu gối quỳ xuống, tôn kính, chỉnh trọng dập đầu lạy ba cái, mới hóa thành một đạo quang mang rời đi. Dương Tiến rời đi không có mấy ngày thời gian, mấy thân ảnh đi tới Ngọc Tuyển Sơn, ngọc đỉnh trên thân hiện lên một chút bất đắc dĩ và ấm áp, tự mình nên đoán. Nửa tháng sau, Đông Thắng Thần Châu bên trên có chút nổi danh số muốn phái, đột nhiên bắt đầu toàn lực dò xét giam giữ giao cơ địa phương. Nhưng Đông Thắng Thần Châu lớn biết bao, Nghĩ Cha tìm đến chỉ là một cái giam giữ chi địa, cơ hồ không khác mò kim đáy biển, dù là có phương hướng manh mối. Trong thời gian ngắn, khẳng định là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà cũng chính là tại những người này cha tìm trong lúc đó. Thiên đỉnh. Hung vị cực kỳ tráng quan lăng tiêu trong điện, Hạo thiên một thân một mình ngồi tại Thiên Đế chi trên ghế, ánh mắt đạm mạc mà u lãnh. Đương nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía trước hư không, lạnh đạm uy nghiêm nói: cung chủ qua giới nhàn nhạt không vui tràn ngập cái này lăng tiêu trong điện lập tức mỗi một tức không gian toàn bộ ngưng kết giang giác sau một khắc một đạo không gian vỡ vụn âm thanh âm vang lên khoảng cách hạo thiên ngoài mấy trăm trượng một đoàn lệnh bạch sắc quang mang chống rông xuất hiện trong đó có một đạo mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm nhưng lại làm cho người ta vô hạn cảm giác tốt đẹp thân ảnh thanh lãnh cao quý tựa hồ di thế mà độc lập khí tức quyết tán cùng chung quanh kia tràn đầy uy nghiêm tôn quý khí tức đối kháng như thế nào qua giới lãnh đạo đến cực điểm thanh thúy thanh âm phảng phất không trung minh nguyện chỉ có thể nhìn từ xa lộ ra nồng đậm cường thế, dù là đối mặt chính là Hạo Tiên. Hạo Tiên thần sắc không thay đổi, tiếp tục lanh đạm nói, theo tư, đây là chấm việc nhà, theo công, đây là chấm tiên đỉnh sự tình, cung chủ nghĩ nhúng tay, bản cung không biết như thế nào qua giới, cũng mặc kệ ngươi là tư là công, đã ngươi năm đó để giao cơ muội muội cùng bản cung kết giao, kia nàng chính là bản cung người, đem nàng giao cho bản cung, người đến thanh âm càng phát ra cường thế, tựa hồ không sợ chút nào Hạo Tiên. hừ, rốt cục Hạo Thiên cũng không nhịn được có chút giận, Lang Tiêu trong điện khí tức càng thêm nặng nề, làm càn. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Hạo Thiên, ngươi cho rằng có thể dọa được ở bản cung? Ngươi đến vẫn là không sợ chút nào, vẫn như cũ thanh lãnh cao ngạo lại cường thế. Hạo Thiên trong lòng nổi lên lửa giận, lại mạnh mẽ ép xuống, nhưng khí thế nhưng không có yếu hơn một tia. Quát lạnh nói, ngươi vô lễ như thế, đánh đả thương ngươi, ai có thể nói thêm cái gì? Túi ngươi, bản cung không muốn cùng ngươi nhiều lời. Giao ra giao cơ muội muội, bản cung có thể hứa hẹn, 72 tầng sao trời trời bản nguyên chi lực cho ngươi mượn dùng trăm năm. Ngươi đến căn bản không thèm để ý Hạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Hạo Thiên thần sắc hỏa hoán một điểm cũng coi là có bậc thang mà xuống, bất quá vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Giao cơ hắn xúc phạm Thiên Quy, canh giờ không đến, ai cũng thả không được nàng. Hừ, Hạo Thiên, ngươi thật muốn hiện tại cùng bản cung là địch? Người đến thanh âm lạnh hơn. Hạo Thiên trong lòng có chút bị đè nén, mặc dù trước đó liền đoán được nữ nhân này sẽ có chút phản ứng, lại căn bản không nghĩ tới lại như thế quá kích. Nhưng mặc kệ là vì cùng đế tân nước định, mục đích của mình vẫn là hắn uy nghiêm, lúc này đương nhiên cũng không thể nhả ra. Nhưng không duyên cớ hiện tại liền có thêm như thế một vị bối cảnh cực kỳ thâm hậu địch nhân vẫn là để trong lòng của hắn bị đè nén không thôi. Lạnh Lung nói, "Là ngươi muốn cùng chấm là địch. Tốt, bạn cũng là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi về sau cũng đừng hòng an bình." Người đến băng lãnh thanh âm đã đạt tới một cái cực điểm. Thanh âm rơi xuống, quang mang trực tiếp biến mất, dị thường quả quyết. Lăng Tiêu Điện cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng Hạo Thiên rốt cục nén không được lửa giận, trong mắt đều là băng lãnh. Nữ nhân điên. Lại ngắm nhìn một phương hướng khác, lửa giận càng sâu, đều là nữ nhân điên. Không bao lâu, lấy thái âm tinh làm trung tâm 72 khóa khai thiên sao trời, cũng chính là 72 tầng sao trời trời bao quát vô số ngôi sao tinh quang chi lực, đột nhiên tựa hồ đạt được mệnh lệnh, căn bản không hướng thiên đỉnh phương hướng chiếu đi. Lập tức, thiên đỉnh có chút hỗn loạn. Sao trời trời bản thân là 10 ngày một trong, càng là ngăn cản hỗn độn chi khí hồng hoang bình thường, cũng có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí, hóa thành tinh lực vậy rượu hồng hoang, cung cấp sinh linh tu luyện, giảm bớt sinh linh đối hồng hoang linh khí nhu cầu gánh vác. Lúc này, 72 tầng sao trời trời chờ sao trời chi lực không chiếu hướng lên trời đỉnh, không nói cái này ít đi rất nhiều năng lượng cung cấp. Nghiêm trọng hơn, là thiếu thái âm tinh lực lượng, thái dương tinh lực đo một cái tử liện biến thành nguy hại. Thiên đỉnh nóng rực lên, linh khí đều giống như nhanh sôi trào. Đây cũng là thiên đỉnh khoảng cách sao trời trời quá gần nguyên nhân. Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên càng là giận dữ. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ là không chiếu hướng lên trời đỉnh, lại không phải Hoàng Hoang. Chỉ có thể thân tự xuất thủ, khởi động thiên đỉnh phòng hộ, ngăn cách Thái Dương tinh chi lực. Cũng thuận đường đem tất cả sao trời chi lực toàn bộ ngăn cách, bao quát đối Hoàng Hoang linh khí hấp thu. Thiên đỉnh linh khí, năng lượng nhu cầu gánh vác, lập tức thêm lớn hơn rất nhiều. Trong lúc đó, Hạo Thiên trong lòng càng hận hơn, nữ nhân điên. Một ngày này, Cả cái ngôi sao thiên hỏa người của thiên đỉnh cơ hồ đều bị kinh động, cái người hiếu kỳ không thôi. Hạo Thiên cùng thường Nga cung chủ kết thủ, cũng có một số người không nhiều kỳ quái, nhìn về phía thiên đỉnh 33 trọng lăng tiêu điện phương hướng ánh mắt, lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác. Một điểm trước đổi mới. Chương 406, tìm tới. Tựa hồ có chút vui lòng thấy cảnh này, thậm chí có ít người ánh mắt lấp loé, giống như đang nưu đổ lấy thứ gì. Không đề cập tới thiên đỉnh lăng tiêu trong điện phẫn nộ Hạo Thiên, thái âm tinh chúa tể cùng quảng bên trong, gây nên phen này động tĩnh được công nhận là cựu thiên thập địa hồng hoang thứ nhất tiên tử thường nga đồng dạng phẫn nộ trong suốt băng tinh chỗ ngồi vị này toàn bộ hùng hoang đều cơ hồ không có người sẽ chủ động trêu chọc tiên tử một thân ngân bạch có chút lộng lẫy cung trang chỉ là ngồi ở chỗ đó là đủ làm vạn vật thất sắc đẹp đến cao không thể chạm đẹp đến vượt quá tưởng tượng tựa hồ nàng tồn tại bản thân liền đại biểu đẹp một chữ này thậm chí siêu thoát toàn thân khí tức khí quyển cao quý lại lạnh lùng kiêu ngạo còn mang theo một cô giống như trời sinh cường thế sư phụ hạo thiên vị gì khác biệt ý nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong một vị người mặc màu làm nhạt cung trang, đồng dạng cực kỳ xinh đẹp nữ tử đi đến, cũng không câu thúc nói, thanh âm giống như thanh tuyển dễ nghe em hay. Thường nga đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng có chút nghi ngờ nói, vi sư cũng không biết. Nương tạm, kiên định nói, mặc kệ hắn là vì cái gì, chúng ta cũng muốn cứu người. Một bên nữ tử điểm hạ chán, môi anh đào khẽ mở, không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ giao cơ tỷ tỷ đích xác bị giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu bên trong, lại là cũng không dễ tìm. Hiển nhiên ba người ở giữa sương hô có chút hỗn loạn, nhưng Thường nga cùng nữ tử này đều không thèm để ý. Suy tư một lát, Thường Nga tiếp tục nói, "Vi sư đã phái người tại Đông Thắng Thần Châu bên trong tìm kiếm, một khi tìm tới, liền trực tiếp xuất thủ cứu người, không cần để ý tới Hạo tiên. Nữ tử lên tiếng, đối với nhà mình sư phụ đối với người ngoài cường thế tính cách đã sớm quen thuộc, thậm chí rất tán thành, nếu không như thế nào lại có được hôm nay thực lực mạnh mẽ, như thế nào lại thân phụ Hồng Hoang thứ nhất tiên tử danh xưng, lại làm cho trong Hồng Hoang không người chủ động trêu chọc. Thậm chí, nàng vẫn luôn có chút sùng bái sư phụ. Nghĩ đến đi học tập, nhưng trong lòng lại luôn là có một thân ảnh, để nàng hạ không ngừng quyết tâm. Thiên Nhi Ngươi tu luyện như thế nào rồi?" Thường Nga lại nhìn về phía nữ tử ngữ khí ôn hòa rất nhiều nói, "Nếu không sư phụ kiểm tra một phen." Nữ tử cười một tiếng, lộ ra một chút hoạt bát chi ý, vẻ kinh người liền xem như đứng tại Thường Nga bên người, cũng che giấu không được phần này kinh diễm. Thường Nga nhếch miệng lên, ngáy mắt, thiên địa giống như đều sáng. Nhân vương trong điện. Thái Âm Tinh cùng Thiên Đình ở giữa phát sinh sự tình, Đế Tân rất nhanh liền biết được. Dù sao hắn cũng có được 36 tầng sao trời trời. Lúc này hạ lệnh hiểu rõ tình huống cụ thể. Thái Âm Tinh chi chủ, Hồng Hoàng thứ nhất tiên tử cung quảng cung chủ thường nga cái này một vị hoàn toàn không phải hắn trí nhớ kiếp trước bên trong như vậy nhân vật đơn giản nhắc tới cũng là tu vi đạt tới cảnh giới cao thời điểm nữ tính dung mạo cũng sẽ không kém bởi vì tu luyện vốn là sinh mệnh cấp độ một loại tiến hóa siêu thoát nữ tính tiên thiên sinh linh còn có các tộc rất nhiều nữ tử cũng đều là cực đẹp chỉ so dung mạo lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không tương kém bao nhiêu thường nga có thể không có chút nào chất vấn đảm nhiệm hồng hoang thứ nhất tiên tử danh sương trừ bản thân diễm áp quần phương dung mạo bên ngoài nếu như không có cực mạnh thực lực căn bản không có khả năng gánh vác lên sương hô thế này. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nữ tử mỹ mạo so đấu không kém chút nào, không có nó bản thân thực lực cường đại, thậm chí căn bản cũng không có so sánh tư cách. Mà Thường Nga không chỉ là nó bản thân thực lực cường đại, sau lưng của nàng càng dính dớp rất nhiều, để nàng dù có như thế mỹ danh về sau, lại làm cho to lớn trong hồng hang, không ai sẽ chủ động treo chọc nàng. Bao quát lúc này đế Tân, cho nên hiểu rõ Thường Nga cùng Hạo Thiên ở giữa ân oán, cũng chính là chuyện tất nhiên. Hạ Song khiến về sau, dương mắt nhìn xuống Đông Thăng Thần Châu phương hướng, khẽ chau mày. Quá chậm. Nói cho Triệu Cao tại Đông Thắng Thần Châu lưu chút manh mối, suy nghĩ một chút, Đế tân Thản nhiên nói, vâng, Trình Hoa lập tức hiểu rõ đáp. Đông Thắng Thần Châu hướng đi tây phương lộ tuyến bên trên, Dương Tiễn dừng ở một ngọn núi phía trên, nhìn qua lại gầy gò mấy phần, khí tức cũng càng lạnh không ít. Chỉ có trong lòng càng thêm lửa nóng, tựa hồ muốn toàn thân hắn thiêu đốt mất, mỗi nghĩ đến mâu thân có lẽ liền bị giam giữ tại trước mắt mình, hắn thật giống như nhận một loại dày vò. Dù là hắn thời khắc nhắc nhở lấy mình tỉnh táo, cũng, cũng không thể tiêu trừ. Suy tư trong chốc lát, tốc độ không nhanh hướng tây phương bay đi. Cái chán ở giữa kia màu bạc nhạt vết tích lóe ra qua mang liếc nhìn phương viên mấy trăm vạn dặm, đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng phân tích các loại được đến tình báo, muốn tìm ra khả năng nhất địa điểm. Ngọc Tuyền Sơn tại Đông Thắng Thần Châu trung bộ, mẫu thân bị giam giữ chỗ tuyệt sẽ không cách Ngọc Tuyền Sơn quá gần, thậm chí rất có thể sẽ rời xa Tu Đạo Hư Thịnh chi địa. Như thế, còn thừa lại phạm Vi cũng chỉ thừa Đông Thắng Thần Châu một phần năm địa vực. Huyền Linh Cửa, Thanh Vân Quan bọn hắn truyền đến manh mối, tin tức ban đầu truyền ra địa phương, ngay tại hướng chính tây, kia tây bắc, tây nam địa khu khả năng cũng tương đối giảm bớt, còn thừa lại một phần mười địa vực một tấc một tấc tìm kiếm, trong vòng 10 năm nhất định có thể tìm tới. Trước mắt lại là số tháng quá khứ. Một ngày này, đột nhiên, Dương Tiễn đạt được một tin tức, có người tại ở gần trung thổ trời châu địa phương gặp một vị cường giả. Mà vị cường giả kia, tựa hồ tại trấn thủ lấy cái gì? Chiếm được tin tức này ngay lập tức, Dương Tiễn trong lòng liền dâng lên cảnh giác cùng chờ mong. Bất quá ngay lập tức, liền hướng chỗ kia địa phương tiến đến. Phi hành hết tốc lực hạ, hai ngày nhiều thời giờ, hắn đi tới một tòa khắp núi khắp nơi đều là cây đào sơn phong nơi xa. Hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Cái chán màu bạc nhạt vết tích tản mát ra hóng ánh ngân sắc quang mang, tựa như xuyên thấu hư không, nhìn về phía tòa kia đảo núi. Ngay lập tức, hắn liền phát hiện vị cường giả kia rất mạnh, cho hắn một loại có chút nhìn không thấu cảm giác. Tại dung hợp trời dưới mắt, vẫn có thể cho hắn loại cảm giác này, cơ hồ tuyệt đối mạnh hơn hắn. Không để ý vị cường giả này, lại nhìn về phía đảo núi càng nội bộ. Sau một khắc, hắn toàn thân lắc một cái, toàn thân cũng bắt đầu phát run lên, hai mắt nháy mắt đỏ bừng, khí tức không lại hoàn mỹ trốn vào hư giữa không trung. Bởi vì hắn trông thấy cái kia đạo vĩnh viễn đều tuyển sẽ không quên mãi mãi ngắm áp thân ảnh. Mâu thân. Cùng lúc đó, đao núi trong sơn động trên bình đài, một mực bình tĩnh tĩnh tỏa dao cơ giật mình trong lòng, có loại hốt hoảng cảm giác dâng lên, lập tức mở hai mắt ra. Đạm mạc như nước trên ngọc rung, nhẹ nhàng nhíu mày Giống như, lập tức, thân sắc có chút kích động, lại không thể tin được cùng lo lắng. Là nhỏ tiện nhi sao? Không có sai, nhất định là nhỏ tiện nhi. Nhỏ tiện nhi đến rồi. Thật đến, không được, nơi này quá nguy hiểm, hắn Phương nào nhân sĩ? Còn không mau mau rời đi. Đột nhiên, giống to một tiếng đột nhiên vang lên. Lập tức bừng tỉnh giao cơ cùng trong sự kích động Dương Tiễn. Giao cơ đứng lên, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố lo lắng, nhưng nàng lại làm không được bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng ra không được phương này bình đài, thanh âm cũng vô pháp truyền ra phương này bình đài bên ngoài. Số lượng từ hơi ít, không tìm lý do, là lỗi của ta, còn thiếu một chương. Chương 407, Ngũ sư minh đệ. Đào núi nơi xa, Dương Tiễn tinh thần chấn động, khôi phục một chút tỉnh táo. Nha nha sách điện tử. Vô số suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, toàn thân kéo căng tới cực điểm. Hung hăng cắn răng một cái thật sâu nhìn một cái trong sơn động kia đứng người lên, thần sắc lo lắng thân ảnh hóa thành một đạo ngân quang hướng nơi xa bay đi. mấy tức về sau, một đạo thân mặc áo giáp khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở đây, nhìn xem Dương Tiễn rời đi phương hướng, nhíu mày lại. người này là ai? lập tức thối lui là không muốn cùng bản tướng lên tranh chấp, hay là lúc đầu mục đích đúng là tìm kiếm nơi này? do dự một chút, cũng không có trước đuổi theo, đưa tay phát một cái tin tức bay về phía thiên đỉnh, đem việc này bẩm báo. chỗ xa xa, Dương Tiễn dừng lại, toàn thân có chút phát run, vẫn là kéo căng đến một cái cực hạn, tìm được. Qua nhiều năm như vậy, một mực trèo chống tín niệm của hắn chính là cứu ra mẫu thân. Bây giờ đi đến một nửa, hắn làm sao có thể không kích động? Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây không phải lập tức lao ra động thủ là được sự tình. Chờ khoảng một canh giờ, rốt cục Dương Tiễn miễn cưỡng bình tĩnh lại, thần sắc nhất định, quay người lần nữa hướng đảo núi bay đi. Không bao lâu, hắn dấu ở đảo núi xa xa trong hư không, thiên nhãn tản mát ra ngân sắc quang mang, liếc nhìn cả tòa đảo núi, càng thêm cẩn thận cảnh giác rất nhiều. Lần đầu tiên, liền bản năng nhìn về phía Giao cơ, gặp nàng thần sắc vẫn lộ ra lo lắng, trong lòng đại thống nhưng cũng cương ép nhìn xuống, rời qua ánh mắt, nhìn về phía đại trận kia. Một tấc một tấc, nhìn tỉ mỉ. Vừa rồi hắn lựa chọn rút đi, vừa đến, hắn căn bản không có nắm chắc đánh bại cường giả kia. Thứ hai, bên trong hang núi này có một cái trận pháp cường đại, lấy hắn thiên nhãn, trong lúc vội vàng đều chỉ có thể nhìn rõ ràng một điểm, hắn không có nắm chắc bài trừ. Vẹn vẹn chỉ là hai điểm này, hắn liền rõ ràng, cho dù là hắn liều mạng cũng không có khả năng thành công. Cho nên hắn vừa rồi chỉ có đi, không thể xúc động, để tránh đánh cỏ động rắn. Hiện tại trở về, tự nhiên là đại quan sát có tình huống Lúc này mới có thể có nắm chắc hơn thành công. Chọn vẹn nửa canh giờ, mặc dù nương tựa theo công pháp Cùng Tiên Nhãn Thần rượu, không có bị vị cường giả kia phát hiện, nhưng Dương Tiễn vẫn là không có nhìn thấu trận pháp này huyền diệu. Thay lời khác đến nói, hắn không có nắm chắc bài trừ trận pháp này. Trong lòng nhịn không được lo lắng, trầm thi sinh biến, tăng thêm trong lòng vốn là cấp bách, hắn cây vốn không muốn chờ bao lâu thời gian, tỉ như chờ hắn càng mạnh lúc. Nhưng mặc kệ là cường giả kia hay là trận pháp này, đều là không vòng qua được đi, thậm chí có chút không phá nổi nan đề. Trong lòng kia duy nhất chắc chắn nhất biện pháp thì là bị hắn gắt gao đè ép. Sau một lúc lâu, liếc mắt nhìn chằm chằm giao cơ, cắn răng rời đi. Cùng lúc đó, Nhân Vương trong điện, đế tân ánh mắt lộ ra một vòng có phần cảm thấy hứng thú ý vị. Thiên Đình, Hạo Thiên đạt được tin tức, trước người Hạo Thiên kính bên trong, cũng xuất hiện dương tiện bóng lưng rời đi, càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu phiền muộn tâm tình bên trong, tốt lên rất nhiều. Từng kia từng kia chờ mong dâng lên. Rốt cục muốn tới. Mà tại Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động bên trong, Ngọc đỉnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhìn thấy rất nhiều thứ. Lại liếc mắt nhìn ở lại đây không chịu đi mấy người trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng càng nhiều thì là ấm áp thôi chư vị sư huynh đệ khăng khăng muốn hỏi vậy ta cũng liền không dối gạt ngọc đỉnh lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười nói phân ngồi mấy phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa căn bản không nóng nảy bốn đạo thân ảnh lập tức đều mở hai mắt ra nhìn về phía ngọc đỉnh này mới đúng mà ngươi cái này gặp phải khó khăn không nói trước chúng ta có giúp hay không ngươi dù sao cũng phải để chúng ta biết ta một áo bào màu vàng trung niên đạo nhân lập tức cởi mở cười nói nhìn qua có chút hào sảng hoàng long sư huynh nói không sai sư đệ hay là mau nói đi nếu không chúng ta là sẽ không đi một bên khác một thân đại hồng bảo có chút lệch mập thân ảnh khẽ cười nói khí tức cũng có chút hòa ái hai người khác cười khẽ gật đầu từ ngọc hư cung bên trong bọn hắn liền minh bạch ngọc đỉnh khẳng định gặp phải phiền toái thế là quan hệ tốt nhất mấy vị sư huynh đệ liền hẹn nhau lại tới đây hỏi thăm thấy ngọc đỉnh không nói sau lập tức hiểu rõ đây là một cái lớn vô cùng phiền phức đây chính là ngọc đỉnh tính cách bọn hắn đã sớm hiểu rõ quen thuộc nhưng lần này bọn hắn càng không thể đi liền ở chỗ này chờ mấy tháng ngạnh sinh sinh thao tổn ngọc đỉnh với bất đắc dĩ cười cười thần sắc hơi túc nói. Ta kia đổi nhi chắc hẳn bốn vị sư huynh đệ đều đã biết, mà hắn bây giờ chính đang lưu đổ lấy cứu mẹ, cứu mẹ. Mẹ của hắn là ai? Một thân đạo bào màu vàng hoàng long cao mày nói, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, để hắn hơi kinh ngạc. Không chỉ hắn, ba người khác cũng giống như thế, bởi vì sự tình sẽ không đều như vậy sảo. Ngọc đỉnh chân nhân trầm giọng nói, thiên đình ngày xưa trưởng công chúa, giao cơ. Thật sự là nàng, người mặc đại hồng bào hơi mập đạo nhân thái ớt sát mặt nghiêm một chút, có chút sợ hai than nói. Ba người khác đều là thần sắc có chút nghiêm túc. Đến trước. Bọn hắn cũng biết bây giờ Đông Thắng Thần Châu bên trong lưu truyền rộng nhất tin tức kia, chỉ là lúc trước không nghĩ tới, vậy mà liên lụy đến bọn hắn trên đầu. Dương Tiễn sư Điệt là Giao Cơ Nhi tử, như vậy nói cách khác, Giao Cơ là Phạm Thiên Đình bên trong, không được động tĩnh, thậm chí tư phối người khác thiên quy. trách không được sẽ bị trấn áp tại Đông Thắng Thần Châu bên trong. Hoàng Long Trịnh Trọng nói, trước kia nghe nói Giao Cơ tại Thiên Đình bên trong địa vị không thấp, hiện nhiên có phần bị Hạo Thiên Đại Đế sủng ái, yêu chi sâu, trách chi cắt, bây giờ như là đã bị giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu, Dương Tiễn sư điện chỉ sợ cũng không tốt cứu người. Thái Ưt cao mày nói trong miệng không có sưng hô Thiên Đế mà là Đại Đế tôn sưng. Hai người khác cũng là khẽ gật đầu, trong thần sắc mang theo một chút cố kỵ chi ý. Việc này liên lụy Thiên Đình chi Chủ Thiên Đế hạ tiên, lại hay là người ta việc nhà, dù là Dương Tiễn là Xiển Giáo đệ tử đời thứ ba cái tầng quan hệ này, bọn hắn kỳ thật cũng căn bản không tiện đúng tay trong đó, không chiếm Lý không nói, còn muốn đi cùng một vị Đại Đế là địch, ảnh hưởng quá lớn, làm không cẩn thận liền sẽ tạo thành Xiển Giáo cùng Thiên Đình hai cái này quái vật khổng lồ ở giữa giằng co là địch. Bước này đại sự, bọn hắn đương nhiên phải bận tâm. Đây cũng là Ngọc đỉnh ngay từ đầu không muốn nói ra nguyên nhân. Việc này liên lụy quá lớn, hắn không nghĩ kéo sư huynh đệ cùng xiển giáo xuống nước. huống chi, việc này còn không chỉ một vị Hạo Thiên đại đế. Đương nhiên, điểm này hắn còn không có nói dự định. Bất quá Hoàng Long bốn người cũng căn bản không có bỏ mặc ý tứ, Thái Ức chân thành nói, mạnh đến chính là hạ hạ kế sách, không bằng chúng ta tiến đến thiên đỉnh, cùng Hạo Thiên đại đế nói một chút. Cái này có thể, bằng vào ta chờ mặt mũi, để Hạo Thiên đại đế lặng lẽ thả giao cơ, cũng không phải là không được. Hoàng Long lập tức phụ họa nói. Hai vị khác hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Ngọc Đình trong lòng tim đập thình thịch, suy tư trong đó khả năng. Nguyên bản hắn cũng nghĩ qua mình tiến đến tỉnh cầu Hạo Thiên, nhưng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn một thân một mình rất có thể không có mặt mũi kia. Nếu như Ngũ sư huynh đệ cùng đi, trình độ nhất định thậm chí đại biểu xiển giáo, Hạo Thiên hẳn là sẽ cho mặt mũi này, lặng lẽ thả ra giao cơ. Bất quá lập tức, liền phủ định. Hôm nay sẽ cố gắng đổi mới. Chương 408, hành động cứu người. Bởi vì đúng là mình sư huynh đệ 5 người trình độ nhất định có thể đại biểu xiển giáo, cho nên hắn mới không thể đi. Hắn không thể bởi vì chính mình đồ đệ việc tư đi để xỉn giáo cùng Hạo Thiên đối địch. Trong Hồng Hoang, đạo tổ cùng Lục Đại Thánh Nhân đích sắc cao cao tại thượng, thậm chí có thể đại biểu Hồng Hoang cùng Thiên Đạo. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Thượng cổ Lục ngự đứng đầu, như hôm nay đỉnh chi chủ chiếm cứ Thiên Đế chính quả Hạo Thiên Đại Đế, là bất luận kẻ nào cũng sẽ không khinh thường tồn tại. Bao Quát Thánh Nhân, Định ra Tâm Tư, Ngọc Đình nghiêm nghị nói, chư Vị sư huynh đệ cũng không cần lo lắng, ta đã dự định tốt, bây giờ Giao Cơ bị giam giữ tại Đông Thắng Thần Châu, ta cùng Tiểu Đồ Yên Tĩnh đưa nàng cứu ra, lại cho nàng đến không người biết được địa phương sau đó không nói hạo thiên đại đế có thể hay không phát hiện thân phận của chúng ta dù cho phát hiện hẳn là cũng sẽ ngầm thừa nhận hoàng long bốn người ánh mắt hơi sáng thái ất cười nói chú ý này tốt hạo thiên đại đế đã lựa chọn bí ẩn giầm giữ ngay cả cụ thể tội danh đều không có phát ra chỉ có chút tin đồn phong ngữ hiện nhiên cũng là không nghĩ để việc này bị thế nhân biết chỉ cần lặng lẽ cứu ra giao cơ hán tam thành chọn trầm mặc ba người khác nhẹ gật đầu một vị khác người mặc trắng thuần đạo bào đạo hạnh lần thứ nhất mở miệng nói ngọc đỉnh sư huynh thế nhưng là tìm được giao cơ chỗ ngọc đỉnh nhiều nhìn đạo hạnh cũng không có dấu diếm tâm tư, nếu không hắn căn bản thoát khỏi không được mấy người, đã đã tìm được, cái này liền chuẩn bị tiến đến. vậy còn chờ gì, chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Hoàng Long lúc này hào sảng nói, đa tạ Hoàng Long sư minh, nhưng vẫn là để sư đệ ta sư đồ hai người một mình tiến đến đi, dù cho bị phát hiện thân phận, cùng ta xỉn giáo liên quan cũng cũng không lớn. Ngọc Đình lộ ra một chút ý cảm tạ nói, có chút thanh âm bình thản lại kiên định lạ thường. Thái Ưt bốn người trên mặt lộ ra vẻ do dự, xỉn giáo ảnh hưởng cuối cùng để bọn hắn không thể không nhìn. nhưng nếu như không hỗ trợ, nhưng trong lòng cũng bất an. Yên tâm, chúng ta chỉ là lặng lẽ cứu ra Giao Cơ, lại không phải cùng Hạo Thiên Đại Đế xung đột chính diện, không có gì nguy hiểm. Nhiều người ngược lại không ổn. Ngọc Đình lộ ra một chút ý cười nói, còn có một cố nói không nên lời tự tin, an ủi bốn người. Bốn người cũng đích xác, an tâm không ít. Trong mắt bọn hắn, cho tới bây giờ đều là thâm bất khả trách Ngọc Đình, giống như không có việc gì có thể làm khó được hắn. Chỉ cần không cùng Hạo Thiên Đại Đế xung đột chính diện, tại cái này Đông Thắng Thần Châu cứu một người, tuyệt không thành vấn đề. Cũng tốt, bất quá một khi có phiền phức, nhất định phải thông chi chúng ta. Thái Ưt mập mạp khắp khuôn mặt, lạnh nghiêm túc nói: Yên tâm. Ngọc Đình tiếp tục ôn hòa cười nói: Lương Tạm, tiếp tục nói, vậy ta trước hết đi. Thanh âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo bạch quang, xông ra Kim Hà động. Thái Ưt bốn người đứng dậy, thần sắc đều rất nghiêm túc. Chúng ta hay là đi tìm sư tôn đi, vạn nhất có bất chắc, chúng ta cũng có cơ hội xuất thủ. Đạo hạnh lại một lần nữa mở miệng. Ba người khác gật đầu. bọn hắn theo dõi không lên Ngọc Đình, cũng biết đối phương sẽ không nói ra giao cơ chỗ, duy nhất có thể làm, chính là tiến đến Ngọc Hư Cung bên trong chờ đợi. Nửa tháng sau. Dương Tiễn một thân một mình lần nữa đi tới đảo núi nơi xa, toàn thân trên dưới khí tức đã triệt để bình tĩnh lại, nhưng cũng như yên lặng vô số năm, sắp buộc phát đêm trước núi lửa cực kỳ nguy hiểm. Trên thân vẫn là một thân màu đen huyền y lì, tóc dài xóa vai, trong hai mắt tựa hồ có một cỗ hỏa diễm đang tiêu đốt, gắt gao nhìn về phía đảo trong núi đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó, nhân vương trong điện, đế tân vương xuống trong tay trí bút, yên lặng đứng người lên, đi ra ngoài điện, nhìn về phía phương đông, ưu long ánh mắt có chút lấp lóe hạ. Thiên đình lăng tiêu trong điện, hạo thiên lại nhìn hạo thiên kính bên trong cảnh tượng, một tia nhàn nhạt cười yêu ước nổi lên. Sau một khắc, thân ảnh biến mất không gặp. Đông côn lôn ngọc hư cung bên trong, kia tựa hồ chấn áp chư thiên vĩ nạn thân ảnh, nhắm lại hai mắt động hạ, nhưng không, có người biết được, bao quát phía dưới lần nữa tề tụ mười mấy đạo nhân ảnh. Đào núi nơi xa. Dương Tiễn khẽ hít một cái khí, liền muốn hành động. Đương nhiên, thân sắc hắn biến đổi lớn, toàn thân lực lượng liền muốn bộc phát. Nhưng đảo mắt lại nhịn không được, quay đầu nhìn về phía cách hắn bất quá mấy trăm trượng thân ảnh. Giản dị tự nhiên, bình bình đạm đạm, có một cỗ khổ tu sĩ thanh đạm cũng không hiếu nặng nề. Sư phụ. Dương Tiễn nhịn không được thở nhẹ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Nháy mắt minh bạch, nhất định là đạo phủ kia vấn đề. Trong lòng lập tức có chút bất đắc dĩ, hay là chủ quan, để sư phụ tìm đến. Không sao, ngươi đi làm ngươi chuyện phải làm, mẹ ngươi nơi đó, vi sư giúp ngươi mang đi." Ngọc đỉnh khẽ mỉm cười nói. Dương Tiến há mồm muốn nói, lại kẹp lại, lộ ra một chút bất đắc dĩ, lập tức trọng trọng gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, quay đầu nhìn về phía đảo núi. Lúc này nói thêm nữa, đối bọn hắn sư đồ hai người, đều là một loại nói nhảm. Ngọc đỉnh lại là cười một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất. Dương Tiễn cất bước đi về phía trước đoạn khoảng cách, khí tức trên thân không tiếp tục cần giấu, chậm rãi bay lên, ẩn hàm khiêu khích chi ý. Đao núi, kia tọa chấn từ một nơi bí mật gần đó áo giáp thân ảnh lông mày hung hăng nhíu một cái, tức giận dâng lên, thân ảnh hướng Dương Tiễn bay đi. Còn chưa tới, thanh âm liền quát khẽ lối ra, người đến người nào? Hạo đang thanh âm quét ngang hư không, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân ảnh liền đã tới Dương Tiễn cách đó không xa, chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Ha ha. Nháy mắt, Dương Tiễn như do xuân nên đón, cười khẽ một tiếng, nói không nên lời ưu nhã trong giọng, không gặp mảy may tâm tình tiêu cực. Vị đạo huynh này hữu lễ, tại Hạ Dương ở xa tới, cuộc đời yêu nhất sự tỉnh chính là kết giao tứ phương hảo hữu. Trên đường đi qua nơi đây, nghe nói có đạo huynh cái này nhóm cường giả tồn tại, cho nên chuyên tới để kết giao. Áo giáp thân ảnh lông mày hung hăng nhũ một cái, trong lòng nghĩ hoặc càng là cảnh giác, trầm giọng nói: đa tạ nương nỡ, bất quá bản tọa có chuyện quan trọng mang theo, còn xin đạo huynh chớ muốn làm phiền. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhiệm vụ mang theo, hắn căn bản không có kết kết bạn với ai tâm tư. Hứa Chi, người này xuất hiện quỷ dị, còn dẫn hắn tới nơi đây, rất có thể không có hảo ý. Âm thầm. Vô ý thức chăm chú nhìn đảo núi. Đạo huynh còn xin yên tâm, bởi vì cái gọi là trong bốn biển đều đạo hưu, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ vì kết giao mà tới. Dương Tiễn không thèm để ý chút nào đối phương lạnh lùng, hiểu rõ cười nói, giống như minh bạch lý giải đối phương cảnh giác. Chính là lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức tiến vào đảo lòng núi bộ, xuất hiện tại đã đứng người lên, mặt lộ vẻ lo lắng giao cơ trước mặt, lập tức để nàng kinh hãi. Không cần kinh hoàng lo lắng, ta chính là Dương Tiễn chi sư, đặc biệt tới cứu ngươi." Ngọc đỉnh ôn hòa nói. Giao cơ trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng, thật sự là nhỏ tiền nhi hắn không có việc gì, thật là hắn, hai mắt chua chua nhưng lại nhìn xuống, môi hơi há ra, trọng trọng gật đầu. ngọc Đình lập tức đoán được, giao cơ hẳn là không thể truyền ra cái này cái bình đại. cũng là gật đầu một cái, nhìn kỹ hướng nơi này trận pháp. mấy tức về sau, pháp lực phun trào, hắn sớm tại 10 ngày trước liền đến nơi này, một mực đang âm thầm quan sát trận pháp này, cơ hồ có thể nói rõ ràng trong lòng. về phần vị kia chấn thủ nơi đây người, vừa vặn còn phát hiện không được hắn, bàn tay nâng lên, hướng phía một nơi, hung hăng chụp được, đào núi nơi xa. Áo giáp thân ảnh kinh nghi bất định, lại là không nghĩ làm nhiều dây dưa, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tiễn, bản tọa đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, tạm thời chưa có nhàn rỗi, đạo huynh hay là rời đi thôi. Kia thật là đáng tiếc. Dương Tiễn thần sắc bên trên hiện lên một vòng đáng tiếc. Bất quá sau một khắc, lại là lại nói, tại hạ xem đạo huynh cũng là tu luyện nhục thân chi đạo, bây giờ đã đến khẩn yếu quan đầu, vậy không bằng để tại hạ bồi đạo huynh vượt qua hai chiêu. Dùng cái này càng thêm thuận lợi xung đột khẩn yếu quan đầu. Trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Áo giáp thân ảnh ánh mắt thay đổi, trở nên tựa hồ rất có lập tức động thủ xu thế. Đạo huynh không cần phải khách khí, cái này chính là là tại hạ tự nguyện. Vừa lúc đang hạ cũng có so chiêu luận đạo tâm tư. Dương Tiễn lại là khẽ tuổi nói, ngươi đến cùng là người phương nào, có mục đích gì? Áo giáp thân ảnh kiên nhẫn tới cực điểm, lập tức quát lệnh nói, toàn thân khí thê ẩm vang dâng lên ép hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn trong mày, đạo huynh cái này là ý gì? Tại hạ một mảnh hảo tâm thôi, còn dám cùng bản tọa hầu nôn loạn ngữ? Áo giáp thân ảnh ánh mắt chừng một cái, trong tay đã xuất hiện một cây đại đao. Ai? Đã đạo huynh không tin tại hạ, tại hạ rời đi chính là. Dương Tiễn than nhẹ. Trụ hồ rất là đáng tiếc. Áo giáp thân ảnh ý động thủ dừng lại, trong lòng do dự một chút, thật chẳng lẽ gặp một vị như thế người ngay thẳng. Đột nhiên. Bảnh. Chương 409, cái gì nghiệt chướng? Bảnh. Long trời lở đất tiếng vang, tại sao lưng xa xa đảo núi nổ tung, cả tòa núi đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. "Tất tử, an giám lớn ta." Áo giáp thân ảnh quay đầu, thần sắc chân kinh, lửa giận ngập trời, vội vàng hét lớn một tiếng, thân ảnh liền muốn bay thẳng đảo núi mà đi. Nhưng lóe lên ánh bạc, vừa mới còn ôn hòa thân ảnh, đã toàn thân thanh lanh che ở trước người hắn. Thản nhiên nói, "Các hạ vì sao mắng ta? Lấn ta sao?" Lan Đi, áo giáp thân ảnh gầm thét, trường đao trong tay ngang nhiên chém ra, thân ảnh liền muốn hướng đảo núi bay đi. Thương Ý ngút trời, Dương Tiễn trong tay tạo hình kỳ lạ trường thương chấn động, đâm thẳng một điểm, trước mắt liền đánh vỡ một đao kia, lại ngăn ở áo giáp thân ảnh phía trước. "Các hạ má người, liền nghĩ như thế đi." Vẫn là thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Tắt tử, ngươi muốn chết." Áo giáp thanh âm càng thêm phẫn nộ, lại ngắm nhìn đảo núi, trên thân khí thế sóng cả mãnh liệt, một đao chém về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn thần sắc cứng lại, thiên nhãn lóng lánh ngân quang. Trường thương trong tay đâm ra, hay là đâm thẳng một điểm. Bằng thương đao tấn công, cường hành uy lực buộc phát ra, hư không chấn động, phương viên mấy trăm giảm, gió tắt thở phá. Dương Tiễn thân ảnh nhất thời lui về phía sau, Trường thương trong tay rung động run một cái, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng đạt tới cực điểm. Quả nhiên, mạnh hơn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, đã đạt tới Thương chiều chỗ phân chia chuẩn thánh cấp độ thứ tư, mà hắn lại chỉ là cấp độ thứ ba. Bất quá lại không chần chờ chút nào, toàn thể đánh tan lấy kia cố lực trùng kích, bàn chân đặt mạnh, lần nữa phóng tới khôi giáp thân ảnh. Khôi giáp thân ảnh hướng đảo trước núi tiến xu thế bị đánh gãy, tức giận không thôi, trường đao chém ra, sát ý ngập trời. Bảnh, tiếng va chạm vang lên lần nữa, Dương Tiễn sắc mặt chăm nhẫn, thân thể không bị không chế hướng về sau bay đi. Áo giáp thân ảnh không để ý đến hắn, thân thể dừng lại, liền muốn hướng đảo núi bay đi. Dù là hắn lại hận người trước mặt, nhưng vẫn lấy nhiệm vụ làm trọng. Bảnh, đột nhiên, đảo núi lại vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, chung quanh sơn mạch nho nhau rung động. Dương Tiễn cùng Khôi giáp thân ảnh thần sắc đều là biến đổi, Dương Tiễn là có chút nhễ nhại, sư phụ gặp được phiền phức rồi khôi giáp thân ảnh thì là thần sắc hơi chậm, ánh mắt vật đủ, nhìn về phía đảo trong ngọn núi. nhưng trong đó pháp lực tràn ngập hư không, kịch liệt chấn động, hắn cũng không thể nhìn rõ, chỉ thấy một cái lít nha lít nhít đều là phù huyền ảo trận pháp, cũng không phải là bình thường chấn áp trường công chúa giao cơ trận pháp. trong lòng lập tức đại định, vậy hạ quả nhiên còn có sắp xếp. suy nghĩ một chút, đối kia cường hoành pháp lực kiên kỵ dâng lên, lại là cũng không muốn lập tức trở về. đưa tay hướng lên trời đỉnh phát ra tin tức, tràn ngập phẫn nộ sát ý ánh mắt nhìn về phía dương tiễn. bảnh, sau một khắc. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh tại đảo trong núi vang lên, đưa tới động tĩnh càng lúc càng lớn. Dương Tiễn thì là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trời dưới mắt, hắn nhìn thấy đồ vật muốn càng nhiều hơn một chút, trận pháp kia bị phá về sau, thế mà còn có một cái khác tần mạnh rất nhiều trận pháp. Ngay cả sư phụ nhất thời đều phá giải không được. Hạo thiên thật sâu tâm tư. Ha ha ha. Tốt một cái tặc tử, hôm nay các ngươi mơ tưởng đạt được. Áo giáp thân ảnh cười to, sát ý đã còn như thực chất, bản tọa trước hết giết ngươi. Ngâm. Đao Minh âm thanh nổi lên, cường hành pháp lực tập trung vào một đao cận thân nhào về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn sau khi ổn định tâm thần, lựa chọn tin tưởng sư phụ, khí tức trầm xuống, khai thác thủ thế. Hắn thực lực không bằng đối phương, nếu như đối công, hắn tất bại, bị bại sẽ còn rất nhanh. Hiện tại lại cùng vừa rồi không giống, không cần hắn lại chủ động xuất thủ chặn đường đối phương. Và anh, Hô hấp ở giữa, hai vị đi nhục thân đạo cường giả cận thân chém giết lại với nhau. Đao núi, tiếng văn minh liên miên bất tuyệt, thậm chí có loại càng ngày càng kịch liệt xu thế. Trong sơn động, ngọc đỉnh kia từ trước đến nay bình thản thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng dị thường một vừa nhìn cái kia kim sắt trận pháp đồ văn, một bên hung hăng không ngừng liên tục quanh kích, vừa mới hắn một chút đánh vỡ kia mặt ngoài trận pháp về sau, lại phát hiện tầng kia trận pháp phía dưới còn ẩn giấu đi một cái khác tầng càng thêm cường đại rất nhiều trận pháp. để hắn hiện tại trong lúc nhất thời cũng phá giải không được, chỉ có thể dùng sức lượng cường công, hy vọng có thể mau sớm đem nó đánh vỡ. hai cỗ lực lượng đụng chạm, đào núi lắc lư phải càng ngày càng lợi hại, sơ động cũng là càng lúc càng lớn, vô số núi đá bị hai cỗ lực lượng va chạm dư ba trực tiếp mẫn diệt. trên bình đài, giao cơ lông mày càng nhăn càng sâu, đều là lo lắng nàng không biết hai người kia đến tụt cùng là cái gì mục đích, nhưng quả nhiên không có đơn giản như vậy. với anh, đao núi cùng đao thương giao kích hai nơi tiếng va chạm càng ngày càng vang, đao núi càng ngày càng mỏng, dương tiễn tại khôi giáp thân ảnh công kích đến, sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng, trong lòng thì là dần dần dậy bất an. ta tử, chết đi. khôi giáp thân ảnh lại là càng phát ra yên tâm, sử xuất toàn lực thẳng hướng dương tiễn, đem nó hung hăng đặt ở hạ phong. ngọc đỉnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hai người chiến trường không để ý đến, tiếp tục anh kích lên trước mặt trận pháp. giao cơ tâm nhảy một cái. Biết Dương Tiến hẳn là liền ở bên ngoài ngăn cản cường địch, do dự một chút, hay là cẩn thận chiếm thượng phong, run rủi ngón tay ngọc rối ra, trên hư không viết lên chữ. Ngọc đỉnh lại nhíu mẩy, phân ra tâm thần nhìn lại. "Ta vô sự, các ngươi đi mau." Không do dự, giao phía dưới, thanh âm hơi có vẻ nặng nề nói, "Yên Tâm, lại cần nửa khắc là đủ." Nhẹ hút khẩu khí, pháp lực càng phát ra sôi trào mãnh liệt. Giao cơ không hề từ bỏ, cắn hạ răng, ngón tay tiếp tục huy động. Ở trong đó có tính toán, "Các ngươi đi trước." Ngọc đỉnh trong lòng hơi động, rất nhiều suy nghĩ dâng lên, lại ép xuống. "Đã đều đến." liền cũng không lui lại con đường, tiến tâm, rất nhanh là đủ. Thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, hắn lông mày càng nhăn, ngưng trọng tới cực điểm, hướng lên phía trên nhìn lại. "Oanh." Cùng lúc đó, đàn núi phía trên, phương viên mấy vạn giặm trời chấn động. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, quần quần mây trắng cuốn ngược, linh khí yên tĩnh, làm vạn vật thần phục khí tức giống như cựu thiên ngân hạ, mưa như chút nước mà hạ. Lớn mật. Uy nghiêm không thể xúc phạm thanh âm giống như thiên địa thanh âm, cái này mấy vạn giặm phương viên không gian lập tức biến thành vững buồn, áp lực cực nặng. "Oanh." khôi giáp thân ảnh một đao đánh lui Dương Tiễn cũng không có truy kích ngược lại một mực cung kính hành lễ nói thần tham gia thiên đế Dương Tiễn miễn cưỡng dự vững thân thể sắc mặt tái nhợt tới cực điểm tâm cũng nặng nghề tới cực điểm thất bại làm sao tới nhanh như vậy kinh hãi cảm xúc chập trùng dương mắt nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy không biết cao bao nhiêu trên trời cao một đạo vô cùng tôn quý thân ảnh ẩn ẩn tồn tại nhìn xuống hết thảy thiên đế hạo thiên song quyền nắm chặt lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng của hán địch nhân lớn nhất lại không có bất kỳ cái gì xúc động có chỉ là nặng nghề bất quá dù cho cảm nhận được kia cường hành vô cùng áp lực, ánh mắt vẫn là vô cùng kiên cường, thân thể vẫn là thẳng tắp như đường. trong sân đậu, ngọc đỉnh dừng tay, trong mắt ẩn có thở dài chi ý hiện lên, càng nhiều suy nghĩ dâng lên, lại bị hắn đè xuống. thất bại. giao cơ tố thủ nắm chặt, đến rồi. đông cô lôn, ngọc hư cung bên trong, kia vĩ ngạn thân ảnh nhấc vung tay lên, một bức tranh xuất hiện tại phía dưới mười mấy người trước mắt, để bọn hắn đều là kinh ngạc. với anh, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào đào trên núi, nháy mắt, đào núi biến mất, lộ ra phương kia bình đài cùng ngọc đỉnh. Ngọc đỉnh, ngươi thật to gan." Thanh âm uy nghiêm lần nữa từ trên trời giáng xuống, lộ ra một vòng phẫn nộ. Bất quá Dương Tiễn cùng Giao Cơ, nhưng không có tâm tư quan tâm những này, đào núi biến mất đồng thời, hai ánh mắt liền đối với xem lại với nhau. Một tràn đầy lo lắng, Ôn Nhu cùng yêu chiều, kinh hỉ trở một chút xen lẫn trong đó. Một cái là hai mắt đỏ, thân ảnh cũng nhịn không được nữa, khiêng áp lực hướng bình đài bay đi. Nhỏ Tiền Nhi, Giao Cơ không có đi lý kia cao cao tại thượng hạ tiên, đi đến bình đài bên dưới, vị một tầng lồng ánh sáng ngăn trở, trong mắt nhẫn nhiều năm nước mắt, cũng không nhịn được chảy xuống. Nhỏ tiện Nhi lớn lên, so với nàng trong tưởng tượng càng tốt hơn. Mộ Thân, Dương Tiễn cắn răng bay đến trước bình đài, cũng không có có tâm tư đi để ý tới Hạ Tiên, cách lồng ánh sáng hai đầu gối quỳ xuống, dị vãng tràn đầy kiên cường quật cường hai mắt, lúc này đều là kích động cùng nhẹ nhẹ ủy khuất, "Ỉ lại, mau dậy đi, để nương xem thật kỹ một chút." Giao Cơ ngồi xuống, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhưng thanh âm lại chuyện không đi ra. Nhỏ tiện đến muộn. Dương Tiễn hung hăng đập cái đầu, tất cả cảm xúc, tưởng nghiệm chỉ biến thành một câu nói như vậy. Một bên, Ngọc Đình thở dài, Ánh mắt không vội, không chậm, nhìn hướng về bầu trời bên trên kia bi thế ngập trời thân ảnh, đánh một cái đạo lễ, sự tình không phải đã, mong rằng tiên đế thứ lỗi. Một câu, đem dương tiễn, giao cơ bừng tỉnh, đánh gãy sau đó lời nói, tay cách một tầng lồng ánh sáng gấp liên tiếp, ánh mắt nhìn về phía phía trên. Giao cơ phạm ta thiên quy, ngươi mưu toan cứu người, xem thường thiên đỉnh, một chuyện không phải đã cùng thứ lỗi liền có thể sao? Trên bầu trời, hạo thiên nạo nghệ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới. Tiểu đồ cứu mẹ sốt ruột, mong rằng tiên đế mở một mặt lưới, ngọc đỉnh cùng tiểu đồ cam nguyện tiếp nhận tiên đế xử phạt. Ngọc Đỉnh nghiêm nghị nói, Dương Tiễn trong lòng lập tức có chút nói nói, nhìn qua bình thản, kỳ thực đồng dạng ngông nên cả đời sư phụ vì hắn trực tiếp hướng người khác cúi đầu. Đây là Dương Tiễn sự tình, mong rằng Thiên Đế mở một mặt lưới, Dương Tiễn cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trường phạt nào. Dương Tiễn đứng người lên, ép hạ cảm xúc, kiên định lớn tiếng nói, không chút do dự cúi đầu. Giao Cơ khẩn trương đứng người lên, sự đáo lâm đầu, nàng đối Hạo Thiên lời nói tín nhiệm cực tốc hạ xuống, nhưng lại không tiện hành động thiếu suy nghĩ, một là ngón tay khoa tay không tiện, nói không rõ ràng, thứ hai lo lắng hơn Hạo Thiên Lợi nói là thật. Ngươi chính là Giao Cơ Chi Tử. Hạo Thiên ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Dương Tiễn trên thân, uy nghiêm cùng tiên nộ khí càng đậm. Tốt một cái nghiệt trướng, những năm gần đây niệm tình ngươi vô tri, không có đi tìm ngươi, ngươi dám không mang ơn, ngược lại mưu toan cứu Giao Cơ, xúc phạm ta Thiên quy. Dương Tiễn lập tức ép không được, trong hai mắt lệ khí bốc lên, gắt gao trừng mắt Hạo Thiên gầm thét, cái gì nghiệt trướng, cái gì Thiên quy? động tình chính là xúc phạm Thiên quy. cùng ngươi thành thân sinh con chính là nghiệt trướng, ai hạ quy định? Ngươi sao? Làm càn, dám đối chấm vô lễ. Hạo Thiên giận dữ. Ngáy mắt thiên địa ưu ám, thiên đế bất giận, tiểu đồ trẻ người non dạng, mong rằng chớ trách. Ngọc đỉnh mở miệng, âm thầm đè xuống nổi giận Dương Tiễn. Ngươi Ngọc đỉnh xuất thân xiển giáo, liền là thế nào dạy đồ đệ? Hay là cho là hắn là đồ đệ của ngươi, chấp liền xử phạt không được hắn? Hạo Thiên cả giận nói, "Chương thứ nhất, còn có một chương, tốt nhất ngày mai nhìn, sớm nghỉ ngươi một chút." Chương 410, khi có một chỗ của ngươi. Dương Tiễn nhìn hằm hằm, lệ khí dần dần dày. Ngọc đỉnh bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, "Thiên đế nói đùa, Ngọc đỉnh có tài đức gì?" "Hừ." Hạo Thiên hừ nhẹ, Nhưng nhìn Ngọc đỉnh tối đầu, nộ khí nhưng cũng hàng thấp chút, xem ở cái này nhiệt trướng gia nhập xiển giáo trên mặt mũi, năm đó sự tình, chấm không cho truy cứu. Nhưng ngươi sư đồ hai người xúc phạm ta thiên quy, lại là không thể không phạt. Thôi, nể tình thánh nhân trên mặt mũi, chấm không giết các ngươi, trừng áp các ngươi vạn năm là đủ. Dương Tiễn khí tức đột nhiên một cơn chấn động, liền muốn mở miệng, nhưng lại lập tức bị Ngọc đỉnh đè xuống. Ngọc Hư cung bên trong, mười mấy thân ảnh thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thay đổi, càng có trực tiếp mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn về phía kia vĩ ngạn tồn tại. Đến từ phương tây cái kia đạo mụ quang hú lãnh lại lạnh mấy phần nhìn về phía Hạo Thiên Ngọc Đỉnh sư đồ hai người nguyện tiếp nhận Ngọc Đỉnh bình tĩnh nói ngưng tạm Thần sắc thận trọng tiếp tục nói nhưng mong rằng tiên Đế mở một mặt lưới bỏ qua Giao Cơ Dương Tiễn Thần sắc trở nên dây dưa muốn mở miệng lại bị Ngọc Đỉnh một ánh mắt chấn áp trở về Giao Cơ có chút cảm động lắc đầu liên tục nhưng không có người nhìn hắn Ngọc Đỉnh ngươi dám được một tức lại muốn tiến một thước đây là Thiên Đỉnh công sự lại là chấm việc tư chấm đã đối các ngươi sư đồ hai người mở một mặt lưới ngươi lại vẫn dám lưu toàn nhúng tay chấm sự tình Hạo Thiên nộ khí lại nhiều hơn mấy phần lúc này quát lệnh nói, bất luận một vị nào đế vương, cũng sẽ không nguyện ý người khác đến đúng tay mình sự tình. tự nhiên cũng bao quát hắn. thiên đế bất giận, ngọc đỉnh tuyệt không ý này, chỉ bất quá giao cơ trưởng công chúa chính là là tiểu đồ chi mẫu, lại đã bị giam giữ nhiều năm, nhận chừng phạt, mong rằng thiên đế có thể mở một mặt lưới. ngọc đỉnh chân thành nói, nàng phạm là ta thiên quy, nếu như tùy tiện liền có thể mở một mặt lưới, thiên quy làm gì dùng? ngọc đỉnh còn dám nhiều lời, đừng trách chấm không để ý thánh nhân mặt mũi. hạo thiên lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút nào trợ chỗ thương lượng dán vẻ. thiên đế. Giao cơ trưởng công chúa Trung Quy là Thiên Đế chi muội, đã nhận lật qua phạt, vì sao không thể mở một mặt lưới? Thiên Quy dù nghiêm, có thể trị nhân thân, nhưng quá mức người, lại trị không được lòng người a. Mong rằng Thiên Đế nghĩ lại. Ngọc đỉnh châm giọng nói, không có bất kỳ cái gì e ngại ý lùi bước. Giống như hắn cùng giao cơ nói, đã đều đến, kia liền cũng không lui lại đường. Ngươi tại dạy dỗ chấm sao? Hạo Thiên ngữ khí lạnh hơn. Ngọc đỉnh không dám. Ngọc đỉnh lập tức nói, "Hừ, giao cơ xúc phạm Thiên Quy, tư phối người khác, chấm vẹn vẹn chỉ là cẩm tu nàng, đã là nghệ tình tình huynh ngộ." Nhưng nàng làm sao từng niệm qua tình huynh ngợi. Nàng tư phối người khác, sinh hạ nhi trưởng, xúc phạm thiên quy thời điểm, nhưng từng nghĩ tới chấm người huynh trưởng này có thể hay không khó làm. Phạm phải sai lầm lớn, còn không chịu khai ra người kia là ai, không có chút nào hối cải chi tâm, nhưng từng nghĩ tới tình huynh ngợi. Hạo Thiên hừ lạnh, trong giọng nói nhiều một chút ba động. Giao cơ ánh mắt có chút phức tạp cùng thở dài. Không đợi Ngọc đỉnh nói cái gì, thanh âm rét lạnh như băng, giống như là nhẫn mại đến từ hạ, tiếp tục vang lên, "Ngọc đỉnh, đường tưởng rằng ngươi là thánh nhân đồ đệ, liền dám lập đi lặp lại nhiều lần xúc phạm tại trẫm?" chớ không nghĩ lại cùng các ngươi nhiều lời, trấn áp các ngươi một và năm, làm chứng trị. Ngọc đỉnh trong lòng thở dài, biết nói thêm nữa cũng vô dụng, ánh mắt dần dần trầm xuống, tràn đầy kiên nghị cùng một câu nói không nên lời nặng nề cùng phong mang, Ngọc đỉnh không dám, nhưng việc đã đến nước này, giao cơ trưởng công chúa, ta sư đồ hai người lại là nhất định phải cứu. Nếu như thiên đế không chịu mở một mặt lưới, kia Ngọc đỉnh sư đồ hai người cũng khó cam nguyện bị phạt. Nha, ngươi muốn phản kháng? Hạo Thiên ngữ khí khẽ biến, lộ ra tia hứa khinh thường, cùng toàn vẹn thiên thành cao cao tại thượng. Ngọc đỉnh sư đồ hai người Sớm đã làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, ngọc đỉnh không tiêu ngạo không tự thi nói, kia cố phong mang càng lộ vẻ lộ mấy phần, dương tiên thần sắc đã là cảm động, ấy nãy lại dẫn một chút điên cuồng nhìn xem ngọc đỉnh, muốn nói để hắn không muốn như thế, nhưng lại nói không nên lời, Tựa hồ lúc này nói, chỉ là đang vũ nhục bọn hắn tình thầy trò, lòng tràn đầy không cam lòng tràn ngập toàn thân, phận đến cực hạn, phận không là người khác, mà là chính hắn, phận chính hắn không mạnh, nếu như hắn mạnh, mẫu thân như thế nào sẽ bị tù, sư phụ như thế nào sẽ túi đầu, như thế nào cam nguyện bị trấn áp. Ngọc Hư cung bên trong, kia mười mấy thân ảnh thần sắc nhau nhau nghiêm túc, hoặc nhiều hoặc ít mang theo lo lắng, cũng không vui. Sư tôn, Ngọc Đỉnh, sư đệ hắn, Hoàng Long chân nhân cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, nhìn về phía kia vĩ ngạn tồn tại, lập tức còn lại hơn mười đạo ánh mắt cũng đều nhìn qua. Cái này là hắn lựa chọn của mình, tiếp tục xem đi. Bình Thản âm thanh em vang lên, ai cũng đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Mười mấy thân ảnh có chút thở dài, nhưng cũng đều hiểu, Ngọc Đỉnh cũng không chiếm lý, có muốn lập tức trước đi trợ rút, nhưng bị bên người người giữ chặt, không nói bọn hắn cũng không biết vị trí cụ thể liền coi như bọn họ biết vị trí này cũng nhất định rất xa xôi, chờ bọn hắn đuổi tới, không nói trước có thể không có thể giúp một tay, hết thảy đã sớm đều kết thúc. Ha! Hạo Thiên nhìn xem ngọc đỉnh, cười khẽ một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì ý cười, có chỉ là phẫn nộ, giống như là bị sâu kiến mạo phạm về sau lửa giận, thánh nhân chi đồ quả nhiên lợi hại, chấm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy liền để chấm nhìn xem, ngươi chuẩn bị như thế nào? Tay phải nâng lên, tựa hồ tùy ý một chỉ điểm xuống. Vô anh, nhất thời, phương thiên điệu này biến đổi lớn, lực lượng vô hình giống như Thái Sơn áp đỉnh, khuyến khích đè nát phía dưới, đem chỗ có không gian đều biến thành khu vực chân không. Giống như trời sập như thế, hướng Ngọc đỉnh hai người đè xuống. Dương Tiên thân thể run lên, còn chưa tới, nhưng kia nặng nề tới cực điểm lực lượng đã ép ở trên người hắn, để hắn toàn thân không thể động đậy, mỗi một tóc làn da đều biến phải đỏ bừng. Một bên, Ngọc đỉnh thì là thờ ơ, thần sắc không thay đổi, tựa hồ cũng không thụ kia áp lực ảnh hưởng, chỉ có phía sau một chút tóc phiêu đãng hạ. Sau một khắc, trên người hắn bình thản khí tức diệt hết, không cách nào lời nói phong mang bay lên, ánh mắt không có chút rung động nào bên trong lộ ra kiên nghị. Đã như vậy, vậy liền đừng trách bần đạo vô lễ. đông một tiếng thanh thúy đỉnh vang kia uy thế kinh khủng có chút dừng lại ngọc đỉnh nhất trưởng âm vang hướng lên vua tới một trường hạ giống như phúc thiên nghiêng càn khôn đảo ngược bành bay thẳng cựu tiêu tiếng vang nổ bể ra đến giống như hai cỗ kinh đào hải lãng hung hăng đập đụng vào nhau bất quá ngọc đỉnh trưởng lực đang nhanh chóng vỡ vụn nhưng hắn không vội chút nào ngâm tiếng kiếm reo chợt vang hắn một cái tay khắt trong lòng bàn tay trường kiếm màu trắng xuất hiện quanh thân một mực mơ hồ xanh ngọc đại đỉnh xoay tròn chớp mắt chui vào trường kiếm bên trong phong mang càng sâu một kiếm chém ra, kinh thế tuyệt diễm kiếm quang chiếu dội thiên địa, cường thế chạm tại lực lượng kinh khủng kia phía trên, với anh, chơi động nhiễu lắc, hai cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng rào sát ma diện, từng đạo lực lượng dư ba hướng tứ phía xung kích, rất có quét ngang hết thể chi thế, kia khôi giáp thân ảnh hai hùng kết vía, lập tức hướng tại chỗ rất xa tối lui, mấy tức về sau, hết thể mới bình tĩnh trở lại, kiếm quang biến mất, lực lượng kinh khủng kia cũng biến mất, dương tiên ánh mắt có chút rung động nhìn xem ngọc đỉnh, nặng nghệ bên trong, lộ ra vô cùng phong mang, như có thể đỉnh thiên lập địa, dạng này sư phụ là hắn chưa bao giờ thấy qua cũng mạnh viễn siêu hắn tưởng tượng, ngọc hư cung bên trong kia mười mấy thân ảnh có lộ ra chấn kinh chi sắc, có mắt lộ ra hồi ức vẻ kích động. người trong vương cung đế tân quẹt miệng có chút cong lên. đông thắng thần châu một nơi trong hư không tuyệt thế vô song khiến thiên địa thất sắc thân ảnh khẽ di một tiếng, nhìn về phương tây là ai khẽ mở bước liên tục hướng bên kia đi đến ngọc đỉnh lúc này thân thể như kiếm bàn phong mang tất lộ xông thẳng tới chân trời sắc mặt hơi hơi trắng lên về sau một tay cầm kiếm không có bất kỳ cái gì dị dạng không tiêu ngạo không tự ti tiếp tục xem hướng hạo tiên. Hạo Thiên lơ đễa nhũ mày lại, trong giọng nói mang một chút kinh dị cùng trịnh trọng, không sai, có thể đón lấy chấm một chỉ, hôn nguyên phía dưới, khi có một chỗ của ngươi. Thiên Đế qua khen, đa tạ hạ thủ lưu tình. Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói, hai mắt chỗ sâu lại có vẻ cô đơn hiện lên, hôn nguyên không phải hôn nguyên, trên lệ vẫn còn quá lớn. Trong miệng hắn cũng không có khiêm tốn, chỉ là ăn ngay nói thật. Hạo Thiên từ chối cho ý kiến, trong lòng đối Ngọc Đỉnh thưởng thức, lại nhiều hơn mấy phần. Hắn có thể nhìn ra được Ngọc Đỉnh là tại ăn ngay nói thật, như thế kiên nghị nặng nghề tâm tính, nặng như thế tình, tính cách, thực lực như thế. Nguyên thủy ngược lại là thật thu cái hảo đồ đệ. Ngọc Hư Cung bên trong, mấy đạo dư quang vừa đi vừa về đối mặt đều nhìn thấy đối phương trấn kinh. Ngọc Đỉnh sư đệ, khi nào trở nên như vậy mạnh rồi? Mạnh kinh người, mạnh để bọn hắn cảm thấy rung động, cùng, mặc cảm. Bên trái nhất một mặt cho có chút khô gầy láo giả, ánh mắt có chút phức tạp. Một kiếm kia lại nhìn phía trên, đáy lòng không khỏi có chút cô đơn. Trong cõi ưu minh còn có mấy đạo ánh mắt cũng nhìn lại, có tán thưởng, có bình tĩnh, cũng có thở dài, hòa cao hứa. Mà sau một khắc, bọn hắn có nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì đổ vật. Dù tiếp chấm một chỉ, nhưng thì tính sao? Hạo thiên mở miệng lần nữa, khí thế bệ nghệ thiên hạ, tự nhiên mà vậy nổn nào lên. Nói, tay phải nâng lên, một trường ầm vang đè xuống. Roeng. Vô hình thủ lớn lớn như phương viên mấy trăm rằm, nháy mắt làm phía dưới không gian bên trong hết thảy mẫn diệt, uy lực so với vừa rồi kia một chỉ, mạnh làm sao dừng gấp đôi. Ngọc đỉnh ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, toàn thân phong mang cũng tựa hồ đạt tới một cái cực điểm. Dưới chân một con xanh ngọc đỉnh xuất hiện, lộ ra huyền ảo đạo vận. Trường kiếm trong tay phát ra trận trận trầm thấp kiếm minh. Đột nhiên, tiếng kiếm reo nổi lên, đâm thẳng tử tiêu. Ngọc đỉnh ánh mắt ánh liệt, quanh thân đã hóa thành một thanh bạch sắc cử kiếm, chính diện nên đón tiếp lấy. Bành, kinh thiên động địa tiếng quanh minh, càng càng mạnh mẽ hai cố lực lượng lẫn nhau từng khúc triệt tiêu. Tại không ít lo lắng trong ánh mắt, cái kia thanh cử kiếm quang mang văn trượng, sắc bén vô song, lại có cố nặng nghề vô song uy thế, gắt gao đỉnh lấy phía trên một trường kia. Giống như là qua thật lâu, lại giống là một máy mắt, kia to lớn trường lớn tiêu tán, cử kiếm hóa thành ngọc đỉnh rơi xuống, thân hình mất thăng bằng, sắc mặt trắng bệnh tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn bộ dáng chỉ có nó thần sắc không thay đổi chút nào không kiêu ngạo không tự ti không vui không giận sư phụ dương tiên tiến lên hai bước cúi đầu hai mắt huyết hồng giống như là từ trong hàm răng phun ra đây là đệ tử sự tình ngọc đỉnh nhìn hắn mắt cũng không nói gì tiếp tục xem hướng hảo tiên, tựa hồ đang chờ một kích sau cảm ơn đã ủng hộ chương 411, thánh nhân đệ tử không nói gì bên trong lại so càng nhiều càng hoa lệ ngôn ngữ đều muốn kiên định gấp trăm lần nha nha sách địa tử tốt châm thành toàn ngươi Hạo Thiên thần sắc lạnh lùng, tay phải không nhanh không chậm lần nữa nâng lên. Ngọc Hư cung bên trong. Sư tôn, Ngọc đỉnh sư đệ tính tình quật cường vô cùng, còn tiếp tục như vậy, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ tử khẩn cầu sư tôn, đem đệ tử đưa tới đó. Thái ất manh đứng lên, đối phía trên hành lễ. Lập tức, lại là mấy đạo thân ảnh đứng lên, đệ tử khẩn cầu sư tôn. Sau một khắc, còn lại người trừ bên trái nhất lão giả kia bên ngoài, những người còn lại đều đứng lên, yên lặng hành lễ. Trở một hơi, lão giả kia cũng đứng lên, có chút thi lễ một cái, Thiên Tôn Sư huynh đệ ở giữa hỗ trợ, không phải cũng thuộc bình thường sao? Phía trên kia vĩ nạn thân ảnh lại trầm mặc mấy tức, mới bình thản nói: các ngươi căn nguyện đối mặt đại đế chi uy, đệ tử căn nguyện. Hết thể mười ba đạo thân ảnh không chút do dự nói. Một bên lão giả kia trong lòng than nhẹ một tiếng, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Mặc kệ là đồ đệ hay là sư phụ, đều trước sau minh xác biểu đạt chính mình ý tứ, chỉ đại biểu tự thân, mà không có nghĩa là sỉ giáo. Phần này không có chút nào che giấu, không có chút nào khúc mắt tín nhiệm, làm sao không tốt? Thôi, nguyên thủy thiên tôn nhẹ nhàng thở dài toát ra một cô hiếm thấy tâm tình rất phức tạp. Nhìn kia trong màn hình cảnh tượng, Hạo Thiên Thứ 2 trưởng đã rơi xuống, kinh diễm kiếm quang xuất hiện lần nữa, lại không, có thể lại một lần ngắn trở. Điểm điểm vết máu bay là tả, tinh khí thần suy yếu đến trình độ nhất định. Mà Hạo Thiên Thứ 3 trưởng sẽ phải rơi xuống. Không chần chờ nữa, màu ngà sữa ống tay háo phất qua, khó nói lên lời huyền ảo lực lượng xuất hiện, bao vây thái ớt 13 người, chớp mắt, 13 đạo thân ảnh biến mất không gặp. Trên bầu trời, Hạo Thiên Thứ 3 trưởng sắp rơi xuống, lực lượng không nhiều không ít, trước mặt hai trưởng không khác nhau chút nào. Phía dưới, bình đại bên cạnh Dương Tiễn giữ chặt Ngọc Đỉnh, hung hăng nhìn lên, không băn khoăn nữa bao nhiêu, quát lạnh nói: Hạo Thiên, đây hết thể đều là bởi vì ta mới đưa tới, ngươi giết ta đi, cùng sư phụ ta không quan hệ. Lùi ra. Ngọc Đỉnh quát nhẹ, tràn đầy không thể nghi ngờ. Nhưng Dương Tiễn không để ý đến, lạnh lùng nhìn xem phía trên. Hai người các ngươi trách phạt, đều thiếu không được. Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ biến, nhìn về phía một phương hướng khác. Ông. Trận trận thanh âm trầm thấp từ một chỗ không gian vang lên. Đột nhiên, Hảo Quang mẩu nhũ bạch đại thịnh, mười đạo thân ảnh chống rông xuất hiện. Mọi người tại đây ánh mắt đều đã nhìn lại, cùng nhau biến. Sư tôn, Ngọc đỉnh thân sắp dâng lên một vòng phất tạm, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Lập tức, 13 đạo thân ảnh nhau nhau hướng Ngọc đỉnh bay đi. Ngọc đỉnh sư đệ, sư đệ còn không việc gì. Ngọc đỉnh sư đệ, chúng ta đến muộn. Đạo đạo ân cần lời nói xuất hiện, người đến chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn 13 vị đệ tử. Đem 13 người cưỡng ép vượt ngang vô số không gian đưa đến nơi đây. Đây chính là thánh nhân lực lượng. Cũng cơ hồ chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến, không chỉ là bọn hắn bản thân cường hoành lực lượng càng bởi vì bọn hắn đạt được thánh nhân chính quả, có thể sử dụng hồng hoang một bộ phận thiên đạo chi lực. tại hồng hoang, bọn hắn chính là sân nhà. đa tạ chư vị sư minh sư đệ lo lắng, ngọc đỉnh vô sự, ngọc đỉnh nhẹ nhàng cười hạ, bình thản khí chất lại khôi phục không ít. xỉn giáo mọi người an tĩnh lại, không có hỏi nhiều nữa. lúc này cũng không phải lúc. từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng lên phía trên. trên bầu trời, hạo thiên sớm đã dừng lại thứ ba trưởng, ánh mắt lạnh hơn, các ngươi đến đây là ý gì? hẳn là xỉn giáo cũng muốn nướng tay tà ta thiên đỉnh sự tình, nhân vương trước điện. Đế Tân khẽ miệng nổi lên giống như cười mà không phải cười độ cong, giống như là đang nhìn một trận thế gian hiếm thấy vở kịch, chỉ là hai mắt chỗ sâu lại đều là băng lãnh. Tuồn vui này, quả là thế. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn mặt không đổi sắc, tựa hồ thế gian cũng không ai, không có chuyện gì có thể để cho hắn động dung. Bốn phương tám hướng xem ra kia mấy đạo ánh mắt, thì giống như càng nhiều một phần hứng thú. Bần đạo bọn người gặp qua thiên đế, chúng ta sư huynh đệ đến đây, tuyệt không mạo phạm chi ý, càng không có nghĩa là siễn giáo, chỉ là tình sư huynh đệ mà thôi bần đạo bọn người mong rằng thiên đế có thể mở một mặt lưới bỏ qua ngọc đỉnh sư đồ hai người một thân cho đạo bào màu xanh lam chiếm giữ thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử có chút thi lễ nói bọn hắn đến đây chính là vì ngọc đỉnh về phần giao cơ bọn hắn không có lý do không có khả năng phản ứng càng hiểu cũng quản không được dương tiên không có phản ứng chỉ là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra sư phụ không việc gì liền tốt ngọc đỉnh cùng giao cơ cũng giống như thế tựa hồ riêng phần mình đang suy nghĩ gì bọn hắn mạo phạm tại trẫm trẫm quan giải bọn họ vào năm đã làm mở một mặt lưới các ngươi còn muốn như thế nào Hạo Thiên sắc mặt cũng không có đẹp mắt mấy phần. Không có nghĩa là sẽ giáo, ngay cả như vậy nói, nhưng thật liền không có nghĩa là sao. Ngọc đỉnh sư đồ hai người quả thật sự tình ra có nguyên nhân, tự nhiên, mạo phạm Thiên đế chỗ, vân đạo bọn người nguyện ý bồi thường, mong rằng Thiên đế thứ lỗi. Quan Thanh Tử không kiêu ngạo không tự ti nói, "Đủ rồi, thiên Quy không thể trái, các ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách chấm không cho thánh nhân màn mũi." Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ. Đại đế cao quý không tả nổi, huống chi là chấp trưởng tiên đỉnh tiên đế. Vị trí này, trên danh nghĩa có thể nói là thống lĩnh hưng hoàng. Nếu như như vậy đơn giản bỏ qua Ngọc Đỉnh hai người, hắn mặt mũi ở đâu? Thiên Đình mặt mũi ở đâu? Quảng Thanh Tử bọn người lại là có chút kiên định, bọn hắn đã đều đã đến, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Ngọc Đỉnh sư đồ hai người bị trấn áp và nằm. Quảng Thanh Tử nhìn những người khác, nghiêm nghị nói, "Thiên Đế, Bần đạo chờ sư huynh đệ bất tài, nguyện ý hướng tới Thiên Đế thỉnh giáo mấy chiêu. Nếu như chúng ta có thể chống nổi 10 chiêu, còn xin Thiên Đế dơ cao đánh khẽ, như thế nào?" Hạo Thiên ánh mắt bỗng nhiên mấy liền, như là lưỡi dao, hiển nhiên là giận tới cực điểm. Quảng Thanh Tử, rõ ràng chính là tại hướng hắn bước tới vị Hắn dựa vào cái gì đáp ứng loại này yêu cầu vô lý? Nhưng nếu như không đáp ứng, hắn đường đường thiên đế chi tôn, không dám nhận thụ mười cái chuẩn thánh cảnh giới yêu cầu như thế, mặt mũi ở đâu? Dù là hắn lý do lại sung túc, chỉ cần không tiếp thụ, bị truyền ra ngoài, rơi mặt mũi vẫn là hắn. Ai bảo hắn càng mạnh càng là thiên đế? Hắn có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Dương Tiễn giao cơ không tiện nhiều lời, Ngọc Đỉnh Trương hàm miệng lại nhắm lại, trong mắt phức tạp càng đậm công ý. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Tiên tôn thở lão giả kia nhìn hắn, trong lòng thở dài một tiếng. Kể từ đó. Xuẩn giáo cùng thiên đỉnh, là triệt để kết xuống thủ. Nhưng khi nguyên thủy thiên tôn quyết định đưa quảng thành tử bọn người quá khứ thời điểm, chẳng phải chú định như thế sao? Tốt, chớp liền nhìn xem, thánh nhân đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu bản sự? Băng lãnh uy nghiêm thanh âm, lần thứ nhất nhiều một vòng sát ý. Quảng thành tử bọn người yên lặng xuất ra pháp bảo, đạo đạo linh tính mười phần quang mang dâng lên. Trong lòng kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, bọn hắn làm sao không biết đây là làm mất lòng hạ tiên? Nhưng đơn giản giao lưu về sau, muốn cứu giang ngọc đỉnh sư đồ hai người, theo bọn hắn nghĩ, đây là biện pháp duy nhất chỉ có dùng Hạo Thiên thân phận địa vị đi cưỡng ép bước bách hắn đáp ứng điều kiện của bọn hắn mời Thiên Đế chỉ giáo Quảng Thanh Tử Bình Thản nói Thái Ưt nhìn Ngọc Đỉnh Ngọc Đỉnh sư đệ người nghỉ người trước Ngọc Đỉnh gật đầu bất quá trong mắt lại có một vệt lo lắng hiện lên sư huynh đệ bọn hắn Hạo Thiên ánh mắt cực lạnh lại lộ ra thật sâu lửa giận cũng khinh thường lại không nói nhiều tay phải nâng lên ngang nhiên chụp được so với vừa rồi khủng bố không chỉ gấp đôi uy thế xuất hiện chấn thiên động địa trong hư không ẩn ẩn có pháp tắc chi vong xuất hiện hiển nhiên vị này Thiên Đình chi chủ Chân chính giận. Cái thứ nhất liền sử dụng ra chân chính Hỗn Nguyên chi cảnh lực lượng. Cũng nhưng vào lúc này, tương vị tồn tại bị kinh động, nhìn về phía nơi này. Quảng Thành Tử bọn người biến sắc, dù là trước đó có chuẩn bị, nhưng thật đang đối mặt lấy Hỗn Nguyên chi uy, vẫn là cảm thấy trận trận lực bất tầm tâm. Cùng một chỗ, Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, trong tay Phiên Thiên ấn ngang nhiên hướng lên đánh tới. Đồng thời, cái khác 12 người riêng phần mình mạnh nhất phát bảo, cùng một chỗ tản mát ra nhất hảo quang chói sáng. Giác. Oanh! Rang rắc. Tiếng anh minh xông phá cửu tiêu, thẳng đãng tiên tế Kinh động một vị lại một vị cường giả chạy tới nơi đây. Trong hư không cũng tản mát ra không gian không chịu nổi phụ trọng thanh âm, ầm vang vỡ vụt. Bàn tay biến mất, nhưng 13 món pháp bảo bị hung hăng đập trở về, linh quang tổn hao nhiều, giống như là nhận tổn thương. Quả thanh tử 13 mặt người sắc đều là tái đi, Nhược tiểu nhất mấy cái, càng là há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhao nhao kinh hãi, quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng một chút nạo khí, lập tức tiêu tán trống không. Chỉ những thứ này bản sự, cũng dám nói bừa. Hạ Thiên quát lạnh, không có dừng lại, lại làm một trường chụp được. Uy lực càng là lớn hơn rất nhiều. Tổ trận. Dâu bạc trắng đồng bền, hạt phát đồng nhan nam cực tiên ông quắc khẽ. Mười mấy người cắn răng, đè xuống kinh hãi, nhao nhao riêng phần mình tạo thành tam tài đại trận. Lần này, Ngọc đỉnh Dương Tiễn cũng đều ra nhập vào, mười lăm người tạo thành năm cái tam tài đại trận, trong đó ba cái tam tài đại trận lại tạo thành một cái càng lớn tam tài đại trận. Chính diện nên đón tiếp lấy. Bành. Giang rắc. Tiếng anh minh bên trong, không gian vỡ vụn thanh âm càng rõ ràng, từng mảng lớn không gian vỡ vụn, lộ ra hư vô trống rỗng. Từ trên trời giáng xuống bàn tay to biết mất mà một đại nhị tiểu tam cái tam tài đại trận lại là ầm vang vỡ vụn bao quát dương tiễn ở bên trong mấy người cơ hồ đứng không vững đây chính là bản lĩnh của các ngươi thanh âm chưa dứt hạo thiên thứ ba trưởng rơi xuống uy lực càng lớn một chút ngọc đỉnh mấy người tới không kịp điều tức mặc kệ thương thế nặng nhẹ lần nữa đồng loạt ra tay liều mạng vang phúc lần này khi bàn tay biến mất ngọc đỉnh 15 người lại không có một cái còn có thể đứng nghiêm trọng hơn người trực tiếp nằm đến trên mặt đất thân xác tràn đầy bất lực cùng tinh hải chỉ có khi thật sự đối mặt lúc bọn hắn mới biết lực lượng kia cường đại đến mức nào. Lúc này, trừ những cái kia âm thầm không biết từ nơi nào căng tới ánh mắt, trung quanh chỗ xa xa đã có một ít người đến. đều là bị cái này kinh thiên động địa hấp dẫn mà đến, tâm thần nhao nhao có chút kính sợ. bọn hắn đều là chuẩn thánh cường giả, trông thấy hạo thiên ba trưởng chi huy, tự nhiên cảm thấy kính sợ. đây chính là thánh nhân đệ tử. trong đó ngọc đỉnh càng là không có người cảm thấy mình có thể mạnh hơn hắn. nhưng đối mặt chân chính động thủ hạo thiên, vẫn là bất lực đến cực điểm. chương thứ nhất ngày mai mười giờ trước đổi mới đi ngủ sớm một chút đi chương 412, hạo thiên nổi nóng, nữ nhân điên, ngọc hư cung, nhà nhà sách điện tử, lão giả kia chăm chú như mày, hắn lai lịch xa xưa, huân nguyên chi uy hắn đương nhiên gặp qua, càng từng đối mặt, cũng may mắn chạy trốn qua, cho nên không nhiều kinh ngạc. hạo thiên thật sự nổi giận, huân nguyên chi lực không phải hơn mười vị chuẩn thánh liền có thể đo lấy. hắn nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn, thấy nó cũng không có ý xuất thủ, này mới khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. lần này chân chính có chút không rõ, thiên tôn không phải vì tôi luyện bọn hắn sao? mặc dù hiển giáo không tốt cùng thiên đình chính diện đối địch nhưng bây giờ xuất thủ cứu về quảng thành tử bọn người, thuận tay cứu ra ngọc đỉnh sư đồ hay là tình có thể hiểu, chỉ cần hứa hẹn mình xử phạt ngọc đỉnh sư đồ là được, hạo thiên sẽ không không cho thánh nhân mặt mũi. dù sao thánh nhân cuối cùng càng thêm lợi hại, mà bây giờ lại không ra tay, một kích sau, một số người thương thế chỉ sợ cũng khó. dù cho hạo thiên không lại ra tay, chờ hắn thi hành trừng phạt về sau, thiên tôn cũng không có khả năng mới ra tay giải cứu, như thế sẽ chỉ ném thân phận. chẳng lẽ thiên tôn muốn tùy ý hạo thiên đối ngọc đỉnh bọn người tiến hành trừng phạt? trong lúc nhất thời, lão giả chỉ cảm thấy thánh tâm khó giò. Đông Hải không người có thể tìm tới vô thượng thánh địa Kim Ngao Đảo trong Bích Du Cung, lưu tại Kim Ngao Đảo tiệt giáo đệ tử tại Ngọc Đỉnh một mình đón lấy Hạo Thiên thứ nhất trứng lúc liền cùng nhau đạt được triệu tập hội tụ tại trong Bích Du Cung. Hạo Thiên ba trường thiền giáo mọi người đủ bại về sau, cái này một đám tiệt giáo đệ tử trầm mặc một chút nạo khí tiêu tán, hôn nguyên phía dưới đều sâu kiến. Cái này từ xưa uy danh hiển hách một câu trong lòng bọn họ dâng lên, đột nhiên có loại nhận rõ rất nhiều thứ cảm giác. Từ Vu Uyêu Đại Chiến kết thúc về sau hừng hăng đại cục trình bình ổn trạng thái đặc sắc nhất, đương nhiên phải mấy người tộc quật khởi từng màn, hoang giả, đế giả, tổ cảnh liên tiếp xuất hiện, kinh diễm hồng hoang, không tộc có thể cùng nó tranh phong, trở thành không có chút nào hoài nghi hồng hoang thứ nhất tộc, không thể lay động. Nhưng những cái kia lại cũng không quan bọn hắn sự tình, tối thiểu trong bọn họ, không ít đều gặp hôn nguyên cường giả, nhưng cực ít là chân chính đối mặt hôn nguyên chi uy, mà lại trừ nhân tộc, các nơi khác hôn nguyên cường giả từ vu yêu kết thúc đến nay, rất ít xuất thủ, nhất là cái này hơn 100 vạn năm qua, hôn nguyên cường giả xuất thủ tình huống, ít càng thêm ít, bọn hắn cơ hồ đều chưa thấy qua cơ Dương lần kia, bọn hắn cách không nhìn xem, cảm xúc kỳ thật cũng cũng không nhiều sâu. Nhưng lúc này, cùng bọn hắn tình huống tương tự, nguồn gốc sâu xa xiển giáo bọn người như tình huống như vậy, để bọn hắn cảm xúc phi thường sâu. Nếu như là bọn hắn, bình trung quanh ngải, ngọc đỉnh 15 người không không trọng thương. Quảng thanh tử chờ mười mấy người có chút tự dễ ư, cuối cùng vẫn là xem trọng mình. Ỷ vào thánh nhân đệ tử thân phận, toàn bộ hồng hoang đều cơ hồ không có người sẽ chủ động ra tay với bọn họ. Hôn Nguyên cường giả cũng giống như thế. Bọn hắn mười mấy người, đều là lần đầu tiên chân chính chính diện đối mặt Hôn Nguyên chi vị mạnh không thể tưởng tượng nổi nhóm người mình cương ép bức bách Hạo Thiên 10 chiêu đứt hẹn cũng cơ hồ thành một chuyện cười nếu quả thật đem tất cả mọi thứ bao quát mệnh đều liều lên dựa theo cái này ba trưởng uy lực bọn hắn cũng có thể chống đến chiêu thứ 10. nhưng đó căn bản không có khả năng Hạo Thiên không có khả năng thật giết bọn hắn nhiều lắm là chính là nghiêm trị bọn hắn bọn hắn cũng không có khả năng thật liều chết đây không phải là dũng khí mà là ngu xuẩn trên bầu trời Đế Tân thứ tư trưởng không tiếp tục rơi xuống lạnh lùng nói các ngươi xúc phạm đại trượng hết thể chấn áp và năm băng lênh thanh âm vẫn như cũ mang theo lửa giận, ba trưởng để Quảng Thành Tử bọn người thất bại, hắn không có cảm thấy mảy may cao hứng, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Hôn Nguyên phía dưới khiêu chiến Hôn Nguyên, hay là Đại Đế? Đôi này Hôn Nguyên cường giả đến nói, vốn là nhục nhã, giống như chuột khiêu chiến sư tử. Quảng Thành Tử bọn người chỉ những thứ này thực lực, đối với hắn mà nói, càng là nhục nhã. Nếu là người bình thường, hắn trực tiếp một trưởng chộp chết bọn hắn. Nhưng những người này cũng không phải là người bình thường, trình độ này xúc phạm, hắn cũng không thể giết. Đương nhiên, xử phạt lại là nhất định. Thiên Đế, giao cơ ngự muội. Ngọc Đỉnh há miệng, còn không nhiều lời, một đạo mang theo kinh ngạc, kinh hỉ cùng tức giận thanh âm từ phương xa truyền đến. Một ánh mắt, thiên địa nghẹn ngào, có chút thanh lanh thanh âm, giống như thanh tuyển, tẩy triệt thế gian. Hạo Thiên ánh mắt không dễ dàng phát giác biến đổi, cái nữ nhân điên này làm sao tới rồi? Nhân Vương trước điện đang chuẩn bị cất bước đế tân, cũng dừng lại, có chút nhíu mày, ai? Trên bình đài, Giao cơ nguyên bản tràn đầy lo lắng sắc mặt sưng sờ, dâng lên một chút kinh hỉ, mà cái khác tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Sau một khắc, một đạo bạch sắc quang mang rệt qua chân trời. Chớp mắt xuất hiện tại bình đài bên cạnh. Một thân ảnh xuất hiện. Lập tức, thiên địa thất sắc, kia nguyên bản bị Hạo Thiên chấn áp hư không, trung tâm cơ hồ toàn bộ nazi. Màu trắng hoa lệ váy áo, khí quyển yêu nhã, cao quý, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hình dạng, phàm phất chính là giữa thiên địa đẹp hóa thân. Đẹp đến cực hạn. Đẹp đến giống như là đạo tồn tại, nhưng lại giống như một vũng minh nguyệt, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dễ thân gần. Cung Quảng Chủ, Thường Nga tiên tử. Là Thường Nga tiên tử. Chỗ xa xa, một chút kìm lòng không được mang theo chút kích động thì thảo tiếng vang lên. Thanh âm cực nhỏ, bởi vì không thể treo vào, lại không dám gây. Thường nga tỉ tỉ. giao cơ khẽ gọi, càng là kích động cùng kinh hỉ. Người đến chính là cung quản chủ, thường nga, nàng vốn là phái người tại đông thắng thần châu tìm kiếm giao cơ hạ lạc. Vài ngày trước có chút manh mối, cho nên nàng tự mình đến, càng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhanh chóng chạy đến. Giao cơ muội muội, tỉ tỉ rốt cuộc tìm được người. Thường nga cười khẽ lối ra, trong chốc lát, chiếu sáng thiên địa, càng thêm hấp dẫn tất cả ánh mắt, tựa hồ chính là thiên địa này vạn vật trung tâm. Đống nhiên, nàng đại mi khẽ nhíu, có chút không vui phất ống tay háo một cái, mên ngông lực lượng bộc phát, đánh vào bình đài trận pháp phía trên. Giang rắc. Vỡ vụn âm thanh lập tức vang lên, ngọc đỉnh công lâu không nhỏ trận pháp, lúc này vỡ vụn. Hạo Thiên nhướng mày, dư quang quét mắt phía tây, không nghĩ lại mang xuống. Thường Nga một bước đi đến trên bình đài, hai đôi tố thủ kéo lại với nhau. Muội muội, tỷ tỷ tới chậm. Thường Nga vui vẻ nói, vẻ kinh thiên động địa. Giao Cơ liền vội vàng lắc đầu, kích động nói, muội muội đa tạ tỷ tỷ mới là, nào có tới chậm mà nói. Tại Thiên đình bên trong, thân phận nàng đạt tụ, tăng thêm một chút tình huống. Cơ hồ không người cùng nàng giao hảo, chỉ có một lần kia tận lực can bài, để nàng chân chính có thứ nhất người bạn tốt. Không có cái gì tu vi chính lệnh, cũng không có cái gì lòng lợi dụng, chính là đơn thuần nhất bằng hữu. Vị bằng hữu này, chính là Thường Nga. Đây chính là muội muội như tử. Ngươi có hài tử, đều không nói cho tỷ tỷ. Thường Nga nhìn nằm trên mặt đất, có chút sững sờ Dương Tiễn, lại có chút oán trách nhìn về phía giao Cơ. Tại tới gần nơi này thời điểm, nơi này phát sinh mọi chuyện, cơ hồ đều bị nàng suy tính ra. Dao Cơ tựa hồ mới nhô tới, lập tức lo hô chạy đến Dương Tiễn bên người, đau lòng đỡ dậy hắn. Sắc mặt trắng bệch đối thường Nga nói, "Tỷ tỷ thứ tội, là muội muội không tốt, đây là nhỏ tiện, nhỏ tiện, mau gọi Nga gì?" Dương Tiến cầm thật chặt dao cơ cánh tay, mấy trăm năm, rốt cục chân chính nhìn thấy mẫu thân. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy nghe tới nhỏ tiện hai chữ, còn là có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói, "Dương Tiến gặp qua Nga gì?" Ừm. Thường Nga nhẹ nhàng điểm hạ chán, trực tiếp nhận hạ. Mặc dù đối hảo hữu đương nhiên có như thế đại cá nhi tử, có chút khó chịu không vui, nhưng cái này cũng không tính là gì. Hiếu Tâm đang khen, căn cơ thâm hậu, không sai, không hổ là muội muội ta nhi tử nhẹ nhàng khen câu, thường nga liền lại nhìn về phía giao cơ, chuẩn bị hỏi chút sự tình. đến tại tình huống hiện tại, cùng chung quanh kia vô số người, nàng giống như căn bản là không để vào mắt, giống như là khi bọn hắn hoàn toàn không tồn tại. người chung quanh, cho dù là tâm tính lại thế nào thâm hậu kiên định, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh diễm kia mỹ lệ, nhất thời im lặng. bất quá trên bầu trời hạ thiên, lại là lông mày càng nhăn càng sâu, thấy thường nga phối hợp hành vi, cũng nhịn không được nữa âm thanh lạnh lùng nói, cùng quản chủ, thường nga sắc mặt lập tức lạnh lùng, lạnh nhạt nói, muội muội yên tâm. giao cơ có chút bận tâm. Nàng biết Thường Nga tính tình, sở dĩ năm đó không có đi tìm kiếm nàng trợ giúp, chính là không nghĩ liên lụy nàng. Nhưng bây giờ, hay là? Nhưng lúc này lại không tốt nhiều lời. Thường Nga ánh mắt đã chuyển hướng Hạ Tiên, sắc mặt triệt để lạnh xuống, cùng vừa mới hoàn toàn không giống, tránh xa người nàng ngàn càng có loại hơn ba khí. "Thiên đế, bản cung muốn mang mẹ con các nàng đi." Thanh lãnh thanh âm, cường thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, dù miệng nói thiên đế, nhưng lời nói bên trong ngữ khí lại không có bất kỳ cái gì thường nghĩ chỗ trống. "Mẹ con các nàng xúc phạm thiên quy, tuyệt đối không thể tha thứ." cung chủ hay là rời đi thôi." Hạo Thiên thanh âm đồng dạng kiên định, không có chỗ thương lượng. "Cái gì Thiên Quy?" Nàng là Bản cung muội muội, "Ngươi Thiên Quy, không quản được trên người nàng." Thường Nga mây tay háo vung khẽ, cường thế nói, "Đem Ngọc đỉnh, quảng thành tự bọn người ép xuống, kinh thế phong hoa, tuyệt đại vô song." Ngọc đỉnh bọn người có tốt, đã sớm có hiểu biết, còn nhẹ nhõm không ít. Mà lần thứ nhất nhìn thấy Thường Nga dương tiễn, có chút nhìn sững sờ. Chư Hạo Thiên cùng xa lạ kia cổ quái tiền bối, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy bá khí cường thế người. Hầu ngôn là ngữ, giao cơ là chấm chim muỗi. Thiên đỉnh trưởng công chúa, là ta thiên đỉnh người." Cung hoàng chủ lập tức thối lui, chẳng không tính toán với ngươi." Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, dư quang lại nhìn phía tây. Thương Nga đến, lập tức để thế cục có vượt qua hắn nắm giữ xu thế. "Không nên lại kéo. Giao cơ muội muội bị ngươi cầm tù mấy trăm năm, huynh muội tình nghĩa, quan hệ nhất đao lưỡng đoạn, nàng đã không phải ngươi người của thiên đỉnh, là bản cung người, ai cũng không thể lại cầm tù nàng." Thương Nga không chút nào yếu thế, ngược lại càng càng cương thế, rất có lập tức ý tứ động thủ. Một bên, Thái ất số ít mấy người nghe dị thường tổng khoái. Loại lời này bọn hắn là nói không nên lời, nhưng nghe có người đối Hạo Thiên nói, hay là cảm giác sảng khoái. đương nhiên, cũng không khỏi có một chút điểm cảnh ngửa. Hạo Thiên lông mày không dễ phát hiện mà co rúm hạ, trong lòng nổi nóng. Cái nữ nhân điên này, dựa vào thực lực bản thân, phía sau chỗ dựa người, lại không đúng tay vào hưởng hoang sự tình cùng thân phận đặc thù, cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình, không quan tâm, không ai nguyện ý treo chọc nàng. Nhưng lúc này không treo chọc cũng không được. Quát lạnh nói, Cung Vọng, đừng cùng chấm hồ nôn loạn nữ, lại không rời đi, chấm tuyệt không hạ thủ lưu tình. Vậy liền thử một chút. Thường Nga đôi mắt đẹp mãnh liệt, toàn thân khí tức dần dần bốc lên, trực tiếp khóa chặt Hạo Thiên. Dư Quang nhìn Giao Cơ mẹ con, cũng không che giấu nói: Muội muội các ngươi đi trước, tỷ tỷ ta ngăn trở hắn. Tỷ tỷ ngươi, Giao Cơ có chút không yên lòng. Yên tâm, hắn không làm gì được tỷ tỷ. Thường Nga thản nhiên nói: Tự nhiên mà vậy, lực lượng mười phần. Hạo Thiên lập tức càng thêm nổi nóng. Dư Quang lần nữa nhìn phía tây, không nghĩ ngợi nhiều được, hắn lúc này không thể cùng Thường Nga giao thủ. Không phải là không muốn, càng không phải là không thể thắng, mà là một khi giao thủ, cục diện chỉ sợ cũng muốn mất không chế. Cái nữ nhân điên này, hoàn toàn không phải phổ thông tổ cảnh dễ dàng như vậy. Lập tức lạnh giọng quát, làm càn, giao cơ, mẹ ngươi tử coi như hôm nay có thể đào cầu, lại có thể trốn được mấy ngày. Khi ngươi không để ý thiên quy, cùng ngươi tư phối, liền chú định kết quả của ngươi. Ngươi không phục, ngươi tử cũng không phục, càng không cam lòng, nhưng kia thì có ích lợi gì. Thiên quy chính là thiên quy, ngươi làm, kết quả đã chú định. Chẳng dù không biết người kia là ai, nhưng ba người các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, tất nhiên sẽ tiếp nhận thiên quy trừng phạt Mẹ ngươi tử hôm nay như thành thành thật thật tiếp bị trừng phạt, ngày sau không gì khác. Nếu không, kết quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm khắc. Bên trên một chương nói như vậy kỳ thật chính là ta cũng không biết cụ thể mấy điểm càng, không nghĩ để mọi người đợi thêm, quá mượn. Còn có, nói thật, nếu như ta đều là một chương 2000 chữ, ta đã sớm bổ rất nhiều chương, thật dụng tâm hết sức, nhưng chính là không viết ra được đến. Ai? Chương 413, hắn là cô nhi tử. Giao cơ ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn về phía Hạo Tiên, không nói gì thêm. Nói chuyện giật gân. Thương Na thì là có chút khinh thường. Chúng ta đi trước. Giao cơ đỡ dậy Dương Tiễn, Ngọc đỉnh mấy người cũng riêng phần mình đỡ dậy lẫn nhau, liền muốn trước rời đi. Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng, "Uy Thế Mên Ngông tăng trưởng, cưỡng ép đem Thường Nga trên thân quang mang đè xuống rất nhiều, Thường Nga, ngươi thật muốn cùng ta Thiên đỉnh là địch." Nhiều phiên làm khó phía dưới, hắn cũng rốt cục không còn khách khí như vậy. "Là ngươi tại cùng bạn cùng là địch." Thường Nga âm thanh lạnh lùng nói, Tuyệt Đại Phong Hoa dáng người về sau, ẩn ẩn có một vòng to lớn vô biên minh nguyệt chậm rãi xuất hiện, giống cự kia từ trên trời giáng xuống uy thế. Sáng sủa trời nắng bên trong, cái kia không biết khoảng cách bao xa thái âm tinh cũng đông nhiên tản mát ra qua màng, ẩn ẩn hiện ra, cùng ngày tranh nhau phát sáng, cùng thường nga kêu gọi lẫn nhau, thoáng chốc hùng hoang các chỗ đều bị kinh động, các phương cường giả nhau nhau hướng đông thắng thần châu cùng trung thổ trời châu chỗ giao giới nhìn lại, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều nhìn không thấy cái gì, nhưng chỉ này một điểm chân chính kinh động cơ hồ toàn bộ hùng hoang. mà tại nguyên chỗ phương thiên địa này ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, hai cỗ khí thế càng ngày càng mạnh, hung hăng đụng vào nhau. Hạo Thiên trong lòng nổi nóng, lại có chút bất giác dĩ, đây chính là hắn không muốn động thủ nguyên nhân một tròng có thai âm tinh tại cho dù hắn đánh bại Thường Nga, lại có thể thế nào? Chính như nàng nói, không làm gì được nàng, hoặc là nói hiện tại không có thể làm gì được nàng. Nhưng để hắn đến đây dừng tay, nhưng cũng là không thể nào, thiên đế mặt mũi, không thể nhẹ mất. Dư quang lại một lần nữa nhìn thoáng qua phía Tây, đối đế Tân cũng căm tức. "Thôi, chấm liền cho ngươi một bài học." Ánh mắt bách liệt, lạnh lùng nhìn về phía Thường Nga. Đột nhiên, thể nội Hạo Thiên kính khởi sướng quá mang, trong lòng hơi vui. Sớm đã nhắc lên lực lượng, khuyên khắc ở giữa đạt tới mức cực hạn, vốn là uy thế kinh khủng lần nữa tăng cường, đem Thường Nga khí thế hung hăng ép xuống. Dù là trên bầu trời thái âm tinh bộ dáng càng thêm rõ ràng sáng tỏ, Thường Nga phía sau minh nguyệt cũng càng thêm lóe mắt. Đại đế Chi Uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ, thanh âm uy nghiêm chấn động chân trời, "Tốt, chấm liền cho ngươi một bài học." Thường Nga lãnh mồ khinh thường, trong ngọc trường, một vàng một bạc hai cái tiểu quang đoàn xuất hiện, trên bầu trời thái âm tinh cùng thái dương tinh, theo hai cái này tiểu quang đoàn xuất hiện, quang mang đại thịnh. Nàng bản thân khí thế cũng đột nhiên tăng vọt. Đại chiến khí tức, tựa hồ sau đó một khắc liền sẽ đến. Bốn phương tám hướng, các loại cảm xúc đều đã dâng lên, chờ đợi lấy cái này kinh thế hiếm thấy một trận chiến đột nhiên, hạo thiên hơi biến sắc mặt, nhìn về phía phía tây, lập tức thường nga cũng giống như thế, khẩn trương đến cực hạn đại chiến tây kia dây cùng, cũng thoáng lỏng một chút, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang từ phía tây cấp tốc mà đến, nồng đậm uy nghiêm khí tức, để không gian mở đường, vạn vật nên đón, trước mắt liền đi tới chính muốn ly khai giao cơ, ngọc đỉnh bọn người trước mặt hóa thành một thân ảnh, đưa lưng về phía mọi người, màu đen viền vàng nhật nguyệt tinh thần nhân vương bảo uy nghiêm bình thiên quan, vĩ nạm nồng đậm khí tức sẽ bị hạo thiên thường nga hội tụ trời ánh mắt, cưỡng ép hấp thụ một bộ phận đến trên người hán nhân vương đế tân là hắn hắn làm sao tới rồi chỗ xa xa từng đạo giọng nghi ngờ nhẹ nhàng vang lên trận chiến kia về sau đạo thân ảnh này đã sớm chuyển khắp hồng hoang, dù cho chưa thấy qua nhân vương bảo bình thiên quan cũng không sai mà lại cố khí thế này uy nghi không người sẽ giả mạo càng giả mạo không được ngọc đỉnh chờ tâm thần người nhấc lên nhân vương giao cơ thân thể run lên dương tiễn thì là chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên gia tốc huyết dịch khắp người lại là có chút sôi trào tựa hồ tại vui mừng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo hẳn là nhân vương thân ảnh chỉ thấy thân ảnh chậm rãi xoay người qua, không có đi để ý tới kia mạnh nhất hạo thiên cùng thường nga, chuỗi ngọc phía dưới, như ẩn như hiện ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía mẫu thân mình. một mực bị mẫu thân viện dương tiễn cảm giác được rõ ràng, mẫu thân hai tay đang phát run, còn có, đột nhiên hắn cảm giác có chút hoảng hốt, người này, thoát khuôn mặt, không chỉ dương tiễn, trừ ngọc đỉnh bên ngoài quảng thành tử mấy người cũng là sương sờ, nhìn tiêu lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt, lại không khỏi nhìn dương tiễn, hạo thiên, thường nga cùng đến từ cái này bốn phương tám hướng ánh mắt, nho nhau, nhau như thế, một loại cảm giác tương tự từ bọn hắn đấy lòng dâng lên, không chỉ là rung mạo bên trên tương tự, càng là loại kêu bản nguyên bên trên khí tức tương tự. Nếu như không cùng một chỗ, có lẽ phát hiện không được. Nhưng lúc này hai người này khoảng cách không xa tình huống dưới, lập tức liền phát hiện. Không ít người như mày kinh nghi phía dưới, không ai mở miệng. Ngươi là thiên đình trưởng công chúa. Bình thản âm thanh em vang lên, Đế tân nhìn xem kia từng lưu tại tâm hắn bên trên bóng hình xinh đẹp, hiếm thấy, cảm xúc có một vòng ba động. Lập tức chính là trận trận lửa giận, một chút xíu càng ngày càng vượng. Dù là một màn này, cơ hồ là hắn một tay thôi động tạo thành. Giao cơ song tay nắm thật chặt Dương Tiễn cánh tay, vô ý thức muốn trốn tránh kia ánh mắt trong lòng hỗn loạn. Hắn biến, không còn là năm đó kia chưa trưởng thành non nớt. Hận ý, ý xấu hổ, lo lắng vân vân cảm xúc quấy cùng một chỗ, dị thường phức tạp. Nửa ngày, rủ xuống ánh mắt, nhẹ nhàng ngật đầu. Đế Tân ánh mắt rời về phía Dương Tiễn, lần thứ nhất, Quang Minh chính đại nhìn xem hắn, một chút về sau, lại nhìn về phía Giao cơ, há miệng ở giữa, long trời lở đất, hắn là cô nhi tử. Dương Tiễn thân thể nháy mắt cứng đờ, suy nghĩ hỗn loạn. Một bên, khoảng thành tử, thái ất bọn người trường lớn hai mắt hô hấp đều ngừng lại. Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, dường như chấn kinh, thường nga cũng là có chút sững sờ. bốn phương tám hướng, vô số người cùng nhau chấn kinh. dù là đây chẳng qua là cái câu hỏi, nhưng ở trong mắt mọi người, Đế tân như là đã mở miệng, đó chính là khẳng định. huống chi kia tương tự khí tức, Kim Lão Đảo trong bích du cùng, Tiết Giáo Đông Đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Dương Tiễn là nhân vương nhi tử, hẳn là nhân vương năm đó cùng Giao Cơ gặp nhau, nhưng lẫn nhau cũng không biết tương hỗ thân phận. Đông Côn Lôn Ngọc Hư cung bên trong, lão giả kia hai mắt trừng lớn, có chút thất thần về sau liền nhìn nguyên thủy thiên tôn trong lòng đều là kinh nghi bất định bốn phương tám hướng từng đạo thanh âm kinh ngạc lẫn nhau chập trùng cái này dương tiễn là nhân vương nhi tử lần này càng náo nhiệt thật sự là náo nhiệt ai có thể nghĩ tới cái này dương tiễn sẽ là nhân vương nhi tử xem ra nhân vương cùng kia giao cơ chính mình cũng không biết nếu không phải động tĩnh như vậy chỉ sợ bí mật này ai cũng phát hiện không được quảng thanh tử thái ất hoàng long bọn người ánh mắt giao hội hạ nhao nhao nhìn về phía giao cơ còn có ngọc đỉnh trên thân thường nga xưng sở qua đi Trên thân khí thế dần dần giảm xuống, thân ảnh lóe lên, đi tới giao cơ bên người, nhẹ tiếng gọi khẽ, "Muội muội." Dương Tiễn toàn thân một cái giật mình, giống như là đông nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía giao cơ, toàn thân có loại bất lực, "Nương." "Thân." Giao cơ ánh mắt càng thêm buông xuống, tại vô số người ánh mắt hạ, lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng." Đột nhiên, tựa hồ thiên địa lắc lư, cái gật đầu này, triệt để chứng thực hết thảy. Cảm giác chấn động mạnh mẽ đang hướng cơ hồ tất cả mọi người. "Trời lớn." Trong lòng bọn họ đều dâng lên ý tưởng như vậy, Đế Tân nhìn về phía Dương Tiễn, đạm mạc ngữ khí nhiều một vòng ba độ. Sau một khắc, ngẩng đầu nhìn về phía thương Cung, khí thế bức người phóng lên tận trời, thanh âm lạnh lùng bay thẳng cửu tiêu, "Hạo Thiên." "Ven." Ánh mắt giống như ngàn vạn lưỡi đao, hình thành một cỗ vòi rồng, hung hãn phóng tới Hạo Thiên, ven đường chốc qua, rảo sát hết thảy. "Đế Tân." Hạo Thiên thần sắc băng lãnh, hai mắt bên trong đồng dạng bắn thả ra phong mang, chính diện lên tiếp. "Vảnh." Hai cỗ phong mang chạm vào nhau, trực tiếp vận vẹo chốn kia hư không. Hai ánh mắt đối mặt, đồng dạng sát ý ngập trời, lửa giận, thẳng đãng tiến thế cơ hồ mọi ánh mắt đều càng tập trung mấy phần. Đế tân quay đầu nhìn giao cơ mẹ con, không nói gì, Kim Quang nói lên, thân ảnh xông thẳng lên phương mà đi, khí thế mạnh mẽ, càng thêm sôi trào mãnh liệt, giống như là mang lên kinh thiên sóng lớn, muốn hủy diệt hết thảy. đông đảo con mắt chăm chú nhìn xem, một vị nhân vương, một vị thiên đế, cái này xa so với vừa mới hạo thiên cùng thường nga rằng có muốn hấp dẫn người hơn nhiều. Song vương mâu thuẫn cũng tương tự sâu nhiều, không sai biệt lắm căn bản là không có cách điều giải, mà Dương Tiễn Cơ Hổ là duy nhất còn tại sướng sở thần nhân, phụ thân, nhân vương là phụ thân ta. Ta cùng tiểu muội có phụ thân, vô số cảm xúc chập trùng, khuấy động, để hắn tâm thần rung chuyển, trong lúc mơ hồ, trong đầu lại là có chút trống không. Giao cơ trong lòng phức tạp, nhưng cũng dương mắt nhìn lên trên, một bên khác, Thường Nga có thật nhiều nghi vấn, nhưng cũng đè xuống, chăm chú nhìn lại. Ngang. Theo đế tân khí thế càng ngày càng kinh khủng, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Trên bầu trời, hạo thiên khí tức đồng dạng càng phát ra cường hành, trong lòng một vòng kích động nhè lên. Cuối cùng đã tới. Đồng thời, từng tia từng tia lửa giận, sát ý cũng mãnh liệt không thôi. Trừ tính toán bản thân hắn đối đế tân làm sao không giận không hận hai tay vung lên một trường ngang nhiên chụp được uy thế trực tiếp vượt qua vừa rồi cùng thường nga rằng có thời điểm hô hấp ở giữa đông đảo trong ánh mắt lúc lên lúc xuống hai đạo màu vàng quang mang ầm vang đụng vào nhau thiên địa yên tĩnh phương thiên địa này khắp nơi đều có loại vật mẹo cảm giác với anh kịch liệt tiếng quanh mình đột nhiên quét ngang hết thảy trói mắt kim quang giống như mặt trời uy nghiêm khí tức giống như là khắp nơi đều tràn ngập giống như núi cao nặng nề từng đạo va chạm dư ba thành hình tròn xung kích tứ phương từng mảng lớn không gian Phản phất không chịu nổi một kích, nắt thành ngồi phấn, hư vô lô đen kinh khủng dị thường. Mà cũng liền tại trong lô đen, hai đạo vĩ nạn thân thể đã cách xa nhau trong dặm, lạnh lùng giằng co. Khí thế kinh khủng, để lô đen căn bản chữa trị không được. Hạo Thiên, ngươi thật to gan. Đế Tân lạnh lùng quát. Trong lòng đồng dạng tràn ngập sát ý, lửa giận, mặc dù từng cảnh trước ấy, là hắn một tay thôi động tạo thành, tràn đầy hắn tính toán, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không giận. Làm càn, Đế Tân, ngươi lựa gạt ta Thiên đỉnh trưởng công chúa, giơ ta thiên quy, hôm nay chấm nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Hạo Thiên gầm thét, chỉ bằng ngươi, Đế tân cười lạnh, toàn thân khí tức bá đạo vô cùng, muốn đỉnh thiên lập địa, tay phải nắm tay, ngang nhiên đánh ra, một quyền phía dưới, thế giới từ sinh ra đến hủy diệt, trời cùng đất dung hợp lại nổ tung. Hạo Thiên không chút nào yếu thế, một trưởng chính diện đánh ra, Hạo Đãng lực lượng chấn áp càn khôn vật vật. Với anh, trời lắc động, phương thiên địa này tối xuống, nhật nguyệt vô quang, bởi vì ngay cả Thái Dương Tinh cùng rất nhiều sao trời quang mang đều bị cưỡng ép vỡ nát trong không. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, cũng không xác định thời gian đổi mới, tốt nhất ngày mai lại nhìn trương 414, trăm chứng đế vô số không gian liên tiếp vỡ vụn hư vô lô đen mở rộng đến mấy vạn dặm phương viên trong đó pháp tắc chi vong vỡ tan khí tức kinh khủng khiến vô số sinh linh cảm thấy kiềm chế vô cùng không có đình chỉ hai đạo vĩ nạn thân ảnh quyền trưởng không ngừng động trạng kim sáng long lánh, cùng ngày tranh hùng vô số thần thông tại kia hai đạo vĩ nạn thân ảnh trong tay biến thành bình thường nhất thuần phát nhất một quyền hoặc một trưởng vô số đạo vận nổ tung từng cái thế giới tại quyền kia dưới lòng bàn tay nháy mắt sinh ra lại nháy mắt hủy diệt tại một chút cường giả trong mắt hai đầu thông thiên triệt địa lại đạo Lấy Nguyên Thủy nhất, hung hãn nhất phương thức độ chạm, nhìn bọn hắn ánh mắt tỏa sáng. Thật đánh lên, Thiên Đình cùng Thương Đình muốn trở thành tử địch. Từ nay về sau, Thiên Đình chỉ sợ mất khó. Cùng Nhân Vương là địch, cùng Thương Đình là địch, nhân tộc cường giả sẽ không lại dễ dàng như vậy gia nhập Thiên Đình. Thiên Đế cùng Nhân Vương từ trước đến nay đều là thâm bất khả chắc, lần này vừa vặn có thể tìm tòi hư thực. Đế Tân tuy chỉ là tổ cảnh, không phải Hạo Thiên đối thủ, nhưng nhân tộc ở sau lưng hắn, một trận chiến này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Từng đạo thanh âm tại khắp nơi vang lên, trừ số người cực ít bên ngoài, Không có người không muốn nhìn thấy một trận chiến này. Mặc kệ là thiên đỉnh hay là thương đỉnh, tại trong hồng hoàng đều là bấm tay tính toán đếm được thế lực lớn. Thiên đế Hạo Thiên cùng Nhân Vương Đế Tân, đồng dạng cũng là hồng hoàng đại nhân vật, cũng đều lấy thâm bất khả xách hình tượng uy chấn thiên hạ. Như thế hai vị tồn tại đối địch, không có mấy người không muốn nhìn thấy. Phía dưới, Dương tiên thoáng hoàn hồn, ánh mắt cũng chăm chú nhìn đi lên. Đồng thời, đủ loại nghi hoặc cũng bắt đầu ở đáy lòng dốc lên, dần dần đè xuống kia cố kích động, cuồng hỉ. Thật mạnh đế, Nhân Vương. Bên cạnh, Thường Nga bỗng nhiên mang theo kinh ngạc nói: Giao Cơ, ngọc đỉnh bọn người ngắm nhìn nàng, đối ở trước mắt cái này kinh thiên động địa một trận chiến, bọn hắn cũng nhìn không ra quá nhiều. Thương Nga tựa hồ cũng minh bạch, nhìn Giao Cơ nói, hai người lúc này bày ra thực lực, mới có lẽ đã đạt tới tổ cảnh đỉnh phong. Lập tức, mọi người chung quanh đều phản ứng lại. Đế Tân mới tu luyện bao nhiêu năm? Nó hôn nguyên thực lực, lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt người đời, cũng bất quá ngay tại hơn 500 năm trước cùng Cơ Sương một trận chiến lúc. Mà bây giờ liền có cơ hồ tổ cảnh đỉnh phong thực lực. Loại tốc độ này quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhất là khoảng thành tử bọn người đều cảm thấy chút đầu váng mắt hoa. Lần thứ nhất, bọn hắn có loại mình sống hưởng phí nhiều năm như vậy cảm giác. Về phần dương tiễn cùng giao cơ, dù là trong lòng còn có cái khác cảm xúc, một cố tự hào cũng là tự nhiên sinh ra. Không chỉ thường nga nhìn ra, kia âm thầm hôn nguyên cường giả, tự nhiên cũng đều nhìn ra. Trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, kinh ngạc chờ chờ đủ loại cảm xúc. Vô hình, liên miên không ngừng chấn thiên động địa tiếng oanh minh bên trong. Hai người uy thế lại mạnh một chút. Trong lúc đó, có loại đạt tới phương thiên địa này bên trong cực hạn lực lượng. Tổ cảnh đỉnh phong, không ít cường giả âm thầm kinh hãi. Hạo Thiên một trưởng nên tiếp đế tân một quyền, trong lòng đồng dạng chấn kinh. Phần này mạnh lên tốc độ thực tế quá nhanh, tựa như là không có cực hạn, không có bình cảnh, có thể một mực cường đại số dưới. Nhưng loại tình huống này lại làm sao lại phát sinh đâu? Sau khi hết khiếp sợ, chính là trận trận vui sướng. Tốt, rất tốt, càng mạnh càng tốt. Không phụ hắn nhẫn nhiều như vậy, không có để hắn thất vọng. Nhìn đối phương kia không đổi thân sắc, tiếp tục thử tâm tư, lại nồng rất nhiều. Hạ quyết tâm, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, tựa hồ đánh vỡ một cái cực hạn, một dưới lòng bàn tay, cưỡng ép đem đế tân đẩy lui. Mê Ngông Đế đi lần đầu vượt trên hắn, không có dừng lại, lực lượng kinh khủng kia tiếp tục hướng Đế Tân đánh tới. Mấy chiêu về sau, Đế Tân liền mắt trần có thể thấy bắt đầu rơi vào hạ phong. Phía dưới, Thương Nga ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, ngược lại tản mắt ra một loại dị dạng quan mang. Bực này mạnh hơn nàng cường giả giao chiến, đối nàng mà nói cũng là cơ hội khó được. Tỷ tỷ, giao cơ thở nhẹ một tiếng. Nàng là thấy không biết rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Đế Tân bắt đầu rơi vào hạ phong. Đại biểu hắn kim quang đang bị một chút xíu áp chế. Hạo Thiên đã sử dụng ra đại đế chi lực dù đều là hôn nguyên chi cảnh nhưng tổ cảnh cùng đế cảnh trung quy là có trên lệnh không nhỏ bất quá nhân vương cũng không dễ dàng như vậy bại thường nga hiểu do nói vang lại là một tiếng va chạm đế tân bay ngược trở ra trên thân uy thế lại bị đè xuống không ít ngươi cũng nhiều như vậy bản sự hạo thiên quát lệnh một tiếng lần nữa công tới ba khí quát ngươi quốc vào đầu đế tân còn không sử dụng đến hôm nay chấm liền cho ngươi một bài học đế tân trầm mặc tiếp một chưởng thân hình lần nữa lui về sau không ít trong lòng đều là lanh ý nhưng cũng không có có ảnh hưởng lý trí của hắn không có vượt quá hắn dự liệu, tổ cảnh cùng đế cảnh đích xác trên lệnh không nhỏ, căn cứ hạo thiên xuất thủ cùng chính hắn sở thí nghiệm phải, tổ cảnh đỉnh phong là gần 4 đỉnh chi lực, lúc này sẽ có một cái rõ ràng bình cảnh, một khi đánh vỡ chính là đế cảnh, mà đột phá đến đế cảnh lúc, trực tiếp tăng cường gấp đôi. Nói cách khác, yếu nhất đế cảnh đều có 8 đỉnh chi lực, với anh lại là mấy chiêu, đế tân càng phát ra rơi vào hạ phong, hạo thiên không có chút nào dừng tay ý tứ, ngược lại lại tăng lớn một chút lực lượng, không sai biệt lắm có cửu đỉnh chi lực, lần nữa quát lệnh, còn không sử dụng chỗ có bản lĩnh sao? vậy liền đừng trách chấm không cho người ta tổn mặt mũi. bàn tay hóa chỉ một chỉ điểm ra, vạn đạo đi theo, thẳng hướng đế tân. đế tân hai mắt có chút híp mắt một kia, dư quang liếc nhìn bốn phương tám hướng, tràn đầy băng lãnh. tốt, đều muốn nhìn, kia cô liền cho các ngươi nhìn. thân thể chấn động, thất long hợp nhất. ngang, một đạo long ngâm bên trên phá cửu tiêu, hạ nhập tam u, nồng đậm tới cực điểm uy nghiêm, tựa hồ muốn để vạn vật thần phục. đế tân trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức cũng đánh vỡ tầng kia cực hạ. ông, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hồng hoàng thiên địa chấn động. Các phương cường giả ánh mắt đều là dâng lên chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi chi ý như muốn ngậy lên. Đế cảnh, không có khả năng. Và anh. Đế Tân một quyền đánh nát kia một chỉ, nhưng Hạo Thiên đã không tiếp tục xuất thủ, đồng dạng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đế cảnh, làm sao có thể? Vô cùng kinh hãi tràn ngập toàn thân. Ông, trận trận oanh minh tại toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong vang lên, từng tầng từng tầng pháp tắc chi vong như là xuất tu, khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Kia từng cây pháp tắc chi tuyến, so với thành tựu tổ cảnh lúc thu lớn chừng gấp đôi càng cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác hồng hoang thế giới, phàm là đại la kim tiên cùng với trở lên tu vi đều cảm nhận được pháp tắc chi võng, toàn bộ hồng hoang bị kinh động. thành đế dị tượng, có người thành đế kinh hô thanh âm trải rộng hồng hoang đủ loại suy đoán lộn xộn lên. thành đế dị tượng rất đơn giản, như là thành đạo đạt tới tổ cảnh lúc đồng dạng, đại đạo đạt tới trình độ nhất định, lần thứ nhất xuất hiện tại hồng hoang lúc sẽ kinh động hồng hoang pháp tắc chi võng, thành hoang lúc còn sẽ có một lần động tĩnh sẽ lớn hơn. làm sao có thể phía dưới? luôn luôn thanh lánh cường thế thường nga lẩm bẩm nói trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nhân tộc tổ đình đã sớm nhìn về phía nơi đó ánh mắt từng đạo thất thần đế tân thành đế không thể tưởng tượng nổi tâm tình bên trong theo sát chính là mừng rỡ không thôi ngọc hư cung bích du cung kia hai đạo vĩ nạn tồn tại khí tức ba động hạ, mặc dù che giấu rất tốt nhưng ánh mắt lại không thể lại bình tĩnh lớn đỏ trời hoa hoàng trời tây thiên thiên đình tứ hải nam châu đại địa trở này địa phương lại không có người nào còn có thể giữ vững bình tĩnh đại vương thành đế ha ha ha, ta đại thương khi hưng, nhân vương thành đế, làm sao có thể? Hắn mới tu luyện bao lâu? Đại đế chi cảnh, nhân tộc khi thật như vậy được trời ưu ái, vô số tiếng nghị luận nhao nhao mà lên, đều là kinh hãi chi ý. Phía dưới, quảng thành tử bọn người đứng chết chân tại chỗ. Cái này, giống như, cũng rất dễ dàng chút. Thái ất khoẹt miệng co quắp động, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Những sư huynh đệ khác cũng giống như thế. Dương tiễn giao cơ trong lòng phức tạp, nhưng cũng cảm thấy vui sướng còn có cái khác cảm xúc, tỷ như tự hào vân vân. Ngươi thế mà thành đế trong lô đen nhìn xem kia thành đế dị tượng trung tâm hạ thiên miễn để nén kinh hãi, gắt gao nhìn xem đế tân dù là hắn trước đó lại thế nào xem trọng nhưng phát hiện còn là xem thường mà hắn lại thế nào hy vọng đế tân có thể càng mạnh xuất sắc hơn nhưng cũng tuyệt không hy vọng hắn nhanh như vậy liền có thể thành đế đây chính là đại đế chi cảnh cùng hắn cùng một cảnh giới đế tân thần sắc không thay đổi trước mặt mọi người thành đế hoặc là càng chuẩn xác mà nói là làm chúng chứng đế dù sao hắn sớm đã có đế cảnh tứ lực hiện tại chỉ là hướng toàn bộ hùng hoàng tuyên bố chứng minh Việc này đã sớm tại hắn trong dự đoán, chỉ có đây mới có thể đè xuống đối giao cơ mẹ con mặt trái nghị luận, chỉ có đây mới có thể thực hiện hắn một chút mục đích. Đã sau đó không lâu chú nhất định phải trở thành cái này hùng hoang trung tâm, vậy liền để cái này trung tâm đến càng triệt để hơn, sớm hơn một chút. Ngươi không phải muốn nhìn cô toàn lực sao? Cô cho ngươi xem. Đế Tân Uy nghiêm nói, một quyền nâng lên, ngang nhiên đánh ra. Hạo Thiên Mục Quang lãnh lệ, một trưởng nên đón. Tốt, liền để chớp nhìn xem, ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? so vừa mới kịch liệt hơn không chỉ một lần tiếng oanh minh bên trong, hư vô lô đen lớn gấp bội. Cái này kinh thiên động địa một trận chiến càng thêm kịch liệt. Tựa hồ muốn đỉnh tiên lập địa hai đạo vĩ nạn thân ảnh, liền như là hai phe thế giới, một lần lại một lần va chạm. Vô số người nhìn nhìn không chuyển mắt, cho dù là bọn họ nhìn không ra bao nhiêu thứ. Đại đế chi chiến, liệt kê từng cái hồng hoang xuất hiện đến nay, đều cũng ít khi thấy. Đế giả, hồng hoang đế vương, bất kể vào lúc nào chỗ nào, đều là không hề nghi ngờ nhân vật tuyệt đỉnh, hành hành thiên hạ. Gần với hoàng giả, vệ phần thế nhân thánh nhân đồng dạng là hoàng giả. khi hoàng giả đạt được thánh nhân chính quả lúc chính là thánh nhân. bất kể là ai đối đế giả chi chiến đều tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. huống chi là như vậy hai vị không bình thường đại đế. một vị là thiên đỉnh chi chủ thiên đế thượng cổ lục ngự đứng đầu bị rất nhiều người cho rằng là đại đế mạnh nhất một trong hạo thiên. một vị là vừa vặn ngay trước tất cả mọi người trung đế thâm bất khả chắc kinh diễm hùng hoàng tu hành tốc độ che đậy từ xưa đến nay tuyệt thế nhân vương không hiện tại hẳn là nhân đế thượng đế. lúc này đế tân cùng hạo thiên nhưng không có lại đi suy nghĩ nhiều hắn tâm tư người. Hai vị này một tay tạo thành hôm nay từng cảnh tự ấy, kế hoạch tốt hết thể tồn tại. Lại là cực kỳ ăn ý, chân chính tại ra tay đánh nhau. Một điểm không có làm dáng một chút, giả đánh tâm tư. Nói trắng ra, kế hoạch về kế hoạch, hợp tác về hợp tác. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thật đánh, cùng phát tiết lửa giận của mình đi. Bước bách đối phương càng nhiều át chủ bài, tốt nhất giao hắn một lần đối phương. Đây mới là bọn hắn cộng đồng tâm tư. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 415, các phương phản ứng. Oan. Hai mắt loé kim quang, Đế Tân lại là một quyền đẩy lui Hạo Thiên. An ý, hai người đều không có làm dùng pháp bảo hoặc ngoại lực, chỉ có kia cũng là thiên truy bách luyện thần thông, trong tay bọn hắn tự trọng nhược khinh hóa thành phổ phổ thông thông một quyền hoặc một trường sử xuất. Mỗi một cái thần thông đều là vừa đúng, chi lực đạt tới nó cực hạn, mỗi một động tác đều là hóa mục nát thành thần kỳ. Cựu đỉnh chi lực, cựu đỉnh nửa chi lực, lạnh lùng ánh mắt đối mặt ở giữa, lực lượng của hai người càng ngày càng mạnh, một chút xíu tăng lên, thăm dò đối phương kia không biết cực hạn. Rất nhanh, lẫn nhau lực lượng liền đạt tới mười đỉnh. Đế tân xem thường, hạo thiên thực lực tuyệt không chỉ chúng này. Hạo Thiên lại là trong lòng lầm trầm, đối đế tân kiên kỵ đặt tới một cái mức trước đó chưa từng có, tốt một cái đế tân, tất cả mọi người còn là xem thường ngươi. Lệnh đạm âm thanh âm vang lên, lập tức liền mẫn diệt tại lực lượng của hai người bên trong, chỉ có đế tân một người có thể nghe tới. Xem thường như thế nào, không coi thường lại như thế nào. Đế tân hóa quyền vị trưởng, một trưởng bổ ra, thanh âm lạnh lùng. Hạo Thiên trầm mặc một chút, tiếp tục lãnh đạm nói, ngươi đến tuổi cùng khi nào thành đế? Thành đế về sau, vì sao cho đến hôm nay mới hé lộ? Nói, trong tay lực lượng lại tăng lớn một chút. Bây giờ đối phương biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải vừa mới thành đế dáng vẻ. Liên quan gì đến ngươi? Đế Tân vẫn như cũ lạnh lùng. Hạo Thiên hai mắt có chút híp mắt chút, không nói gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn xem Đế Tân. Cũng được, đại cục đã mở ra. Mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng cũng được vào cuộc. Nghĩ đến, trong tay lực lượng cũng không tiếp tục tăng trưởng, Đế Tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch Hạo Thiên ý tứ. Suy tư một hai, cũng không tiếp tục tăng lớn trong tay lực lượng. Lúc này, hai người đều đã sử xuất 10 đỉnh nửa tà hữu lực lượng. Loại cấp bậc này lực lượng đã đầy đủ. Hạo Thiên không nghĩ lại bại lộ càng nhiều, mà hắn thì là đã nhanh đạt đến cực hạn. Những năm gần đây, hắn đã sớm đem hắn nắm giữ một thành rưỡi nhân tộc khí vận chi lực toàn bộ hấp thu, tăng thêm đông đảo thế giới, cùng đại thương tăng trưởng. Thất Long chân khí đạt tới 32 vạn trở nhiều, một dòng ước chừng 3.2 đỉnh lực lượng. Thất Long hợp nhất, 3.5 lần tăng trưởng, hết thảy đạt tới 11 giờ 2 đỉnh lực lượng tại hưu. Đây chính là hắn bây giờ thực lực chân chính. Về phần Hạo Thiên, hắn dám khẳng định, tuyệt không chỉ như vậy. Tự mình cùng nó đối chiến, tăng thêm thiên nhãn thần thông phía dưới, Hắn đối nó no thực lực chân chính, đã ẩn ẩn có suy đoán. Hắn bây giờ không phải là đối thủ. Đương nhiên, cùng là đế cảnh, không dựa vào ngoại lực, muốn phân ra cao thấp cũng không nhiều khó, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng muốn chia ra thắng bại, nhất là triệt để thắng bại, thì là khó càng thêm khó. Nhưng có thể đánh lên thật lâu, cũng chỉ là thoáng ép đối phương một bậc, không có thể chân chính đem đối phương thế nào. Đặt đến nước này, muốn chết cũng khó khăn. Trừ phi giống Hồng Hoang mấy lần đại kiếp như vậy, chết chiến đấu tới cùng. Oen. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau phía dưới, tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt vô cùng. Kinh thiên động địa, rung động lòng người, nhưng ở một chút cường giả chân chính trong mắt, lại là đã minh bạch, một trận chiến này kết thúc. Hai vị này đều là bụng dạ cực sâu nhân vật, đã rõ ràng chính mình giết không được, càng không thể giết đối phương, lại không thể tùy tiện giáo huấn đối phương dừng lại. Vậy liền Tuyệt sẽ không bộc lộ ra tất cả thực lực. Phía dưới, Thừa Nga trong lòng cũng minh bạch điểm kia, nhưng vẫn như cũng nhìn đôi mắt đẹp tỏa sáng. Giữa hai người đại chiến, đối nàng có tác dụng lớn. Nhìn bên cạnh ẩn ẩn lo lắng giao cơ mẹ con, mỉm cười nói, "Yến Tâm, nhân vương không có việc gì." Giao cơ sắc mặt tường đỏ, giao phía dưới không nói gì, Dương Tiễn trong lòng hơi động, nhìn trầm trầm kia kinh khủng chiến trường, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, tựa hồ hiểu chút gì, trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Đồng thời, những cái kia nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều, tay phải nâng lên, cầm thật chặt treo ở trước ngực kim bài, cảm xúc càng phát ra không bình tĩnh, phức tạp nhìn về phía kia vi nạn vô biên thân ảnh, sắc mặt càng phát tái nhợt. Một bên, Ngọc Đỉnh bọn người đồng dạng nhìn có chút si mê, cấp độ này đại chiến, kia trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là vô cùng thâm ảo đạo vận, giá trị đến bọn hắn lĩnh hội, bốn phương tám hướng vô số người đều là như thế. Sư phụ. Đương nhiên, Dương Tiễn cắn răng một cái, hơi khẽ rũ xuống ánh mắt nói, "Đệ tử trước mang mẫu thân đi." Ựng. Lập tức, mọi người tại đây đều kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Dương Tiễn. Đế Tân còn ở phía trên đại chiến đâu? Khi Đế Tân chạy đến, cũng nói rõ quan hệ về sau, dù là khi đó hắn tại trong lấn tượng của mọi người, chỉ có tổ cảnh thực lực. Mọi người cũng đều hiểu, nhóm người mình an toàn. Bởi vì không giống với thường nga, Đế Tân thân phận càng thêm đặc thủ, đứng phía sau quái vật khổng lồ, tăng thêm phụ tử như vậy người thân nhất quan hệ. Hạo Thiên không có khả năng lại đem bọn hắn thế nào, nếu không cả nhân tộc đều sẽ không đồng ý. Vụ này liên quan đến nhân tộc mặt mũi sự tình, nhân tộc tổ đỉnh ra mặt đều có đủ lý do, cho nên bọn hắn liền đều không có đi. Hiện tại Đế tân thực lực đã đạt đế cảnh, bọn hắn càng thêm an toàn, vì sao muốn đi? Vợ chồng gặp lại, phụ tử nhận nhau, cỡ nào vui vẻ sự tình, sao có thể đi? Liên ngay cả muốn để Giao Cơ đi mình cung quảng thường nga, đều không nhắc tới tâm tư. Giao Cơ ấm áp ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn, hai tay có thể cảm giác được, tiết cực lực áp chế, lại còn tại có chút phát run thân thể. Không phải là bởi vì thương thế, mà là cái khác. Cho nên nàng không có phản đối, mà lại trong lòng rất tàn nàng, cũng muốn rời đi, không nghĩ đối mặt nam nhân kia. Tốt, chúng ta đi. Giao Cơ khinh Nu nói. Ngọc Đỉnh sửng sốt một chút, dù cũng không hiểu, nhưng vẫn là ôn hòa nói, về trước Ngọc Tuyển Sơn đi. Không được, đệ tử trước mang mẫu thân đi nhìn tiểu muội. Dương Tiễn Thanh Âm có chút trầm giọng nói. Lập tức, mọi người càng thêm cảm giác không thích hợp. Ngọc Đỉnh do dự một chút, hay là gật đầu nói, một đường cẩn thận. Vi sư ngay tại Ngọc Tuyền Sơn, nhị trở lại, tùy thời trở về. Ừ. Dương tiễn trùng điệp gật đầu. "Tỷ tỷ, muội muội liền không nói nhiều tại, ngày nào đó định đi cùng Quảng bên trong." Giao Cơ đối Thừa Nga cảm kích nói, "Ừm, các ngươi đi trước đi." Thừa Nga cũng không có ngăn cản. Dương tiễn bái tạ Nga Nhi, chư vị sư bá sư thúc. Dương tiễn thật sâu thi lễ một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều cúi thấp xuống. Không tiếp tục nhiều lời, hai người hóa quang rời đi. Thừa Nga cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Ngọc đỉnh mấy người cũng không dừng lại, mang theo nghi hoặc hướng Đông côn luôn bay đi. Đương nhiên, trên đường đi cũng vẫn nhìn xem kia khoáng thế lại chiến một quên bước lui Hạo Thiên, Dư Quang Thời khắc chưa từng rời đi phía dưới Đế Tân, hơi hơi nhũ mày, lại có chút hiểu rõ, không để ý đến, tiếp tục đối Hạo Thiên đối chiến. một trận chiến này còn chưa tới lúc kết thúc, bốn phương tám hướng, cái kia không biết bao nhiêu ánh mắt cũng không có rời đi, vẫn như cũ chăm chú nhìn xem, một chút tính toán tâm tư cũng đang nhanh chóng lưu động. Đế Tân Trưởng Đế tạo thành ảnh hưởng cuối cùng không phải dùng ngôn ngữ có thể thuyết minh, hắn dính đến toàn bộ Hồng Hoang các phương các mặt, rất nhiều người đều phải vì này mà hành động, làm một ít chuyện. Đông thắng thần châu tới gần trung thổ trời châu, chỗ này nơi hẻo lãnh, trên bầu trời kinh thế đại chiến còn đang tiếp tục tạo thành từng đợt cơn sóng hướng toàn bộ hồng hoang đánh tới. Thẳng đến ngày thứ hai một trận chiến này mới kết thúc, hai đạo vĩ nạn thân ảnh tại không trung giằng co với nhau một hồi, ánh mắt lạnh như băng giao phong riêng phần mình mang theo dáng vẻ phẫn nộ rời đi, chỉ để lại phương kia tròn mười mấy vạn dặm hư vô lô đen thật lâu không cách nào khép lại, xem ra đáng sợ dị thường. Các phương ánh mắt tối lui lập tức hùng hoàng có chút sôi chảo. Bích du cung nhìn qua hai ba mươi tuổi trẻ tuổi đạo nhân.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 Thiên Đình lại nghĩ tuyển nhận nhân tộc cường giả, nhất định khó hơn rất nhiều, thậm chí rất không có khả năng. Tăng thêm lần này cũng đắc tội Tế Giáo, Tam Giáo vì một nhà, đông thắng thần châu, Nam Chiêm bộ châu đây là huyền môn Tam Giáo địa bàn, Thiên Đình cũng đừng nghĩ tuyển nhận cường giả. Nguyên bản như hôm nay đỉnh cùng thiên đế vị trí, tồn tại, liền lộ ra có chút xấu hổ. Lần này qua đi, chắc chắn càng thêm xấu hổ. Chỉ biết Thương Đình cùng Huyền Môn Tam Giáo cũng là rất bình thường. Cái khác không ít tiệt giáo đệ tử thần sát thoát ra một chút rất được hoan nên chí ý. Qua hồng chọn mên boss, từ xưa đến nay chân lý Thương đình có cả nhân tộc ở sau lưng chỗ dựa, còn cùng Tam giáo quan hệ thân hậu, mà Thiên đình liền không giống, so sánh dưới lộ ra rất yếu thế. Nhìn thấy nó no không may, tự nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thông thiên thần sắc không thay đổi, Bình Thản ánh mắt chậm rãi quét qua các đệ tử, nơi cực sâu một tia phức tạp hiện lên, nhẹ nhàng phát tay, Bình Tinh nói: Xem trận chiến này, các ngươi đều có thu hoạch, tất cả đi xuống lĩnh hội đi. Vâng. Tiệt giáo đông đảo đệ tử hành lễ thối lui, một sâu kín thở dài, tại cái này nạp đại không bỏ trong bích du cung vang lên, thanh âm thấp không thể nghe như có như không. Tốt một cái kỳ tài ngút trời đế tân, đại kiếp phía dưới quả giang nghiệp trưởng đến tột cùng là tốt. Hay là Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy phân phó lão giả một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Lão giả cung tiễn đi Nguyên Thủy, trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh, trong ánh mắt nổi sóng chập trùng. Đời này của hắn bên trong kinh lịch rất rất nhiều, nhìn thấy kinh thế tuyệt diễm nhân vật cũng rất nhiều rất nhiều. Thú Hoàng, Tam Tổ, Đạo Tổ, Ma Tổ, Sáu Thánh, Nhân tộc Tam Hoàng, Nam đó Đông Hoàng vân vân vân. Nhưng đế tân xuất hiện vẫn là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn có kia không nói rõ được cũng không tả rõ được từng kia từng kia nghi hoặc, để trong lòng của hắn bản năng có chút bất an. Tựa như, tựa như kia mấy lần khủng bố đại kiếp tiến đến trước. Đô nhiên, hắn mở chứng hai mắt, có chút sử sợ. Nhân tộc tổ đỉnh, hơn 10 đạo thần thức hội tụ. Đế Tân thành đế, hồng hoàng muốn náo nhiệt. Bất kể như thế nào, đều là chúng ta tộc đại hỷ, thứ 6 đế rốt cục xuất thế, hơn nữa nhìn thương đỉnh chi hưng thịnh, cái này chỉ sợ chỉ là mới bắt đầu. Ha ha, không sai không sai. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 416, thịnh cực ma suy rời đi. Lập tức, lại là một trận mang theo vui sướng đàm thiếu. Sau một lát, một đạo ôn hòa, vĩ đại âm thanh nhầm vang lên, chúng ta cũng không thể khinh thường, thứ sáu đế xuất thế, tất sẽ khiến nhiều mặt kiên kỵ. Bầu không khí có chút ngưng lại, hơn 10 vị tồn tại như có điều suy nghĩ, bất quá cũng không phải là quá để ý, nhân tộc đến bây giờ tình trạng này, sớm liền không biết gây nên bao nhiêu tồn tại kiên kỵ, đều có chút quan thuộc. Nhưng sau một khắc, hay là cùng kêu lên xác nhận. Không bao lâu, hơn 10 đạo thần thức riêng phần mình tối lui. Nhân tộc tụ địa một chỗ trong cõi u minh địa phương, ba đạo hư ảnh ở đây tề tụ không có cái gì khí thế, phản phất như là phổ phổ thông thông hư ảnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn tiêu tán. Nhưng nếu như biết thân phận của bọn hắn, hùng hoang chi lớn, cũng không có người nào dám không coi trọng. "Hoang huynh, ngươi gọi ta hai người đến đây, là có chuyện gì không?" Bên trái một đạo chủ thể trang phục màu đỏ hư ảnh nói. Bên phải chủ thể vì trang phục màu vàng hư ảnh cũng nhìn về phía ở giữa hư ảnh. Ba đạo hư ảnh chính là nhân tộc Tam hoàng, nhân tộc chân chính trụ cột. Ở vào ở giữa, danh xưng Thiên hoàng, nhân tộc đệ nhất người phục hi thần sắc bình thản bên trong, giơ lên một kia nhàn nhạt lo ý, nhường đất hoàng thần đông Thái Hoàng, Nhân Hoàng, hiên Viên càng thêm nghi hoặc. Hồng hoang mở ba ngàn thần ma, vạn tộc tranh hùng, thú tộc tung hành, tam tộc tranh bá, ma tộc hương thịnh, vu yêu đối lập, từng tràng kinh thế đại chiến, vô số tồn tại vẫn lạc, vô số sinh linh hỏi thăm vì cái gì? Ta đám ba người ngày xưa cũng đang suy tư. Hôm nay Vi huynh có lẽ là có đáp án. Phục hy bình thản mở miệng. Thần nông hai người thần sắc khẽ biến, vấn đề này Di Vãng bọn hắn cũng đều thảo luận qua. Dù sao vết xe đổ, bọn hắn tự nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn. Mà đáp án lại có rất nhiều, đều cũng không thể chân chính hoàn toàn xác định nhưng liên tưởng đến lần này đế tân chứng đế trong lòng bọn họ lập tức hiện ra một đáp án hoàng huynh có ý tứ là hiên viên khẽ nhíu mày thịnh cực mà suy phục hy mở miệng từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng thần nông hai người thân thể chấn động thịnh cực mà suy bốn chữ này hung hăng đánh thẳng vào bọn hắn thú tộc ma tộc tam tộc còn có vu yêu đích xác đều là hương thịnh đến đỉnh phong lúc suy sụp hoàng huynh là phát giác được cái gì hiên viên trầm thanh vừa nói phục hi cũng không dầu dím ngữ khí có chút nặng nề đế tân cùng hạo thiên chiến hậu vi huynh đông niên tâm huyết dâng trào Tiên thiên dễ quẻ lại là bất ổn, thần nông hai người lại là giật mình, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Có thể để cho phục hy tâm huyết dâng trào, tiên thiên dễ quẻ bất ổn, tuyệt đối là vô cùng đại sự. Có lẽ là hồng hoang sự tình. Chậm mặt mấy tức, thần nông mở miệng nói, không sai. Bên phải, hiên viên gật đầu, chúng ta tộc đạt cho tới bây giờ tình trạng này, sớm đã siêu việt cổ kim. Vô luận là thú, ma, hay là tam tộc, hoặc là vô yêu, đều xa hoàn toàn không phải chúng ta tộc đối thủ. Toàn bộ hùng hoàng, ai là đối thủ? Mà lại chúng ta tộc từ trước đến nay không có xương bá hồng hoang tâm tư, từ không chủ động nhắc lên chiến tranh. Còn có Tam giáo, mẹ người bên ngoài chảo trống, như thế nào suy sụp. Bên trái thần nông gật đầu, hiển nhiên có chút đồng ý. Không nói nhân tộc thực lực bản thân, ba người bọn hắn rõ ràng nhất điểm này, đã sớm siêu việt cổ kim tất cả thế lực. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ chấn áp hết thảy, bây giờ lại có đế tân quật khởi, còn có mẹ người vị này thánh nhân tồn tại. Bất kể là ai, nghĩ động đến bọn hắn đều vô cùng khó khăn, không cẩn thận, hồng hoang vỡ vụn cũng có thể. Còn có bọn hắn hấp thụ vết xé độ. Nhân tộc một đường qua thời, một đường giao hảo các phương. Tam giáo bởi vì vì nhân tộc khí vận chi lực trình độ nhất định đã sớm cùng nhân tộc buộc lại với nhau. Còn có không ít tồn tại cũng đều cùng nhân tộc giao hảo. Nói câu cùng vọng, nhân tộc không sợ hết thảy khiêu chiến. Cho dù là vị kia tồn đang xuất thủ, lại có sợ gì? Húng chi vị kia tồn tại có thể xuất thủ sao? Phục hy trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ nhàng nói, có lady. Thanh âm bên trong, hiển nhiên ngay cả chính hắn đều cũng không xác định. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta cũng là cần càng thêm cảnh giác. Đế tân thành hoàng khả năng cực lớn, không dung phá hư." Thần nông mở miệng chỉnh trọng nói, "Ừm." Hiên Viên gật đầu. Bọn hắn mặc dù đều cho rằng, nhân tộc đã không có khả năng suy sụp, nhưng cảnh giác phòng ngừa vẫn là phải. Dù sao không ai sẽ muốn nhân tộc càng thêm cương đại, điểm này không sai biệt lắm là nhất định. Phục Hi cũng gật đầu, nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, bế quan phòng đoán. Thầy Thiên, hai vị tồn tại lẫn nhau, mang theo một chút không hiểu cảm xúc, nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không để ý tới hết thảy ngoại sự. Hoa hoàng trời, tựa hồ là hồng hoang ấm áp nhất trong ánh mắt thêm ra một vòng ý cười, sợ hãi thán phục, minh mông hồng hoang, cựu thiên tập địa, từng vị tồn tại, hoặc trầm mặc, hoặc hành động vân vân, cực ít có bình tĩnh người. Thiên đỉnh, trở lại lăng tiêu điện, hạo thiên ngồi tại thiên đế chi trên ghế, thần sắc giống như có chút âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đống nhiên, một đạo ung dung hoa quý, cao cao tại thượng âm thanh êm vang lên, đây chính là ngươi năm đó lưu lại cái kia tiện hóa hạ trạng. đủ, lập tức hạo thiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Ừ, chỉ là chuyển thế minh nguội, dù là có được cựu đỉnh thiên thể, thì có ích lợi gì? Ưu cho ngươi còn xem nàng như bảo, bây giờ ngươi đã đắc tội thương đỉnh, ta thiên đỉnh càng thêm thế nhỏ, ngươi nói làm sao bây giờ? Thanh âm kia không chút nào yếu thế, từ lệnh nói, mang theo một cỗ nồng đậm chất vấn ngư khí. Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng năm đó sự tình, chấm không biết. Nếu không phải ngươi làm loạn, vì sao lại có hôm nay kết quả? Bản cung làm loạn. Ngươi tâm tư gì, lấy vì bản cung không biết sao? Thanh âm kia lạnh hơn, cũng không phủ nhận, trẫm vì sao lại có như vậy tâm tư? Ngươi ta một thể, căn bản không thể chia cắt, chính là ngươi như vậy đang nghi. Hại ta thiên đỉnh như thế, Hạo Thiên gầm thét, không có tốt nhất, ngươi ta trung chủ thiên đỉnh, ngươi mơ tưởng có tâm tư khác. Thanh âm kia một điểm không để ý tới yếu, Hạo Thiên khí tựa hồ mặc kệ nàng, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Thanh âm kia cũng không tiếp tục nhiều lời, biến mất thối lui. Sau một khắc, Hạo Thiên sắc mặt khôi phục bình tĩnh, giống như không có chút nào sinh khí. Mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xuống một cái phương hướng, không mang bất luận cái gì tình cảm ba động. Chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn khẽ động, phất tay đem lăng tiêu điện đại trận mở một cái lỗ hổng một đạo toàn thân mang theo tinh quang hư ảnh xuất hiện tại trong đại điện, không có bất kỳ cái gì khách khí nói, chấn muốn triệu hồi nhị đệ. Không thể. Hạo Thiên giật mình, lập tức đứng lên. Đế Tân thành đế, nhị đệ đã không có cơ hội. Kia hư ảnh trong bình tĩnh mang theo kiên định nói, tử vi năm đó trả giá nhiều như vậy, người ta lại đầu nhập vào giá lớn như vậy, thật vất vả có cơ hội, có thể nào cứ thế từ bỏ? Hạo Thiên trầm giọng nói, ngưng tạm, lại nói, mà lại Đế Tân lại có thể tại vị bao nhiêu năm? Hắn vừa đi, tử vi chẳng phải có cơ hội? Tốt. Kia hư ảnh quát lệnh mang theo độ khí, Hạo Thiên không muốn lại cùng chấm nói những thứ vô dụng này. Đế tân tại vị ai ngờ bao nhiêu năm, mà lại tại trong lúc đó, hắn sẽ không diện trừ ta nhị đệ. Hạo Thiên nếu mày, ngưng tiếng nói, Câu Trần, ngươi đến tuột cùng là ý gì? Nói đi. Tốt, nói cho châm ngươi chân chính dự định. Ngươi đến, chính là thượng cổ lục ngựa một trong, Câu Trần đại đế, cũng là cùng là lục ngựa một trong, thử vi đại đế huynh trưởng. Hạo Thiên không có ra ngoài ý định, Câu Trần tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, hắn dám khẳng định điểm này. Hiện tại chẳng qua là nhờ vào đó hướng hắn ép hỏi. Đương nhiên, nếu quả thật không có biện pháp tốt, hắn thật sẽ để cho Tử Vi rút đi. Hơi suy nghĩ một chút, trầm rãi nói, "Thôi được, chớ liền nói cho người biết. Bây giờ nhân tộc thế lớn, vô địch hùng hoàng, ngươi cảm thấy thế lực khắp nơi sẽ mặc cho người ta tộc cường đại xuống dưới sao?" Câu Trần khẽ nhíu mày, ngưng tiếng nói, "Không nghĩ lại như thế nào? Qua nhiều năm như vậy, không suy nghĩ nhiều đi, còn không phải có Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ. Cho nên, bọn hắn tuyệt sẽ không lại để cho đế tân thành hoàng, vị kia cũng sẽ không." Hạo Thiên nghiêm nghị nói. Câu Trần ánh mắt chớp lên, không nói gì. Yên tâm chúng ta nhất định có thể thành công tiếp xuống, trẫm còn sẽ có hoạch định một đại kế, rất nhanh, ngươi liền sẽ biết. Hạo Thiên lại nói, kế hoạch gì? Câu Trần ngưng âm thanh hỏi, bây giờ còn không thành công, trước hết không nói cho ngươi, rất nhanh liền tốt. Hạo Thiên tự tin nói, Câu Trần suy tư một lát, quay người rời đi. tốt, trẫm liền tin ngươi một lần cuối cùng. thanh âm rơi xuống, Câu Trần hư ảnh biến mất không còn tâm dịch. Hạo Thiên sắc mặt nháy mắt lạnh lùng xuống tới, trong hai mắt lại có từng kia từng kia dị sắc dâng lên. lần nữa ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trẫm giải tu luyện. Kinh thiên động địa đại chiến kết thúc, không chỉ những đại nhân vật kia, toàn bộ Hồng Hoang đều lấy một loại tốc độ cực nhanh sôi trào lên. Hồng Hoang từ trước có sinh linh thành đế đều là kinh động cựu thiên thập địa đại sự, hùng chi là nhân vương đế tân thành đế, trong đó đủ loại tình huống tạo thành lực ảnh hưởng chi lớn, xa so với năm đó nhân tộc ngũ đế thành đế thời điểm càng lớn nhiều, đủ loại tiếng nghị luận như bọt nước nhao nhao hiện lên. Hồng Hoang chính tại sôi trào lên thời điểm Dương Tiễn cùng Giao Cơ rốt cục đuổi tới Dương Châu Dương phủ, bọn hắn rời đi nơi đó về sau tại Dương Tiễn đề nghị hạ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dương phủ nói là đi nhìn tiểu muội giao cơ vui vẻ đồng ý cố kỵ dương tiễn có tổ thương mà lại không nhẹ liền từ nàng một đường mang theo cái này mấy trăm năm bị cầm tù thời gian bên trong hạo thiên cũng không có hạn chế nàng tu luyện nàng cũng thay đổi ngày xưa tâm thái cố gắng tu luyện hậu tích bạc phát phía dưới đạt tới chuẩn thánh cảnh giới kỳ thật lấy nàng cựu đỉnh thiên thể thể chất lại có thiên đỉnh làm làm hậu thuẫn thường nga bực này tồn tại làm bằng hữu mấy thời gian và năm lại làm sao có thể chỉ là đại la kim thiên chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ đều là đang tận lực áp chế thôi nguyên nhân rất đơn giản. Chính nàng suy nghĩ, thường nga đề điểm đều có. Có giao cơ mang theo, Dương Tiễn còn xuất ra nhiều món pháp bảo, lấy báo hỏng pháp bảo đại giới, tăng thêm tốc độ, giao cơ không có phản đối, chỉ là ở trong lòng có chút thở dài, càng đau lòng hơn. Nhỏ Tiên Nhi, có lẽ là biết. Trên đường đi, mẹ con hai người ấm áp nói những năm nay sự tình, nhưng đều ăn ý, chưa từng chút nào đề cập bất luận cái gì có quan hệ với đế tân sự tình. Rốt cục, tại Dương Tiễn liệu lĩnh hao tổn nhiều kiện hậu thiên linh bảo, cùng một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo sau. Hơn một ngày chút thời gian, hai người đổi tới Dương Châu Dương phủ. Nương, tiếp vào tiểu muội, chúng ta liền rời đi được không? Tìm ai cũng không biết chúng ta địa phương. Tiến vào Dương phủ trước, Dương Tiễn bỗng nhiên cười nói. Giao Cơ vốn có chút kích động ánh mắt, lập tức càng là đau lòng, nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Nhìn xuống con mắt nhỏ nhừ, cô nu mà cười cười gật đầu, "Được." Chương 417, ngập trời quân thế. "Đi, tiểu muội, còn có nhị thuốc một nhà nhất định mừng rỡ như điên." Dương Tiễn mang theo Giao Cơ đi vào Dương phủ. Giao Cơ gật đầu, bước chân muốn gấp hơn gấp rút chút, ánh mắt bốn xử con nhìn, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Còn mang theo kích động cùng một chút bất an. Bên ngoài hộ vệ Dương phủ người tự nhiên sớm đã phát hiện bọn hắn, bất quá nhưng không có dư thừa phản ứng, dù sao cũng là Dương Tiễn tự mình mang người. Một bên mang theo giao cơ hướng Dương Tiễn gian phòng đi đến, Dương Tiễn một bên âm thầm miễn cưỡng phân ra một đạo thần niệm, đi hướng Dương Thiên phủ hộ bên kia. Rất nhanh, Dương Tiễn hai người ở nửa đường bên trên, liền gặp được hai thân ảnh đi tới. Ánh mắt giao hội một cái mắt, Dương Tiễn cùng giao cơ đều dừng lại. Nhất nhiều năm như vậy, một mực kiên cường hai vị nữ tử, rốt cục cũng nhịn không được nữa, nước mắt ào ào thẳng rơi. Mộ Thân Dương Thiển cô nương không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được chấn kinh về sau, chính là cuồng hỉ, chạy vội hướng Giao Cơ đánh tới. Tiểu Thiên Nhi, Giao Cơ một tay lôi kéo Dương Tiễn, một cái tay khác mở ra, mang theo Dương Tiễn bước nhanh đi về phía trước. Sau một khắc, liền ôm chặt lấy bay nhào đến Dương Thiển. Mẫu thân, thật là ngươi, thật là ngươi. Dương Thiển cô nương hận không thể dùng hết tất cả lực lượng ôm Giao Cơ, Điềm Thịnh U nhã hảo phong khí chất diệt hết, chỉ còn lại có năm đó kia vô ưu vô lự tiểu nữ hải. Là mẫu thân, là mẫu thân, Tiểu Thiên Nhi, mẫu thân có lỗi với các người, về sau mẫu thân cũng không tiếp tục cùng các ngươi tách rời. Giao cơ vui đến phát khóc, một cái khác vẫn chăm chú lôi kéo Dương Tiễn, không từng có một khắc buông ra tay vừa dùng lực cũng đem Dương Tiễn ôm lấy. Dương Tiễn trên thân thanh lãnh khí tức tiêu tán vô tung, lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy Giao Cơ cùng Dương Tiễn. Bên hai nghe Giao Cơ cùng Dương Tiễn âm thanh kích động, một bên khác Thương Thanh sau khi kinh ngạc trong ánh mắt dâng lên một chút phức tạp, cao hứng, thở dài đều có. Cao hứng tiểu thư, thiếu gia rốt cục đã được như nguyện, thở dài dạng này thời gian về sau đều sẽ không còn có. Giao Cơ ba người ôm một hồi lâu kích động mừng rỡ phía dưới, nói rất nhiều lời. mới tại Dương Tiễn ra hiệu hạ buông ra, Giao Cơ mẫu nữ vẫn là không thể bình tĩnh, Dương Tiễn thì là nhìn về phía Thương Thanh, mỉm cười nói, Nương, vị này là Thanh gì? Những năm gần đây nhờ có Thanh gì chiếu cố chúng ta huynh ngội. Giao Cơ ánh mắt nhìn, liền gặp Thương Thanh lập tức lắc đầu khoát tay nói, thiếu gia nói đùa, là thiếu gia tiểu thư không chế ta. nói, đi tới gần, đối Giao Cơ thi lễ một cái. Giao Cơ khẽ giật mình, lại có chút hiểu rõ, mặc dù hai tay có chút không bỏ được buông ra một trai một gái, nhưng vẫn là buông ra, vươn tay gư đỡ cảm kích nói. Ngươi quá khách khí, là Giao Cơ phải cảm ơn ngươi mới lạ. Dương Tiễn bất động thanh sát tiến lên một bước, đứng tại giữa hai người, càng tới gần Thương Thanh, mỉm cười nói: Nương, Thanh, gì, chúng ta đều không cần khách khí như thế. Hôm nay là ngày vui, chúng ta cũng làm thật vui vẻ. Ân, ân, ân, mẫu thân, Thanh, gì, chúng ta đều muốn thật vui vẻ. Một bên khác, Dương Tiễn cái đầu nhỏ nhanh chóng điểm, Lê Hoa đái vú nói: Nói, một cái tay nhỏ giữ chặt Giao Cơ, một cái khác giồi ra giữ chặt Thương Thanh. Giao Cơ, Thương Thanh đều cười gật đầu. Đống nhiên, Dương Tiễn hơi đỏ mặt, cái chán lóe lên ánh bạc bản tại không có chút nào phòng bị thương thanh trên thân, lập tức thương thanh toàn thân cứng đờ, trừng lớn hai mắt, không thể động đậy chút nào. Ca. Dương Tiễn kinh hô, ngược lại là giao cơ, chỉ là hơi kinh hãi, cũng không kỳ quái, chỉ là có chút lo lắng lần nữa động dùng sức mạnh Dương Tiễn thương thế. thiếu gia, ngươi, thương thanh kinh ngạc nói, không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, lập tức nàng liền bị chế trụ, trong lòng tràn đầy chấn kinh, không biết đây là vì cái gì. thanh di, gác tội, ngày nào đó như có cơ hội, Dương Tiễn nhất định bưng trả nhận lỗi. Dương Tiễn có chút thầy nấy lại tràn đầy kiên định nói, nhìn về phía một mặt khiếp sợ Dương Tiễn, nghiêm nghị nói, "Tiểu muội, chúng ta có cựu gia đuổi theo, nhất định phải lập tức rời đi, Thanh Di đi theo chúng ta sẽ chỉ bị liên lụy. Yên tâm, chỉ cần chúng ta rời đi, Thanh Di các nàng chính là an toàn." Dương Tiễn cô nương có chút thất thần, nhưng vẫn tin tưởng Dương Tiễn. Chỉ bất quá mang theo mê mang nghi ngờ nhìn về phía giao cơ, giao cơ ánh mắt có chút né tránh hạ, gật đầu. Thương Thanh trong lòng chấn kinh, tựa hồ minh bạch thứ gì, trong hai mắt dâng lên phức tạp, vẻ do dự. Muốn mở miệng ngăn cản, lại nhắm lại. Thiếu gia đã làm ra lựa chọn có lẽ để tiểu thư các nàng rời đi như thế là lựa chọn tốt nhất. bất quá, các nàng đi được không? trong lòng thở dài một tiếng, hay là lựa chọn chờ mặc. tiểu muội, ngươi nhưng có cái gì muốn dẫn? nhị thúc bên kia ta đã thông trì, lập tức tới ngay. dương tiên thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía còn không có bình tĩnh trở lại dương thiền cô nương. dương thiền cô nương giao hạ cái đầu nhỏ, đáng giá nàng chân quý đồ vật, nàng từ trước đến nay đều là tùy thân mang theo. đong nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, dương thiên phù hộ một nhà ba người bước nhanh đi tới. đại tẩu, ngươi, ngươi rốt cục về đến rồi thật sự là quá tốt. Dương Thiên phù hộ kinh hỉ nói. Dương huynh đệ, đệ muội, những năm này đã tạ các ngươi. Giao Cơ lập tức cảm kích nói. năm đó nàng rời đi vội vàng, nếu không có Dương Thiên phù hộ vợ chồng tại, nàng cũng không dám tưởng tượng Dương Tiễn huynh muội sẽ như thế nào sinh tồn. Đại tẩu quá khách khí. Dương Thiên phù hộ vội vàng kích động nói. Dương Thiên phù hộ thê tử cùng Dương Giao cũng đều vui sướng nói câu. sau đó, Dương Tiễn liền nói, nhị thúc, các ngươi nhưng thu thập xong rồi. đều thu thập xong. Dương Thiên phù hộ thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói. kỳ thật cũng không cần thu nhiều nhặt. An toàn mới là trọng yếu nhất, người vẫn còn, những vật khác đều là vật ngoài thân, không dùng thu thập. Cho nên bọn hắn đạt được Dương Tiễn Thần niệm cáo chi, mới tới nhanh như vậy. Tốt, chúng ta lập tức liền đi." Dương Tiễn lập tức nói. Mọi người gật đầu, Dương Tiễn nhỏ giọng mở miệng, muốn cùng Thương Thanh từ biệt. Đột nhiên, giao cơ cùng Dương Tiễn thần sắc khẽ biến, trong chớp mắt, kia nguyên bản thủ vệ ở bên ngoài hộ vệ đều đến nơi này. Hết thảy mười mấy người, cùng nhau hướng Dương Tiễn thi lễ một cái nói, mời thiếu gia mang ta lên chở. Dương Tiễn phụ hộ một nhà có chút mấy người, Dương Tiễn thì là có chút bực bội, âm thanh lạnh lùng nói: chánh ra, các ngươi đều lưu tại nơi này. mời thiếu gia mang ta lên trở. mười mấy người lần nữa cùng kêu lên nói, nửa khí không thay đổi chút nào, lại tràn đầy kiên định, lại không tránh ra, đừng trách ta vô tình. Dương Tiễn phiền não trong lòng càng đậm, lạnh như băng nói, mười mấy người không nói hai lời, nhao nhao quỳ một chân trên đất. một người trong đó kiên định nói, nếu như thiếu gia không mang bọn ta, vậy liền còn xin thiếu gia giết chúng ta. Dương Tiễn khẽ giật mình, người khác cũng là như thế. ta lặp lại lần nữa, tránh ra, ta không muốn giết các ngươi, nhưng đừng ép ta. Dương Tiễn toàn thân lanh ý tứ ngược sắp ý bay lên. "Ca." Dương thiền thở nhẹ, lại có chút ngậm. "Chúng ta không thể bảo hộ thiếu gia tiểu thư, liền là tử tội, vậy còn không như chết tại thiếu gia trong tay, còn xin thiếu gia động thủ. Thiếu gia không động thủ, ngài cùng tiểu thư đi về sau, ta dù sao cũng chết tội, sẽ lập tức treo cổ tự tử." Lại là một người nghiêm nghị nói. Dương Tiễn ngực một buồn bực, tựa hồ từ chưa từng nghe qua lời như thế, cùng chuyện thế này. Mở miệng cả giận nói, "Các ngươi thật sự cho rằng ta không sẽ động thủ, hoặc là ta để ý những cái kia." Mấy mấy người cúi đầu xuống, đem Dương Tiễn mấy người bao vây vào giữa không nói thêm gì nữa, cũng không có cái gì phản kháng để phòng chi ý. Nhỏ tiền, nương đến chế trụ bọn hắn. Giao cơ xem thấu Dương Tiễn dưới sự phẫn nộ bất đắc dĩ, bí mật truyền âm nói. Dương Tiễn cắn hạ răng, cũng là truyền âm nói, vô dụng, bọn hắn hẳn không phải là nói dối, chúng ta vừa đi, bọn hắn đều phải chết, thanh gì, cũng rất có thể là. Nói, trong lòng lần thứ nhất đối kia vô thượng ngập trời quyền thế, có một loại cảm giác bất lực. Không nói thương thanh, chính là trước mặt những người này, bảo hộ huynh muội bọn họ nhiều năm như vậy, hắn lại có thể nào chơ mắt đưa bọn hắn đi chết. Giao cơ nhíu mày, không biết nên nói như thế nào là tốt. Nương, chế trụ bọn hắn, chúng ta dẫn bọn hắn đi. Do dự một chút, Dương Tiễn trầm giọng nói. Giao cơ điểm hạ tay, pháp lực phun trào, trong khoảnh khắc, liền đem cái này hơn 10 vị không có bất kỳ cái gì phòng bị phản kháng đại la kim tiên toàn bộ chế trụ. Đang chuẩn bị đem bọn hắn thu lại lúc, Ngọc Dung biến đổi, nhìn về phía hành lang gốc rẽ, Dương Tiễn cũng giống như thế. Chỉ thấy một đạo người mặc trang phục màu vàng, bộ dáng bình thường, tay cầm một thanh trường kiếm trung niên thân ảnh không chút hoang mang đi tới, đối dao cơ ba người thi lễ nói, thuộc hạ gặp qua nương nương, thiếu gia, tiểu thư thương thanh tở dài một tiếng, nàng liền biết ánh mắt mọi người đều đã nhìn lại Dương Tiễn, Giao Cơ lòng cảnh giác đạt tới đỉnh điểm cường giả hai người Dư Quang đều nhìn thấy đối phương ngưng trọng tránh ra Dương Tiễn trầm thanh quát xin thứ cho thuộc hạ vô lễ không thể để cho thiếu gia các ngươi rời đi người tới Bình tĩnh nói ta chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào càng là không oán không kiều để chúng ta rời đi Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói đây là thuộc hạ nhiệm vụ mong rằng thiếu gia thứ tội người tới vẫn là Bình Tinh nói Người đây là muốn giam giữ chúng ta rồi. Dương Tiễn mắt lộ ra hàn quang, hắn chưa bao giờ từng thấy người này, nhưng không cần nghĩ, thấy Thương Thanh bọn người không có có dị dạng, liền biết đối phương đến từ nơi đó. Thuộc Hạ không dám, chỉ cần hai ngày thời gian, hai ngày sau, thuộc Hạ tùy ý thiếu gia trách phạt. Người tới lại là Thi lễ nói, tốt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dương Tiễn trưởng thương trong tay ông một tiếng xuất hiện, thiếu gia lúc này có thương tích trong người, cùng nương nương không phải thuộc Hạ đối thủ, tùy tiện động thủ, sợ sẽ làm bị thương đến trong thành này người khác. Người tới ngư khí nhiều hơn mấy phần nương trọng người Dương Tiễn giận dữ trong thành này người khác có phải là cũng bao quát Dương Thiên phù hộ một nhà một bên Dương Thiển cô nương cùng Dương Thiên phù hộ một nhà sớm đã có chút mắt tròn tròn quá nhiều nghi hoặc dâng lên Dương Tiễn hai mắt nhéo lại đột nhiên nói tốt các ngươi nhận định ta sẽ không tổn thương các ngươi cũng không muốn tác động đến người khác vậy ta thương tổn tới mình tổng được rồi mũi thương nhất chuyển cắm ở nhà mình trước ngực quát lạnh nói tránh ra Nhỏ tiền Ca Hai Lang lập tức toàn trường phải sợ hãi Giao cơ cùng Dương Tiễn nắm chắc Dương Tiễn cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng oán trách. Dương Tiễn thở ơ, lạnh lùng nhìn xem người kia. Kia người có chút tê dại ra đầu, nhìn xem cặp mắt kia, kìm lòng không đặng né tránh hạ. Bởi vì đúng là có loại nhìn thấy bệ hạ cảm giác, đồng dạng lạ như vậy kiên định không thay đổi, tựa hồ thế gian không có bất kỳ vật gì có thể dao động. Thiếu gia, ngài cần gì phải muốn làm khó chúng ta thuộc hạ. Thuộc hạ nếu để thiếu gia các ngươi rời đi, không biết tung tích, chúng thuộc hạ người đều chỉ có thể lấy cái chết để bù. Người tối cúi đầu, nâng tiếng nói. Trương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 418: ngu xuẩn đồ vật. Ta chỉ hỏi ngươi có để hay không cho mở." Dương Tiễn sắc mặt hảo không dao động, tay bên trong dùng lực, sắc bén mũi thương nháy mắt vạch rách quần áo, nhẹ nhẹ vết máu xuất hiện. Nhỏ tiền, mau dừng tay. Giao cơ quá sợ hãi, một phát bắt được trưởng thương, nhưng lại phát hiện Dương Tiễn lực lượng lớn đến kinh người. Một bên, Dương Tiễn cô nương muốn nói cái gì, lại bị miệng lại, bởi vì nàng sợ, sợ mình sẽ nói nhầm, trở thành liên lụy. "Vương đại nhân, thiếu gia thật có nguy hiểm, ngươi." Một bên, thương Thanh cũng có chút gấp. Loại sự tình này nhìn như có chút độc để người chẳng phải tin tưởng. Nhưng đặt ở Dương Tiễn trên thân, cũng tuyệt đối là nói một không hai, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Người tới chính là phụ Mệnh đến đây vương việt, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Trong suy tư, mệnh lệnh cùng Dương Tiễn An nguy, hay là Dương Tiễn An nguy chiếm thượng phong. Thở dài một tiếng nói, thuộc hạ, người đang uy hiếp ai? Đột nhiên, Bình Thản bên trong mang theo vô cùng bá khí, cao cao tại thượng thanh âm, bao trùm hết thảy. Trong ngáy mắt, phiến tiên địa này giống như thay đổi, trở nên nặng nề, cũng biến thành tựa hồ chỉ vì một người mà tồn tại. Dương Tiễn bọn người sắc mặt đại biến, Vương Việt bọn người thì là vui mừng, lập tức liền vội vàng hành lễ, thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Ở đây, không có có mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể như sưng hô này. Dương Tiễn, Dương Tiễn bọn người ánh mắt nhìn, một thân nhân vương bảo phục, bình thiên quan, vị ngạn thân ảnh đứng chắp tay, từng bước một đi tới, không hoàng hốt không đổi, phảng phất đế vương tuần sát lãnh địa của hắn. Tự nhiên mà vậy, hắn chính là thiên địa này trung tâm, làm nhật nguyệt thất sắc. Dương Tiễn, giao cơ sắc mặt trắng bệch, từng tia từng tia phức tạp dâng lên. Dương Tiễn phủ hộ một nhà ngây người, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ không thể tự kiềm chế dương thiền thì là toàn thân không hiểu kích động lên huyết dịch giống như cũng có chút sôi trào ánh mắt có chút si. mang theo từng kia từng kia nói không nên lời ước mơ cùng xương sở thật là khí phách người rất quen thuộc đế tân dừng bước đạm mặt nói dẫn bọn hắn xuống dưới lập tức hết thể giống như đều đã tại hắn trong lòng bàn tay giống như là thiên kinh điển nghĩa vâng vương việt cung kính đáp hiểu rõ giải khai thương thanh đám người cầm chế mang theo dương thiền phù hộ một nhà xuống dưới đem lương lương công chúa đều dẫn đi đế tân nhìn dương thiễn lại nói vâng thương thanh bọn người đáp giao cơ không núc đích lo lắng nhìn về phía dương tiễn nương ta không sao ngươi trước mang theo tiểu muội đi tâm sự dương tiễn rủ xuống ánh mắt bình tĩnh nói giao cơ nhìn trầm trầm đế tân hơi gật đầu cùng thương thanh đem như bị sét đánh dương thiển cô nương mang xuống dưới nương nương công chúa mẫu thân cùng ta dương thiển chân chính sướng sở sướng sở toàn thân có chút run rẩy tràn đầy bất lực hay là tại giao cơ cùng thương thanh việt hạ rời đi nơi này lập tức chỉ còn lại có hai người mà lại chẳng biết lúc nào hai người vị trí phương viên trong vòng mấy trượng trở thành một thế giới khác cùng ngoại giới ngăn cách đế tân đứng chắc tay bình tiên mũ miệng lưu phía dưới ánh mắt bình tĩnh nhìn dương tiễn vị này hắn thân nhi tử cái thứ nhất cũng là con độc nhất suy nghĩ chợt có chút trinh hướng dương tiễn trường thương trong tay tại đế tân mở miệng lúc liền đại yên lặng biến mất ánh mắt cúi thấp xuống một cố quyết tuyệt tựa hồ muốn cá chết lưới rách điên cuồng khí tức tại quanh người hắn càng ngày càng đậm cũng rất giống đang cực lực áp chế cái gì chân mặc đường này hay là đế tân mở miệng bình tĩnh không lay động ngươi có chuyện muốn hỏi cô. Dương Tiễn ánh mắt vẫn là buông xuống, tựa hồ là không biết nên lấy cái dạng gì biểu lộ đến đối mặt vị này thân cha. Thân thể nhỏ bé không thể nhận ra du lên, có chút thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, giống như là dùng hết vô số khí lực, song quyền nắm chặt, người, đã sớm biết, ta cùng tiểu nội tồn tại. Đế tân thần sắc không thay đổi, thản nhiên tự nhiên, không sai. Dương Tiễn thân thể nhói một cái, trong lòng tựa hồ có đồ vật gì, vỡ vụn. Đúng a, đã sớm không nên kỳ vọng, Dương Tiễn, ngươi có thể nào đi kỳ vọng? Rũ xuống hai mắt đỏ, vô cùng mỏi nhừ, lại nghẹn sinh sinh chịu được từ nhỏ đối phụ thân vĩ đại thân ảnh chờ đợi khát vọng toàn bộ vỡ nát dù là một ngày trước hắn liền minh bạch rất nhiều cho nên hắn muốn đi muốn rời đi nơi này đi trốn tránh hắn hiểu được những vật kia nhưng đáy lòng không phải là không còn có một chút điểm kỳ vọng chỉ là hiện tại toàn hủy toàn hủy với anh một mực tại áp chế mình dương tiễn giờ khắc này đột nhiên bùng phát toàn thân kia kiên quyết lại điên cuồng khí tức như là núi lửa đồng dạng đều phun trào ha ha ha trầm thấp lại điên cuồng cười tiếng vang lên mang theo tự dỗi mang theo thất vọng cùng một cỗ hận ý tiếng cười càng ngày càng vang Hắn khí thế trên người cũng càng ngày càng hung hãn, ha ha ha. đế tân ngưỡng mày, có chút không vui, nhưng không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn. nếu biết ta cùng tiểu muội tồn tại, vậy liền cũng biết mẹ ta thân phận, cho nên, ngươi liền mặc cho mẹ ta bị cầm tù. ta cùng tiểu muội cơ khổ không nơi nương tựa, tự sinh tự diệt. tiếng cười đình chỉ, dương tiễn manh nâng lên ánh mắt, lần thứ nhất nhìn thẳng vào kia rộng như thiên địa bình tĩnh hai mắt, thanh âm càng hàn rộng, lại điên cuồng. đế tân lông mày càng nhăn, trong lòng càng không vui, ngươi muốn nói cái gì? ngươi không xứng trở thành mẹ ta trợ phụ, ngươi càng không xứng làm cha. Dương Tiễn từng chữ từng chữ nói, dị vãng thời khắc đều phải giữ giữ lý trí tỉnh táo, lúc này đối mặt cái này quen thuộc nhất người xa lạ, toàn bộ biến mất." Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là vung lên. Ẩm. Kim sắc quang mang lấp lánh ở giữa, Dương Tiễn như gặp phải trọng kích, hung hăng té ngã trên đất. "Làm cản." Đế Tân quát lạnh, không ai có thể đối với hắn bất kính, bất kể là ai. Dương Tiễn có chút cật lực đứng lên, cười lạnh nói, "À, coi như ngươi đánh ta, đánh chết ta, ta vẫn là sẽ như vậy nói." "Phế vật." Đế Tân tức giận xuất hiện trên mặt. Dương Tiễn khẽ giật mình, Không hiểu, có một tia cảm giác quen thuộc. Cô làm sao lại có ngươi dạng này phế vật, nhu nhược như tử? Đế Tân quát lạnh. Dương tiên tỉnh táo lại, không có nghĩ nhiều nữa, lạnh lùng nhìn xem Đế Tân. Đối vị này cha đẻ, hắn đã hoàn toàn thất vọng, càng là không sợ chút nào. Ngươi đoán được những sự tình kia, lại muốn đi trốn tránh, còn không đành lòng thương thanh đám người tính mệnh, do do dự dự một chút cũng không có người thành đại sự quyết tâm, kinh nghiệm của ngươi, kia ngọc đỉnh đều là trắng dạy ngươi, so ngươi càng phế vật. Đế Tân không lưu tình chút nào quát, không cho phép ngươi nói sư phụ ta. Dương Tiễn phẫn nộ. Càng là rêu Cử nói, ta là không có ngươi dạng này quyết tâm." Đế Tân hai mắt níu lại, đại thủ lại là vung lên, kim quang hung hăng xếp tại Dương Tiễn trên thân, đem hắn đánh bay mấy trượng. "Ngươi cái nhu nhược vô năng đồ vật." Đế Tân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, phất ống tay háo một cái, ngập trời bá khí đem Dương Tiễn áp chế cơ hồ không thể động đậy. "Ngươi là cô nhi tử, sinh ra đã có lấy vô thượng địa vị, trên người ngươi lưu chính là thiên hạ này tôn quý nhất huyết mạch, chú định sẽ có rất nhiều gặp chắc trở. Chỉ là con nhỏ gặp chắc trở, cần gì tiếng uối?" Dương Tiễn miệng bên trong phun máu tươi, trong mắt lên cơn giận dữ. Nguyên lai mẹ ta bị tù, ta cùng tiểu muội cơ khổ không nơi nương tựa, trong mắt người, liền chỉ là khu khu còn nhỏ gặp chất trở, cần gì tiếng lối. Đế Tân có chút đo qua thần, khí tức càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn. Tốt một nhân vương, tốt một cái đế vương. Ta cho ngươi biết, cái gì huyết mạch, địa vị, ta toàn diện đều không hiếm có. Đế Tân tiện tay vung lên, lại là một trận kim sáng long lẫy, Dương Tiễn bay lên thổ huyết, không có thèm. Ngươi sinh ra chính là như thế, cửu thiên thập địa, không ai có thể thay đổi. Ngươi là ta đế tân nhi tử, ngươi nhất định phải học được ngươi hẳn là học. Thân tình, hữu nghị. Tình yêu, thiện tâm, nhân tâm, toàn diện đều là vô dụng độ vật. Ngươi nhất định phải phóng nhãn tiến hạ, đây là trách nhiệm của ngươi. Cái gì trách nhiệm? Ta không muốn, ta không phải con của ngươi. Cố gắng bỏ dậy Dương Tiễn sắc mặt dữ tợn, vừa dứt lời, lại hình như bị cự thạch đánh trúng, bay lên. Hừ, phế vật, hôm nay cô liền cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, mạnh bất quá cô, vậy ngươi liền cho ta thành thành thật thật nghe, cô nói cái gì, ngươi làm cái gì, ngươi không có phản kháng tư cách. Mạnh được yếu thua, hồng hoang vạn cổ không đổi chỉ lý. Đế Tân lạnh hừ một tiếng. Ngươi mơ tưởng có bản lĩnh liền giết ta. Dương Tiễn toàn thân không có mảy may khí lực, căn bản lại không đứng dậy được. Đế Tân ánh mắt máy liệt, u linh nói, ngươi cho rằng ngươi là cô nhi tử, cô liền sẽ không đem ngươi thế nào. Không sai, ngươi rất may mắn, ngươi là cô nhi tử, cho nên ngươi có thể dạng này cùng cô nói chuyện mà bất tử. Cô sẽ không dễ dàng giết ngươi, nhưng để ngươi nhu nhược vô năng người đâu. Dương Tiễn toàn thân run lên, không cầm được rét run, gắt gao trừng mắt Đế Tân, dâng lên một vòng sợ hãi. Đế Tân tiếp tục nói, Dương Tiễn phù hộ một nhà, thương thanh, bảo hộ ngươi những người kia, ngập đỉnh, ngươi kết giao bằng hữu lại để cho cô sinh khí, cô liền để bọn hắn dẫn ngươi đi chết. băng lãnh không mang bất luận cái gì tình cảm thanh âm, để dương tiễn toàn thân phát run. Tiêu kiên cường khí tức, đột nhiên liền có chút suy sụp, sợ hãi cảm xúc trong khoảnh khắc tràn ngập bản thân, có chút không dám tin tưởng nhìn xem đế tân. thanh di các nàng thế nhưng là ngươi thần tử à? thần tử nhu nhược, cô thần tử vô số chết đến mấy cái thì thế nào? đế tân ngữ khí hờ hững, xem thường, càng có phẫn nộ, tựa hồ phẫn nộ dương tiễn thêm mà lại nói ra bực này ngùn xuẩn lưỡi nói. ngươi, thi, khu khu khủ. dương tiễn giận dữ cũng sợ hãi tới cực điểm trong đầu trống rỗng. hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị mình tra ruột uy hiếp như vậy nhưng hắn biết trước mặt cái này căn bản không giống người nam nhân nói tuyệt đối là thật hắn tuyệt đối sẽ làm được hắn căn bản cũng không có tâm chuyện gì hắn làm không được người cũng đừng nghĩ đến đi tiểu thiên thập địa, không người có thể che chở người cho dù là người cái kia sư tổ người nếu dám đi người tất cả hảo hữu toàn bộ phải chết Ghi nhớ mạnh bất quá cô vậy ngươi liền cho cô thành thành thật thật từ nay về sau ngươi là ta đại thương thái tử làm ngươi nên làm sự tình lại gây cô sinh khí, ngươi biết hậu quả? Hừ. Đế Tân quay người phất tay áo rời đi, trước mắt liền biến mất ở vùng trời nhỏ này bên trong, Tiểu Thiên Địa cũng không có biến mất, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thậm chí có chút tuyệt vọng dương tiễn, vẫn như cũ ghé vào kia. "Đế Tân, ta hận ngươi." Nước mắt ngăn không được chảy xuống, lại bị hắn ngạnh sinh sinh bước trở về. "Ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục, ngươi mơ tưởng." Tiểu Thiên Địa bên ngoài, Đế Tân sắc mặt đã không lạnh lẽo cứng rắn đến đâu, phẫn nộ. Một tia nhàn nhạt thú vị cười yếu ớt hiện lên, thật là một cái ngu xuẩn đồ vật cũng muốn cùng cô đấu. A, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 419, khí muộn không thôi. Mấy tức về sau, Đế Tân liền không có đem việc này quá để ở trong lòng. Hôn tiểu tử này tính tình lãnh nạo, một thân ngông nghênh, nhưng nhược điểm quá nhiều, quá nặng tình, trọng nghĩa, lòng mang thiện tâm nhân tâm. Tăng thêm thân phận ưu thế, chỉ cần hắn thực lực một mực để ép đối phương, liền không khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Đối mặt con trai như vậy, hắn kỳ thực trước đó cũng không biết nên dùng phương pháp gì đi đối mặt. Nhưng đã đối phương như thế bướng bỉnh, vậy thì thật là tốt giúp hắn lựa chọn. Hắn chuyên trị các loại Thu liệm cảm xúc, cất bước hướng Dương phủ bên trong một cái phương hướng đi đến. Dương phủ một gian phòng, Dương thiền cô nương ở vào sững sờ bên trong, liền bị giao cơ, Thương Thanh mang đến nơi đây. Nàng cũng không nốc, ngược lại dị thường thông minh, kết hợp vừa rồi tất cả tình huống, nàng tự nhiên có thể đoán ra, nam nhân kia cùng chính mình quan hệ. Phụ thân sao? Vô cùng đơn giản ba chữ, đối nàng mà nói lại bao hàm rất rất nhiều. Khi còn nhỏ, mẫu thân biến mất, ca ca đi học nghệ, có thể một mực chống đỡ lấy nàng kiên cường xuống tới, trong đó một bộ phận lớn chính là vị này nàng chưa bao giờ thấy qua nhưng một mực chờ đợi phụ thân. Đột nhiên xuất hiện, hay là tại giao cơ vừa mới trở về thời điểm. To lớn sung kích, để nàng sững sờ. Càng làm cho nàng sững sờ, là nàng đồng dạng nghĩ đến rất nhiều chuyện. "Thanh di, ra ra." Treo ở trong cổ lệnh bài. Đủ loại này tình huống, để nàng nghĩ rõ ràng đồ vật, không thể so dương tiên thiếu. Kinh hỉ qua đi thất lạc, hình thành càng lớn sung kích, để nàng thất thần. Một bên, Thương Thanh có chút khẩn trương, Câu Thúc đứng ở nơi đó, lúc này đã không giống với ngày xưa. Đại vương ở trước mặt mọi người mở miệng nương nương, công chúa bốn chữ tương đương với chính thức xác định giao cơ dương thiền thân phận nàng tự nhiên không có khả năng lại giống như trước đồng dạng vì giấu giếm thân phận mà có một chút thất lễ cử động lúc này chỉ có thể đứng ở phía dưới giao cơ thì là ôm thật chặt thất thần dương thiền cô nương có phần là lo lắng cùng đau lòng lo lắng nhỏ tiện nhi cùng trong ngực tiểu thiền nhi càng đau lòng hơn bọn hắn Nhỏ tiện nhi tính cách từ nhỏ nàng liền biết quật cường vô cùng nếu như chỉ là chính hắn nhất định là thả gây không còn nàng rất lo lắng hắn sẽ dùng sức mạnh tiểu thiền nhi tính tình muốn nhu yếu rất nhiều đối phụ thân khát vọng cũng nhiều hơn cho nên vừa vừa trở về lúc nàng cùng Dương Tiễn đều không có nghĩ qua muốn nói cho nàng chân tướng sự tình lo lắng nàng nhận chịu không được nhưng hiện tại xem ra lại là căn bản liền không đạt được Tiểu Thiền Nhi đã minh bạch mẫu thân đương nhiên Dương Thiền cô nương tựa hồ đã khá nhiều hai mắt đỏ lên phản tay ôm chặt lấy giao cơ khuôn mặt nhỏ nhào vào trong ngực nàng lo lắng thanh âm cực nhẹ cực nhẹ vang lên có phải là Tiểu Thiền nơi nào nơi nào không tốt để cha? không thích Tiểu Thiền nói thanh âm liền nghẹn nào liếc quáng thân thể run lên một cái cực kỳ đáng thương giống như là một con thụ thương thú nhỏ giao cơ càng dùng sức chút khinh nu nói nhà đồng đốc nương tiểu thiền nhi tốt như vậy làm sao lại có người không thích ngừng tạm vẫn còn có chút trái lương tâm nói hắn chỉ là bệ bộn nhiều việc mà lại có rất nhiều bất đắc dĩ cho nên mới không có thấy tiểu thiền nhi thật thật sao dương thiền cô nương nước mắt ảo ảo rơi thẳng nước nở nói đương nhiên giao cơ vô nhẹ nhẹ lấy dương thiền nuóng ý hệt năm đó khi còn bé khi đó chỉ cần dương thiền tiểu cô nương nghĩ cha nàng đều sẽ như vậy hướng nàng một hồi liền ngủ mất Dương Thiền nghĩ đến năm đó đối nàng sủng ái có thừa ra ra, không khỏi điểm hạ cái đầu nhỏ, lẩm bẩm nói, Tiểu Thiền cảm thấy cũng thế. Giao Cơ cười hạ, lại có chút đắng chát, do dự chưa bao giờ có động. đồng. Đống nhiên, nàng mây nhăn lại, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài. Mấy tức về sau, kiên định xuống dưới, đối Dương Thiền nói, Tiểu Thiền Nhi, mậu thân đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước ở chỗ này chờ, được không? Dương Thiền lập tức càng dùng sức, giống như là sợ Giao Cơ biến mất, nâng lên đỏ bừng mắt to nhìn về phía nàng. Giao Cơ hơi có một vệt không có ý tứ hiện lên, dù sao cũng là ra ngoài nhưng cũng không có né tránh ánh mắt, ôn nu nói, tiến tâm, rất nhanh, dương thiền cũng đại khái minh bạch giao cơ mục đích, cúi đầu, nhẹ nhàng lưỡng tiếng, chậm rãi buông ra tay nhỏ, dư quang kìm lòng không được hướng ngoại nhìn lại, cha, liền ở bên ngoài sao? giao cơ sờ sờ dương thiền cái đầu nhỏ, đứng dậy đi ra ngoài, toàn thân ôn nu khí tức từng ngày tiêu tán, lộ ra nàng dáng vẻ vốn có, thanh lãnh, hờ hững, không linh, yêu nhã, cao quý, Thanh gì? dương thiền cô nương nhìn, cảm xúc phi thường không bình tĩnh nàng, nhìn về phía thương thanh, công chúa không cần lo lắng, không có việc gì. Thương Thanh ôn hòa an ủi, Dương thiền cô nương gật đầu, nhỏ tay thật chặt nắm lại quần áo. Bên ngoài gian phòng, khi giao cơ đi tới lúc, liếc mắt liền thấy ngoài mấy trưởng đế tân. Hoàng Hốt chi ý hiện lên, nồng đậm cảm giác xa lạ dâng lên. Nàng cung cái này cái nam nhân, vốn cũng không quen, đã nhiều năm như vậy, đối phương càng đã sớm hơn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Từ năm đó vẫn chưa tới Kim Tiên thiếu gia, biến thành bây giờ uy chấn thiên hạ, kinh diễm hồng hoang đại đế. Nếu không phải nhỏ Tiễn Nhi cùng tiểu Tiên Nhi, dù cho có năm đó sự kiện kia tại, các nàng hai người khả năng cũng vĩnh viễn sẽ không lại có bất kỳ gặp nhau. Dừng bước, không tiếp tục tiến lên tới gần, sau một khắc, liền cảm giác mình hai người vị trí không gian bị móc ra, cùng ngoại giới ngăn cách. Đế Tân lặng lặng nhìn mấy trượng bên ngoài nữ tử, đột, có một kia hoảng hốt, cùng năm đó lần thứ nhất thấy lúc, không, có thay đổi gì, vẫn như cũ kinh diễm, khuyên thành. Chỉ có một cô nô tính, không che giấu được. Từ nay về sau, ngươi chính là cô phi tử. Ngưng dừng một chút, Đế Tân không vội không chậm nói thẳng. Bình tĩnh trong giọng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ. Giao cơ trong mắt vẻ phức tạp hiện lên, không có suy nghĩ tự thân lợi ích, tình nguyện hay không? Chấn Định nói, ngươi dự định làm sao đối đãi nhỏ tiện cùng tiểu thiện? Đế Tân hai mắt trố sâu nhu hòa một chút, bọn hắn là cô nhi nữ, tự nhiên có được trên đời này đãi ngộ tốt nhất, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau cùng một câu, lập tức để giao cơ do dự, khuyên hướng một cái phương hướng. Ngươi là người thông minh, bọn hắn là cô nhi nữ, hùng hoàng chi lớn, nhưng cũng chỉ có tại cô nơi này mới là địa phương an toàn. Đế Tân lại mở miệng nói, hắn đã minh bạch nữ nhân này nội tâm ý nghĩ. Thân hắn, oan hắn, nhưng rất rõ ràng, thân phận của hắn là tù, Dương Tiến huynh muội là con, cái của hắn đây là đội không được sự tỉnh như vậy toàn bộ hừng hoang, cũng chỉ có hắn đây mới là an toàn có đầy đủ mạnh lực lượng bảo vệ bọn hắn cũng sẽ không đối bọn hắn dụng ý khó dò lại xuân lại ngốc lại thông minh ý nghĩ nhưng có phần cùng tâm ý của hắn giao cơ túi đầu suy tư một lát mới nâng lên ánh mắt cường tự bình tĩnh nói tốt ta không có vấn đề nhưng ngươi muốn tự thuyết phục nhỏ tiện cùng tiểu tiền không thể thương tổn bọn hắn đế tân nghe vậy lập tức có chút không vui lại nghĩ tới còn không đứng dậy được dương tiễn có chút buồn cười thản nhiên nói kia hôn tiểu tử tự nhiên sẽ không phản đối nha đầu Nàng càng sẽ không phản đối. Giao Cơ hơi kinh, nhỏ tiện nhi dễ dàng như vậy liền. Hơi chớp mắt, hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không tiện nói thẳng, "Ngươi làm sao?" Nhỏ tiện hắn. Đế Tân có chút nghiêng người sang đi, sáng tỏ lạnh lùng nói, "Hai tử lớn, không đánh, có thể nào thành dụng cụ?" Nghe lời, Giao Cơ lập tức trừng lớn đôi mắt sáng, bước nhanh về phía trước, sinh khí cả giận nói, "Ngươi đánh hắn rồi. Ngươi, ngươi có thể nào đánh hắn? Trên người hắn vốn là có tổn thương, ngươi có thể nào đánh hắn? Cô vì sao không thể đánh hắn? Tốt, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ." Đế Tân vẩy một cái lông mày, không vui nói, giao cơ lại là hoàn toàn không sợ, cả giận nói, là ngươi thua thiệt huynh muội bọn họ, ngươi còn không có đền bù, ngươi liền đánh hắn, hắn mới bao nhiêu lớn? Ngươi quá mức. Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bức người phát ra, lạnh lùng nói, cô không nghĩ được nghe lại loại lời này. Vương tạm lại nói, năm đó nếu không phải ngươi tự tác chủ trường, tự cho là thông minh, dấu diếm hại tử tồn tại, sẽ có sau này sự tình sao? Cô nói cho ngươi, cô chưa từng sẽ thua thiệt bất luận kẻ nào. Còn có, mẹ chiều con hư, tên khốn này tiểu tử bây giờ bệnh tật đời người đều là ngươi nuôi già, những này cô trước không tính toán với ngươi. Hừ. Nói xong, trực tiếp tán đi vùng trời nhỏ này, để khó thở giao cơ sắc mặt đỏ, muốn nói cái gì, lại cố kỵ sau lưng trong phòng tiểu Tiên Nhi, ngậm miệng lại. Đế Tân không tiếp tục để ý đến nàng, trực tiếp cất bước hướng trong phòng đi đến, lưu lại càng là khí muộn không thôi giao cơ, còn có chút không biết làm sao. Loại này khí muộn cảm giác, nàng cơ hồ chưa hề cảm thụ qua. Nhiều lắm thì năm đó hai cái tiểu gia hỏa lịch hịch lúc, nàng vừa rồi có cùng loại cảm giác. Mà đối mặt hắn người, từ trước đến nay tính tình đạm bạc nàng. Thật sự có loại không biết nên ứng đối ra sao, không biết làm sao cảm xúc, thậm chí mắng chửi người cũng sẽ không. Ngắm nhìn Đế Tân bóng lưng, cắn hạ hàm răng, bước nhanh hướng Dương tiến vị trí mà đi. Đế Tân không để ý đến giao cơ, vẫn như cũ lại xoần lại ngốc, là không nổi cái gì sóng. Thu hồi tâm tư khác, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều, bước chân tận lực tăng thêm một chút. Nha đầu này cùng tiểu tử ngu ngốc kia, cuối cùng, còn là không giống nhau. Trong lòng dâng lên một chút ôn nhu, đi vào trong phòng. Khi tiếng bước chân vang lên lúc, Thương Thanh lập tức càng thêm cung kính, câu thúc mà Dương Thiển cô nương thì là nháy mắt đứng lên, chân tay luống cuống, khẩn trương không thôi, gắt gao túi cái đầu nhỏ. Đế Tân thấy này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tham kiến bệ hạ. Thương Thanh cung kính hành lễ nói. Đế Tân trưởng đế, kinh động hồng hoang, đại la kim tiên cùng với trở lên tu vi, đều biết có người thành đế. Mà thân là đại thương người, lại có vương việt bực này tam phẩm quan lứa tại, Thương Thanh bọn người ngay lập tức liền biết là Đế Tân thành đế. Đế Tân thân vận, từ nhân vương biến thành nhân đế. Đế cùng vương khác biệt, vương lúc một chút xưng hô đều là không thể dùng. Tỷ như bệ hạ tỷ như chấm một chữ này lại tỷ như vương tử thái tử thành đế như hạ thiên câu trần đều tự xưng là chấm thần tử có thể gọi là bệ hạ đương nhiên không dùng chấm cũng được đều nhìn đại đế mình tỷ như đế tân hiện tại vẫn tự xưng cô đại đế hài tử có thể gọi là đế tử cũng có thể gọi là thái tử nếu như là giống như đại thương như vậy một quốc gia đại đế chi tử bình thường sẽ được xưng là thái tử nếu như là một mình tồn tại không kiến quốc đại đế chi tử bình thường sẽ được xưng là đế tử đế tân hiển nhiên không giấu diếm nữa thương thanh cũng liền xưng hô nó là bệ hạ Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 420, ngốc cô nương. Đế Tân không nhìn Thương Thanh, thiện tay vung lên, Thương Thanh hiểu rõ lùi ra ngoài đi. Dương thiền cô nương lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Thương Thanh, có chút nóng nảy, không nghĩ nàng rời đi, nhưng lại không có dám mở miệng, ánh mắt vừa giao nhau cùng Đế Tân, giống như mèo nhỏ bị hỏa sợ, rụt trở về. Đế Tân đem hết thể thu hết vào mắt, trong lòng khẽ lắc đầu, quá rụt rè. Bất quá, lại vô thanh vô tức ở giữa, để trong lòng của hắn càng ấm áp một chút. Bước chân, không đợi không chậm, đi đến cái này ngốc cô nương bên người. Đưa tay phủ hướng kia cái đầu nhỏ. Dương Thiển cô nương càng khẩn trương, cơ hồ chưa bao giờ có khẩn trương trong lòng một mảnh phức tạp. Nàng thở nhỏ thông minh, nhưng gia đời không sâu, trong lòng có chút đơn thuần. Gặp được loại sự tình này, thật không biết nên như thế nào đối mặt. Khi con kia tản ra ấm áp, an toàn khí tức đại thủ đặt ở đỉnh đầu nàng lúc, mềm mại thân thể đều cứng đờ ở. Đế Tân trong lòng càng mềm mại, tự tay cảm thụ được kia cùng mình giống nhau huyết mạch, cái này cùng ở phương xa nhìn xem, là hoàn toàn cảm thụ bất động. Suy nghĩ trong thoáng chốc, bỗng nhiên minh bạch, tiếp trước những người kia vì sao thích nữ nhi chúng chi hắn tiểu thiền nhi so bất luận cái gì nữ nhi đều nu thuận nghe lời xinh đẹp khoe miệng một tia ý cười nhợt nhạt câu lên thản nhiên nói ngươi đang sợ cô dương thiền cô nương vội vàng giao phía dưới trong lòng khẩn trương biến mất một chút bởi vì thanh âm này không có vừa rồi mới gặp lúc như vậy áp bách thậm chí nàng cảm nhận được một tia ấm áp cô là phụ thân của ngươi ngươi là cô nữ nhi là cái này đại thương công chúa ngươi không cần khẩn trương đế tân lạnh nhạt nói dù không có có dư thừa biểu lộ nhưng nếu để cho người quen biết hắn tại chắc chắn kinh ngạc Đây đã là hắn cực kỳ ôn nhu hiếm thấy thời khắc. Dương Thiển cô nương chấn động trong lòng, phụ thân, nữ nhi." Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy xứng hô cuối cùng đã tới. Điểm hạ cái đầu nhỏ, Hiếu Kỳ, lại Hiếu Kỳ thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy đế tân cái cảm. Trong lúc đó, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn, từ bốn phương tám hướng bao vây nàng. Đây là từ giao cơ bị với tay về sau, chưa bao giờ qua cảm giác an toàn, dù cho khi còn nhỏ, giao cơ cũng không có cho nàng như thế xung túc cảm giác an toàn qua. Nàng, có chút tham luyến. Khẩn Trương cảm giác lại biến mất rất nhiều. Nhưng trong lòng những cái kia xoắn suất cảm xúc, để nàng hay là không biết làm sao. Người có chuyện muốn hỏi? Đế Tân chủ động mở miệng. Nhiều năm như vậy quan sát, hắn đã sớm rõ ràng mình nữ nhi này tính cách. Điềm tĩnh, hào phóng, nhưng lại mất cảm, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mang đến cho người khác phiền phức, dẫn tới người khác không nhanh. Dương Thiền cô nương do dự một chút, lo lắng lại trở mong, lắp bắp mà nói, người, không, không phải cô ý, cô ý vứt bỏ chúng ta, thật sao?" Nói lấy Dũng Khí nhìn Đế Tân một chút, lại phi tóp túi đầu. Đây trong đầu lo lắng, Đế Tân sẽ trả lời như thế nào? nếu là không tốt, nàng phải làm sao loại hình sự tình, Đế tân tay cương một chút, lại không có cái gì không cao hứng, ngược lại càng thêm mềm mại. cái này là cái thứ nhất, hỏi như thế hắn, yêu cầu thấp đáng thương. hắn tự không phủ nhận, tư tình cùng sự nghiệp vĩ đại, hắn định chọn sự nghiệp vĩ đại. nhưng bất kể là ai, như thế nào lại cố ý vứt bỏ nhi nữ. đương nhiên, năm đó hắn dù không phải cố ý, nhưng cũng đích xác không làm thêm cái gì cố gắng. hắn tự sẽ không đi phủ nhận cái gì, cũng khinh thường tại. chỉ là hắn tuyệt sẽ không sai. ánh mắt chánh hạng, cái này ngốc cô nương thấp như vậy yêu cầu hắn lại có chút khó trả lời, càng cảm rất hơn. nếu như trả lời, có chút, không có ý tứ. ngươi cảm thấy thế nào? nhẹ nhẹ vỗ về kia cái đầu nhỏ, thẳng nhiên nói, nhất định không phải. dương thiền cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng mắt to vẫn như cũ tinh khiết, tỏ ra một loại tràn ngập ánh sáng hy vọng, tràn đầy kiên định. chạm đến đế tân ánh mắt lúc, dù còn có chút khẩn trương, nhưng không có tránh né. lúc ấy cha, ngươi cũng không phải nhân vương, khẳng định có. miệng nhỏ nói, lại có chút xấu hổ cúi đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói, gia gia đối tiểu thiền rất tốt, còn có thanh di các nàng còn có cái này tấm lệnh bài, khẳng định không phải cố ý. Nhỏ tay cầm thật chặt treo ở trước ngực khối kia lệnh bài màu vàng nóng. Đế Tân khẽ miệng ý cười càng ngày càng đậm, lại cơ hồ chưa hề có có chút đau lòng. Cái này ngốc cô nương. Nhìn xuống trong lòng một chút xúc động, trầm mặc hạ, nghiêm nghị nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ngươi là ta Đế Tân nữ nhi, mãi mãi cũng là. Đại thủ khẽ động, đem kia có chút thất thần thân thể mềm mại nhẹ nhàng nắm ở trong ngực. Dương Thiên bước chân mất thăng bằng, liền cảm giác tựa ở một cái cứng rắn lại cực kỳ lồng ngực rộng lớn bên trên. Giờ khắc này, những cái kia khẩn trương lập tức tan thành mây khói xoắn suýt cũng chậm rãi biến mất. Đây là phụ thân của nàng, là quan tâm nàng. Hai cái tay nhỏ có chút do dự, chậm rãi ôm ngược ở đế tân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kìm lòng không được dâng lên một chút tham luyến, tựa ở kia ấm áp dày đặt lại lồng ngực rộng lớn bên trên. Đế tân một cái tay đặt ở kia cái đầu nhỏ bên trên, một cái tay khác vẫn như cũ chắp sau lưng, nhẹ nhàng cười. nửa ngày, nhỏ bé âm thanh em vang lên, mang theo ngao nghe muốn động. Cha. Ừm. Đế tân có chút bình thản ứng tiếng. Nóc cô nương cũng không thèm để ý, tiếp tục gọi ôm thanh. Cha. Tay nhỏ ôm thêm gần. Tham lam hút kia an toàn khí tức, ta rốt cục có cha. Ừm. Đế Tân lại ứng tiếng, cũng không có cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Lại một lát sau, Nóc Cô nương lại nhỏ giọng nói, "Cha, ngươi có thể hảo hảo đối mẫu thân sao? Mẫu thân rất không dễ dàng, sinh chúng ta, chiếu cố chúng ta, còn thụ nhiều năm như vậy khổ." Đế Tân ý cười dừng lại, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ứng tiếng. "Quá tốt, về sau chúng ta một nhà cũng không phân biệt mở." Nóc Cô nương si mê mà cười. Nửa khắc thời gian ta hưu, Đế Tân buông lòng tay ra, lạnh nhạt nói, "Đi, cha đế mang ngươi về nhà." Ừm. Nóc cô nương cũng buông tay ra, Thanh Tú động lòng người gật cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kỳ vọng, ước mơ. Cùng lúc đó, một bên khác, Phương kia còn không có tán đi trong tiểu thiên địa, giao cơ toàn lực vì Dương Tiễn chữa thương, trong lòng tức giận vô cùng. Hỗn đản, đây chính là con của ngươi, chưa từng mắng hơn người nàng, khi nửa ngày rốt cục ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Đế Tân sẽ đem Dương Tiễn đánh thảm như vậy, liền không nên để bọn hắn một mình. Nương, yên tâm, nhỏ tiện không có việc gì. Dương Tiễn lộ ra một chút tiêu dung, an ủi giao cơ. Giao cơ miễn cưỡng đè xuống trong lòng khí muộn, xoắn xuýt hạ, hay là hỏi, "Nhỏ Tiện, ngươi quyết định đi đại thương rồi?" Dương Tiễn thần sắc cứng đờ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Giao cơ lập tức minh bạch, Dương Tiễn khẳng định không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng đối với đi đại thương, nàng lúc này kỳ thật cũng là tán đồng. Bất kể như thế nào, đối với hai đứa bé, kia cũng là chỗ an toàn nhất. "Xoắn xuýt hạ, hay là buông xuống khí muộn, Khinh Nô nói, "Nhỏ Tiện, bất kể như thế nào, hắn, hắn cuối cùng là phụ thân ngươi, ngươi không nên hận hắn." Dương Tiễn ánh mắt chỉ trẻ có chút không biết làm sao, càng có chút không dám đối mặt, nhưng vẫn là rủ xuống ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. hắn biết, hắn không thể để cho mẫu thân, tiểu muội làm khó, nhưng mà mắt trong lòng càng là bị đè nén không thôi, chỉ cảm thấy kia cố hận ý, thất vọng, cô đơn, đều không có hơn phân nửa động lực. hắn có thể làm sao? kia trung quy là phụ thân của hắn, càng là nương trợ phụ, tiểu muội phụ thân. ha ha, cảm thụ hạ trước ngực tấm lệnh bài kia, ánh mắt thảm đạo, phức tạp xuống tới, giao cơ khẽ thở dài, nàng tính tình đậm hạt, không yêu quản sự, nhưng ở thiên đình nhiều năm, cũng nhìn hết sự tình tất loại như là đã quyết định đi lại thường, quyết định nhận về cái kia phụ thân. Như vậy phụ tử ở giữa lại có thể nào có cái gì hận ý? Nàng tuy nói không được quá nhiều, nhưng vẫn là cần muốn khuyên giải một chút. Dù sao nhỏ tiện tính cách, nàng hiểu rất rõ. Mà nam nhân kia dù cho không hiểu rõ, cũng tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Nếu như không khuyên giải giải, chỉ sợ không ai sẽ túi đầu một mực cương xuống dưới. Đây không phải giao cơ muốn nhìn đến, càng sẽ làm cho tất cả mọi người đều không vui. Nàng không quan tâm nam nhân kia, nhưng lại quan tâm nàng nhỏ tiện nhi tiểu thiền. Sau nửa canh giờ. Đế Tân rời đi Dương phủ, mang theo giao Cơ, Dương Tiễn, Dương Thiên ba người, hướng Chiêu Ca thành mà đi. Mọi việc đã, hắn tự nhiên sẽ không ở nơi này chờ lâu. Vương Việt bọn người thì mang theo Dương Thiên phù hộ một nhà, ở phía sau về Chiêu Ca thành. Một đường không nói chuyện, giao Cơ, Dương Tiễn trầm mặc, vốn là cao hứng đến phảng phất trong ngọng ngốc cô đường, cũng cảm thấy không ổn, không nói gì. Hơn một canh giờ, Đế Tân bốn người liền trở lại triều đình, nhân vương cung. Đế Tân trở về tin tức, cấp tốc tản ra. Vốn là náo nhiệt sôi chảo Chiêu Ca thành, lập tức càng thêm xôn xao. Đế Tân đích chứng đế để tòa này thiên hạ đệ nhất thành lớn đến lần thăng hoa để cơ hồ mỗi người đều mừng rỡ và vẩn toàn bộ đại thương cương thổ đều là như thế chư hầu cương thổ bên trên tuyệt đại bộ phận cũng đều là mừng rỡ tình huống nhân tộc lại nhiều một đế càng là lúc này thống trị bọn hắn tồn tại vô cùng cảm giác an toàn tự hào các cảm xúc tự nhiên sinh ra đại đế trung phi là viễn siêu tổ cảnh tồn tại nhân đế cũng là viễn siêu nhân vương tồn tại đế tân đích chứng đế để đại thương bản thân lập tức trở thành chân chính có đếm được thế lực lớn mà không phải lại dựa vào nhân tộc tổ đình trở thành hai cái này khác biệt. Để đại thương vô số quan viên, bách tính đều lực lượng sung túc rất nhiều. Dù sao tổ đình đối với bọn hắn mà nói, thực tế là quá xa chút. Kém xa đại thương gần trong gan tức, tự thân hay là trong đó một bộ phận. Tạm thời an bài tốt giao cơ ba người, đế tân hiểu rõ hạ trong thành tình huống, sẽ hạ chỉ ngày mai vào chiều. Đạo này ý chỉ cũng làm cho muốn cầu kiến đế tân rất nhiều quan viên để xuống tâm tư. Bất quá vẫn có một ít phân lượng đủ đại thần, vẫn như cũ cầu kiến đế tân. Dù sao một ngày ngắn ngủi này nhiều thời giờ, phát sinh quá nhiều chuyện. Giao cơ, dương tiễn. Dương Tiễn xuất hiện, cùng Thiên Đình đối địch, Đế Tân đích chứng đế, đây đều là đại sự. Ảnh hưởng to lớn, bọn hắn muốn gặp Đế Tân, thương nghị một số việc. Trận này thương nghị tiếp tục gần 2 canh giờ, đông đảo đại thần mới ánh mắt ngao ngao ngưng trọng tán đi. Ngày thứ 2, Đế Tân thứ 597 năm ngày 6 tháng 2. Nhân vương điện, cử hành một lần ngoại lệ triều hội. Thần bái kiến Nhân đế. Mấy ngàn tên văn võ quan viên, mang theo vui sướng, xung kính tâm tình, cùng kêu lên tham vương nói. Vì biểu hiện long trọng, tham kiến cải thành bái kiến, cũng sưng hô nghiêm túc nhất, trang trọng Nhân đế hai chữ. Bình thân Đế Tân đạm mạc mở miệng. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 421, là Định, Trần An. Tạ Nhân đế. Bạch quan đứng dậy. Từng vị nhìn về phía phía trước phương trong ánh mắt, vẫn là đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít sùng kính, vui sướng. Đế Tân thành đế, mang đến ảnh hưởng, thực tế quá lớn. Đế Tân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, chậm rãi nói, cô làm người đế, cũng vì thương đế, không cần quá mức câu thúc. Nhân đế là nhân tộc lĩnh tụ, thương đế là đại thương lãnh tụ, không hề nghi ngờ, nhân đế so thương đế vị trí cao hơn. Chúng thần vừa mới xưng hô hắn là nhân đế, là để bày tỏ xung kính cao hơn thể hiện địa vị hắn. Hắn lúc này mở miệng thì là tỏ thái độ, về sau không cần thời khắc đều như vậy trịnh trọng. Dù sao lấy tiền nhân vương lúc, đại thần cũng sẽ không gọi nhân vương mà gọi là đại vương. Cái này muốn càng thân cận chút, cũng thể hiện ra đối đại thương thân cận. Hiện tại cuối cùng không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm, là độc chiếm thiên hạ, không phải công thiên hạ. Vâng, bệ hạ. Chúng thần hành lễ đáp, đối với sương hô này, bọn hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Nhân đế sương hô này đối bọn hắn đến nói, cuối cùng sẽ chỉ là tại đặc thủ thời điểm mới nói. Đế Tân ánh mắt nhìn phía dưới một bên chính hòa. Tinh hoa hiểu rõ, hai tay cung kính dỗi ra, một đạo hắc kim sắc thánh chỉ xuất hiện, lớn tiếng nói, "Vậy hạ có chỉ." Quân thần lập tức hành lễ. "Có Tử Dương thị, Hiền lương thuộc đức, phong làm giao phi, hưởng chính nghị phẩm." "Có Tử Đế tiễn, ấm lương cung hiếu, phong làm đại tướng thái tử, hưởng từ nhị phẩm." "Có nữ đế tiễn, thông minh độc là người, phong làm lớn tướng công chúa, hưởng từ nhị phẩm." Quân thần yên lặng nghe, cũng không nhiều xảy ra ngoài ý muốn. Theo đế tân thành đế sự tình cực tốc lan tràn ra, giao cơ, Dương Thiễn, Dương Tiễn ba người tình huống, cũng tự nhiên theo Lam Trản mà nó nội dung tại một cái bàn tay vô hình phía dưới, không có cái gì không tốt nội dung. Tăng thêm thành đế sự tình quá mức trọng đại, cho nên liền đem nó ép xuống. Bất quá chúng thần tự nhiên là rõ ràng, cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Bệ hạ có dòng dõi, cái này trung quy là chuyện tốt. Chúc mừng bệ hạ." Chúng thần đồng nói. Đế Tân đưa tay hư đỡ hạ, thanh âm lạnh xuống, "Thiên đình hạo thiên nhục ta đại thương, truyền cô ý chỉ, ta đại thương cùng thiên đình, thế bất lưỡng lập. Cô lấy nhân đế chi thân truyền lệnh, phàm chúng ta tộc đều không thể nhập thiên đình." Tuân chỉ." Chúng thần trong lòng hơi giếc. Mặc dù rất nhiều người đều rõ ràng, làm như vậy cũng không tốt. Thiên đỉnh dù sao cũng là trên danh nghĩa, đại biểu thiên đạo quản lý hồng hoàng tồn tại, nhưng không ai sẽ phản đối. Chỉ là Thiên đỉnh, có sợ gì chi? Không thể không nói, đế tân thành đế, thực tế cho cái này cả triều quan viên, quá nhiều biến hóa trong lòng cùng lực lượng. Khởi bẩm bệ hạ, thần có lời muốn đấu. Thấy đế tân không tiếp tục ý lên tiếng, lễ bộ đại phu Mai Bá nghiêm nghị hành lên nói. Giảng. Vâng, bệ hạ." Mai Bá đứng dậy, trịnh trọng nói, "Từ Vũ đế về sau, vương đỉnh thành lập đến nay, Vậy hạ là vị thứ nhất thành đế người. Bức này kinh thiên động địa, nhân tộc trung khánh vĩ Nâng, thần giáng ngôn, khi tổ chức to lớn điển lễ, lấy tế cáo thiên địa, trừ tổ. Tam hoàng ngũ đế thời điểm, cùng trước đó, đều là nhường ngôi chế, từ nhân tộc bên trong chọn lựa người xuất chúng nhất, chuyển thừa nhân vương chi vị. Nhân tộc có thể kinh diễm hồng hoang xuất hiện tam hoàng ngũ đế trừ tổ, cái này chế độ không thể nghi ngờ là lên đại tác dụng. Nhưng bất kỳ chế độ cuối cùng sẽ co biến hóa, mạnh hơn thực lực, cũng ngăn cản không được lòng người chuyển biến. Vũ đế về sau, người đỉnh biến thành vương đỉnh. Nhường ngôi chế biến thành thế tập chế. Đế Tân thì là nhân tộc vương đình sau khi xuất hiện, vị thứ nhất thành đế người, hay là nhân đế. Cái này trình độ nhất định, cung thoáng đánh vỡ rất nhiều người đối thế tập chế không đồng ý, bất mãn. Dù sao thế tập chế hạ, nhân tộc xuất hiện cường giả chân chính, đích thật là càng ngày càng ít. Cơ Dương năm đó hy vọng cao như vậy, trình độ nhất định nguyên nhân, chính là hắn chính là thế tập chế độ hạ, vị thứ nhất thành tiểu hôn nguyên người. Bây giờ đế Tân thành đế, tự nhiên là muốn tổ chức trọng đại điển lễ. Khởi bẩm bệ hạ, thần tán thành. Khâm Thiên giám giám chính đấu nguyên tiền cung kính đi tới hành lễ nói. Chuyện như thế vốn là lễ bộ cùng khâm thiên giám phụ trách sự tình chuẩn tất cả sự tình liền từ lễ bộ khâm thiên giám liên thủ tham gia đế tân không do dự liền đồng ý thần tuân chỉ mai bá hai người hành lễ đáp ngưng tạm mai bá lại nói khởi bẩm bệ hạ thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ triệu tám trăm chư hầu tham gia điện lễ trinh hòa truyền chỉ chư hầu trở về triều đình đế tân đồng ý tuân chỉ trinh hòa vội vàng đáp sau đó lại thương nghị một chút không chuyện lớn gì về sau lần này triều hội tan đi rất nhanh Triều hội bên trên liên quan tới sắc phong giao cơ ba người, cùng Thiên Đình là địch, cùng tổ chức điện lễ sự tình liền truyền bá ra, gây nên vô số nghị luận. Tất cả mọi người biết, triều đình lại lập tức phải náo nhiệt không so ra. Trong triều đình, tuyệt đại bộ phận quan viên hết thể như thường, chỉ là hương phấn không ít, mà quân chính hai các đại thần cùng chín bộ ba giám chủ quan lại là âm thầm bận rộn, trong lòng hoặc kích động, hoặc lo lắng, hoặc chờ mong. Nhân vương điện, Thối chiều, đế tân cũng công việc lưu đủ lên, chuẩn bị đôi kia đại thương mà nói, một bước mấu chốt nhất sự tình, thời cơ đã đến mặc dù đại thương còn có chút chuẩn bị không đủ, nhưng việc này không phải thời gian ngắn liền có thể làm đến, từ từ sẽ đến chính là. bây giờ hắn chứng đế, hy vọng lần nữa tăng hiệu, là cơ hội tốt nhất. Bận đến lúc chạm vào tối, đế tân ánh mắt nổi lên trận trận gợn sóng, chúng phi đều đến rồi. hắn nhìn trái phía dưới trinh hòa, Hồi bầm bệ hạ, trừ giao phi nương nương, còn lại chư vị nương nương đều đã đến, ngay tại vô cương điện bên trong chờ bệ hạ. trinh hòa lập tức cúi đầu nói, đế tân không nói gì, là hắn căn bản là không có gọi giao cơ, suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng vô cương điện mà đi. vô cương trong điện. Hôm nay bãi triều về sau, Đế Tân liền truyền ý chỉ, triệu chúng phi tại vô cương điện. Cho nên, gương Tử Đồng, Tiêu Đẹp Nương, họ công tôn lệ bọn người sớm liền đến vô cương điện, chờ đợi Đế Tân. Đế Tân không đến, liền lẫn nhau ở giữa cười cười nói nói trò chuyện. Nhân vương cung trong hậu cung, Đế Tân phi tử cũng không nhiều, hay là chỉ có 10 vị. Tăng thêm hôm nay vừa mới sắp phong giao cơ, cũng bất quá mười một vị. Trong khi cười nói, 10 nữ dư quang đều chăm chú nhìn đại điện bên ngoài phương hướng, chờ đợi lấy người kia đến. Mà kỳ thật mười nữ hai mắt chỗ sâu, lại nơi nào có bất luận cái gì chân chính ý cười. Dù sao có giao cơ sự tình tại, bất kỳ cái gì một nữ tử chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Giao cơ bản thân cũng liền thôi, chủ yếu là hài tử sự tình. Các nàng nghĩ nhiều năm đều không có phát sinh sự tình, đột nhiên có vị nữ tử nhảy ra ngoài, là đế tân sinh hạ một trai một gái, tự nhiên trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Không đến bao lâu, đế tân đến, truyền yến. Giống như trước kia, hắn không có bao nhiêu lời nói, nhưng lại để chúng phi trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Nữ nhân kia cùng thái tử, công chúa mới vào cùng, vậy hạ lại là chỉ thấy các nàng, không thấy đối phương. Chỉ cần vừa nghĩ đến đây, tuyệt đại bộ phận bất mãn trong lòng, cũng liền tán rất nhiều. Đây cũng chính là đế tân mục đích. Bất kể như thế nào, chúng phi nơi này, hắn vẫn là phải thoáng chấn ấn hạ. Mà lại, một cái thái tử, chung quy là quá ít một chút. Cùng lúc đó, giao bên trong tiên điện. Đây là giao cơ chỗ ở cung điện, nàng cùng Dương Thiển, hôm nay chính thức đổi tên là đế thiền ngốc cô đường, chính đang nói giỡn. Đế Thiền cũng có được tự thân cung điện, nhưng nàng mới đến, tự nhiên rất không quen. Chỉ là đi hạ, vẫn đợi cái này giao bên trong tiên điện. Vệ phân Dĩ vãng Dương Thiển, bây giờ đại thương thái tử đến điện chỗ ở thì là tại ngoài cung dù sao đã trưởng thành nói đùa một chút một thân hoa lệ màu xanh váy áo xinh đẹp cực tiểu thiền cô nương gương mặt có chút nhăn nhó thấp thỏm nhìn xem giao cơ nhỏ giọng nói mẫu thân cha hắn không có để cho ngươi ngươi sẽ không không cao hứng à một thân màu ngà sữa cao quý cung trang giao cơ càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại nhưng ngay vậy ánh mắt cũng hiện lên một lần không được tự nhiên chi sắc nàng đương nhiên biết rõ tiểu thiền cô nương nói ý tứ muốn nói trong lòng bình tĩnh không lay động coi như không có phát sinh vậy dĩ nhiên là không có khả năng nhưng muốn nói không cao hứng kia càng là không thể nào, tương phản càng nhiều, còn cảm thấy một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. nàng nhưng không nghĩ là nhanh như thế đi đối mặt cái này hậu cung chúng phi, càng không muốn nhiều thần cận đối mặt đế tân. không tìm đến nàng càng tốt hơn, tốt nhất liền đem nàng quên mới là. nha đồng nốc, mẫu thân nhưng không có cái gì không cao hứng. giao cơ nắm cả tiểu thiền cô nương, chân thành cười nói. tiểu thiền cô nương cẩn thận nhìn qua, trầm tĩnh lại, mẫu thân thật không có không cao hứng, vui vẻ nói, vậy là tốt rồi, cha không cứ gọi mẫu thân, khẳng định là có mình nỗi khổ tâm. nốc cô nương. Giao cơ trong lòng một trận bất đắc dĩ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu Tiên Nhi, ngươi cung điện kia còn không có đặt tên đâu, còn không có nghĩ ký sao?" Nàng cũng không muốn cùng hai đứa bé nói chuyện nhiều liên quan tới nàng cùng Đế Tân ở giữa sự tình, mỗi lần nói chuyện lên, đều cảm thấy trận trận tâm nhanh tăng tốc. Tiểu Tiên cô nương quả nhiên chuyện di lực chú ý, bắt đầu cùng nhà mình mẫu thân thương nghị. Màn đêm buông xuống, Tiểu Tiên cô nương ngay tại giao cơ cung bên trong nghỉ ngơi. Một đêm này, Đế Tân cũng đi tiêu đẹp nương nơi đó. Một trận gió xuân về sau, Đế Tân mang theo lửa nóng âm thanh ầm vang lên, cho cô sinh một đứa bé. Vốn có chút mỏi mệt tiêu đẹp nương lập tức mừng rỡ, đôi mắt đẹp sáng rõ, đều là vui mừng, bệ hạ, nhưng là thật. Ừm. Kia bệ hạ, thần thiếp còn muốn. Trong hậu cung, một trận chấn an hạ, mặc dù nhân sinh có thật nhiều tin đồn phong nữ, nhưng tổng thể đến nói, coi như không tệ. Tiêu đẹp nương tại ngày thứ ba, mời bao quát giao cơ ở bên trong chúng phi ngắm hoa. Đây cũng là giao cơ cùng cái khác chúng phi chính thức gặp mặt. Đối đây, đế tân không có đi để ý tới, đây là giữa các nàng sự tình. Chỉ cần bất luận đến, ảnh hưởng không lớn, theo các nàng đi. Nhân vương trong điện, mài bá Đỗ Nguyên tiện hai người, cũng đem hai ngày này bọn hắn gấp rút sửa sang lại điện lệ phương án, hiện ra cho đế tân xem qua. Đế Tân nhìn xuống, giảm thiếu một chút đồ vật, cũng gia tăng một chút, liền quyết định. Thời gian định tại tháng sau ngày 15 tháng 3. Để mai bà hai người lưu ra, suy tư một chút, đế tân nói, nói cho Bắc ba hầu, để hắn nhanh chóng sớm tới. Vâng. Trinh Hòa cung kính đáp. Sau đó thời gian, cựu Châu, thậm chí Hồng Hoang vẫn như cũ náo nhiệt, đế tân thành đế sự tình, ảnh hưởng không phải dễ dàng như vậy liền có thể qua thứ. Đế Tân trừ tại chuẩn bị một ít chuyện bên ngoài, đi hậu cung số lần cũng nhiều hơn. Hậu cung chúng phi cũng cơ hồ đều so với Di vãng cao hứng không ít. Mà tại thiên đình bên trong, Hạo Thiên thì là không ngừng phát ra giận. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 422, mời sư tôn làm đệ tử làm chủ. Lại đi bao nhiêu? Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên thanh âm có chút âm trầm. Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua đi 3,3 năm tám người. Phía dưới, một trung niên người trầm giọng nói, "Hừ, tốt. Thật sự là tốt." Hạo Thiên trợn hồ giận đến cực hạn, trong hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Phía dưới trung niên nhân trầm mặc. Không dám nhiều lời. Trong lòng cũng là thầm hận, đế tân kia đạo mệnh lệnh, thực tế là quá ác. Để nhân tộc không được gia nhập Thiên Đình. Đạo mệnh lệnh này ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế, hắn đệ rất nhiều gia nhập người của Thiên Đình tộc, cũng đều lựa chọn rời đi Thiên Đình. Tin tức truyền đến Thiên Đình bất quá 3 ngày, liền đã đi gần vào người. Lên tới hai vị chuẩn thánh tổ giả, hạ đến tiên tiên. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, chờ tin tức chính thức hoàn toàn truyền đến, chứng thực, ai cũng không biết, đến tột cùng sẽ đi bao nhiêu nhân tộc. Phải biết Hạo Thiên tiếp nhận Thiên Đình về sau, phi thường không dễ dàng bởi vì thượng cổ yêu tộc thiên đình kia cường hành vô cùng nguy nhân, không có cái kia phe thế lực nguyện ý hạo thiên thiên đình mạnh lên, cho nên qua nhiều năm như vậy, hạo thiên lại cố gắng thế nào, thủ hạ cường giả cũng cũng không nhiều, nhân tộc chiếm rất lớn một bộ phận. nếu là đều đi, không, chỉ muốn đi lên một nửa, thiên đình liền sẽ không chỉ có thực lực hao tổn, mặt mũi cũng sẽ lớn mất. mà đây chính là đế tân bây giờ hy vọng nhân đế thân phận cường hành. dù là rất nhiều nhân tộc người tu luyện cũng không phải là sinh ra ở cựu châu, nhưng cũng tuyệt đối thừa nhận giữ gìn cái thân phận này. nhân tộc vô cùng đơn giản hai chữ lại là vô số tiên hiển, dùng hết thể liệu ra. Mỗi người tộc đều từ trong lòng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Bọn hắn là trời sinh yếu đối, kém xa rất nhiều chủng tộc, nhưng bọn hắn dựa vào cố gắng, siêu việt cổ kim, đạt tới trước nay chưa từng có cường hoành tình trạng. Từ xưa đến nay thứ nhất tộc, đó cũng không phải nhân tộc mình xưng hô, mà là hứa đa chủng tộc thực hiện đến trên người bọn họ. Chưa bao giờ có xưng hô, cũng chính là loại này tương phản, để Cửu Châu chi bên ngoài nhân tộc cũng duy trì đối nhân tộc kiêu ngạo, tự hào. Tán thành, giữ gìn nhân đế địa vị thân phận. Ra lệnh một tiếng, Dù là tại tiên đình đợi rất không tệ, cũng dứt khoát quyết nhiên rời đi. Hạo Thiên trầm mặc một hồi, hung hăng vung tay lên, "Lui ra đi, ai muốn ly khai, liền mặc cho rời đi, không cần để ý." "Vậy hạ." Trung niên nhân kia hơi kinh ngạc. "Tốt, không cần nhiều lời." Hạo Thiên cứng rắn nói. "Vâng." Kia trong lòng người thở dài một tiếng, cung kính hành lễ lui ra. Không có một ai trong đại điện, Hạo Thiên thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng cùng tự dễ ức. "Cũng tốt, dạng này, chẳng không phải càng có lý hơn từ sao?" Đương nhiên, thần sắc hắn trở nên âm trầm vô cùng lựa giận phun trào. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Một đạo ung dung hoa quý, lại lộ ra từng kia từng kia lãnh ý âm thanh âm vang lên. Chấp tử có biện pháp. Hạo Thiên tựa hồ không muốn nhiều lời, lạnh lùng nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Nhân tộc thế lớn, đế tân lại trừng đế, nhân tộc người tu luyện muốn ly khai, ngươi còn có thể mạnh ngăn không thành." Thanh âm kia lại nói, mang theo không vui. Hạo Thiên trên mặt hiện lên một vòng thẹn quá hóa giận, nhưng chớp mắt tức thì ngừng tạm, âm trầm nói, vậy ngươi có biện pháp gì tốt không thành?" Thanh âm kia trầm mặc xuống dưới, giống như là đang do dự, qua nửa ngày Mang có một vẻ chần chờ nói, có lẽ, có thể đi cầu giáo, Sư tôn. Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, ngươi có ý tứ gì? Thanh âm kia tựa hồ như là đã nói ra, cũng cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, nhân tộc thế lớn, Sư tôn, cũng nhất định không muốn nhìn thấy. Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, đủ loại phức tạp suy nghĩ hiện lên, giống như là do dự, càng giống là tâm động. Chấm, ngẫm lại. Thanh âm kia trầm mặc xuống dưới, không nói lời gì nữa. Mấy tức về sau, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt ý cười, lộ ra lạnh lùng, cùng thật sâu chảo phủ hai ngày sau, ở trong thiên đình, không có ai biết hạo thiên rời đi, vô thanh vô tức ra thiên đình, xuyên qua sao trời trời, hướng vô tận hỗn độn đi đến, thuận trong cõi u minh cảm ứng, bay hai ngày, xuyên qua một tầng nhìn không thấy cấm chế về sau, một tòa vô cùng to lớn cung điện ra hiện tại hắn trước mắt, chủ thể vì tử sắc, khắp nơi đều là một cố dị dạng uy nghiêm cùng phiêu miếu chi ý, hạo thiên thần sắc vui mừng, đến đáo cung trước điện trên quảng trường, đối kia chưa mở ra đại môn, làm một lễ thật sâu, tôn kính nói đệ tử hạo thiên cầu kiến sư tôn, toàn bộ hùng hoang. Có thể làm lấy hắn như thế thi lễ, cũng tôn kính thái độ, cũng chỉ có một người, Hồng Hoang đạo tổ, Hồng Quân. Năm đó hắn còn chưa thành lục nữ trước, liền cùng bây giờ Thiên đình vương mâu bái tại Hồng Quân môn hạ, dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng cũng tuyệt đối là ký danh đệ tử. Ngươi đến, có chuyện gì? Đại môn chưa mở, một đạo bình thản đến cực điểm, lại phiêu miểu âm thanh âm vang lên. Hạo thiên ánh mắt lại là vui mừng, hơi khẽ rũ xuống nói, "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử từ khi phụng sư tôn chi mệnh, trưởng quản tiên đỉnh, đảm nhiệm tiên đế trước về sau, cần cụ chăm chỉ, không dám có chút quẩn đãi." nhưng làm sao thực lực không đủ, thủ hạ không người, bất lực quản lý hùng hoàng. bây giờ nhân tộc thế lớn, người kia đế đế tân lại kiêu ngạo ngang ngược, lấn ta thiên đỉnh bảo đáng, để thiên đỉnh không thể đặt chân. nhưng đệ tử lại thực tế vô năng, không cách nào ứng đối, đặc biệt đến đây khẩn cầu sư tôn làm đệ tử làm chủ. nói xong, lại là làm một lễ thật sâu. trong cung điện thanh âm trầm mặc hai hơi, mới vang lên, ngươi trừ vị sư huynh đâu? hồi bẩm sư tôn, nữ hoa sư tỷ chính là nhân tộc mẹ người, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị sư minh hữu tâm vô lực, tam thanh sư minh, tam thanh sư minh từ trước đến nay một nhà cùng nhân tộc giao hảo. Đế Tân chi tử đều bái nhập Nguyên Thủy sư huynh hiển giáo môn hạ, trước đây không lâu cùng đệ tử làm khó. Đệ tử thực tế không có cách nào xin giúp đỡ Tam Thanh sư huynh, chỉ có thể đến đây khẩn cầu sư tôn. Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, bi phân nói: "Thanh âm kia trầm mặc càng lâu, nửa ngày mới văng lên, ngươi đi về trước đi." Sư tôn. Hạo Thiên tựa hồ có chút không hiểu. Thanh âm kia không tiếp tục vang lên, triệt để lâm vào bình tĩnh. Chờ một hồi rất lâu, Hạo Thiên sắc mặt có chút không cam lòng, hành lễ nói: "Đệ tử tuân mệnh, cáo lui." Rời đi phương này giống như độc lập thế giới, Hạo Thiên thẳng đến trở lại Thiên đỉnh, thần sắc bên trên những cái kia không căm lòng, mới tán đi. Thay vào đó, là một vòng chờ mong. Ngươi có thể nhẫn nại bao lâu đâu? Triều Ca Thành, Đế Tân 597 năm ngày 26 tháng 2. Triều Đình đã có không ít cách gần đó chút trừ hầu đến, để Triều Ca Thành càng thêm náo nhiệt. Ngay hôm đó buổi chiều, Bác Bá Hầu sùng hầu hổ lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi tới Triều Đình. Không có nghỉ ngơi, liền tiến cung cầu kiến Đế Tân. Thần tham kiến bệ hạ. Đi vào cung điện, sùng hầu hổ mang theo tiểu dung hành lên nói, Đế Tân thần sắc ôn hòa chút, thả ra trong tay chi bút, "Miễn lệ đi. Tạ bệ hạ." Thân thể cao lớn, khỏe mạnh sùng hầu hổ ngồi dậy, lại nói, "Thần thật sự là chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Không chỉ có thành tựu nhân tộc sự nghiệp vĩ đại, chứng đạo thành đế, còn tìm về thái tử cùng công chúa điện hạ, thần rất cao hứng." Nói, có chút hung hán trên mặt, Thiếu Dung đúng là có chút chất phác. Bởi vì rất sớm trước đó vẫn đi theo Đế Tân, lại thêm bắc bá hầu phủ từ trước trung thành, cho nên tám trăm chư hầu bên trong, sùng hầu hổ cùng Đế Tân quan hệ gần nhất, cũng dám như thế có chút nhẹ nhõm cười nói, Liên xem như tại cả triều văn võ bên trong, cũng tìm không ra mấy cái như vậy cùng Đế Tân thân cận thần tử. Đế Tân nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý nói, "Nghe nói ngươi cũng có một đứa con trai?" Bẩm bệ hạ, chính là, thần còn muốn để bệ hạ giúp thần cho kia tiểu tử đặt tên, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định, không phiền phức bệ hạ." Sung Hầu Hổ cười nói. Đế Tân lại là cười một tiếng, sau đó, thần sắc hơi tốt, "Tốt, nói một chút phía Bắc hiện tại như thế nào?" "Vâng." Sung Hầu Hổ thần sắc cũng lập tức nghiêm túc rất nhiều, chính thức hướng Đế Tân báo cáo phía Bắc tình huống. "Thỉnh thoảng Đế Tân cũng biết hỏi thăm mấy vấn đề. Ba khác nhiều thời giờ về sau, Sùng Hầu Hổ hồi báo hoàn tất. Đế Tân thần sắc càng nghiêm nghị, nhìn xem Sùng Hầu Hổ nói, "Ngươi đi tìm Thái sư, Thái sư sẽ đem cô muốn nói, nói cho ngươi." Sùng Hầu Hổ sửng sở, trong lòng có chút nghi hoặc. Còn có cái gì là bệ hạ không tốt chính miệng nói cho hắn? Bà năng cảm thấy một cố nặng nề, nghiêm túc nói, "Vâng, bệ hạ." Sau đó, Đế Tân để Sùng Hầu Hổ lui ra, để Sùng Hầu Hổ nhanh chóng đến triều đình, tự nhiên là có sự tình muốn nói cho hắn biết, mà lại là vô cùng đại sự. Nhưng quan hệ càng gần, Càng trung thần thần tử, có khi hắn lại không tốt tự mình mở miệng. Không phải là không thể, mà là không muốn. Gia nhân Vương cung, xung hầu hổ mang theo nghi hoặc, trực tiếp tiến đến bái kiến Văn Trọng. Văn Trọng nghe tới hạ nhân bẩm báo, xung hầu hổ cầu kiến, trong lòng hiểu rõ. Rất nhanh, khách khí một phen, Văn Trọng đem tất cả mọi người vẫy lui, ngựa Khí ngưng trọng nói, "Hầu hổ, ngươi cũng biết bệ hạ vì sao không chính miệng nói cho ngươi." Xung hầu hổ giao phía dưới, có chút lo lắng nói, "Hầu hổ không biết, có phải là, hầu hổ có chỗ nào làm sai?" Chêu đến bệ hạ không vui rồi. Năm đó Xung Hầu Hổ đã từng đi theo Văn Trọng học tập, cho nên hai người quan hệ cũng có chút thân cận, trực tiếp tự sưng Hầu Hổ. Văn Trọng lắc đầu, nữ trọng tâm trường nói: "Ngươi làm rất tốt, lịch đại chư Hầu đến nay, ngươi bác bá Hầu một mạch, đều là làm được tốt nhất, điểm này ngươi không cần lo lắng." Xung Hầu Hổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn còn thật sự coi chính mình đã làm sai điều gì. Nhưng chính là bởi vì như thế, bệ hạ chỉ sợ mới có thể không tốt tự mình nói cho ngươi. Văn Trọng lại nói: "Thái sư có ý tứ là." xung Hầu Hổ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói. Văn Trọng gật đầu, ngưng tiếng nói: lịch xác muốn tổn hại ngươi bắc bá hầu phủ lợi ích. Cái này tính là gì? Ta bắc bá hầu phủ hết thảy tất cả đều là bệ hạ cho, vậy kế tiếp mệnh lệnh thu sạch về lại đáng là gì? Sung Hâu Hổ cười một tiếng, phóng khoáng nói, trong lòng cũng đúng là như thế nghĩ. Chỉ là lợi ích, nếu là bệ hạ muốn, lại nhiều lại có thể thế nào? Mà lại càng nhiều, hắn ngược lại càng cao hứng. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 423, hai lần cầu kiến, ngày 15 tháng 3. Đây chính là bắc bá hầu một mạch đặc biệt trí tuệ. Đại thương thành lập đến nay 800 chư hầu số lượng một mực tồn tại, nhưng trong đó có thể kiên trì hơn 80 năm, một mực tồn đến bây giờ không đổi, lại là cực ít. Bắc Bá hầu một mạch chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn cơ hồ là lẫn vào tốt nhất một chi. Bọn hắn không có mạnh nhất thực lực, cũng không có mạnh nhất trí tuệ. Lịch đại Bắc Bá hầu mặt ngoài ngược lại cũng đều có chút lỗ mãng, nhưng bọn hắn lại là địa vị một mực chưa từng giao động qua. Đến bây giờ, càng là như vậy, Đế Tân chi uy, chấn áp Cửu Châu, cử thế vô song. Làm nhất phải tín nhiệm Bắc Bá hầu sùng hầu hổ, tự nhiên trôi qua phi thường như ý địa vị lập tức vượt qua tất cả chư hầu, sung hầu hầu rất rõ ràng, đế tân cầm lại nhiều, thì thế nào? tương lai sẽ chỉ ân thưởng càng nhiều. văn trọng không có lộ ra vui mừng loại hình thần sắc, vẫn nghiêm trọng như cũ, không nói gì thêm. nhìn sung hầu hầu tâm cũng chìm xuống dưới, minh bạch việc này không thể coi thường, thử dọ xét nói, thái sư, có lời gì ngài cứ việc nói thẳng, đây không phải để hầu hầu phí công lo lắng sao? văn trọng ánh mắt đống nhiên giống như lợi kiếm, đâm thẳng sung hầu hầu hai mắt chỗ sâu, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy. yếu ớt nói, nếu như vậy hạ thật muốn lấy đi ngươi bắc bá hầu phủ hết thảy đâu? Sung Hầu Hổ sững sờ, toàn thân có chút cứng đờ, không được tự nhiên cười nói, "Thái sư, chớ không phải là đang nói." Nhìn xem sắc bén kia ánh mắt, Sung Hầu Hổ nói không được, có chút thất hồn lạc phách, không dám tin nói, "Vậy hạ, muốn giết ta?" Văn Trọng ánh mắt chỉ trệ, "Vậy hạ giết ngươi làm cái gì?" Lập tức, Sung Hầu Hổ tốt lên rất nhiều, khẩn trương nhìn về phía Văn Trọng nói, "Người thái sư kia có ý tứ là cái gì?" Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn cùng đối Văn Trọng ăn trách, lề mà lề mề. Văn Trọng khẽ khẽ thở dài, cũng không còn nói nhảm, chậm rãi nói, "Sau nửa canh giờ, Xung hầu hầu từ văn trọng phủ đệ rời đi, ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ nhận cực lớn xung kích. Trở lại chỗ ở, xung hầu hầu không cùng bất luận kẻ nào nói, ngơ ngác, một mình trầm mặc một đêm, trong mắt đều là do dự, phức tạp. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, mới đều chuyển thành bình tĩnh cùng một vòng kiên định, đi ra ngoài hướng nhân vương cung đi đến, cầu kiến đế tân. Còn tại nhân vương hậu điện, đế tân nhìn xem khí tức có vẻ hơi trầm mặc xung hầu hầu xài bước đi tiến đến, hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Đế tân tay phải vươn ra hứa đỡ, không nói nhảm, trực tiếp thẳng như nói, ngươi đều biết rồi, bá một tiếng. Xung hầu hổ quỳ một chân trên đất, trịnh trọng vô cùng nói, bệ hạ, thần nguyện đi theo bệ hạ, nhất thống cửu châu. Trong mắt một đêm nửa ngày, hắn hay là làm ra lựa chọn, hoặc là nói hắn chỉ là bình phục lại trong lòng phức tạp. Tất lại bất kể như thế nào, hắn cuối cùng đều chỉ có thể đáp ứng. Được. Đế tân ánh mắt sáng một chút, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào ý mừng, cực ít hiếm thấy ngữ khí dâng trào. Đại thương quá nhỏ, cái này hoàn toàn không phải cô muốn đại thương, người ta quân thần, nên có rộng lớn hơn thiên địa. Xung hầu hổ ánh mắt sáng lên, không chút do dự nói, thần tất sông pha khói lửa thể sống chết đi theo Bệ hạ. Đứng lên đi." Đế Tân hiển nhiên tâm tình không tệ, mang theo ý cười nói, Tạ Bệ hạ." Sung Hầu hổ đứng dậy, toàn thân trầm mặc khí tức diệt hết, lại khôi phục dĩ vãng hào khí, thổ khủng, trực tiếp nghiêm túc nói, "Bệ hạ, thần nơi này không có vấn đề, cái khác Tam phương thần cũng không nhiều rõ ràng, nhưng Bắc Địa cái khác chư hầu, khủng bố cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Nói một chút cái nhìn của ngươi." Đế Tân ngữ khí cũng nghiêm túc mấy phần. Sung Hầu hổ thân là Bắc Bá Hầu, trên danh nghĩa trưởng quản Bắc Địa 200 chư hầu, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, đối Bắc Địa chư hầu hiểu rõ, liền ít người có thể sánh kịp. Vâng. Sung Hầu Hộ ứng tiếng, liền bắt đầu nói, "Bệ hạ, bắt địa cái khác trừ hầu bên trong, nguyện ý đi theo thần cùng bệ hạ hiệu lệnh, không có lời oán giận, chỉ sợ sẽ chỉ có một phần nhỏ." Ở trong đó liễu hầu. Lập tức, Sung Hầu Hộ liền thao thao bất tuyệt nói, "Phân tích những cái nào trừ hầu sẽ không có lời oán giận trực tiếp nghe theo mệnh lệnh, những cái kia có khả năng nhất lòng tràn đầy không muốn chờ một chút sự tỉnh." Về phần bên ngoài phản kháng loại hình, Sung Hầu Hộ không nói, hắn thực tế nghĩ không ra ai có lá gan kia dám bên ngoài phản kháng. Một đêm nửa ngày chờ mạc Những vật này cũng đều là hắn suy tính. Mà Đế Tân cũng ngầm thừa nhận không ai dám bên ngoài phản kháng, kỳ thật hắn là hy vọng có thể có một ít chư hầu phản kháng, nhưng càng hiểu, kia không có khả năng. Trừ phi, hơn một canh giờ về sau, xung hầu hổ rời đi, Đế Tân buông xuống việc này, tiếp tục làm lấy chuẩn bị. Cái này sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc, ở giữa biến số thực tế quá nhiều, nhất là kia cái gọi là phong thần. Nhưng như là đã quyết định, liền sẽ không còn có lùi bước tâm tư. Thử nhìn một chút, đến cùng phong ai. Khoảng cách ngày 15 tháng 3, càng ngày càng gần, 800 chư hầu dần dần tê tụ. Trong lúc đó, xung hầu hổ không ngừng thấy một số người, đều là cùng hắn người thân nhất một chút chứ hầu. Không có nhiều lời chuyện cụ thể, chỉ là để bọn hắn đến lúc đó theo hắn, cho thấy một chút đối một sự kiện thái độ. Đế Tân cũng thỉnh thoảng đơn độc triệu kiến một chút chứ hầu, có thời gian dài, có thời gian ngắn. Vô thanh vô tức, một câu ngưng trọng, thở dài, tại một chút chứ hầu trong lòng dâng lên. Đế Tân 97 năm ngày 10 tháng 3. Thiên đỉnh, Hạo Tiên lần nữa lặng yên không một tiếng động ra Thiên đỉnh, đi tới hôn đội Biển, thuận kia trong, cõi u minh cảm ứng, đến từ Tiêu cung trước. Đệ tử lần nữa cầu kiến sư tôn khẩn cầu sư tôn làm đệ tử làm chủ quan bê trước cổng chính hạo thiên thần sắc có chút bi thương thật sâu hạ bài nói trong tử tiêu cung hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày phương có âm thanh bình thản vang lên trở về đi sư tôn hạo thiên càng thêm bi thương nói thanh âm kia không vang lên nữa hạo thiên chờ nửa canh giờ chung quy là có chút bất đắc dĩ rời đi trở lại thiên đình về sau thần sắc mới bình tĩnh trở lại hai mắt chỗ sâu còn hiện lên một vòng trào phúng ngày 14 tháng 3, đế tân tại nhân vương hậu điện xử lý chính vụ hết thể như thường mà duy nhất không giống có lẽ chính là thiên điện bên trong, nhiều một cái ghế cùng cái bàn. thân là đại thương thái tử đế tiện, sắc mặt nghiêm chỉnh trầm tĩnh nhìn xem không ngừng đưa trước mặt hắn tấu chương, quyền chủ. hơn phân nửa là dĩ vãng đại thương chính sách, cùng chuyện xảy ra, cùng các loại xử lý qua chính vụ. còn có một số lục bộ hoặc nội các, đế tân xử lý qua, không quá quan trọng chính vụ. đây đều là đế tân muốn hắn nhìn, không cần có cái gì kiến giải, chỉ cần cẩn thận nhìn, ghi ở trong lòng là được. ngay từ đầu, bây giờ thân là đế tiện hắn, có chút nghịch phản tâm lý, cũng không muốn nhìn. nhưng bản thân hắn tính cách chính là một cái thích học tập người từ không vùng tha bất luận cái gì phong phú cường đại mình cơ hội. Bất quá mấy canh giờ, phải cố gắng nhìn lên kia phồn như biển sao đồ vật. Trong đó, có rất nhiều chuyện đối với ngoại giới đều là bí mật. Cũng không ngừng dạy hắn một vài thứ, bao quát đế tân, chúng thần đối xử lý một vài sự vụ phương pháp, trí tuệ, có khi cũng không khỏi để hắn cảm thấy tán thượng. Càng xem, liền càng có thể cảm giác được kia trong đó mêng ngông. Chúng trí tuệ con người, vạn sự phức tạp, thế gian biến hóa, thậm chí rất nhiều đại đạo vết tích, vân vân vân, vân đều bao hàm ở trong đó. Tuyệt đối là thường nhân chỗ không tưởng tượng nổi quý giá tài phú không thể không nói, bất quá ngắn ngủi mười ngày qua, Dương Tiễn có chút trầm mê đi vào, không phải trầm mê trong đó kia vô thượng quyền thế, mà là vô tận tinh hoa trí tuệ. Một lát sau, đung nhiên, Trình Hoa đến đây, cầm một phần âu chương, có chút cung kính đưa cho hắn nói, Thái tử điện hạ, đây là bệ hạ để ngài nhìn, nói một hồi muốn kiểm tra. Đế Tiễn quẹt miệng giật một cái, muốn nói mười mấy ngày nay đến, hắn nhất nhất, không thể nghi ngờ chính là kiểm tra hai chữ. Không ít chịu vấn, chịu vấn bản thân không có gì, điều này nói rõ hắn làm không tốt, hắn bản thân liền là một cái truy cầu tương đối hoàn mỹ tính cách cũng rất không quen nhìn tự mình làm không tốt nhưng nam nhân kia hỏi đều vừa vặn vượt qua hắn biết do đồ vật tựa hồ tựa hồ chính là cố ý muốn hơn hắn cái này liền không thể để hắn cam tâm tình nguyện hiện tại vừa nghe đến kiểm tra hai chữ liền có chút bản năng tránh né chi tâm nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận tấu chương khách khí nói làm phiền trịnh đại nhân điện hạ khách khí trịnh hòa ôn hòa cười nói nói xong rời đi đế tiện nhìn lên phần này tấu chương hô hấp ở giữa thần sắc hoàn toàn ngưng trọng rung dưới vừa nhìn trong hai mắt bên cạnh hiện lên sợ hãi thán phục cùng vẻ suy tư chọn mệt nhìn hai khắc thời gian suy tư một canh giờ mới thoáng lấy lại tinh thần vì cái này tấu trương bên trong nội dung cảm thấy kính nghệ. trước nay chưa từng có hành động vĩ đại bất quá hắn cũng rõ ràng cửu châu muôn biến nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này tấu trương bên trên sự tình thậm chí khả năng liền vào ngày mai sau hai canh giờ đế tiện từ nhân vương hậu điện đi ra sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn phiền muộn biệt khuất, bất đắc dĩ không phục trở một chút đều có nhưng cũng có một trùng tập quán cảm giác chỉ là gian dại có sợ gì chi mà hắn không biết là, mỗi khi hắn sau khi đi, Trình Hòa liền có chút kinh dị phát hiện. Bậy hạ, tựa hồ tâm tình tốt hơn một chút. Ngày 15 tháng 3. Chúc mừng đế tân thành đế thịnh điện bắt đầu. Từ trời chưa sáng bắt đầu, triều ca thành liền náo nhiệt lên, không riêng gì quan viên hay là bách Tính nhao nhao đi ra khỏi nhà. Đám quan chức tiến vào nhân vương cung, chờ đợi đế tân đến, bách Tính ở trong thành rất nhiều nơi hội tụ, chờ mong cái này khó được thịnh sự. Nhân vương trong điện, mấy ngàn đại thương quan viên chuốt xu bạc võ hai bên, 800 chư hầu ở giữa, đế tiền tại chư hầu phía trước nhất từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thần sắc nghiêm nghị mang theo từng kia từng kia tôn kính chờ đợi giờ thì nương theo lấy uy nghiêm kim quang đế tân xuất hiện ở trước mặt mọi người bái kiến bệ hạ tất cả mọi người lúc này hành lễ miễn lễ đế tân mở miệng so với di vãng triều hội sự tình uy nghi nồng đậm nặng nề rất nhiều hôm nay trước hết một chương chương bốn trăm nhân vương trong điện tạ bệ hạ mấy ngàn người đứng dậy tại kia uy nghi hạ đều cảm nhận được một loại trói buộc trời sinh bản năng thậm chí cam tâm tình nguyện trói buộc Không có nhiều lời cái khác, Đế Tân một ánh mắt, mai bá đi ra, trang trọng trầm thanh quát, "Đại điện, bắt đầu." Ô. Nhân Vương ngoài điện, từng tiếng tiếng kèn bay thẳng tiểu tiêu, cũng triệt để bừng tỉnh triều đình tòa này con thú khổng lồ. Bởi vì là độc chiếm thiên hạ về sau, lần thứ nhất xứng đế. Cho nên lần này đại điện cùng Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, cũng không giống nhau. Càng thêm trang trọng, túc mục cùng long trọng. Bao quát Đế Tân ở bên trong, ngay tại những cái kia cố định lại quá chính hạ, từng cái hành động. Thế giáo nhân tộc tiên tổ cùng đại thương lịch đại tiên tổ. Dung tiểu đỉnh, triêu cáo Cựu Châu. Tế bái đại thương lịch đại tiên vương, tế bái trung liệt lang mộ, tuần hành triều đình. Tại đế tân can tiệm hạng, tổng thể chính là cái này năm hạng quá trình, cũng không nhiều, nhưng động tĩnh lại là cực lớn long trọng. Toàn bộ triều đình đều là vô cùng náo nhiệt. Trong đó tham viếng đế tân thanh âm, như là lũ ống hải thiếu, một đợt đi theo một đợt liên miên bất tuyệt. Đế tân cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc làm xong tất cả hắn nên làm sự tình. Hạng thứ 5 sau khi hoàn thành, đã là trời tối thời điểm, hắn tại nhân vương điện thiết tiễn, chúng thần tham gia. Không có nhiều kháng khái sôi sục, phấn chấn lòng người ngứa. Đế Tân ngồi tại trên cung, trực tiếp tuyên bố, mở yến, mở yến. Chính Hoa vội vàng lớn tiếng đi theo quát, thanh âm xa xa nhộn nhạo lên. Quân thần ngồi xuống, đông đảo cung nga từ đại điện bên ngoài đi vào, như là từng vị tiên nữ, trình lên đến an. Thấy Đế Tân cũng không nhiều nghiêm túc, trong đại điện cũng dần dần náo nhiệt, chúng thần dần dần nhỏ nọng hàn huyên, riêng phần mình đều mang tiểu dung. Chính sự, dân sinh, quân sự vân vân vân vân, khắp nơi đều là. Nhưng không ngoài dự tính, đều chỉ là mặt ngoài cạn trò chuyện, không có một chút xíu sâu nhập. Nhất là Trư Hầu ở giữa, rất ít có cùng bên cạnh Trư Hầu tận lực giao hảo đại bộ phận đều là mặt ngoài khách sáo hai câu, một bộ cũng chưa quen thuộc dáng vẻ, cử chỉ lời nói bên trong mang theo không che giấu chút nào câu thúc tôn kính. So với năm đó đế ất thời kỳ, thái độ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Liên ngay cả khương Hằng sở, ngạc sùng vũ hai vị này cùng tám châu hầu những này chư hầu cũng lộ ra từ đầu đến chân cái chủng loại kia cung kính. Bát bá hầu đã lâu không gặp, thu vi lại là tiến nhanh a, thật sự là chúc mừng chúc mừng. Chư hầu ghế phía trước nhất, nam bá hầu ngạc sùng vũ nhìn về phía sùng hầu hữu thân thiết cười nói. Xung hầu hổ nhìn qua cùng thường ngày không khác nhau chút nào, hắn câu thúc rõ ràng muốn so cái khác chứ hầu ít đi rất nhiều, hào giận cười nói, nam bá hầu khách khí, đều là nhận được bệ hạ phúc khí, có thể nhận được bệ hạ phúc khí, thật đúng là để chúng ta hảo hảo ao ước cả. Ngạc xung vũ sắc mặt không thay đổi, một mặt ôn hòa tự nhiên cười nói, ha ha ha. Xung hầu hổ nở nụ cười, tựa hồ có chút tự đắc cùng đồng ý. Một bên, khương hằng sở nhìn hai người một chút, rất nhanh, liền nở nụ cười ra nhập vào. Ba người thỉnh thoảng cười khẽ, giống như nói rất là cao hứng, dẫn không ít người ghé mắt, trừ trừ hầu quan văn cùng võ tướng giá lượng đại đoàn thể cũng là riêng phần mình trò chuyện riêng phần mình rất có loại nước giếng không phạm nước sông cảm giác hai đại đoàn thể bên trong giống như riêng phần mình nhận ẩn có rất nhiều tiểu đoàn thể lẫn nhau nhỏ rộng đạm tiếu. chợt nhìn một mảnh hòa thuận hòa thuận vui vẻ cảnh tượng bất quá ngự trên bậc vị trí có thể nói là độc nhất ngăn hay là càng lệ hướng mình họ dương đế tiện lại là cảm giác không thoải mái nơi này mặc dù đại biểu cái này cường hành đại thương quyền thế trung tâm nhưng hắn cũng không thích giống như lúc này cho dù hắn cũng không thế nào rõ ràng cái này cả điện đại thần quan hệ phét phái nhưng trời sinh cũng có thể cảm giác được từng đợt hư tình giả ý, ngươi lửa ta gạt, tại đại điện này bốn phía dâng lên. Cơ hồ mỗi người đều mang một trương mặt nạ, để hắn cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn không nghĩ ở chỗ này. Nhất là kia từng đạo mịt mờ nhìn về phía hắn rò xét ánh mắt, càng làm cho hắn không thoải mái. Giống như bên trong cung điện này ẩn giấu đi vô số cái thâm bất khả trắc vững buồn, tùy thời có khả năng kéo hắn xuống dưới. Chỉ bất quá bởi vì có phía trên người kia tồn tại, những này vững buồn đều tạm thời tự động tránh khỏi hắn.